Chương 298, người Hàn Quốc bắt đầu phát lực bôi đen đem sợ sỉ si enser. Chương 298, người Hàn Quốc bắt đầu phát lực bôi đen đem sợ sỉ si enser. bị tỷ đạn sợ các nhân viên qua hết năm trở về phát hiện có kế toán viên cao cấp đoàn đội thường trú, nho nhau suy đoán công ty lúc nào có thể thuận lợi đưa lên sàn chứng khoán. Tuyết nguyên tiêu vẹn vẹn qua 3 ngày, sơ kỳ tận điều chuyển cùng quy hoạch báo cáo liền bày ở trần quý lương trước mặt, cần căn cứ cái đồ chơi này tiến hành công ty tài vụ hợp hợp quy tát đổi. Vấn đề lớn cực kỹ, nhỏ lỗ thủng thật nhiều. Tiếp xuống một đoạn thời gian, kế toán viên cao cấp đoàn đội mỗi tuần muốn tới ba bốn ngày, từng bước uốn nắn cái này đến cái khác vấn đề. Dị hủ com đã giá đỡ thiết tốt trang web, nhưng còn không có bắt đầu mở rộng. Phụ trách dị hủ com sản phẩm quản lý kinh doanh gọi Lữ Kiệt, Đại học Nhân dân Trung Quốc Tốt nghiệp, là bị tỷ đạn sở A đầu tư bỏ vốn về sau gia nhập. Hắn vừa mới bắt đầu tại rèn rèn com làm một chút nhỏ hoạt động, tiếp theo lại chuyển đi hẹn lời hỏi lượn làm hoạt động hoạch định. Ông chủ, đây là chúng ta thảo luận về sau, đối dị hủ com định vị cùng phát triển sức lực. Lữ Kiệt đem phương án sách đưa qua, đơn giản trình bày bên trong nội dung, đã muốn theo rèn rèn com mười tổ, bài đủ xế bạ, bài đủ vấn đáp, tỷ à nhỉ im tới đi khác nhau ra, vậy không bằng khác biệt càng triệt để một chút. Trần Quý Lương một bên xem phương án sách một bên hỏi, người định làm gì? Lữ Kiệt nói, Dị Hủ Công tại vận doanh sơ kỳ, chỉ có thể thông qua mời mã đăng ký. Từ công ty quản lý cấp cao, nhóm dự án thành viên thông qua trong hiện thực quan hệ nhân mạch cấp cho mời mã. Người được mời hoặc là nhất định phải là danh giáo tốt nghiệp, hoặc là chuyên nghiệp lĩnh vực quyền uy. Trần Quý Lương nghe được cười cười. Lữ Kiệt tiếp tục nói, sơ kỳ không phải gấp nhanh quyết trường. Người được mời nếu như tại Dị Hủ Công đăng ký, mỗi tuần tự động cho bọn hắn tạo ra một cái mời mã, dạng này bọn hắn có thể mời bạn thân bằng hữu đồng thời lại dựa theo câu trả lời bị tiếp thu suất và số lượng cho bọn hắn theo tiêu chuẩn tăng phát mời mã. Mặt khác, mỗi tuần tại hệ nảy họ vừa, rèn rên quang, ngẫu nhiên rút ra 5 người gửi đi mời mã. Cần bản thân trước lớp mẫu đơn mới có thể có được bị rút lấy tư cách. Không có đăng ký tài khoản du khách cũng có thể viếng thăm gì hủ con. Nhưng du khách không thể đăng ký, không thể phát biểu, chỉ có thể yên lặng xem. Còn muốn phòng ngừa đã đăng ký người sử dụng dưới nhiều lần cảnh cáo không nghe liền cấm luôn một đoạn thời gian. Muốn đem gì hủ con chế tạo thành cao cấp tri thức cộng đồng để gì hủ con mời mã chọn kim khó cầu. Để vô số người muốn gia nhập mà không thể chỉ có thể mỗi ngày làm du khách đi xem vấn đáp nội dung. cứ như vậy, liền theo những tri thức khác cộng đồng triệt để khác nhau ra. để di hủ con tại bên trong loại trang web bên trong riêng một ngõ cửa, cực lớn tăng cường di hủ con người sử dụng dính tính. cùng loại danh khí đánh ra, lại từng bước mở rộng mời mã cấp cho lượng, cho đến chọn một thời cơ thích hợp thời mở đăng ký. Trần Quý Lương nhìn chăm chăm Lữ Kiệt nhìn kỹ vài lần, cực kỳ muốn hỏi, ngươi cũng là sống lại trở về sao? Kỳ thật đây cũng không phải là Lữ Kiệt một người ý nghĩ, mà là hắn theo toàn bộ đoàn đội thảo luận kết quả. tương tự mặt khác trang web cộng đồng đã làm, di hủ con thành lập tương đối chế nhất định phải tiến hành khác biệt hóa cạnh tranh. Đã muốn làm khác biệt hóa, vậy dứt khoát khiến cho càng cực đoan một chút. Trần Quý Lương trở thành cái thứ nhất đăng ký người sử dụng, tuy tiện mù mấy cái để cái vấn đề, cho cơ quan mô lý gián gạch men sứ có thể thực hiện tính cùng cơ học phân tích. Ngay sau đó, hắn lại cho đã 72 tuổi hoàng giáo sư gọi điện thoại. Hoàng giáo sư 4 năm trước được tuyển viện khoa học Trung Quốc nhà học thuật, trước mắt là Đại học Bắc Kinh bắt dẫn. Tiền học xâm về nước mới bắt đầu tự mình giảng bài, hoàng giáo sư liền là kia 15 danh học sinh một trong. Bị Trần Quý Lương một trận giật dây, hoàng giáo sư thật đúng là đáp ứng đăng ký, sau khi làm việc thay đổi đầu gốc cũng không sai. Hắn không chỉ có thể làm những cái kia công nghệ cao, thế mà thật đúng là đối kiến trúc có nghiên cứu. Nhìn thấy Trần Quý Lương cho German Müller lì giải gián gạch men sứ đặt câu hỏi, hoàng giáo sư từ công trình quy mô, cùng chi phí, kỹ thuật độ khó, văn vật bảo hộ, hoàn cảnh ảnh hưởng, giữ gìn chi phí, cùng các loại cơ học góc độ tiến hành phân tích, cuối cùng được ra kết luận, có thể thực hiện tính là không. Hoàng giáo sư vào buổi tối trong nhà càng viết càng khoái nhạc, bởi vì cái đồ chơi này không phí đâu góc, nhưng lại tại đường đường chính chính thảo luận vấn đề. Hắn một hơi viết hơn 3000 chữ, còn bổ sung rất nhiều tính toán quá trình. Ngày kế tiếp, hoàng giáo sư trả lại cho mình nghiên cứu sinh tiến sĩ nhóm giảng chuyện này. Những cái kia nghiên cứu sinh tiến sĩ tại làm đầu đề sau khi dùng du khách thân phận chạy tới Di Hủ Con vây xem, nhìn thấy Hoàng Giáo Sư đáp án đều cười phun ra. Cùng lúc đó, Di Hủ Con đã sinh ra hơn 30 cái đặt câu hỏi, bên trong đó một nửa trở lên có người cấp ra đáp án, đều là loại kia phi thường chuyên nghiệp còn có độ sâu đáp án. Người trả lời đều là các ngành các nghề nổi danh nhân sĩ, không chỉ có để ý kỹ thuật vấn đề, còn có không ít khoa học xã hội loại vấn đề thực tế. Tỷ như như thế nào mới có thể tiến vào đài truyền hình trung ương Trung Quốc làm người chủ trì? Đài truyền hình trung ương Trung Quốc người chủ trì cần gì kiến thức cơ bản? Trần Quý Lương chẳng chọc mời đến tiểu thôi đến trả lời. Nghiên cứu sinh tiến sĩ nhóm cảm giác bản thân phát hiện bảo tàng trang web, nhao nhao nghe ngóng như thế nào mới có thể đăng ký, kết quả được cho biết cần mời mã. Mời mã chỉ có thể thông qua hai loại phương thức đạt được. Thứ nhất, thông qua Dẹn Zen Dẹn Com, hệ nơi họ vừa tài khoản lớp mẫu đơn, mỗi tuần rút ra 5 người cấp cho mời mã. Nói là ngẫu nhiên rút ra, kỳ thật ưu tiên lựa chọn trình độ cao, tư lịch sâu. Thứ hai, từ bằng hữu nơi đó đạt được mời mã. Nghiên cứu sinh tiến sĩ nhóm đội vàng đi tìm hoàng giáo sư, kết quả hoàng giáo sư nói hắn mỗi tuần chỉ có một cái mã mã. Mỗi tháng kết toán trả lời số lần cùng tiếp thu suất, lại theo tiêu chuẩn tăng phát mã mã số lượng. Nghiên cứu sinh tiến sĩ nhóm đều không còn gì để nói, tại trang web đăng ký tài khoản cũng khó như vậy. Hoàng giáo sư lại cảm thấy rất có ý tứ, hắn trực tiếp đem mời mã xem như ban thưởng, ưu tiên ban thưởng cho khóa để tổ biểu hiện ưu tú nghiên cứu sinh tiến sĩ. Tại một chút trong vòng nhỏ, dị hủ com danh khí cấp tốc quyết tán. So sánh với dị hủ com chậm chạp phát triển, tỷ ạ nhỉ ạ im tới đi lại gấp nhanh quyết trường. Cái đồ chơi này thuần túy bắt trước bài đụt dễ bạ. Thông qua Google ca lục soát từ mấu chốt đến hình thành cái này đến cái khác tương quan cộng đồng. Nhưng là hai họa ngầm cực lớn. Google ca Trung Quốc chế độ hai tổng giám đốc đã đấu tranh ra kết quả. Lý Khai Phú đem một vị khác tổng giám đốc làm cho cuối năm ngoái chủ động từ trước. Sau đó, Google K Trung Quốc liền lật lọng bắt đầu tranh đoạt tỷ ạ nỉ ạ im tới đi quyền khống chế. Ta đối thủ cạnh tranh nhưng thuận hứa hẹn. Ta vì cái gì muốn tuân thủ? Hắn đã từ trước, ngươi có nghi vấn liền đi tìm hắn chứ sao? Tỷ ạ nỉ ạ im chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Bởi vì Google K vẫn là tỷ ạ nỉ ạ im cổ đông. Tại Song phương hợp tác trước đó nhập cổ phần, mà lại vì tỷ ạ nỉ ạ im cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Mở trường học phía sau một vòng, bị tỷ đạn sở cùng đem sở siên sở khởi đầu đến nay lần đầu khởi động trường học siêu kế hoạch trước mắt chỉ mặt hướng Bắc Kinh các trường trung học nổi tiếng mà lại bị tỷ đạn sở chỉ chiêu 20 người, game sở gì ẻn sở chỉ chiêu 15 người. Đại khái từ năm 2000 tả hữu, liên bắt đầu có xuân chiêu cùng thu chiêu. Trần Quý Lương hai nhà công ty thậm chí đều không có tiến vào trường học mở tuyên truyền giảng giải sẻ trực tiếp tại rèn rèn com làm cái Bắc Kinh trường học chiêu chuyên đề. Chỉ có trước trở thành rèn rèn com người sử dụng mới có thể cho Trần Quý Lương công ty ném sơ yếu lý lịch. Bá cấp 4 rốt của qua Trần Quý Lương cầm tới bản thân cuối năm ngoái tiếng anh cấp bốn khảo thí điểm số 425 phân đạt tiêu chuẩn, Trần Quý Lương thi 503 phân vượt xa khỏi tiêu chuẩn đường. Kỳ thật hắn coi như không đột kích học tập, mồ mẫm hơn phân nửa cũng có thể qua. Ta Trần Tổng mặc dù khẩu lư cùng tính lực quá sức, nhưng thân là nông thôn làm bài nhà, làm bài năng lực hay là vô cùng đột xuất Trần Tổng, cuối tuần cùng nhau ăn cơm, chúc mừng chúng ta thăng quan niềm vui. Sáng sớm vừa mới đi làm, Ngao Ngạn Thần đi vào hắn văn phòng. Trần Quý Lương hỏi, liền ngơi một cái. Ngao Ngạn Thần nói, vì thịt cùng game sợ sỉ ẹn sơ mấy vị quản lý cấp cao, chúng ta năm ngoái mua một lần phòng ở trùng tu xong phơi mấy tháng, năm nay Tết xuân trở về liền mang vào. Trần Quý Lương nói, được thôi, đến lúc đó cho ta gọi điện thoại. Ngao Ngạn Thần vừa rời đi, phụ trách SV nghiệp vụ Hoàng Hâm Nguyên lại tiến vào tới. Hoàng Hâm Nguyên nói: Công ty Viễn Thông lại có đại động tác. Tại hai lần xác nhận cùng loại một loạt biện pháp về sau, hiện tại lại muốn thu gấp thu phí thông đạo, điều chỉnh kết toán quy tắc, còn thực hành điểm tín dụng quản lý chế độ, đối khiếu nại quá nhiều xí nghiệp khấu trừ điểm tín dụng. Một khi điểm tích lũy quá thấp, trực tiếp tạm dừng nghiệp vụ, đóng băng chưa kết toán khoản tiền. nghiêm trọng nhất tình huống là trực tiếp hủy bỏ SV nghiệp vụ tư cách. SV phục vụ có bốn lưới hợp nhất, một ai, tú nhì cùng cùng loại công ty thống nhất quy phạm giám thị. Bộ Công nghiệp Thông tin còn liên hợp công ty Viễn thông, khai triển nghiêm túc gói mở rộng gió. Nghe nói động một tí muốn tiền phạt hơn mấy trăm vạn. Một bộ này tổ hợp quyền xuống tới, có thể đem đông đảo nhà cung cấp dịch vụ cho đánh lừa. Thải Linh nghiệp giới Long đầu to màu lai, trực tiếp bị chỉnh đốn từ Nasdaq cùng Hồng Kông núi thị. Còn có hưu dậy, số lù tỷ hòn, nhanh nhẹn linh hoạt lưới các loại, hoặc là bị ép chuyển hình, hoặc là tài sản cải biến. Những này nhà cung cấp dịch vụ trước kia tất cả đều thuộc về bạo lợi xí nghiệp, mà lại các loại cảm bấy tiêu phí không tuân theo quy định thao tác. Quốc gia chỉnh đốn vô tuyến tăng giá trị tài sản lĩnh vực chờ tại muốn cắt đứt cổ của bọn hắn. Trần Quý Lương hỏi, đối với Thải Linh xâm phạm bản quyền nhà cung cấp dịch vụ, quốc gia lần này sẽ ra tay sao? Hoàng Hâm Nguyên lắc đầu, hai năm này chủ yếu chỉnh đốn FTN nghiệp vụ loạn thu phí. Mặc dù cũng tại chỉnh đốn ca khúc internet xâm phạm bản quyền, nhưng thực tế phổ biến còn tiến triển chậm chạp. Bất quá, Thải Linh xâm phạm bản quyền nếu như bị khiếu nại ngồi vững, cũng sẽ tương ứng giảm xuống điểm tín dụng số. Trần Quý Lương cười nói, chúng ta hẳn là cảm thấy cao hứng, bởi vì chúng ta hợp pháp kinh doanh, không làm cảm bấy tiêu phí. Quốc gia những này đại động tác đã kích tất cả đều là phạm pháp đồng hành, đối chúng ta mà nói càng công bình. Đến mức thải linh xâm phạm bản quyền, về sau một bên thưa kiện một bên khiếu lại, hung hăng hàng người vi phạm điểm tín dụng. Hoàng Hâm Nguyên móc ra một điều thuốc. Trần Quý Lương gật đầu. Hoàng Hâm Nguyên nút thuốc, vẻ mặt tươi cười nói, "Trước hết nhất đẩy ra chờ một phút bạn ca khúc giải thi đấu tuyển gia tình yêu của tôi không bao giờ hối tiếc còn có từ Đài Loan bên kia mua đôi cánh vô hình. Cái này 3 bài hát, gần nhất 2 tháng đều thải linh đao loạt tăng gọi. Nhất là đôi cánh vô hình tiết mục cuối năm về sau đơn giản bán điên rồi. Đặt cái này tranh công đâu? SV bộ nghiệp vụ là tỷ tỷ đạn sợ mới nhất xây dựng ngành, bây giờ lại là toàn bộ công ty lợi nhuận nhiều nhất ngành. Mà lại Hoàng Hâm Nguyên còn chỉnh hợp hẹn lời họ ở Vết Đốt Avatar chạm tài nguyên, để Vết Đốt Avatar đứng người sử dụng cùng lợi nhuận cùng một chỗ tăng lên. Trần Quý Lương tự nhiên muốn bày tỏ một chút, lúc này cho Hoàng Hâm Nguyên thăng chức tăng lương. Trần Tổng, vậy ta cáo lui trước. Hoàng Hâm Nguyên ngậm lấy điếu thuốc vui dạo dược rời đi. Trần Quý Lương tại bì tỷ đạn sở xử lý xong sự vụ ngày thường, lại theo thường lệ hỏi thăm Eivor phía trước tài vụ hợp quy tiến độ, liền ngồi dưới thang máy trước lầu hướng lên sở sĩ an sở. Lên sở sĩ an sở bên kia quy mô biến lớn, Trần Quý Lương cũng chiêu cái thư ký cùng trợ lý hiệp trợ hắn xử lý một chút công việc thường ngày. Kỷ Nguyên tương lai chương hai đã làm xong tổng cộng có 3 cái cửa ải, 6 cái phó bản, cái này tháng ngọn nguồn có thể theo kế hoạch online kiểm nghiệm. vất vả, các ngươi ăn tết còn tại tăng ca. nói thật, không tăng ca đều không mặt mũi gặp người. đầu năm mùng một ngày ấy, còn có một cái lao bằng hưu gọi điện thoại chúc tết, treo chọc ta hơn một năm chỉ làm tân thủ thôn. Cho chơi game ẻn gìn cùng các loại hệ thống không tính a. cho hắn đoán giận trở về. lần này sắp cập nhật chương 2, còn bao hàm chuyển chức hệ thống. tức 6 lớn hạch tâm chức nghiệp, còn có thể tiến hành chia nhỏ. tỷ như chơi hệ triệu hoán, liền có phương tây triệu hoán sư cùng phương đông khôi lỗ sư. Trần Quý Lương chính cho chuyện, bị tỷ đàn sở tổng biên tập tập đống nhiên gọi điện thoại tới. Ông chủ, hệ lụy họ vừa có một ít tích về xanh xác nhận, gửi công văn trường trâm chọc kỷ nguyên tương lai đạo văn Hàn Quốc cho chơi. Ta để người xóa văn, bọn hắn liền mắng Trần tổng ngươi bị muộn. Nói hệ lụy họ vừa hạn chế ngôn luận tự do, tình huống như thế nào? Trần Quý Lương nhíu mày. Tổng biên tập tập có nói, hẳn là có tổ chức. Ta còn đi lục soát một chút mặt khắc log, có hai ba mươi cái nổi danh chủ log, cái này hai ba ngày đều tại viết văn mắng kỷ nguyên tương lai đạo văn. Luận điệu cơ bản giống nhau, xem xét liền là thu tiền. Bỏ. Trần Quý Lương nhịn không được bạo nói tủ. GF Hàn Quốc nhà đầu tư độc thủ. Đoán chừng vẫn là một cái Trung Quốc thông tại làm chấp hành, trước dùng tiền mời internet ý kiến các lãnh tụ phát lực, đem thoại để sào nóng lại mua thông truyền thống truyền thông vào sân. Trần Quý Lương công ty, trước mắt còn không có chuyên môn bộ phận đi a. Internet ý kiến và thái độ của công chúng quan hệ xã hội là cần phải coi trọng. Chương 299, làm việc phải ăn hoa hồng đại ca, chương 299, làm việc phải ăn hoa hồng đại ca. Trần Quý Lương mơ hồ nhìn một chút công kích kỷ nguyên tương lai ý kiến các lãnh tụ, không xem không quan trọng, gương mặt quen vẫn rất nhiều, mà lại những này ra hỏa không công khai phun cũng không xách Trần Quý Lương cùng trò chơi danh tự, Văn Trương viết ra trọng điểm chế tạo một cái âm dương quái khí, Thì như ngũ nhạc tán nhân một thiên này. Thất Xuân trước sau lại ra một cái hàng nội địa lương tâm trò chơi, danh tự ta cũng không nhắc lại, dù sao cực kỳ nhiều dân mạng đang thảo luận. Còn nói cái gì một năm lẻ tám tháng, tinh điều tế chắc chỉ làm ra tân thủ thôn. Ta có bằng hưu cũng là người chơi bản cỡ lọ sẹt bể tạ, ta ăn Tết đi trong nhà hắn thông cửa, quả thực bị trò chơi này rung động một thanh. Hình tượng nha, tính toán ra được tinh xảo, mở man a điểm cũng làm rất kích thích cảm xúc, đây là tại bắt trước bờ là sạt. Các loại trước nghiệp, kỹ năng, phó bản. Mệnh nọc giá trị, đồng xu phục sinh, thế nào xem thế nào cảm thấy quen mặt. Nha, cái này không Hàn Quốc trò chơi giờ nở sao? Trong nước cực kỳ nhiều bằng hữu, khả năng chưa nghe nói qua giờ nở. Trò chơi này là một nhà Hàn Quốc công ty nhỏ khai thác, người ta nghiêm túc làm bản gốc, liền quảng bá phim phí tổn đều không đủ, dựa vào danh tiếng ngạnh sinh sinh tại Hàn Quốc quán nét thượng tọa xuất phía trước ba. Này, cái này còn đang nói Trung Quốc đại diện đâu, không cẩn thận liền bị người trong nước tịch thu. Chúng ta hiện tại có cái tốt lợi văn, gọi Vi Sang Tân. Đổi một chút trò chơi cơ bản, làm lại một chút trò chơi hình tượng, liền biến thành tự chủ nghiên cứu và phát triển. Hàng nội địa tinh phẩm, sao đều sao không tốt, một năm lẻ tám tháng chỉ sao ra tân thủ thôn địa đồ. Ngắm lại người ta bợ là sát, một cái vừa phó thủ cờ dạp phó bản thiết kế, có thể dẫn phát toàn cầu bao nhiêu thảo luận cùng học tập, đó mới là chân chính sáng tạo mới, chân chính tinh điêu tế chắc. Nhìn nhìn lại từ trước có thợ thủ công tinh thần phương đông nước lá diệp, những cái kia kinh điển 2 dây trò chơi tinh túy, cái này không cấm để ta nghĩ lại, vì cái gì chúng ta cái này phiến cổ lao thổ địa bên trên, như này khó mà sinh ra chân chính bản gốc tác phẩm, là thổ nhưỡng không đủ vì nhiêu, vẫn là chỉ vì cái trước mắt tập tục quá thịnh, vẫn là chúng ta thực chất bên trong liền quyết thiếu vì thế điểm đối bản gốc lòng kính sợ lấy ra chủ nghĩa đường hoàng phụ thêm vi sang tân hoa lệ áo ngoài thế mà còn có thể thắng được rộng rãi dân mạng khen ngợi những cái kia chân chính trong góc yên lặng thấy đấy ý đồ mở mới con đường các nhà thám hiểm lòng của bọn hắn có hay không lạnh hiện lộ làm loại này vi sang tân thông minh sản phẩm tràn ngập trung quốc thị trường game online lúc chúng ta cách chân chính trò chơi cường quốc là càng gần vẫn là càng xa đâu trần quý lương xem hết văn trường nhịn không được tán thưởng viết thật tốt quan niệm khá cao nghĩ lại khắc sâu đinh thái nhức góc loại này phẩm chất văn trường giá tiền hẳn là cực kỳ quý a bản này bài blog bình luận khu Một chút dân mạng chủ động giúp Trần Quý Lương giải thích, nhưng càng nhiều dân mạng đều tại châm trọc khiêu khích thậm chí chửi rủa. Còn có thật nhiều dân mạng hỏi đến tột cùng là trò chơi gì? Hỏi rõ về sau, cũng gia nhập trò phúng chửi rủa hàng ngũ. Có người thậm chí còn nói, bản thân nhìn lầm Trần Quý Lương. Nói Tam Quốc sát cùng tự lận VS dòm bị cực kỳ chơi vui, còn tưởng rằng Trần Quý Lương có thể làm ra càng tốt trò chơi, kết quả bây giờ lại trực tiếp trích dẫn Hàn Quốc trò chơi trực tuyến. Lại có người hồi phục, nói Tam Quốc sát liền là sao? Trần Quý Lương vẫn luôn tại sao sao sao. Trần Quý Lương nghĩ thầm, nói Tam Quốc sát sao ta nhận, nhưng sao chính là bốn quốc người phát minh? đến mức kỳ nguyên tương lai vẫn thật là là lao tử tự mình làm. Khuất Quốc Hào đứng tại Trần Quý Lương bên cạnh, nhìn chăm chăm màn ảnh máy vi tính nói, người kia là ai a? Làm sao đọc xem cùng bình luận số liệu đều vì thế cao. Một vị phần tử trí thức công cộng, người xem người ta Văn trường, viết lo lắng nhiều nước ưu dân a, chửi chúng ta chỉ là nhất tiện. Trần Quý Lương cười nói, cái này vị trí thức công chúng Đại học Công nghệ Bắc Kinh tốt nghiệp, từng tại Bắc Kinh xỉ hệ Mens cùng loại xí nghiệp làm việc, tại thì à nhỉ à im góp nhận đầy đủ nhân khí về sau, cái này vị trí thức công chúng lại bị xỉ nạo lọt người đi qua đồng thời còn tại cái khác phương tiện truyền thông y nướng cùng trang ép soạn bản thảo, văn chương thường xuyên bị treo ở ép một tổ chân đầu. xí nghiệp bên ngoài điểm này tiền lương tính cái giảm A, người ta phía trước 2 tháng trực tiếp từ trước trở thành một cái chuyên môn viết văn tự do soạn bản thảo người. Ừm, về sau di dân nước Nhật còn nói hạch nước vẫn cực kỳ khỏe mạnh. Cang phi thường lợi hại thao tác là lão bà lúc sắp chết, hắn chạy tới cho Tiểu Tam chúc mừng sinh nhật. Cùng loại lão bà chết rồi, hắn lại viết kích thích cảm xúc văn chương trầm thống thương tiếc, đem không cảm kích dân mạng đọc lãi trả rơi lệ. Những này nổi danh ý kiến lãnh tụ, lực hiệu triệu kích động tính là thật mạnh. Lúc đầu Trần Quý Lương tại trên Internet tiếng tâm vô cùng tốt, lại bởi vì những tên kia một hai Thiên Văn Trường, rất nhiều dân mạng liền đột nhiên phát hiện Trần Quý Lương khuôn mặt đáng ghét, có chút dân mạng không gần như chỉ ở trí thức công chúng blog bình luận khu chửi rủa, thậm chí còn đuổi tới dèn dèn quan, hẹn lời họ đuổi Trần Quý Lương cá nhân tài khoản của vốn. Trần Quý Lương không phát không được văn đáp lại, xét thấy một chút trí thức công chúng cùng dân mạng chất vấn, bạn nhân chụp đầu giải thích một chút tình huống căn bản. Thứ nhất, nói ta can thiệp ngôn luận tự do loạn xóa văn, dèn cùng hẹn lời họ đuổi có nghiêm khắc xét duyệt tiêu chuẩn, bao quát ta tại bên trong đều không được vi phạm cái này tiêu chuẩn bị biên tập nhắc nhở cảnh cáo tài khoản cực kỳ nhiều, nhưng cấm luôn cùng xóa văn sẽ không tùy tiện sử dụng. Nếu như bị xóa văn, hoặc là cần phải văn bị ngồi vững tung tin đồn nhảm, hoặc là ngồi vững vô cùng ác liệt thân người công kích, cần phải văn tác giả đã phạm pháp. Thứ hai, Kỷ Nguyên Tương Lai bắt đầu chế tác thời điểm, GNF đều còn không có chính thức online. Ta phải thương nghiệp gián điệp đi Hàn Quốc đạo văn sao? Thứ ba, có người nói Kỷ Nguyên Tương Lai chế tác quá chậm, cũng là bởi vì nửa đường phát hiện trò chơi làm không được. Đem phía trước 1 năm nội dung trò chơi toàn bộ xóa, sau đó chạy tới đạo văn GNF. Loại thuyết pháp này, sức tưởng tượng không sai. Ta còn thực sự không cách nào giải thích. Thứ tư, coi như công ty của ta nhân viên đệ vệ lộ tẩy, tham khảo Hàn Quốc giờ nợ ép. Vậy làm sao mới có thể phán đoán là không đạo văn? Thế giới trò chơi xem kịch bản, nhân vật, hình tượng, toàn diện cũng không giống nhau. Xin hỏi ta đạo văn cái gì? Có người nói đạo văn hoạch tâm cách chơi, loại thuyết pháp này buồn cười tới trình độ nào? Tựa như cái nào đó đạo diễn, trước hết nhất đánh ra một bộ phim võ hiệp. Sau đó các ngươi nói tất cả về sau đập phim võ hiệp đều là đạo văn, bởi vì nội hoạch cùng hình thức là giống nhau. Thứ năm, không có tự mình chơi qua trò chơi này dân mạng ta cảm thấy không có tư cách phát biểu bất luận cái gì đánh giá. ngươi không thể chỉ dựa vào phán đoán, lại hoặc là đọc nào đó người văn chương, nhất định công ty của ta trò chơi lão văn. Thứ 6, tháng sau sơ, kỷ nguyên tương lai sắp cập nhật chương 2. đến lúc đó sẽ cấp cho 2.000 cái mời mã. nếu như ngươi muốn mang ta, mời chơi trước ta trò chơi lại nói, hiện tại liền đi lấp biểu xin mời mã a. Trần Quý Lương viết Thiên Văn Chương này đáp lại, cũng không phải là muốn thuyết phục tất cả mọi người, bởi vì căn bản không thuyết phục được, bọn hắn đã vào trước là chủ. Trần Quý Lương chỉ là thừa cơ đánh quảng cáo mà thôi, thuận tiện thuyết phục những cái kia hơi có chút lý trí. Tiếp lấy còn muốn thông báo tuyển dụng nhân thủ, tổ kiến chuyên nghiệp quan hệ xã hội đoàn đội. Một bên tại trên Internet theo hắc tử đối phun, một bên tại đối phun trong quá trình tuyên truyền trò chơi. Trần Quý Lương thuộc về người trong cuộc, hắn nói cái gì đều vô dụng. Đến làm cho quan hệ xã hội đoàn đội hoặc là thủy quân giả trang thành phổ thông dân mạng theo hắc tử đối đường. Hơn nữa còn muốn xuất ra hoa quả khô chứng cứ đến thuyết phục những cái kia xem náo nhiệt trung lập dân mạng. đương nhiên, Trần Quý Lương bị những cái tia trí thức công chúng môi đen khẳng định là muốn trả thù trở về. Nhưng không phải hiện tại, phải đợi dư luận lắng lại lại nói, nếu không tùy tiện phản kích sẽ chỉ càng to càng đen bây giờ có thể làm là thu thập những tên kia quá khứ ngôn luận, lấy ra điều kỳ quái nhất kia bộ phận thả cùng một chỗ, qua một thời gian ngắn lại toàn bộ phát ra tới sự thật chứng minh Trần Quý Lương internet fan hâm mộ rất nhiều, đương vừa xây dựng quan hệ xã hội đoàn đội, thuê thủy quân theo hát tử đối đường lúc dán ra kỷ nguyên tương lai like cùng giờ N.F từng chương dàn dọn đối so, lại dán ra hai trò chơi mặt khác chi tiết, rất nhanh liền có Trần Quý Lương fan hâm mộ cầm những tài liệu này cùng dàn dọn, tự phát chạy tới theo hát tử nhóm đối đường, cái này mẹ nó loại trừ cách chơi dùng bên ngoài, hai trò chơi có bất kỳ tương tự địa phương sao? các ngươi tại sao không nói giờ nờ ép đạo văn đủ giờ giả gồng đủ giờ giả gồng là phạm mỹ lì cọm bủ tờ trò chơi ngươi nâng ví dụ không đúng theo các ngươi loại thuyết pháp này hiện tại tất cả mở mở o trò chơi trực tuyến bao quát tất cả cổ cờ dạp đều tại đạo văn bởi vì hạch tâm cách chơi sơ tại hơn 20 năm trước liền đã xác định chỉ bất quá lúc ấy là thuần văn tự trò chơi với có cổ cờ dạp không thể nào đạo văn bởi vì nó sáng tạo ra một cái chân thực hùng vĩ thế giới giả tưởng ha ha dựa theo các ngươi thuyết pháp cách chơi giống nhau coi như đạo văn kia khác không giảng Verbot cổ cự giặc phó bản liền là đạo văn, bởi vì trước kia liền có trò chơi làm phó bản. Phó bản thuộc về hợp lý tham khảo. Kỷ nguyên tương lai liền là đạo văn, Verbot cổ cự giặc liền là tham khảo phải không? Tương tự đối đường, tại các đại diễn đàn cùng sẽ bạ thường xuyên có thể gặp gỡ. Rộng giải ăn dưa quần chúng nhau nhau đến xem náo nhiệt, ai đúng ai sai, có đầu óc xem xét liền rõ ràng. Bởi vì hắc tử quá tiêu chuẩn kép. Nói đến càng ngay thẳng một chút, coi như Trần Quý Lương không có số lại, Kỳ nguyên tương lai cũng không thể tính đạo văn. Bằng không mà nói, Verbot cổ cự giặc border limit, cũng toàn ở đạo văn. Ngay tại loại này náo nhiệt đối đường phía dưới, phát sinh hai chuyện. Thứ nhất, Kỷ Nguyên Tương Lai cập nhật chương 2, cũng tăng phát 2000 cái thử nghiệm mã. Thứ hai, một ít truyền thống truyền thông hạ tràng, bắt đầu đăng lại cũng bình luận những cái kia bôi đen văn chương. Không cần nhiều lời, người Hàn Quốc đến tiếp sau đến rồi. Trần Quý Lương không có sinh khí, ngược lại trêu chọc nói, phía sau màn hắc thủ không ra sức a, đều không có cái gì cỡ lớn báo chí lẫn bảo. Bọn hắn nếu có thể để Nam Đô Tân kinh cái gì xuất thủ, ta còn biết bội phục bọn hắn xác thực phi thường lợi hại. Hẻn nơi họ hựa tổng biên tập tạp chí Tư Nguyên, trước kia tại truyền thông báo chí làm việc, hắn cười nói, khả năng là cho không đủ tiền. Tòa báo có một loại màu xám thu nhập gọi hợp tác phí, cũng được xưng là ép tiền thủ lao liền là dùng tiền để báo chi không phát mặt trái bài viết. Chỉ là ép bản thảo mà thôi, liên động một tí mấy vạn đến mấy chục vàng nguyên. Muốn mua Thông Nam Đô tiến hành mặt trái đưa tin, một thiên văn trường chỉ ít 50 vạn cất bước. Thân kinh khả năng muốn 2-30 vạn. Mà lại, coi như Nam Đô cùng tần kinh thu tiền, mặt trái nội dung cũng sẽ viết cực kỳ hàm súc. không hàm súc dễ dàng xệ ra chuyện. Trừ phi có thể trên diện rộng kích thích báo chí lượng tiêu thụ, lại hoặc là duy nhất một lần đưa tiền quá nhiều, nếu không không có nhà ai báo chí sẽ lấy tiền biến thành màu đen bản thảo. Tam lưu báo nhỏ ngoại trừ Lần này Bôi đen Kỷ Nguyên Tương Lai liền là Tam Lưu báo nhỏ. Cũng không biết là người Hàn Quốc quá keo kiệt, vẫn là người thi hành viên ăn tiền hoa hồng, dù sao nhảy ra tất cả đều là Tam Lưu báo chí. Báo chí không có nhắc lên cái gì bận nước, Kỷ Nguyên Tương Lai cập nhật lại phi thường hành động. Lần này tăng phát 2000 cái thử nghiệm mời mã, bên trong đó có hơn 200 cái mã mã là đưa tặng cho game nghệ ở trạm, trò chơi tạp chí biên tập. Những cái kêu biên tập tự mình đến chơi một lần, trong ngáy mắt liền bị nội dung trò chơi cho chinh phục. Loại trừ hình tượng cũng có thể chơi tính, trò chơi kịch bản cũng làm cho bọn hắn cảm giác mới mẻ. Đầu năm nay, tận thế đề tài đã có nhưng linh khí khôi phục chưa từng nghe thấy a bên trong chia nhỏ đi ra phương đông chức nghiệp lần này cập nhật đi ra chuyện trước nhiệm vụ liền tất cả đều theo linh khí khôi phục có liên quan trò chơi tương quan truyền thông thuần một sắc gửi công văn khen ngợi kỷ nguyên tương lai mặt khác công ty đêm như lâm đại định lại có một trò chơi muốn tới cấp chén cơm Hàn Quốc Thứ dân hỏi kỷ nguyên tương lai tiếng tâm hủy sao Trung Quốc công ty có hay không theo chúng ta khởi động lại đàm phán tạm thời còn không có công ty khởi động lại đàm phán phụ trách hải ngoại sự vụ quản lý cấp cao xuất ra in ra bảo trì cùng internet văn trường Đây đều là liên quan tới kỷ Nguyên Tương lai like mặt trái đưa tin cùng internet bình luận, ta đã để người phiên dịch thành tiếng Hàn. Từ dân gật đầu khen ngợi, tiếp lấy lại hỏi, cái này thể hệ của nó mà ổ sẽ vỡ tin tức kinh doanh địa phương là cái gì báo chí? Vị kia quản lý cấp cao nói, là Trung Quốc tỉnh Sơn Đông tập đoàn liên doanh báo chí thuộc hạ sẽ báo, tại Trung Quốc lực ảnh hưởng phi thường lớn. Kỳ thật toàn ở nói nhảm. Phần này báo chí buộc lên dùng chính quy sách báo danh hào, lợi nhuận chủ yếu dựa vào hướng bên trong xí nghiệp nhỏ thu lấy chi phí quảng cáo. Nói trắng ra là liền là dọa dẫm bắt chẹt, uy hiếp không đưa tiền liên phát mặt trái tin tức. Cùng loại phi pháp báo nhỏ, tại không mấy năm thời điểm rất nhiều tùy tiện cho ít tiền liền có thể để bọn hắn gửi công văn nếu không phải phía Hàn Quốc người chấp hành đem báo chí ảnh chụp đập tới trên mạng truyền bá Trần Quý Lương thậm chí đều không nhìn thấy tương quan nội dung bởi vì phát hành lượng ít đến thương cảm thậm chí thuộc về không tuân theo quy định phát hành muốn mua đều không nhất định mua được từ dân cái nào khiến cho hiểu những này còn cảm thấy mình kế hoạch thành công hắn đẩy đi làm việc tiền vốn lại ít cụ thể người vạch ra cùng người chấp hành còn muốn ăn hai tầng tiền hoa hồng có thể mua được mấy phần báo nhỏ lừa gạt đã không sai từ dân nếu là thực có can đảm cấp phát hơn trăm vạn Nam Đô Tân Kinh đoán trưởng thật đúng là sẽ phối hợp cũng liền một ít trí thức công chúng Bởi vì lúc này lưu lượng chuyển thành hiện vật khó khăn, chỉ cần tùy tiện cho cái 1 ngàn thối, bọn hắn liền Thiên Vương láo tử đều dám mắng. Từ dân đợi trái đợi phải, vẫn không có sưởng lớn đến khởi động lại đàm phán. Ngược lại là một chút trước đây không có tư cách vào cuộc Trung Quốc công ty, gặp kỷ nguyên tương lai tựa hồ có đại họa dấu hiệu, chạy tới theo phía Hàn Quốc đàm luận ZerNF đại diện. Bọn hắn muốn tốn chút tiền lẻ đưa vào ZerNF thừa dịp kỷ nguyên tương lai phát hỏa lại thuận thế lợi ra. ZerNF đã lý quy biến lý quỷ, còn phải cọ kỷ nguyên tương lai nhiệt độ. Từ dân bị cái này thao tác tức giận đến nổi trận lôi đình, từ một đống bên trong xưởng nhỏ buôn bán bên trong, chuyển cái tương đối chính quy để duy trì mặt mũi. Tiêu nhà công ty địa vị vẫn còn lớn, là đài truyền hình trung ương Trung Quốc dưới cờ bên trong võng mạng nguyên. Ừm, mày rầm mắt to đài truyền hình trung ương Trung Quốc, thế mà cũng tại làm trò chơi trực tuyến nghề mà lại đã đại lý Nguyễn Tưởng Tam Quốc Chí hai cùng gần đạm nghệ được ốm tệ dạ tỷ hòn 2 trò chơi. Nó thậm chí là EA, Uberi, cờ ho Ei tại Trung Quốc vùng độc nhất vô nhị tổng đại lý. Tam quốc Chí siêu gì, Phi pha siêu gì, đi nạp gì ô gì, ô cùng loại trò chơi một người chơi. Về sau cũng là cái này nhà công ty tại làm đại diện cũng không biết người Hàn Quốc theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc hợp tác có thể hay không vui sướng. Chương 300, dư luận đảo ngược, chương 300, dư luận đảo ngược. Có chút internet ý kiến lãnh tụ, thu tiền chỉ phát một thiên văn chương, tiếp xuống liền không lại để ý tới chuyện này. Có vậy liền cực kỳ tiện. Rõ ràng chỉ lấy một thiên văn chương tiền, hắn còn chủ động cho ra đến tiếp sau phục vụ. Có lẽ là tìm không thấy cái gì kình bạo chủ đề, thỉnh thoảng liền nhảy ra châm chọc Trần Quý Lương, bởi vì mắng Trần Quý Lương cùng kỷ nguyên tương lai có lưu lượng. Trần Quý Lương tại đại bộ phận trí thức công chúng xấu hành quân lặng lẽ về sau, đồng nhiên tại hệ nổi hỏi của cá nhân tài khoản giảm mấy thiên văn chương. Dư luận nhiệt độ cao nhất thời điểm, dán ra những vật này vô dụng, bởi vì hắc tử sẽ nói là lập. Thiên thứ nhất cũng không phải là trò chơi khai phá phát triển nhật ký, mà là đề xuất dự án hy vọng, tên trò chơi tạm thời. Đề xuất dự án đánh dấu thời gian là năm 2005 ngày 18 tháng 6. Thiên thứ hai văn chương, dán chính là game sở C&S cùng xe sộp tổ giờ nhân viên kỹ thuật giao lưu hiệp nghị. Hiệp nghị ký tên thời gian vì năm 2005 ngày 20 tháng 7, nội dung là mời xe sộp tổ giờ chuyển thụ chiến đấu game mện giản khai phá phát triển ký ảo. Thứ ba bài mới dán ra trò chơi khai phá phát triển nhật ký đánh dấu thời gian vì năm 2005 ngày 15 tháng 8 nhóm dự án người phụ trách đều còn muốn mấy tháng mới đến vị trò chơi danh tự cũng còn không có chính thức xác định nhưng đã bắt đầu lục lọi khai phá phát triển game mẹ dìn đệ tứ thiên văn trương là viết lại trò chơi đề xuất dự án đánh dấu thời gian là năm 2005 ngày 17 tháng 9 kỷ nguyên tương lai neo phụ thủ a sển đề xuất dự án cái này thời điểm chính thức xác định trò chơi danh cũng mời đến thụ hạ giá hồ đảm nhiệm trò chơi nội dung chính hoạch định trần quý lương còn cường điệu nói phần thứ nhất đề xuất dự án là sớm hơn giờ nờ Đề xuất dự án nội dung đã xác định là 2 dây chiến đấu trò chơi trực tuyến. Mặt khác, theo Titus sẽ sụp tổ giờ kỹ thuật giao lưu hiệp nghị, cũng sớm hơn giờ NF online, cái này hợp tác chính là vì tự phát triển chiến đấu game mềm gìn. Như có chất vấn, có thể hướng ổ rẻ sụp tổ giờ Limited tổng giám đốc Lưu chứng thực. Titus sẽ sụp tổ giờ ông chủ Lưu côn, cũng tại hẹn nhảy hỏa vừa đăng ký có tài khoản. Đương bị dân mạng hỏi đến lúc, Lưu côn phi thường mình xác trả lời, Trần Quý Lương lúc ấy nói mình muốn làm 2 dây chiến đấu trò chơi trực tuyến, ta mới cho mượn hai cái game mềm gìn nghiên cứu và phát triển nhân viên cho hắn. Hai vị này mọi người đều biết, bọn hắn là bla sở vật game hẹn dình đệ vệ lô tơ tiếp lấy lưu côn còn nói chúng ta nhân viên kỹ thuật xâm nhập tham dự tương lai game hẹn dình sơ kỳ khai phá phát triển tùy thời có thể dùng làm một cái cùng loại game hẹn dình đi ra nếu như thời cơ đã đến ít sẽ sộp tổ giờ cũng biết chế tác một cái 2 dây chiến đấu trò chơi trực tuyến lập tức ít sẽ sộp tổ giờ hai vị game hẹn dình nhân viên đệ vệ lô tơ cũng chạy đến chứng minh bản thân tại lêm sở xỉ ẻn sở trao đổi 3 tháng tịnh xương bản thân cùng mặt khác đệ vệ lô tơ lúc ấy cũng không có nghe nói qua giờ nợ đã tỉnh táo lại dân mạng đều chẳng muốn nhìn kỹ những cái kia đề xuất dự án cùng khai phá phát triển nhật ký, liền tin tưởng loại này đảo ngược mà biến thành Trần Quý Lương người ủng hộ. Cực kỳ nhiều dân mạng tại nửa tháng trước còn mắng Trần Quý Lương, hiện tại lại giúp đỡ Trần Quý Lương mắng Hắc Tử. Còn có không ít người chạy tới Kỷ Nguyên Tương Lai website game, bởi vì nơi đó rán ra càng nhiều khai phá phát triển nhật ký, chỉ bất quá biến mất rất nhiều mấu chốt tin tức. Những này người chỉ mới biết vì sao Kỷ Nguyên Tương Lai khai phá phát triển chậm như vậy. Sau đó bọn hắn liền liên tiếp nhìn thấy một cái tên Phùng Ký, nhóm dự án người phụ trách tại khai phá phát triển nhật ký bên trong, lặp đi lặp lại nhắc tới Phùng Ký mà lại ngựa khi có chút bất đắc dĩ, bởi vì Phùng Ký cho ra hợp lý đề nghị, rất nhiều chi tiết không thể không làm lại, thậm chí có một cái phó bản, trực tiếp đẩy ngã toàn bộ làm lại. Trần tổng, Phùng Ký là ai vậy? Đám fan hâm mộ chạy tới hỏi Trần Quý Lương. Trần Quý Lương tại bản thân cá nhân tài khoản hồi phục, Phùng Ký là một người mới, khoa chính quy tốt nghiệp trà trộn quán nét hơn một năm đánh lướt võ đồ cơ dạng. Hắn năm ngoái sơ bị bằng hưu giới thiệu đến đêm sở Cienser, vừa mới bắt đầu tại nhóm dự án làm việc vật. Trước mắt, Phùng Ký đã bị xác nhận vì võ lâm ngoại chuyện nhóm dự án người phụ trách. Đây là hắn hẹn lời hỏi ở tài khoản kết nối đám dân mạng càng thêm hiếu kỳ, tốt nghiệp đi sống cầu thả quán nét hơn một năm, bị bằng hưu giới thiệu tiến vào game sở siển sở làm việc vật, đảm nhiệm võ lâm ngoại chuyện trò chơi người phụ trách, này lý lịch ta thấy thế nào không hiểu, này người là trần quý lương thân thích chứ, kỷ nguyên tương lai trò chơi khai phá phát triển nhật ký trong hạng mục người phụ trách đều sắp bị phủng ký tra tấn điên rồi, xác thực cực kỳ nhiều người đều bị phủng ký tra tấn điên rồi, bởi vì phủng ký lúc ấy tự thân kinh nghiệm cùng năng lực đều không đủ, hết lần này tới lần khác lại muốn truy cầu hoàn mỹ hòa hợp lý tính, cho nên hắn luôn luôn đưa ra vấn đề, bản thân nhưng lại cho không ra giải quyết hoặc cải thiện phương án mọi người chiếu vào nguyên phương án tới làm, phùng ký cũng tiếp tục tham dự, làm lấy làm lấy, phùng ký bỗng nhiên nghĩ ra ý tưởng hay, mọi người họp một thảo luận, phát hiện xác thực có thể làm như vậy, thế là liền đẩy ngã làm lại, một lần thì cũng thôi đi, phùng ký tới thật nhiều lần, có đôi khi đề nghị của hắn bị không để ý tới, nhưng đa số thời điểm đều đạt được tiếp thu. phùng ký mang theo trong người là tọa, nhưng đa số thời điểm đều không có mạng lưới liên lạc, thuần túy dùng để làm việc ghi chép. tiếp vào trần quý lương điện thoại, phùng ký mới mạng lưới liên lạc hồi phục dân mạng. mọi người tốt, ta là phùng ký. Ta hiện tại phụ trách khai phá phát triển võ lâm ngoại truyện trước mắt ngay tại Nhạn Môn Quan khảo sát. Chúng ta đã khảo sát qua đại đồng cổ thành cùng Bình Giao cổ thành. Tiếp xuống, còn muốn đi tỉnh Sơn Tây cùng cả nước các nơi thành thị lớn nhỏ khảo sát. Đang khảo sát thành thị trong quá trình, chúng ta còn biết thu thập nơi đó âm nhạc, hội họa, pho tượng, phong tục, ngôn ngữ vân vân. Ta tại giới trò chơi là một người mới, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ có thể hết sức làm đến tốt nhất. Năm ngoái cuối cùng 3 tháng, cùng năm nay phía trước 2 tháng, ta một mực tại Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh dự thính lịch sử khóa. Tại Đại học Thanh Hoa cùng Bắc Kinh thư viện tra tìm lịch sử văn hiến. Ta hy vọng tiến bảo võ lâm ngoại truyện người chơi, tựa như xuyên việt về chân chính triều minh, xem hết phùng ký hồi phục, đám dân mạng đều cho toàn bộ nộm khai phá phát triển một trò chơi, thế mà chạy tới đại học thanh hoa cùng bắc kinh dự thính nửa năm lịch sử khóa. Còn muốn tại toàn bộ kỳ thi quốc gia xem xét cổ thành, nhạc cụ dân gian, hội họa, pho tượng, phong tục. Có đến từ tỉnh sơn tây dân mạng nói phùng ký giáng kia mấy chương ảnh chụp, đúng là đại đồng cổ thành, bình giao cổ thành cùng nhạn muôn quan. Một vị khác dân mạng nói liên loại này làm trò chơi thái độ, toàn thế giới có thể tìm ra mấy cái. Con mẹ nó chứ đều sắp bị cảm động khóc. Còn có dân mạng chửi bậy có trách võ lâm ngoại truyện trò chơi không có đòn dưới nguyên lai like trước đó non nửa năm hạng mục người phụ trách tại đại học thanh hoa cùng bắc kinh nghe lịch sử khóa hiện tại lại chạy tới thực địa khảo sát đơn giản điên rồi không nói muốn tiêu phí bao nhiêu tiền này thời gian liền phải tốn không ít trời mới biết ngày tháng năm nào có thể đem trò chơi làm được có dân mạng tiên còn nói ta giống như nhìn thấy trung quốc bờ lầy xả sắp cuộc hởi trần quý lương thuận thế khai thông võ lâm ngoại truyện trò chơi website game website game bên trong không có mặt khác nội dung chỉ có một tổ lại một tổ ảnh chụp tỷ như tại đại học thanh hoa cùng bắc kinh dự tính lịch sử khóa ảnh chụp liền la phùng ký bản thân đập ảnh công việc hắn phải tùy thời ghi chép lại, miễn cho bị công ty những người khác chất vấn bản thân lấy tiền lại chỉ biết là chơi. Những này ảnh công việc hiện tại thành trò chơi ảnh quảng cáo. Mỗi tấm ảnh chụp, phía dưới đều có văn tự nói rõ. Năm 2006 ngày mùng ngày 9 tháng 10, lần thứ nhất đến Đại học Bắc Kinh nghe giảng bài. Có chút ít kích động. Giảng bài giáo viên là nội danh giáo sư. Năm 2006 ngày 12 tháng 10, lần thứ nhất đến Thanh Hoa nghe giảng bài. Cuối cùng mấy tổ ảnh chụp, tất cả đều là thực địa khảo sát mà lại có 3 người đoàn đội. Phùng Ký mắt trần có thể thấy biến giờ giấy dâu dìa kéo cặn bã đều chẳng muốn phá áo khoác cũng thường xuyên 12 tuần đều không đổi nghiêm túc người làm việc tiểu gì cũng sẽ được công nhận mà lại có thể cho người mang đến cảm động cảm động sau khi liền là bao che cho con mẹ nó lem sở xì ẹn sợ như thế dụng tâm làm trò chơi các ngươi những này hắc tử còn chạy tới quấy rối bao quát ngũ nhạc tán nhân tại bên trong thật nhiều nổi danh chủ blog bị xông ngũ nhạc tán nhân nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính lơ ra mồ hôi hắn không sợ bị xông bởi vì càng lên càng có chủ đề độ nhưng hắn bị trần quý lương đảo nội tình Cái kia trời đánh Trần Vĩ Lương, thế mà phái người đi đại học công nghệ Bắc Kinh cùng xỉ hệ Mens Bắc Kinh công ty con chứng thực. Hiện tại thừa cơ gửi công văn thả ra tin tức. Ngũ nhạc tán nhân, tính danh giữa bác, tự xưng đại học công nghệ Bắc Kinh tốt nghiệp, nhưng đại học công nghệ Bắc Kinh kiểm tra không người này. Tự xưng cuối năm ngoái từ Bắc Kinh xỉ hệ Mens từ trước, nhưng cuối năm ngoái xỉ hệ Mens cũng không từ trước nhân viên. Trình độ cùng làm việc lý lịch đều làm giả, ta không biết hắn có câu nào là thật. Làm sao bây giờ? Ngũ nhạc tán nhân bắt đầu lau mồ hôi. Hắn kỳ thật liền tốt nghiệp trung học, liền trường cấp ba đều không có đỗ qua. Đánh qua mấy năm công, còn ở hộp đêm sống cẩu thả qua bởi vì tại tỷ ạ nghỉ ạ im diễn đàn lẫn vào xôi gió xôi nước thế là cho bản thân đóng gói các loại thiết kế nhân vật hấp dẫn đến đại lượng fan hâm mộ người hâm mộ trên thực tế hắn thậm chí rời đi tỷ ạ nghỉ ạ im diễn đàn cũng là ở nơi đó tung tin đồn nhảm đắc tội người lão bà hắn năm ngoái còn hướng tỷ ạ nghỉ ạ im mổ đệ dạ tỏ cầu tình hy vọng có thể tiếp tục cho một miếng cơm ăn mẹ nhà hắn ta viết văn chỉ lấy 2.000 khối tiền sớm biết liền không treo chọc tên vương bắt đạn này ngũ nhạc tán nhân phiền muộn vô cùng hắn không dám chào biệt sợ hai trần quý lương đi đại học công nghệ bắc kinh xí hệ mensơm ở chứng minh Cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, ngũ nhạc tán nhân bắt đầu viết văn, trình độ cũng không thể đại biểu hết thảy, gã vẫn bằng năng lực kém lực người không phải số ít. Ta bởi vì gia đình nghèo khó, trung học tốt nghiệp liền bị ép bỏ học, nhưng ta có một viên dốc lòng cầu học chi tâm, bởi vì làm công địa phương cách đại học công nghệ Bắc Kinh cực kỳ gần, cho nên ta tại đại học công nghệ Bắc Kinh dự thính nhiều năm. Thời gian dần trôi qua, ta đối đại học công nghệ Bắc Kinh sinh ra tình cảm, tại nội tâm chỗ sâu xem nàng như thành ta trường học cũ. Ta dám nói, mặc dù ta không có bằng tốt nghiệp đại học, nhưng kiến thức của ta dự chữ là không bại bởi bất luận cái gì sinh viên đại học bởi vì ta tại đại học công nghệ bắc kinh có nghiêm túc học tập, còn kia trong chân chính học sinh lên lớp lại tại đi ngủ. thiên văn chương này phát ra, vẫn như cũ có rất nhiều fan hâm mộ giúp đỡ ngũ nhạc tán nhân nói chuyện, thậm chí còn mắng trần quý lương đọc đại học bắc kinh liền xem thường người bình thường. cực kỳ khó lý giải những này fan hâm mộ não mạch kín, nhưng càng nhiều dân mạng lại là phân biến thành đen, bọn hắn cảm thấy mình nhận lấy lừa gạt. còn có dân mạng trâm trọng đối đại học công nghệ bắc kinh có tình cảm liền tự xưng là nơi đó tốt nghiệp. vậy ta còn đối đại học thanh hoa, đại học bắc kinh có tình cảm đâu? ngũ nhạc tán nhân nhìn xem tranh cãi ngất trời block bình luận khu, quyết định giả câm vờ điếc không tiếp tục để ý nhưng tìm chủ đề phân tán lực chú ý. Thế là hắn để mắt tới tiên hạ đệ nhất bác. Chủ blog dẫn đầu đại ca 777 là năm ngoái quật khởi người nổi tiếng trên mạng, bước đọc xem lượng nhẹ nhõm xử lý tử tính lôi. Gia hỏa này tự xưng tán hộ thần hộ mệnh, lái like cờ Q7 thu phí dạy người đầu tư cổ phiếu. Vẹn vẹn hắn nhóm khách hàng trong có liên quan vụ án kim mạch, có theo có thể tra liền nhiều đến hơn 10 triệu, còn không có thống kê tự mình truyền bá theo gió mua. Ngũ nhạc tán nhân đỏ mắt ghen ghét, hận, sớm liền xem dẫn đầu đại ca 777 không thoải mái. Hiện tại vừa vận mỡ phun, thuận tiện chuyển di lực chú ý, còn có thể báo cáo đưa kia người tiến vào cục cảnh sát dẫn đầu đại ca 777. Thế là, ngũ nhạc tán nhân bắt đầu cùng dẫn đầu đại ca 777 chó cắn chó. Trần Quý Lương đều xem đến không còn gì để nói, hắn cái nào đoán được còn có loại này thần chuyển hướng. Chương 301, 40 năm phía sau là cái dạng gì? Chương 301, 40 năm phía sau là cái dạng gì? Dẫn đầu đại ca 777 blog, tùy tiện phát một thiên đầu tư cổ phiếu văn trường, ngày độc thân đọc xem lượng liền có thể nhẹ nhõm phá 500 ngàn. Hắn xây cực kỳ nhiều cờ cờ rút, cần giao nhau phí mới có thể vào bậy. Hội phí thấp nhất 3000 nguyên hàng năm, tối cao 37000 nguyên hàng năm, còn chỉnh ra vàng. Bạch Kim Kim, Kim Cương chờ khách hộ đẳng cấp. Giá hỏa này đã đâm lao phải theo lao, bị ngũ nhạc tán nhân phá vang về sau, vừa vặn thuận theo sườn núi xuống lửa tuyên bố ẩn lui. Tự xưng là bị người đỏ mắt ghen ghét, mỗi ngày bị người quấy rối đã vô pháp sinh hoạt bình thường. Hắn cuối cùng đề cử một chi cổ phiếu, ngay kế tiếp trực tiếp giới hạ tăng. Bởi vì hắn lực ảnh hưởng quá lớn, không mệt mệt cực kỳ nhiều tán hộ nghe hắn, thậm chí một chút cơ cấu đều gần nuốt tiến vào gờ gờ gờ rút. Hắn nói cái nào chi cổ phiếu sẽ trướng, mọi người liền như ong vỡ tổ đi mua. Không trướng mới là lạ. Giá hỏa này chạy không thoát, đã bị ban ngành liên quan để mắt tới. Nếu như hắn chỉ là đề cử cổ phiếu còn không có gì, nhưng hắn mượn cơ hội thu lấy hội phí khẳng định ngồi tù. Ngũ Nhạc Tán Nhân thành công rời đi dân mạng lực chú ý, bởi vì dẫn đầu đại ca 777 ở lui, những cái kia ban dân fan hâm mộ tất cả đều chạy tới chửi ầm lên, cho rằng Ngũ Nhạc Tán Nhân đoạn mất bọn hắn tài lộ. Ngũ Nhạc Tán Nhân muốn chính là cái này hiệu quả, mỗi ngày theo những cái kia ban dân đối đường, rốt cục không có người lại nhìn chằm chằm hắn trình độ. Hắn biết mình khẳng định thắng, bởi vì hắn đã đi báo cáo. Trần Quý Lương trải qua này một lần thí sự không có, ngược lại còn để võ lâm ngoại truyện nhận chú ý. Thậm chí bản sở cục trưởng khấu tự mình gọi điện thoại đến. Năm nay dân tộc trò chơi trực tuyến công trình danh sách, Game Sở C sở chỉ trình báo kỷ nguyên tương lai. Ngươi có muốn hay không đem võ lâm ngoại truyện cùng một chỗ trình báo?" Trần Quý Lương nói, "Võ lâm ngoại truyện còn chưa bắt đầu làm a, trước mắt chỉ là tại làm giai đoạn trước chuẩn bị. Chỉ cần đã được duyệt liền có thể." Cục trưởng Khấu nói, "Ta xem các ngươi làm những cái kia công việc bếp núc, lại là tại Đại học Thanh Hoa cùng Bắc Kinh lên lớp, lại là đi thực địa khảo sát. Loại này tinh thần là đáng giá khẳng định, mà lại ẩn chứa văn hóa lịch sử mê tố, có thể thay đổi trò chơi trực tuyến tại đại chúng hình tượng trong lòng." Cục trưởng Khấu nhìn vấn đề góc độ không giống nhau hắn thậm chí cũng không quá quan tâm một trò chơi là không kiếm tiền. tỷ như hắn đã từng nâng đỡ và ạ xem tủ di online cũng là bởi vì trò chơi này giảng ái quốc chuyện xưa. tức tại 16 đầu thế kỷ, một nhóm phiêu bạt tại bên ngoài Trung Hoa như nữ, trải qua các loại gian nguy nhiệt huyết đông về. đồng thời lại hiện ra đông tây phương văn minh va chạm, tuyên dương Trung Hoa 5.000 năm lâu đời lịch sử. trở lên nội dung đơn thuần nói nhảm, nói trắng ra là liền là đại hàng hải thời đại bản website. nhưng cục trưởng khấu thích nghe loại này chuyện xưa. như cái gì thiên long bát bộ loại hình, cục trưởng khấu cũng thích vô cùng, ý đồ cầm cái đồ chơi này đến làm Trung Quốc võ hiệp văn hóa ra biển. Thiên Long Bác Bộ vừa mới bắt đầu nghiên cứu và phát triển, đều còn không biết như thế nào đâu, liền bị bản sở làm cho tiến vào dân tộc trò chơi trực tuyến công trình danh sách. Cục trưởng gấu nói, võ lâm ngoại truyện ta cũng không thúc, các ngươi nghiêm túc làm tốt, đến lúc đó có thể đến bản sở xin bản hảo. Đa tạ lãnh đạo chiếu cố. Trần Quý Lương cao hứng nói, trò chơi bản hảo cái đồ chơi này đã có, thậm chí có thể truy tố đến năm 2004. Nhưng giám thị cũng không nghiêm mặt. Bản sở, văn hóa, tin sinh ba cái ngành đều có phê chuẩn trò chơi bản hảo quy lực. Trên lý luận cần ba cái ngành toàn bộ phê chuẩn, nhưng thực tế thao tác xuống tới, lại chỉ cần bên trong đó một cái gật đầu là đủ. Rất nhiều cơ trung tiểu trò chơi công ty, thậm chí không có bản hào liền dám lên đường, mà lại thế mà không người để quản, bởi vì ba cái ngành đều có thể quản, thường thường là ai cũng lười nhắc quản. Cục trưởng Khấu để Võ Lâm ngoại chuyện đi bản sở trình báo, đây là muốn sớm xác định ưu tú trò chơi sở thuộc đỉnh núi. Hắn lo lắng đến lúc đó văn hóa cùng tin sinh hai cái ngành đến đoạt công. Năm nay vừa tố tổ cờ giặc bản hào liền bị phụ thẩm, bởi vì mới phim tư liệu bao hàm đại lượng màu đỏ cùng màu vàng kim, nhất là vỡ vụn mặt trời tiêu chí. Cái gì khác biệt tinh? Mẹ tín chỉ là phụ, chủ yếu liền là kia hai cái nhan sắc, nhất định phải tại thế vận hội Olimp trước đó từ bỏ. Việc rất nhỏ, sửa lại là được. Nhưng Thê Chín Lý Mị Tị thái độ cực kỳ ngạo mạn, hoặc là nói đã bành trướng không còn giới hạn. Không chỉ lèm mà lèm mề không đổi, còn tuyên bố bản sở xét duyệt hiệu suất túi xuống, kích động người chơi chế tạo dư luận uy hiếp bản sở. Thê Chín Lý Mị Tị càng là như này không phối hợp, bản sở nói lên sửa chữa nội dung thì càng nhiều, mà lại là chờ ngươi đổi xong, ta nhắc lại mới yêu cầu. Mà nghệ tị đại diện được phó thủ cờ dặm là làm sao cầm tới bản thảo đâu, trực tiếp vòng qua bản sở, để văn hóa bên kia đến phê duyệt bản sở trong nháy mắt bị chọc giận, đây là năm đó ta phê duyệt qua, lại yêu cầu chỉnh đốn và cải cách trò chơi. các ngươi vòng qua ta trực tiếp phát bản hảo là có ý gì? Con mẹ nó muốn đổi đỉnh núi, thế là bản sở đơn phương tuyên bố bản hảo vô hiệu. bản sở và văn hóa hai bộ ngành lớn trực tiếp bóp bắt đầu, triều đình xem xét tiếp tục như vậy không được, như vậy quy phạm các bộ môn quyền lực và trách nhiệm. cũng từ nơi này thời điểm bắt đầu, trò chơi bản hảo giám thị trở nên nghiêm ngặt bắt đầu. trần quý lương vừa rồi câu kia đa tạ lãnh đạo chiếu cố trọng điểm không tại mặt chưa ý tứ bên trên, mà là biểu thị bản thân vĩnh viễn đi theo bản sở đi, kiên quyết không đi văn hóa tin sinh những cái kia đỉnh núi võ lâm ngoại chuyện năm nay trình báo có thể cùng kỷ nguyên tương lai cùng một chỗ trúng tuyển sao trần quý lương nghe ngóng nói cục trưởng khấu trả lời nói năm nay không được ngươi một nhà công ty ta không thể nào đồng thời trúng tuyển hai trò chơi nhưng sang năm có cơ hội cho nên để ngươi sớm trình báo trần quý lương tỏ ra là đã hiểu cục trưởng khấu còn nói ngươi trước mấy ngày phát tới thử nghiệm mọi mã ta đã tự mình chơi qua kỷ nguyên tương lai rất không tệ mặc dù chỉ có hai chương nội dung đẳng cấp cao nhất mới cấp hai nhưng trò chơi nội dung chính làm đặc biệt tốt tinh thần của nó phần cốt lõi là tích cực hướng lên, nhân loại đứng trước nguy cơ lúc mọi người đồng tâm hiệp lực, dũng cảm hy sinh. đây không phải tuyên dương bạo lực, mà là tại cổ vũ dâng trào phân đấu. Trần Quý Lương kem chút bị chọc phát ợi, vẫn là lãnh đạo có trình độ, nhìn vấn đề mạnh như thác cổ. cục trưởng khấu tiếp tục đánh giá, mận nhọc đáng giá thiết lập cũng cực kỳ tốt. đây là một loại phòng trầm mê thiết kế, thanh thiếu niên nếu như chơi đùa, mận nhọc giá trị hao hết sẽ để cho bọn hắn dừng lại. kỷ nguyên tương lai nếu như có thể lại cập nhật một chút địa đồ, năm nay triển lãm trị nạ giỏi bên trên, ta sẽ đem trò chơi này để cử cho nước ngoài công ty. chương hai, là năm ngoái tháng mười bắt đầu làm. Kỳ thật tại Tết xuân phía trước liền nhanh làm xong. Trước mắt chương 3 đã làm xong 2 cái phó bản. Nghỉ hè thời điểm, nhất định có thể cập nhật đến chương 4, nhân vật đẳng cấp cấp 45. Trần Quý Lương nói, lại rảnh rỗi tán gẫu vài câu, kết thúc trò chuyện. Trần Quý Lương ngồi trước máy vi tính, tiến vào 17173 xem bảng danh sách. Kỳ nguyên tương lai trước mắt chỉ có 3000 trong đám người đo, nhân vật đẳng cấp tối cao cấp 25. Cứ như vậy một cái bán thành phẩm, trực tiếp vọt tới trò chơi trực tuyến bảng xếp hạng theo tuần thứ 18 danh, mới online trò chơi trực tuyến bảng danh sách thứ nhị danh, thứ nhất danh là Thiên Long bắt bộ. Tốt mấy vị biên tập đánh giá đều là ngũ tinh đề cử, nhất trí cho rằng hao phí nhiều như vậy thời gian không có hưởng phí làm. Bên trong đó một vị biên tập thậm chí nói, kỷ nguyên tương lai like cửa ải thiết trí, có tinh phẩm game offer liền cảm nhận. Nó đang giảng một cái hoàn chỉnh chuyện xưa, có được hoàn mỹ thế giới quan cùng nội dung chính đường. Này tại game online trong cực kỳ khó được, đánh giá phi thường cao. Trở lại ký túc xá, đồng chí Hồng tại chơi kỷ nguyên tương lai like Lý Hằng ngay tại đối tấm gương diễn thuyết. Ngươi làm gì vậy? Trần Quý lương hỏi. Lý Hằng giải thích nói, ta đang chuẩn bị diễn thuyết tranh tài. Tranh tài năm nay chủ đề là mặc sức tưởng tượng 2048. Năm 2048 là Đại học Bắc Kinh xây trường 150 trò năm, Tân Trung Quốc thành lập 99 trò năm, Bắc Kinh Olympic 40 trò năm. Đến lúc đó, Trung Quốc cùng Đại học Bắc Kinh lại biến thành bộ dáng gì? Trần Quý Lương cười nói, cực kỳ thú vị chủ đề. Ta liền là cảm thấy diễn thuyết chủ đề thú vị mới tham gia, Lý Hằng mặc sức tưởng tượng tương lai nói, đến năm 2048, Trung Quốc nhất định có thể phổ cập ô tô, máy tính cùng điện thoại. Tây bộ đại khai phát cũng hoàn thành, đông tây bộ nhân dân đều cực kỳ sung túc. Bắc Kinh không lại có báo cáo, thảo nguyên quản lý cực kỳ thành công. Cho đến lúc đó, Trung Quốc GDP thế giới thứ 2 gần với nước Mỹ. Còn có, bởi vì khoa học kỹ thuật lấy được cực lớn phát triển, toàn cầu các quốc gia nhà hòa thuận vùng đều đã tiêu trừ nhỏ khó. Nhân loại không lại nguyên nhân tranh đoạt tài nguyên mà phát sinh chiến tranh, liên hiệp quốc địa vị càng ngày càng quyền uy, liền xem như lão Mỹ cũng không dám lại công nhiên trái với liên hiệp quốc văn kiện. Vị lão huynh này nói một đồng lớn, tất cả đều là lạc quan, tích cực. Trần Quý Lương không có cho hắn dội nước lạnh, bảo trì loại này lạc quan thái độ cũng rất tốt. Nhưng Lý Hằng chủ động đặt câu hỏi, trong tưởng tượng của ngươi năm 2048 là tình huống như thế nào? Trần Quý Lương nói, ba trận chiến khả năng đánh xong. A thậm chí chơi game đồng chí Hồng đều đột nhiên quay đầu Trần Quý Lương cười nói đơn thuần đoán mò không cần phải kinh ngạc Đồng chí Hồng nói nếu như đánh ba trận chiến vật kia ném loạn sẽ đem trái đất nổ thành kỷ nguyên tương lai đến lúc đó có thể sẽ không có cái gì linh khí khôi phục Trần Quý Lương cải biến chủ đề người mấy ngày nay làm sao đều chơi kỷ nguyên tương lai với gót cổ cờ dạp triệt để vứt bỏ hố Đồng chí Hồng nói gót cổ dạp ta sớm mất cấp tất cả địa đồ cùng phó bản đều kiến thức qua hiện tại mỗi cái tuần lễ đánh hai lần phó bản chậm rãi chờ ăn mặc chuẩn bị tốt nghiệp ngẫu nhiên hướng vào trong theo hảo huy nói chuyện hiếm thời gian còn lại liền chơi kỷ nguyên tương lai. Trần Quý Lương mở ra dương hành lý, lật ra một đống thổ đặc sản nói, qua hết năm trở lại trường, một mực không đến ký túc xá, hôm nay đem thổ đặc sản mang đến. Sắt vách mấy cái phòng ngủ, các ngươi cũng nhìn xem phần một phần. kia hai tên gia hỏa nghe nói có ăn, lập tức chạy tới chiếc cửa. Trần Quý Lương rất lâu không có trở về phòng ngủ, vẫn rất hoài niệm, nằm tại tưởng quân lai chỗ nằm hồi ức vừa nhập học lúc ấy. nay đều năm thứ ba đại học học kỳ sau, đảo mắt sang năm liền muốn tốt nghiệp. tốt ta, người bình thường có thể tốt nghiệp, vấn đề là Trần Quý Lương bây giờ còn chưa tuyển chuyên nghiệp. càng nghĩ, học kỳ sau vẫn là tuyển triết học đi. Lớp 12 lúc công khai nói qua muốn đọc hệ triết học, coi như là nói là làm. Chụng điện thoại di động đống văng lên, ghi chú tên vì phá giới ả niềm vương trần vũ. Phá giới ả niềm chính là cho kỷ nguyên tương lai làm mở màn ả niềm. Đi ngang qua sân khấu ả niềm tia nhà, tên đầy đủ vì công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế hoạt hình kỹ thuật số phá giới. Thành lập thời gian cực kỳ ngắn, năm 2004 quảng điện phụ trì ả niềm, một đám Bắc Kinh bậc đại học cao đẳng thuộc khóa này tốt nghiệp thừa cơ chơi đuổi công ty. Thành viên đều là danh giáo tốt nghiệp, lòng dạ cao đến cực kỳ, lại có chính sách nâng đỡ, công ty lập nghiệp làm thế mà thẳng đến phim ả niềm. Kia bộ phim. Hoạ phong có điểm giống Mỹ dạ dạ kỳ hệ a ảo, bắt trước vết tích cực kỳ nặng, nhưng cũng có bản thân đồ vật. Nói thật, chất lượng coi như có thể, nhất là hình tượng làm tốt, nhưng chuyện xưa tính hơi chút khiếm khuyết. Chỉ lấy mấy cái tiểu tượng đều không thể công khai chiếu lên, bị vùi dập giữa chợ đập lão ngủ cũng không nhận ra. Bọn hắn lấn vào thảm nhất thời điểm, còn dựa vào sư huynh sư tỷ hỗ trợ, đi cho đài truyền hình trung ương Trung Quốc thiếu nhi ẩn nhiễm Trung Hoa Mỹ Đức cố sự làm tờ sạp xỉn. Hai năm này, toàn bộ nhờ làm tờ sạp xỉn gian nan sinh tồn. Trần Quý Lương muốn cho kỷ nguyên tương lai làm trò chơi ẩn nhiễm, liền có nhóm dự án thành viên để cử bọn hắn. Bọn hắn xuất ra sơ thảo vẫn được, nhưng làm ra thành phẩm lại làm cho Trần Quý Lương một mực không hài lòng. Một tới hai đi, Trần Quý Lương dứt khoát bỏ vốn thu mua, phái kỷ Nguyên tương lai mỹ thuật mỗi ngày nhìn chằm chằm làm. "Trần tổng, người tan sở chưa?" Vương Trần Vũ hỏi. Trần Quý Lương nói, "Tan việc." Vương Trần Vũ nói, "Chờ đem thế giới tương lai ạ nhĩm nhiệm vụ toàn bộ làm xong, chúng ta nghĩ khởi động lại phim ạ nhĩm kế hoạch. Cái này ạ nhĩm công ty, Trần Quý Lương thu mua 70% cổ phần. Ai, những tên kia cũng là có mơ ước, hơi chút tài chính dư giả lại muốn làm phim án nhĩm." Trần Quý Lương nói, "Các ngươi đã có quan hệ Có thể ở tờ sạc xỉnh Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc Trung Hoa Mỹ Đức cố sự. Vì cái gì không trực tiếp làm thiếu nhi án niệm, tìm Đài truyền hình truyền ra đâu? Vương Trần Vũ trầm mặc hồi lâu, làm ở tờ sạc xỉnh là vì sinh tồn, làm phim án niệm là một tưởng. Trần Quý Lương nói, nếu như các ngươi có thể làm ra một bộ bán chạy thiếu nhi án niệm, ta sẽ đồng ý các ngươi khởi động lại phim án niệm. Vậy ta theo các đồng bạn thương lượng một chút, mau chóng cho Trần tổng một cái thiếu nhi án niệm phương án. Vương Trần Vũ chứng trói đá. Trần Quý Lương trực tiếp nói, ta cho các ngươi một cái sáng ý đi, đã có thể làm ra phim án cảm nhận lại có thể tại thiếu nhi tiết mục trong phát ra, người trưởng thành cũng có thể xem say sưa ngon lành. Vương Trần Vũ bán tín bán nghi, còn có thể chiếu cố mấy phương diện. Chương 302, từng cái đều là cao thủ, chương 302, từng cái đều là cao thủ. Phá giới ả Niệm trước đây thuê nhà dân làm việc, Trần Quý Lương nhập cổ phần về sau, rốt cục đem đến chính quy văn phòng. Năm 2004 vừa sáng lập thời điểm, tổng cộng có 14 người, tất cả đều là vừa tốt nghiệp hoặc tại trường học sinh viên đại học. Bộ thứ nhất phim ả Niệm bị vùi dập giữa chợ về sau, trực tiếp liền đi năm người. Lần lượt lại có 3 cái người mới gia nhập hiện tại công ty tổng cộng 12 người, lạo tơ sạp xỉm, lạo tơ sạp xỉm vẫn là lạo sạp xỉm, cực kỳ nhiều nhân viên đều chết lạo. nếu như Trần Quý Lương không nhập cổ phần, đoán chừng công ty nhiều nhất tiếp qua 2-3 năm liền sẽ giải tán. hoan nên Trần tổng đến thị sát. Vương Trần Vũ cười hì hì tiến lên nênh đón. gia hỏa này là bắt chạy bằng điện hỏa học viện tốt nghiệp, nói chuyện làm việc có chút lão cá, nhưng thực chất bên trong kỳ thật có chút chủ. để hắn cho kỳ nguyên tương lai làm ạ nỉ ở lạo sạp xỉm, yêu cầu cụ thể đều rõ ràng sách ra. Vương Trần Vũ mỗi lần đều nhất thiết phải gia nhập một điểm hàn lẩu. đừng hỏi vì cái gì. Họ chính là như vậy càng nghệ thuật, càng hoàn mỹ, càng có chiều sâu. Có chút hàng lậu thêm không sai, Trần Quý Lương nguyện ý tiếp thu. Có chút hàng lậu Trần Quý Lương nhìn muốn đánh người. Hôm nay Trần Quý Lương tới, tất cả nhân viên đều dừng lại làm việc. Những nhân viên này bên trong, phía Bắc Điện cùng bên trong truyền tốt nghiệp chiếm đa số, lúc này Bắc Kinh ạ niềm chuyên nghiệp tốt nhất liền là này hai chỗ trường học. Cũng có Học viện Mỹ thuật Trung ương, Đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa, Đại học Nhân dân Trung Quốc tốt nghiệp, cùng một chỗ triển khai của họ A. Trần Quý Lương nói, tổng cộng liền 12 cá nhân, từng cái đều là đa tài, không cần thiết đem ai cho bỏ qua một bên. Công ty không có chuyên môn phòng họp, mọi người đều kéo cái ghế tới, vây quanh Trần Quý Lương tọa hạ chờ lấy họp. Trần Quý Lương hỏi, các ngươi đều nghĩ làm phim an nhỉm? Tất cả mọi người yên lặng gật đầu. Trần Quý Lương lại hỏi, các ngươi biết hiện tại Trung Quốc phim ảnh nhỉm thị trường giá thị trường sao? Đa số chỉ giữ trầm mặc. Ý tứ cực kỳ rõ ràng, mọi người đều biết tình huống gì, nhưng chính là còn muốn lại liều mạng. Người trẻ tuổi nha, không đụng gặp cản trở không quay đầu. Bọn hắn đã đụng một lần gặp cản trở, nhưng cho rằng là bản thân không làm tốt, cho nên còn muốn lại đi đụng một lần. Một cái nhân viên nhịn không được nói, nếu như chỉ là tiếp tờ sản xịn, lại hoặc là làm thiếu nhi an ta còn không bằng trực tiếp gia nhập công ty game. Dùng năng lực của ta, tại công ty game làm mỹ thuật, kiếm được tiền không so làm ạ nỉm nhiều. Vương Trần Vũ giới thiệu nói, vị này là Thanh Hoa Học Viện Mỹ Thuật tốt nghiệp Cố Khải. Hắn máy tính cá nhân kỹ thuật cực kỳ mạnh, còn cầm Thanh Hoa máy tính cá nhân học vị. Thanh Hoa Học Viện Mỹ Thuật cũng có rất nhiều chuyên nghiệp, cũng không phải là từng cái đều làm chịu tượng. Cái này Cố Khải tốt nghiệp ở Thanh Hoa Học Viện Mỹ Thuật tin tức nghệ thuật thiết kế hệ lại cầm Thanh Hoa khoa máy tính song học vị. Người này còn học qua ba d ạ chế tác, nếu như chạy tới công ty game, khẳng định có thể cầm lương cao. Hết lần này tới lần khác lựa chọn theo Vương Trần Vũ cùng một chỗ lập nghiệp, làm mộ tại nhà dân trong gắng gượng 3 năm, loại trừ mộng tưởng không cách nào dùng mặt khác để giải thích. Lại có một cái nhân viên nói, chúng ta công ty vì cái gì gọi phá giới ả niềm? Chính là vì đánh vỡ hiện thực giới hạn cùng hàng rào. Trung Quốc phim ả niềm sản nghiệp sát thực không được, nhưng đây chẳng qua là tạm thời, chỉ cần chúng ta kiên trì liền có thể thành công. Phổ thông phim thị trường trước kia cũng không được, mấy năm này không phải đang từng bước chuyển được không? Toàn bộ năm phòng bán vé một mực tại tăng trưởng. Phổ thông phim thị trường từng bước một chuyển tốt, phim ả niềm cũng sẽ cùng theo biến tốt. Vương Trần Vũ giới thiệu nói, vị này là khoa hoạt hình và nghệ thuật kỹ thuật số, Đại học Truyền thông Trung Quốc viện tốt nghiệp Lý Khải Toàn. 3 năm trước đây hắn đã gia nhập xền cuối Nghe nói chúng ta muốn lập nghiệp làm phim hạ niệm, hắn lập tức từ xền cuối từ trước trở lại Bắc Kinh. Trần Quý Lương xem như đã hiểu, trước mắt những này người không dễ dàng thuyết phục, cho bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không nghe. Người kéo hiện thực. Vậy Lão Tử có càng hiện thực lựa chọn, Lão Tử trực tiếp đi công ty đêm, đến lúc đó còn có thể kiếm được càng nhiều. Trần Quý Lương từ một cái góc độ khác vào tay, các ngươi có hay không nghĩ tới, dứt bỏ vẽ xem phim phòng không sách, các ngươi lập nghiệp làm bạn thân liền có vấn đề kia bộ phim hạ niệm ta xem, cảm giác là chế tác đoàn đội ý nghĩ quá nhiều, ý tưởng gì cùng khái niệm đều hướng bên trong nhét, cuối cùng phá hủy chỉnh thể kết cấu cùng nội dung chính. Mọi người trầm mặc, bởi vì Trần Quý Lương nói là sự thật, bọn hắn cũng ôn tập nghiên cứu qua, cho ra kết luận là công ty tất cả mọi người đều cực kỳ lợi hại, tất cả mọi người đều quá có ý nghĩ, tại không cách nào thuyết phục đối phương tình huống dưới, ý nghĩ của mọi người tất cả đều hướng bên trong nhét, kết quả làm ra phim hạ niệm, tuy tiện cắt mấy phút mảnh vỡ đi ra rất đẹp, hợp lại cùng nhau lại có nghiêm trọng cắt đứt cảm giác. Vương Trần Vũ nói, cái này vấn đề chúng ta đã thảo luận qua. Nếu như làm xuống một bộ phim án mịm, chúng ta sẽ càng nghiêm túc lẫn nhau cân đối. Các ngươi xác định có thể cân đối nhất trí?" Trần Quý Lương cười hỏi. "Có thể." Mọi người đồng loạt cam đoan. Trần Quý Lương nói, "Ta tin. Chính các ngươi tin sao?" Mọi người xấu hổ cười một tiếng. Trần Quý Lương cảm khái, "Các ngươi loại này đoàn đội trạng thái a, liền không thích hợp làm phim điện ảnh. Thậm chí cho ta làm trò chơi đi ngang qua sân khấu án mịm, ta đều chê các ngươi ý nghĩ quá nhiều." Đương nhiên, có một chút không thể phủ nhận. Các ngươi kỹ thuật sát thực phi thường lợi hại, hình tượng cũng coi như đỉnh tiêm. Có một ít án mịm ống kính sáng ý thủ pháp đơn giản để người kinh diễm, nếu không ta cũng sẽ không lựa chọn các ngươi. Có cái nhân viên nói, Trần tổng ngươi trực tiếp nói a, muốn cho chúng ta làm cái gì ả nhiệm. Vương Trần Vũ giới thiệu nói, này vị cũng là đại học truyền thông Trung Quốc tốt nghiệp, gọi hướng lỗi. Hắn trước kia học qua quốc họa, kỷ nguyên tương lai mở màn ả nhiệm tán điểm tấu thị bách khoa toàn thư cảnh liền là hắn thiết kế. Người bình thường không làm được, phương tây ả nhiệm cũng cực kỳ hiếm thấy, cần quốc họa cơ sở mới có thể làm tốt. Trần Quý Lương dựng thẳng lên ngón tay cái, cái kia ả nhiệm ống kính đặc biệt phi thường lợi hại, ta từ đấy lòng nội phục thướng lỗi bị Trần Quý Lương như thế khen một cái, có chút xấu hổ cười cười, ngại ngùng bên trong lại dẫn đắc ý cùng tự phụ. Trần Quý Lương nói, các ngươi đều đặc biệt lợi hại, đều đặc biệt có ý tưởng, đây là các ngươi ưu điểm, cũng là các ngươi đoàn đội thiếu hụt. Các ngươi thiếu một cái có thể phách bản người nói chuyện, thiếu một cái có thể áp chế thành viên ý nghĩ người lãnh đạo. Vương Trần Vũ cực kỳ xấu hổ, hắn trên danh nghĩa là ạ niềm công ty tổng giám đốc, nhưng theo nhân viên quan hệ cảng giống huynh đệ. Huynh đệ có ý tưởng, hắn chỉ có thể hướng dẫn, không thể nào cưỡng ép áp chế, đè cũng vô dụng, trừ phi hắn có thể thuyết phục đối phương. Trần Quý Lương nói tiếp, cho nên à. Các ngươi nếu như không nghĩ giải thể, lại còn muốn tiếp tục làm anime, loại này đoàn đội trạng thái liền không thể làm phim điện ảnh. Một khi làm phim điện ảnh, tất nhiên bại lộ các ngươi vấn đề nội bộ. Tốt nhất là làm loại kia mấy phút một tập, càng ngắn càng tốt. Một cá nhân có tư tưởng mới, vậy liền chuyên môn vì hắn làm một tập. Mấy phút một tập, vẫn là để chúng ta làm thiếu nhi anime thôi." Có cái nhân viên cười lạnh. Vương Trần Vũ lại làm giới thiệu. Trần Quý Lương hỏi lại, "Ai nói nhất định phải làm thiếu nhi anime? Người trưởng thành liền không thể xem sao?" Không có người nói nữa, chỉ còn chờ Trần Quý Lương cho ra cụ thể đề nghị. Đối mặt đám này có ý tưởng lại quật cường cao thủ, Trần Quý Lương cũng không dám nói cái gì gấu ẩn hiện. Một khi nói ra, trăm phần trăm bị kinh bị. Để bọn hắn làm những câu chuyện về triều đại nhà Minh ảm đạm, lại hoặc là để bọn hắn làm kia thỏ năm đó những sự tình kia, cũng là không thể nào. Bởi vì triều Minh cùng kia thỏ đều là dùng tự sự làm chủ, đối hình tượng cùng ông kính không có gì yêu cầu. Hiện ra không ra những này ra hỏa kỹ thuật cùng sức sáng tạo. Thật làm loại này, bọn hắn còn không bằng tiếp tục tơ xà xỉn đài truyền hình trung ương Trung Quốc Trung Hoa Mỹ Đức cố sự. Trần Quý Lương nói, hai cái sáng ý chính các ngươi lựa chọn. Cái thứ nhất sáng ý, đứng tại gốc nông dân yêu quái góc độ một lần nữa giải tỏa kết cấu tây du ký. Ta đến nói cái thứ nhất chuyện xưa, tên gọi tiểu yêu quái hạ tiên. Có một con sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất chư yêu, ăn cơm đi ngủ tuần sơn là hắn sinh hoạt toàn bộ. Cái thứ hai sáng ý, là một đám côn trùng thế giới. Có tiểu hoàng cùng tiểu hồng hai con côn trùng, bọn chúng sinh hoạt tại hạ thủy trạng đường, từ công thoát nước nắp giếng khe hở đến rơi xuống kẹo cao su, lạp sưởng, lót nước, đều thuộc về từ trên trời giáng xuống thần bí lễ vật. Hai cái này sáng ý, cũng có thể làm đến già trẻ dai nghi, mà lại mỗi tập độ dài ngắn, tùy cho các ngươi giải vò. Ai có cái gì sáng ý cùng ý nghĩ, trực tiếp làm thành một tập, những người khác toàn lực phối hợp. Chờ các ngươi ngày nào triệt để rõ ràng làm sao thỏa hiệp, nhường nhịn chờ các ngươi biết như thế nào phối hợp những người khác, ta mới cho phép các ngươi làm phim điện ảnh. Nếu như có ai cảm thấy không phù hợp mong muốn, có thể trực tiếp từ chức. Có quốc họa bản lĩnh hướng lôi đầu tiên nói, ta cảm thấy hẳn là chọn cái thứ nhất. Tây Du Ký trong có vô số yêu quái, chúng ta cũng có thể thiết kế vô số gốc nông dân tiểu yêu quái. Thỉnh kinh chuyện xưa chỉ là bọn hắn sinh hoạt bối cảnh, bọn hắn có bản thân sướng vui giận buồn. Cái này à Niễm Xī Ji, chẳng phải thỉnh kinh, mà là chiếu rọi người hiện đại sinh hoạt. Đại học Thanh Hoa cùng Bắc Kinh tốt nghiệp am hiểu bà dê ạ, Niệm cô Khải nói, ta chọn cái thứ hai. Một đám ở tại trong đường cống ngầm côn trùng, bọn chúng cũng có thể là xã hội loài người anh thu nhỏ, mà lại có thể so trực tiếp khắc hỏa nhân loại càng khoa trương, càng những thu vui trẻ con, càng có hí kịch tính. Những này ra hỏa nhau nhau làm ra lựa chọn, bảy nhân tuyển cái thứ nhất, năm nhân tuyển cái thứ hai. Sau đó, bọn hắn liền tự mình đấu võ môn bắt đầu, hoàn toàn đem Trần Quý Lương quên ở một bên. Vương Trần Vũ xấu hổ không được, đoàn đội của hắn cực kỳ có vấn đề à, từng cái đều là cao thủ. Bình thường cười toe toét phi thường hòa hợp, một khi gặp được làm việc vấn đề liền rùng bèn không ngừng. Trần Quý Lương chỉ nói tiểu yêu quái hạ thiên chuyện xưa, xem như định ra chủ đạo, mặc khác chuyện xưa mặc cho bọn hắn bứt phét. Lạ vạ càng đơn giản, 2-3 phút một tập, hoàn toàn có thể tự do phát huy. Trên thực tế, lạ vạ càng thích hợp thị trường, mỗi tập khoảng thời gian cực kỳ ngắn, phát ra tự do, tiểu hài tử độ chấp nhận cũng càng cao, hoàn toàn có thể theo đài truyền hình hợp tác. Tây Du ký xưa di gốc nông dân yêu quái chuyện xưa, thuộc về tiểu thuyết gia nhỉm phim ngắn, mỗi tập có hai ba phút. Nếu như đặt ở thiếu nhi tiết mục kênh, một tập còn muốn mở ra đến phát ra hiện trường lẫn lộn cùng nhau, Trần Quý Lương chỉ có thể đứng ra quyết định cuối cùng, như vậy đi, trước làm tiểu yêu quái hạ thiên xem như ạ niệm phim ngắn tới làm, còn có thể đi liên hoan phim cầm thưởng, thực hiện các nguyên nghệ thuật truy cầu. Sau đó liền làm lạ vạ theo các đài truyền hình lớn hợp tác chuyển ra, chờ các ngươi có rảnh rỗi, có sang uy mới, lại làm gốc nông dân yêu quái tập 2. Cái này biện pháp, mọi người đều không có phản đối. Vương Trần Vũ đi theo Trần Quý Lương rời đi công ty, Trần tổng, ta nghĩ lại chiều mấy cá nhân. Dù sao còn muốn cho Quỷ Nguyên tương lai làm qua trận ạ niệm. Chiêu đi, nhưng nhân viên tổng số tạm thời không muốn vượt qua 18 người. Chờ các ngươi không dựa vào tờ sắc xỉn cũng có thể kiếm tiền, lại đến theo ta đàm luận mở rộng quy mô sự tình." Trần Quý Lương nói. Vương Trần Vũ Trịnh trọng nói, "Lạ vạ nhất định có thể kiếm tiền. Có thể nói ra loại lời này, chứng minh Vương Trần Vũ là hiểu rõ thị trường, chỉ bất quá hắn không nghĩ nên hợp thị trường mà thôi." Trần Quý Lương lại làm xã giao trang web, lại làm công ty game, còn đầu tư trang web video, gờ gờ còn cùng ạ niệm công ty. Đây không phải hắn đông một bữa, tây một người Hàn Quốc, mà là hắn tại làm thương nghiệp bộ cục. Tất cả những việc này, sau này đều có thể chỉnh hợp cùng một chỗ thậm chí còn muốn tìm cái hợp lý thời cơ, đầu tư mở một nhà truyền hình điện ảnh công ty. Tương lai truyền hình điện ảnh bản quyền quá đắt, quý đến trang web video mua không nổi tình trạng, còn không bằng trực tiếp tự mình đầu tư đập truyền hình điện ảnh kịch có lời. Rời đi phá giới an ỉm, một trận kẹp lấy cắt đụi cuồn phong phá tới. nở, báo cắt thời tiết lại tới. Chương 303, bị tịch đưa ra thị trường gặp phải cái thứ nhất khó khăn, chương 303, bị tịch đưa ra thị trường gặp phải cái thứ nhất khó khăn. Năm nay báo cáo, không có đi năm mạnh như vậy. Nhưng tình huống cũng thật nghiêm trọng, gặp hai hỏa diện tích 68 vạn km, tác động đến phương bắc mấy cái tỉnh thị vùng. Dương Thạc đi lái xe tới đây dừng ở ven đường, Trần Quý Lương tranh thủ thời gian mở cửa xe hướng vào trong. Rất nhiều người qua đường đã sớm chuẩn bị, tại mùa xuân tùy thân mang theo khẩu trang, vừa gặp phải bão cắt liền lấy ra đến đeo lên. Nhưng cũng có người bị khiến cho trở tay không kịp, chỉ có thể nhấc lên áo khoác che lại miệng mũi. Bão cắt đầu nguồn lá trên thảo nguyên làm hồ nước mặt, nhất định phải toàn bộ trồng lên tiên phong thực vật. Trước mắt ngay tại gieo trồng tẩy rửa đồng, nhưng cho dù là tẩy rửa đồng cũng không dễ thành sống, còn phải lại kiên trì bốn năm năm mới có hiệu quả. Còn phải trả đất làm rừng, lùi cày còn chăn, dỡ bỏ tưới tiêu đê độc, nếu không hàng năm đều sẽ xuất hiện mới tăng làm hồ nước mặn. Này bác Kinh cái gì cũng tốt, liền là khí hậu không được. Dương Thạc vừa lái xe một bên nói, đều không nói bao cát, không khí liền khô giáo cực kỳ. Ta đến năm thứ nhất mùa đông còn chảy máu mũi, liên tiếp chảy nhiều lần, dọa đến ta cho là mình được bệnh bạch huyết. chạy tới bệnh viện kiểm tra mới biết được là không khí khô giáo. Trần Quý Lương cười nói, dừng chân một hai năm liền thích ứng, về sau sẽ chỉ để ý tốt. Dương Thạc nói, ta xem treo cực kỳ, tối thiểu còn muốn quản lý hai mươi năm. Trần Quý Lương không có lại nói tiếp. phá rơi án niêm đám người kia, kỹ thuật là thật phi thường lợi hại, hy vọng có thể rèn luyện thành công. nửa đường đoán chừng có người chọn rời đi. yêu chết cơ cái gì? Trần Quý Lương không thể nào để bọn hắn làm. Có làm hay không được đi ra tạm thời không sách, làm được ở nơi nào phát ra đâu. Thật nhiều nội dung đều không thích hợp thiếu nhi, căn bản liền không cách nào qua thẩm. Lạ và mặc dù cũng có cướp nước tiểu rắm, nhưng một tập chỉ có 2 3 phút, tùy tiện xóa bỏ mấy tập đều không đau lòng. Càng hướng chi Trần Quý Lương chỉ cung cấp sáng ý, nội dung cụ thể để bọn hắn tự mình làm, làm được khẳng định theo người Hàn Quốc nguyên bản không giống nhau. Trung Quốc kỳ lạ đạm cũng là như thế, Trần Quý Lương chỉ nói tiểu yêu quái hạ thiên. Còn lại chuyện xưa, để bọn hắn bản thân buffet, nghĩ làm cái gì liền làm cái gì. Trần Quý Lương trở lại công ty Bị thư ký cáo chi lữ chí huy tại phòng khách chờ hắn. Trần quý lương lại đi vào phòng khách, phát hiện lữ chí huy biểu tình nghiêm trọng. Tại vụ hợp quy xảy ra vấn đề, trần quý lương hỏi, lữ chí huy nói, sàn chờ giang sít co f hai hội trợ kết thúc, Dâm rộ chưa từng có, có hơn một vạn người tham gia, các công ty lớn đều tại chào hàng sản phẩm, trình bày ý nghĩ, thổi đến là thiên hoa luận truy. đây là chuyện tốt ta. Trần quý lương nói, lữ chí huy nói, phóng viên phát hiện, cái này hội trợ cực kỳ nhiều nhỏ phân hội trận, người đầu tư chủ yếu đề tài thảo luận là rời khỏi xét lượng, người đầu tư rời khỏi liên là đầu tư mạo hiểm cơ cấu kiếm tiền rời sân hoặc là nửa đường tìm tới hiệp sĩ đổ vỏ, hoặc là liền là đem công ty cho thu được thị nhưng ở F2.0 hội trợ phân hội trận một đám người đầu tư thương lượng làm sao đưa lên sàn chứng khoán này nói rõ tình huống thực tế là không dễ dàng đưa lên sàn chứng khoán lữ Chí huy còn nói những cái kia tham dự diễn thuyết công ty người sáng lập mặc dù còn tại nói dài nói dài sáng ý sáng tạo mới nhưng nội dung đại bộ phận thuộc vu lão sinh nói chuyện bình thường năm ngoái năm trước bọn hắn đã nói qua năm nay lại mà nói một lần để người tham dự phi thường thất vọng Hứa Dật lì tên hỗn đản kia còn công khai nói, Web 2.0 có một chút điểm bất biển. Bản ý của hắn cũng không phải là như lay, nhưng bị phóng viên cho bóp méo. Hiện tại nước Mỹ báo chí tiêu đề liền là, Hứa Dật lì công bố Web 2.0 đã xuất hiện bất biển. Trần Quý Lương nghe xong, nhìn không được mắng, "Đệ." Hứa Dật lì là Web 2.0 khái niệm đưa ra người, hiện tại nước Mỹ báo chí nói hắn thừa nhận xuất hiện bất biển. Không quản có hay không bất biển, đều sẽ đả kích nghiêm trọng người đầu tư lòng tin, sẽ để cho Trần Quý Lương đưa lên sàn chứng khoán EV trở nên càng khó. Trần Quý Lương hỏi, "Giờ cáo lúc buộc phát chuyện xưa mới?" Lữ Chí Huy nói, "Từ cuối năm ngoái bắt đầu, đối web 2.0 đầu tư liền bắt đầu chuyển sang lạnh léo. Web 2.0 trước đây giảng quá nhiều chuyện xưa, hiện tại mọi người đều không muốn nghe, thậm chí đối loại này chuyện xưa cảm thấy phiền chán. Chủ yếu vẫn là web 2.0 không có tìm được thành thủ lợi nhuận hình thức, mấy năm này không ngừng chuyển ra giảm biên chế, sập tiệm, đoàn đội giải tán cùng loại tin tức xấu. Rien rien com, hệ nổi họ ừa cũng kém không nhiều, mặc dù theo người sử dụng biến nhiều, quảng cáo thu nhập một mực tại trường, nhưng vận doanh chi phí trương đến càng nhanh, chủ yếu liền là sẽ cùng băng thông phí tổn. Người sử dụng càng nhiều, sẽ cùng băng thông chi tiêu lại càng lớn. Trần quý lương vội vã làm ép về nghiệp vụ đội vã làm thải linh cùng mở rộng người bù, chính là vì để doanh thu trở nên đẹp mắt một chút. Dị thù con món đồ kia chờ người sử dụng trở nên nhiều hơn, về sau là muốn hủy đi ra. Độc lập vận hành, hấp dẫn đầu tư mạo hiểm, tự chịu trách nhiệm lời lỗ, nếu không bị tỷ đạn sở tài vụ sẽ càng khó coi. Đại lượng F2.0 công ty sập tiệm hoặc giảm biên chế cũng theo đầu tư mạo hiểm cơ cấu mủ quáng đầu tư cũng có liên quan. Có một cái khái niệm, một cái chuyện xưa liền đầu tư, căn bản không phù hợp đầu tư lo Cực kỳ nhiều người sáng lập chính mình cũng làm một bước, chỗ nào có thể làm lâu dài? Lữ Chí Huy nói, if order cào thời điểm. Trần Tổng nếu như muốn kể chuyện xưa, tận lực giảng được thiết thực một chút. Giả dối sai lầm đồ vật, nước Mỹ nghe được quá nhiều, bọn hắn hiện tại phi thường phản cảm. Trần Quý Lương thầm nói, thiết thực. Vậy cũng chỉ có thể dùng số liệu nói chuyện. Ozey lì liền là người bị bệnh thần kinh, web2.0 khái niệm là hắn nói lên, web2.0 hội trợ cũng là hắn phát khởi. Thế mà tại hội trợ bên trên thừa nhận web2.0 biển. biện. Ozey lì diễn thuyết lúc là nói như vậy, có người nói web2.0 là một cái bẫy biển, các ngươi là nghĩ như vậy sao? Dưới đài nghe hắn diễn thuyết, hoặc là web2.0 hành nền người, người, hoặc là web2.0 người đầu tư hoặc là liền là nghĩ làm lớn tin tức phóng viên nghe o dẫy lý hỏi lên như vậy tất cả mọi người đều choáng váng đại ca loại trường hợp này không thể nói lung tung à nhưng o dẫy lý còn cảm thấy mình cực kỳ hài hước mang theo thần bí ngựa khí cùng biểu tình quậy tung gãy có lẽ xác thực có như vậy một chút điểm bỏ biển. nhưng ta cho rằng nơi này sẽ ra vĩ đại đồ vật sự tình vừa mới bắt đầu hắn rõ ràng là vì chế tạo diễn thuyết hiệu quả chân chính nghĩa biểu đạt chính là nửa câu sau nhưng phóng viên lại chỉ nghe nửa câu đầu căn bản không quan nửa câu sau tại nói cái gì lữ chí huy đều đã rời đi trần quý lương vẫn ngồi ở phòng họp trầm thật lâu hắn trở lại bản thân văn phòng cũng đem quách phong cho gọi tiến vào đến thông qua rèn rèn quang hẹn lời hỏi đưa người sử dụng lựa chọn hứng thú nhãn hiệu cùng bọn hắn gia nhập hứng thú tiểu tổ cùng chính bọn hắn viết nhật ký lục soát xem người khác nhật ký từ mấu chốt có thể hay không đối bọn hắn tiến hành đơn giản hành vi phân tích quách phong hỏi phân tích những thứ này làm gì trần quý lương nói chúng ta trang web không gian quảng cáo có ít nhưng ta lại sợ gia tăng không gian quảng cáo mang đến không tốt người sử dụng thể nghiệm cho nên ta nghĩ đối quảng cáo tiến hành tinh chuẩn đưa lên khác biệt vùng người sử dụng khác biệt hứng thú người sử dụng bọn hắn nhìn thấy quảng cáo nội dung không giống nhau Cụ thể quảng cáo giá cả sẽ hàng một chút, nhưng quảng cáo hiệu quả sẽ tốt hơn, mà lại đơn vị thời gian bên trong có thể đưa lên quảng cáo số lượng gia tăng thật lớn, còn sẽ không ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm. Quách Phong nói, loại kỹ thuật này cuối năm 2005 liền bàn bố, chủ yếu công cụ là Google Analytics, mở ra đại bộ phận hoạch tâm công năng, mà lại là miễn phí, khiến cho dùng loại công năng này chủ yếu là thương mại điện tử. Trần Quý Lương hỏi, SNS trang web không có người dùng để đưa lên quảng cáo. Quách Phong nghĩ nghĩ, trong nước giống như không có, nước ngoài cũng không có, nhưng liền nên có, bởi vì tương quan kỹ thuật. Tại năm ngoái mới dần dần thành trụ, chủ yếu phục vụ tại thương mại điện tử nền tảng. Năm nay giữa năm, Ra thu cùng loại ads auto, sắp dùng nó đến tinh chuẩn đưa lên quảng cáo. Cuối năm nay, Facebook cũng đem dùng nó đến tinh chuẩn đưa lên quảng cáo. Nếu như Trần Quý Lương hiện tại liền bắt đầu làm, sẽ là toàn cầu đệ nhất nhà làm loại này quảng cáo hình thức ads trang web. Ivor Hoa dở cạo lúc lấy ra kể chuyện xưa, cam đoan có thể để người đầu tư hai mắt tỏa sáng. Trần Quý Lương nói, ngươi tổ kiến một đoàn đội làm việc này, người không đủ liền lập tức tìm người, trực tiếp từ thương mại điện tử nền tảng lương cao đào lập trình viên cũng được. Theo đưa lên sàn chứng khoán có liên quan. Quách Phong hỏi. Trần Quý Lương nói, đã theo đưa lên sản chứng khoán có liên quan, cũng có lợi cho công ty doanh thu. Quách Phong biểu tình nghiêm túc, ta lập tức đi ăn bài. Chờ hắn rời đi văn phòng, Trần Quý Lương tựa ở trên ghế thở phào một hơi. Hắn cho rằng cái này niên đại làm không được toàn cục theo, nhưng không nghĩ qua cái này thời đại cũng có cái này thời đại biện pháp. Hiện tại không gọi toàn cục theo phân tích, mà gọi người sử dụng hành vi phân tích. Đương nhiên, về sau kỹ thuật càng trước vào, cũng đem lúc này kỹ thuật xưng là sơ cấp người sử dụng hành vi phân tích. Quách Phong đem công ty nhân viên kỹ thuật đưa tới thảo luận, phát hiện mọi người mặc dù đều nghe nói qua, nhưng đều đối cái này kỹ thuật không hiểu rõ lắm. Thế là, Quách Phong xin đi bà ảo đào người, chỉ cần đào một hai cái hạch tâm lập trình viên là được, bọn hắn có thể mang theo bị tịt đoàn đội tiến lên. Đương nhiên, còn phải lại công khai thông báo tuyển dụng một chút lập trình viên, nguyên bản nhân viên kỹ thuật có mặt khác làm việc. Trần Quý Lương lập tức cho Sỉ A Mĩm Music Vương Hạo gọi điện thoại. Vương Hạo trước kia ngay tại bà ảo làm việc, hắn thành lập Sỉ A Mĩm Music, Loop, trực tiếp từ bà kéo 4 cá nhân đi ra. Ta rời đi bà ảo thời điểm, còn không có loại kỹ thuật này. Cho nên ta không rõ lắm hiện tại tương quan kỹ thuật đoàn đội, Vương Hạo nói, ngươi trước chờ một chút, ta tìm trước kia đồng sự hỏi thăm một chút. Trần Quý Lương nói, làm việc ngươi, việc rất nhỏ, Vương Hạo cười nói, bất quá làm sao thuyết phục đối phương đi ăn mắng khác, cái này Trần tổng ngươi đến giải quyết, ta chỉ phụ trách hỗ trợ truyền lại tin tức. Qua tốt mấy ngày thời gian, Vương Hạo cho Trần Quý Lương phát tới email. Hắn trực tiếp đem bảng tương quan đoàn đội, tất cả thành viên tin tức xếp bảng biểu. Bao quát đại thể tiền lương, cũng đều liệt ra tại bảng biểu bên trong. Trần Quý Lương thầm nghĩ, phi thường lợi hại. Á lý bảy bảy năm nay muốn tại Hồng Kông đưa lên sàn chứng khoán có quyền chọn khẳng định đào không di chuyển. nhưng cái đoàn này đội là đầu năm ngoái xây dựng, có 1 phần ba là ạ ly bảy bạ lao công nhân, còn lại 2 phần ba đều là đối ngoại chưa mời. những cái kia mới thông báo tuyển dụng lập trình viên, đoán chừng tạm thời lấy không được quyền chọn. trần quý lương đem hở giờ người phụ trách ngụy hiểu khang gọi tới. phần này im ta sẽ phát cho ngươi, bên trong có cụ thể tin tức. không quản ngươi dùng cái gì thủ đoạn, từ ba ảo đảo một đến hai cái lập trình viên tới. thực sự đào không di chuyển, liền đi bại đủ đào. bại đủ cũng gây dựng cùng loại đoàn đội, bất quá kỹ thuật không có ba ảo vì thế toàn diện. môn kỹ thuật này bản thân liền là thương mại điện tử trở trước tiên nhất dùng. Nói lên bài đủ, Lý Ngạn Hồng lại đi ra phát biểu ngôn luận. Lý Ngạn Hồng trích dẫn nước Mỹ báo chí đưa tin, chứng minh bản thân năm ngoái diễn thuyết không có nói lung tung, công bố bản thân thành công tiên độ án ngoẹp 2.0 một biển. Còn không chỉ tên ông Dương Trần Quý Lương, nói người trẻ tuổi kinh lịch cạn, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt náo nhiệt, không nhìn thấy náo nhiệt phía sau nguy cơ. Chương 304, nhanh chóng đang phát triển hẹn lợi họ vừa, chương 304, nhanh chóng đang phát triển hẹn lợi họ vừa. Lý Ngạn Hồng cũng không có đăng ký bất luận cái gì xã giao tài khoản, hắn lần này ngôn luận là tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc nói, mà lại là hắn chủ động liên hệ truyền thông. Năng ái Trần Quý Lương cùng Lý Ngạn Hồng ngôn ngự tranh chấp nguyên náo cả nước đều biết. Hiện tại Lý Ngạn Hồng đỗng nhiên đứng ra hợp lại, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Quý Lương. Trần Quý Lương cùng thư ký làm việc điện thoại đều bị phóng viên cho đánh nổ, làm việc hồng thư cũng mỗi ngày thu được tương quan điều kiện. Thật nhiều ký giả tòa soạn đều muốn ngắt tìm hiểu Trần Quý Lương, hy vọng hắn có thể đáp lại việc này. Trần Quý Lương rèn rèn con, hẹn lời hỏi ở cá nhân tài khoản, cũng không ít dân mạng chạy tới hỏi thăm. Trần Quý Lương cự tuyệt tiếp nhận bất luận cái gì phỏng vấn, chỉ ở cá nhân tài khoản đáp lại nói: bài đủ xe bạ, bài đủ biết, bài đủ bách khoa, bài đủ không gian bài đủ bộ sưu tập, bài đủ truyền hình điện ảnh, bài đủ có nhiều như vậy. Web 2.0 sản phẩm. Nếu như Web 2.0 thật xuất hiện bờ biển, Lý Tiên Sinh cứ như vậy cao hứng. Vẫn là nói, ngóng trong những người đồng hành đều tử quang, bản thân tốt một nhà độc đại phải không? O dãy lì diễn thuyết video ta cũng nhìn, này người tại công khai diễn thuyết thời điểm, chịu tượng trình độ theo Lý Tiên Sinh có thể liệu một trận. Hắn tự nhận là cực kỳ hài hước nói chuyện làm chuyển hướng, có chuyện không thật tốt nói, nhất thiết phải chơi thở mạnh. Kết quả bị phóng viên cắt câu lấy nghĩa, đối với hắn phát biểu chỉ đưa tin một nửa. Web 2.0 tại năm ngoái xác thực đầu tư mạnh, tựa như năm trước bất động sản đầu tư mạnh, năm ngoái ngành công nghiệp hóa chất nặng đầu tư mạnh. Bởi vì có thể có lợi, tư bản tự nhiên như ong vỡ tổ tràn vào tới. Người không thể nói bởi vì đầu tư mạnh, Trung Quốc bất động sản cùng ngành công nghiệp hóa chất nặng liền bỏ biển. Bất động sản cùng ngành công nghiệp hóa chất nặng đầu tư mạnh, có quốc gia phương diện xuất thủ điều tiết không chế. Mà Web 2.0 đầu tư mạnh, lại chỉ có thể dựa vào thị trường bản thân đến điều tiết không chế. Cho nên chết một nhóm khuyết thiếu sức cạnh tranh xí nghiệp cực kỳ tự nhiên, sống sót đều chính là thần kinh bạch chiến cường giả. Cái nào lĩnh vực không phải như này? Nam Thiên Lệnh bờ ngàn buồn qua, bệnh tụ tiền đầu vạn một xuân, o dẩy lì cái kia khốn nạn, chân chính nghĩ biểu đạt chính là, Web 20 sẽ sinh ra vĩ đại sản phẩm, liên quan tới Web 20 chuyện xưa vừa mới bắt đầu. phóng viên cùng đám dân mạng xem xét, lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng, bại đủ giới cơ F2.0 sản phẩm, là Trung Quốc tất cả internet công ty bên trong nhiều nhất. Có thể nói, bại đủ là Trung quốc lớn nhất Web 20 tương quan xí nghiệp, không có cái thứ hai. Cho nên, Lý Ngạn Hồng lại nhảy ra hát suy Web 20 làm gì? Chỉ vì chứng minh bản thân ánh mắt độc đáo, thành công tiên đoán một trận bão biển, vẫn là giống Trần Quý Lương nói như vậy. Bài đủ nóng trong người cạnh tranh tử quang, bản thân cũng may cái này lĩnh vực một nhà độc đại. Đương phóng viên lần nữa liên hệ phỏng vấn lúc, Lý Ngạn Hồng lại bắt đầu chơi biến mất. Không đáp lại, không tỏ thái độ. Đã xảy ra gì đó? Cực kỳ đơn giản, bài đủ quản lý cấp cao cùng sản phẩm đáng quản lý, nhau nhau thỉnh cầu Lý Ngạn Hồng đừng có lại nói lung tung. Bài đủ những cái kia F2.0 sản phẩm, mặc dù không cần hấp dẫn đầu tư mạo hiểm, nhưng cái đồ chơi này liên quan đến giá cổ phiếu a. Hiện tại nước Mỹ bên kia truyền thông, chất vấn cùng hạt xu web 2.0 đã thành chủ chạy. Bại đủ dưới cờ một đống lớn tương quan sản phẩm, nếu như Lý Ngạn Hồng phát biểu truyền đến nước Mỹ, Bài đủ giá cổ phiếu khẳng định sẽ ứng thanh giảm lớn. Ngươi một cái đưa lên sàn chứng khoán công ty ông chủ, theo đại học đều không có tốt nghiệp Trần Quý Lương tranh cái gì thắng thua. Lý Ngạn Hồng mặc dù ngậm miệng, nhưng hắn lần này ngôn luận lại gây nên trung quốc truyền thông đối năm nay Web 2.0 hội trợ chú ý. Lúc đầu trung quốc truyền thông theo gió hát suy Web 2.0 sẽ ở tháng 7 mới đại quy mô xuất hiện. Bởi vì Lý Ngạn Hồng một phen phát biểu, thời gian trực tiếp sớm hơn 3 tháng. Ít, Tài chính và kinh tế tương quan báo chí cùng Web và token, như ông vỡ tổ đưa tin nước Mỹ bên kia phát sinh sự tình con có truyền thông kiểm kê 2 năm này chết mất trung quốc f 2.0 trang web, phân tích f 2.0 hình thức trí mạng thiếu hụt. Sau đó, căn bản không cần lý ngạn hồng lại nói cái gì, chỉnh thể dư luận hướng gió triệt để chuyển hướng hắc suy. Đầu tư mạo hiểm cũng thay đổi cẩn thận. Năm ngoái dễ dàng liền có thể cầm tới đầu tư, năm nay biến thành cầu thần bãi Phật đều không lấy được tài chính. Năm ngoái trung quốc hiện ra 2-300 nhà trang web video, năm nay tháng 4 liền nguyên nhân tài chính không đủ sập tiệm hơn 100 nhà. Vô số F 2.0 trang web khởi nghiệp, nhất là lấy không được đầu tư mạo hiểm người khởi nghiệp, thật không thể tự tay đem lý ngạn hồng cho bóp chết đầu tư mạo hiểm không có triệt để mất đi lòng tin. 51 com vừa mới bê vòng đầu tư bỏ vốn 15 triệu đô la mỹ. Lữ Chí Huy một mực tại chú ý nghiệp giới động thái, hàng tháng sau còn muốn bay đi nước mỹ, sớm liên lạc các lộ người đầu tư. Trần Quý Lương dở khóc dở cười, 51 com là thật mạnh a. Rèn rèn com trực tiếp đối thủ cạnh tranh đã toàn bộ chết hết, chỉ còn gờ gờ không gian cái này gián tiếp đối thủ cạnh tranh. Nhưng hẹn lời họ đuổi đối thủ cạnh tranh lại không ít. 51 com đăng ký người sử dụng càng là viễn siêu hẹn lời họ đuổi. nửa năm này đến nay, 51 com đăng ký người sử dụng mỗi tháng đều mới tăng năm triệu trở lên. Trước mắt đã có tích lũy đăng ký người sử dụng 72 triệu, mỗi tháng đăng nhập một lần trở lên người sử dụng siêu 20 triệu. Hệ nổi họ của gần 1 năm người sử dụng tăng trưởng cũng cực kỳ mạnh. Năm ngoái tháng 9 mới 10 triệu ra mặt, năm nay tháng 3 đã đột phá 20 triệu đại quan. Trần Quý Lương nhìn 51 con tại B vòng đầu tư bỏ vốn về sau ban bố số liệu, phi thường nghi ngờ triệu tập công ty cao tầng họp. 51 con có 72 triệu đăng ký người sử dụng là cái quỷ gì? 4 tháng trước, phía chính phủ công bố Trung Quốc dân mạng tổng số mới 137 triệu người. Trần Quý Lương nói, Tạ Dương nói, làm chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Ta một mực tại chú ý 51 con. Bọn hắn người sử dụng bên trong có đại lượng không bị phía chính phủ thống kê quán nạp người sử dụng. 51 con ban sơ là thông qua lưu manh trình duyệt quảng cáo, hấp dẫn đến cực kỳ nhiều đối máy tính cùng internet tiếp xúc không sâu người sử dụng. Cái này biện pháp cực kỳ hữu dụng, chúng ta cũng theo vào, vì hệ nảy họ ủa người sử dụng tăng vọt cống hiến không sai số liệu. 51 con còn tại là mỹ nữ, sói ca hiệu ứng. Tỷ như tại bọn hắn chỉ có mấy triệu người sử dụng lúc, có 30% người sử dụng đến tự thân thành nguyên nhân để người không biết nên khóc hay cười chỉ là một cái rất đẹp sơn thành nữ hài dùng năm mức con, đồng thời còn tiến hành video chứng nhận. Sau đó liền hấp dẫn đến 200 vạn sơn thành nam dân mạng đăng ký, đơn giản không hiểu đâu. Video chứng nhận hình thức chúng ta cũng có tham khảo áp dụng, nhưng hẹn nảy họ đua người sử dụng quần thể khác biệt, cực kỳ nhiều cũng không nguyện ý video chứng nhận. 51 con video chứng nhận xuất cũng rất cao, trọng điểm chế tạo một cái chân thực giao lưu. Cực kỳ nhiều tiểu nam sinh, tiểu nữ sinh dựa vào cái này làm hẹn họ online, còn có rất nhiều sắc lang chuyên môn đi lửa gạt tháo. Bọn hắn kia bảy triệu đăng ký người sử dụng nước cực kỳ lớn. Có không ít đều là đem tài khoản quên lại lần nữa đăng ký. Vì sao lại quên mất tài khoản? Bởi vì có quá nhiều quán net người sử dụng, khả năng nửa tháng đi quán net một chuyến, bình thường đều đang đi làm. Bọn hắn 72 triệu đăng ký người sử dụng, tối cao cùng online chỉ có 500.000 người, mà chúng ta 23 triệu đăng ký người sử dụng, tối cao cùng online lại có hơn 80 và người. Chúng ta sinh động người sử dụng tỷ lệ viễn siêu đối thủ." Trần Quý Lương nói, "Ngươi chỉ nói tốt, nhưng không có nói xấu. Bọn hắn có mấy triệu trả tiền người sử dụng." Tạ Dương giải thích nói, "Bọn hắn cái gọi là mấy triệu trả tiền người sử dụng Đại bộ phận đều là 10 nguyên tính tiền tháng VIP mà lại, 51 con tại chơi văn tự trò chơi. Bọn hắn kia mấy triệu trả tiền người sử dụng, cũng không phải là tất cả mọi người mỗi tháng đều nạp tiền, mà là tích lũy nạp tiền người sử dụng số lượng. Người sử dụng khả năng này tháng nạp hội viên, nhưng tiếp xuống nửa năm cũng sẽ không tiếp tục nạp tiền. Bằng không mà nói, 51 con mỗi tháng hội viên phí doanh thu liền mấy chục triệu. Như thế bọn hắn sớm liền lợi nhuận, tuyên truyền thời điểm còn không trọng điểm thổi phồng. Kỳ thật, 51 con người sử dụng quân thể, theo gờ gờ không gian trùng điểm tính càng cao. Dùng học sinh trung học cùng vừa ra xã hội người làm thuê chiếm đa số, bọn hắn có bản thân vòng tròn, có thể chơi đến cùng một chỗ đi. Mà chúng ta hẹn nảy hỏi hoặc người sử dụng quần thể, bình quân tuổi tác còn tốt đẹp hơn mấy tuổi. Phụ trách quảng cáo nghiệp vụ quản lý cấp cao gọi Ma Ngọc Cầm, là thuần dựa vào công trạng thăng lên đến. Ma Ngọc Cầm nói, bởi vì người sử dụng quần thể khác biệt, tại 51 con quay quảng cáo, dùng game online cùng điện thoại công ty chiếm đa số. Nhất là nhằm vào quán net người sử dụng trò chơi, vừa vặn theo 51 con người sử dụng bảy trùng hợp. Bọn hắn nghĩ tiếp mặt các quảng cáo phi thường khó khăn. Mà chúng ta hệ nảy hỏi, vừa, quảng cáo nội dung lại nhiều mặt. Đừng nhìn 51 com hiện tại thanh thế to lớn, nhưng người sử dụng quần thể quá mức đơn nhất, không gian phát triển thực sự là có hạn. Về sau dứt khoát từ xã giao trang web, trực tiếp chuyển thành trò chơi cộng đồng. Trò chơi cộng đồng đều làm gian an, tiếp theo chuyển thành app game nền tảng. Cuối cùng biến thành bồi chơi nền tảng, trọng điểm chế tạo trò chơi mỹ nữ chứng nhận, chân nhân phối đôi chơi đùa. Con đường phát triển liền rất kỳ hoa. Người rất khó tưởng tượng một cái app game nền tảng, bồi chơi nền tảng, ban đầu là đối chiếu tiêu chuẩn cỡ cỡ không gian internet giao hữu cộng đồng. Trần Quý Lương hỏi, if the other cỡ trước đó, lẽ nổi họ vừa đăng ký người sử dụng có thể đạt tới 30 triệu sao? Tạ Dương nói, có chút khó khăn, nhưng không phải không thể nào. Gần nhất một năm đã qua, hẹn đẩy họ ưa người sử dụng tăng trưởng rất nhanh, còn xa xa không có tiến vào bình cảnh kỳ. Một là danh nhân hiệu ứng, cực kỳ nhiều người dùng mới là chạy danh nhân đến. Nhất là Minh Tinh, hai là người nổi tiếng trên mạng cùng trí thức công chúng. Một lần internet điểm nóng sự kiện, liền có thể ra tăng mấy chục vạn người dùng mới. Trần tổng người năm ngoái theo lý Ngạn Hồng măn chiến, liền vì hẹn đẩy họ ưa tăng lên hơn trăm vạn người sử dụng. Một câu cuối cùng, đem tất cả đều cho cười. Tạ Dương nhưng không có cười. Gần nhất nửa tháng, hẹn đẩy họ ưa người sử dụng ngay tại tăng vọt mới tăng người sử dụng, cực kỳ nhiều là đến mắng Dương Lệ quên. Còn có một số là mắng Lưu Đức Hoa, Lưu Đức Hoa hẹn nảy họ dựa tài khoản đã quan bế phát biểu chức năng. Mọi người trầm mặc. Dương Lệ quên là một cái phát cuồng, từ năm 1995 bắt đầu, liền không đi học, không làm việc, không giao hữu, toàn tâm toàn ý theo đuổi thần tượng Lưu Đức Hoa. Năm 1997, Dương Lệ quên 20 tuổi, tại phụ mẫu duy trì dưới, Hoa 9900 báo hồng công du lịch đoàn, lại không có thể nhìn thấy thần tượng. Năm 2003, cả nhà vì theo đuổi thần tượng, đem phòng ở đều bán mất, người một nhà ở tại thuê 400 nhân dân tệ trên tháng trong phòng. Năm 2005, cha con lại lần nữa đi đến cảng, vẫn là không có gặp thần tượng. Năm 2006, phụ thân ban thận chủ Tư Thái giúp con gái theo đuổi thần tượng. Ngay tại nửa tháng trước, Dương Lệ Quyên rốt cục theo Lưu Đức Hoa gặp mặt, còn tại hoạt động bên trên theo Lưu Đức Hoa nói chuyện phiếm chủ ảnh chung. Ngày kế tiếp, giúp con gái hoàn thành tâm nguyện phụ thân, rốt cục nhảy xuống biển tự sát, lưu lại di thư mắng to Lưu Đức Hoa. Bởi vì Lưu Đức Hoa chỉ ở hẹn lời họ ừa có xã giao tài khoản, cho nên Dương Lệ Quyên cũng tại hẹn lời họ ừa đăng ký. Nàng mỗi ngày đi Lưu Đức Hoa tài khoản nhắn lại, bởi vì quá mức sinh động, Lưu Đức Hoa còn tại trên mạng nhiều lần hồi phục quan nàng. Chuyện này bị truyền thông lộ ra ánh sáng về sau, gây nên xã hội các giới chủ đề nóng. Đại lượng ăn dưa của chúng, như ong vỡ tổ tràn vào hẻn nảy hỏa hụa, cẩn thận đọc xem Dương Lệ Quyên tài khoản động thái, xem Dương Lệ Quyên điên cuồng theo đuổi thần tượng nhật ký. Đón lấy, mắng Dương Lệ Quyên bất hiếu, đem phụ thân tươi sống bắt tử. Còn có không ít người mắng Lưu Đức Hoa, phun Lưu Đức Hoa nhiều lần xin lỗi, cuối cùng bị ép quan bế nhắn lại công năng. Ngắn ngủi nửa tháng, hẻn nảy hỏa hụa bởi vì chuyện này liền mới tăng người sử dụng hơn trăm vạn. Liên một chút xưa nay không chơi internet cộng đồng người, cũng chạy tới hẻn nảy hỏa hụa đăng ký tài khoản chỉ vì tự tay đánh chữ mắng một mắng Dương Lệ quên hoặc Lưu Đức Hoa, thậm chí có người mắng hẹn lời họ ừa nói nơi này Minh Tinh quá nhiều, đang khích lệ đại chúng theo đuổi thần tượng. Đối mặt dư luận chỉ trích, hẹn lời họ ừa đang vì người sử dụng đề cử Minh Tinh chú ý lúc, không thể không đặc biệt tăng thêm một câu nhắc nhở, vừa phải theo đuổi thần tượng phong phú sinh hoạt, chớ trầm mê hại người hại mình. Trải qua chuyện này, hẹn lời họ ừa cũng tại ngành giải trí bị rộng rãi biết rõ. Mấy ngày gần đây, ca mị mễ Đì ạ vui chủ động tới bàn bạc, dưới cường nghệ nhân sắp tập thể và ở hẹn lời họ ừa bao quát Trần Đạo Dân, Lưu Gia Linh, Lương Gia Huy, Quan Chi Long, Hà Vũ, Hồ Quân, Đồng Đại Vĩ. Trần bạn nhân mê Trần Hảo cùng loại Minh Tinh, cũng có một chút ý kiến lánh tụ vào ở, chuyên môn đến hẹn nảy nở hở ưa lợi bình dương lệ quên sự kiện. Toàn bộ chuyện đặc biệt không hợp thói thường, mà lại theo hẹn nảy nở hở không quan hệ, nhưng hẹn nảy nở hở lại trở thành lớn nhất bên thắng. Chương 305, lễ vật cuối cùng đã tới, chương 305, lễ vật cuối cùng đã tới. Lý Nạn Hồng cùng Trương Chiêu Dương này một đôi hoan gia, cái trước vừa mới hành quân lặng lẽ, cái sau lại dẫn xuất động tính lớn. Trần tổng, Sina vừa mới gọi điện thoại tới, hỏi chúng ta là không gia nhập Olim đưa tin liên minh. Cái gì đồ chơi? Nửa tháng trước Sô Thù theo 15 gia truyền thống chủ lưu truyền thông ký kết, tuyên bố tổ kiến cả nước Olimpip truyền thông liên minh. Sô Thù làm cái này liên minh, đem tất cả trang web đều bài trừ tại bên ngoài, bản thân độc nhất vô nhị theo truyền thống truyền thông hợp tác. Tại internet ngành nghề phạm vào trúng nộ. hắn làm sao dày vò đi ra? Sô Thù hao phí chí ít 160 triệu nguyên trở lên, trở thành 085 tám Olimpip internet nhà tài trợ duy nhất buôn bán. Không chỉ phụ trách vì Olimpip kiến thiết phía chính phủ trang web, còn có được đường vành đai Nam Bắc Kinh, tiêu chí internet độc nhất vô nhị thương nghiệp quyền sử dụng. Số thu có thể ưu tiên đạt được phỏng vấn danh lệnh, ưu tiên thu hoạch cáo tổ ủy thi đấu chuyện tin tức, ưu tiên tiếp xúc Trung Quốc Olimpib đoàn đại biểu. Còn có 300 tấm tự do xuất nhập đấu trường quấn giấy thông hành. Chúng ta gia nhập Sina Nạn Olimpib đưa tin liên minh có chỗ tốt gì? Olimpib đưa tin liên minh là dùng Sina cầm đầu ghép bảo tổ cộng đồng phát khởi ngữ sổ hữu liên minh. Tại đưa tin Olimpib tranh tài lúc Minh Hựu ở giữa có thể tương tác tin tức lẫn nhau phát tin tức bản thảo cùng hình ảnh. Nếu như có tin tức nghiệp vụ, Olimpib chuyên đề đưa tin giao diện quảng cáo, toàn bộ liên minh có thể tài nguyên cùng hưởng tập thể mà cả. Những này theo chúng ta không quan hệ a chúng ta nếu như gia nhập liên minh có thể tham dự nội dung đăng lại nhưng muốn tại tương quan văn chương bên trong ghi chú dõi chuyển tự xỉ nã hoặc mặt khác trang ép. cự tuyệt đi chúng ta không lẫn bảo đến mức đăng lại ta không như trực tiếp đăng lại olimp website game tin tức được rồi vậy ta liền đi hồi phục đối phương rất có ý tứ năm ngoái các trang web lớn tập thể phát lực lên án bại đủ năm nay các trang web lớn tổ kiến liên minh phản đối sổ hủ mà sổ hủ năm ngoái vừa vặn là vây công bại đủ minh chủ gen gen con họ ước đều không đi lỡ bảo thì ạ nhỉ im diễn đàn bên kia cũng không có lỡ bảo Bọn hắn thêm không gia nhập, đối tượng thân lợi ít đều ảnh hưởng không lớn. Nhưng Trần Quý Lương cũng không phải là không tham dự Olympic tiếp trận này thịnh hội. Sang năm Olympic tiếp trong lúc đó, rèn rèn con cùng hẹn lời họ bữa sẽ làm hoạt động, cổ vũ dân mạng thượng truyền Olympic tương quan văn trường cùng ảnh chụp, cổ vũ dân mạng thông qua điện thoại phát huy bổ đưa tin Olympic. Nhiệt độ đứng vào 20 vị trí đầu người sử dụng, tối cao ban thưởng một đài xe con quyền sử dụng, lần tránh pháp luật mạo hiểm, thấp nhất ban thưởng cũng là một bộ ngàn nguyên điện thoại. Mà lại, không nhất định nhất thiết phải đi Olympic tiếp hiện trường. Có thể đưa tin Olympic người tình nguyện, có thể ghi chép bản thân tại nhà làm phong chào thể dục thể thao chỉ cần theo Olympic hoặc thể dục tương quan là đủ. Trần Quý Lương không gia nhập, nhưng gia nhập vào có thể nhiều. Sina còn trong bóng tối sâu chuối, tiếp qua 2-3 tháng liền sẽ công bố tin tức. Cuối cùng liên minh thành viên có Sina, NetEase, Ả Sơ, Tencent, TomoLine, Nổ Còn, Tỷ ẩn gì con, Gia thu Trung Quốc, cùng Sốn Con, giới tài chính, MSN mạng tiếng Trung, trung tâm tin tức Internet Trung Quốc, Cộng đồng Con, Hải Con, cùng thượng Hải đường dây nóng, 21 công nhân cùng loại đông đảo khu vực môn hộ. Thanh thế cực kỳ to lớn. Nhưng nhiều như vậy trang ghép cộng lại, vẫn là chơi không lại số hổ. Kia gần 200 triệu nguyên Olim dip phí tài trợ không phải hoa trắng. Trương Chiêu Dương mượn đưa tin Olim dip cơ hội, tiền quảng cáo đơn giản kiếm lật ra. Olim dip cùng với trước sau một đoạn thời gian, là Trương Chiêu Dương nhân sinh bên trong tối cao ánh sáng thời khắc. Vô số cá nhân cùng cơ cấu hướng hắn lấy lòng, chủ động theo hắn kết giao tình, nói chuyện hợp tác, phản phất hắn đã trở thành Trung Quốc internet vương. Cũng là từ đó trở đi, hắn triệt để phiêu lên, theo ngành giải trí các minh tinh cũng chơi đến gần này. Trần Quý Lương mở ra Sina, Neti ả sở, kèn sen cùng loại app auto, phát hiện bọn hắn đã đang vì tổ kiến ngược số hữu liên minh tạm thế. Xí nã ném ra ngoài một thiên ai đang bắn bổ thế vận hội. Bị nệ thì à sơ, khen sen cung loại nhiều nhà trang web đăng lại. Chất vấn Olimp không cần phải có cái gì internet quảng cáo độc nhất vô nhị đưa lên quyền. Trần Quý Lương tham dự cái đồ chơi này còn không bằng lẫn vào tí vô com cn cùng một lớp. Hắn đem ép sẽ cắt về dẻn dẻn com chuyên đề. Lúc này ngay tại đối học sinh giống như trên một bài giảng tiến hành đồ văn trực tiếp. Cái này hoạt động là Bắc Kinh giáo ủy theo tí vô com cn liên hợp tổ chức. Lúc đầu chỉ giới hạn ở Bắc Kinh các trường trung học nổi tiếng ở giữa. Nhưng Rèn Rèn Com nhận được tin tức, cũng chạy tới lẫn vào một cuộc, trực tiếp làm cả nước đồ văn trực tiếp, đồng thời từ sinh viên đại học mở rộng đến học sinh trung học. Thế là, ban tổ chức cũng đi theo nâng cấp. Hết thảy tổ chức 12 trận tọa đàm lịch sử Đảng, tất cả đều là đỉnh tiêm chuyên gia giảng bài. Rèn Rèn Com bên này không chỉ tiến hành đồ văn trực tiếp, còn biết rút ra một chút đặc sắc người sử dụng đặt câu hỏi, phát đến lớp học bên kia mời chuyên gia đến trả lời. Tuyệt đại bộ phận sinh viên đại học, học sinh trung học, đối cái đồ chơi này đều không có hứng thú, nhưng vẫn như cũ có hết mấy vạn học sinh tại Rèn Rèn Com xem trực tiếp. Trần Quý Lương thuận tay tuyên truyền vì hơn 10 vạn. Cái này số liệu để ban tổ chức phi thường hài lòng. Lại qua nửa tháng, thậm chí có một vị ủy ban trung ương chỉ đạo tiến bộ văn hóa và đạo đức lãnh đạo chuyên môn dẫn đội đến đây bị tỷ đạn sở thị sát. Các người cái kia internet giảng bài đường khiến cho phi thường tốt. Ủy ban trung ương chỉ đạo tiến bộ văn hóa và đạo đức lãnh đạo tán thường nói, chân lý bộ đồng chí cũng đối này tiến hành khen ngợi. Trước mắt internet hoàn cảnh trình lý đã tiến vào mấu chốt giai đoạn, cái này internet giảng bài đường hoàn toàn có thể mở rộng nha. Trần quý lương đề nghị có thể mời một chút đơn vị tham gia hướng dẫn mạng truyền bá khoa học văn hóa tri thức. Ủy ban trung ương chỉ đạo tiến bộ văn hóa và đạo đức lãnh đạo hỏi. Nếu như nghĩ mở rộng lực ảnh hưởng, internet giảng bài đường giảng bài nội dung liền muốn thú vị, tốt nhất có thể để phổ thông dân mạng cũng nguyện ý nghe giảng bài. Trần Quý Lương nghĩ cái nói, cực kỳ nhiều dân mạng đối cố cung, văn vật, lịch sử cảm thấy hứng thú, nhưng bọn hắn lại không có cơ hội tự mình đến Cố Cung du lãm. Có thể hay không mời Cố Cung viện bảo tàng chuyên gia, giảng giải Cố Cung lịch sử và văn vật. Ủy ban Trung ương chỉ đạo tiến bộ văn hóa và đạo đức lãnh đạo nghe được hai mắt tỏa sáng, cái này biện pháp cực kỳ tốt. Ta giúp các ngươi cân đối Cố Cung bên kia. TVcom CN là khẳng định phải tham dự. Kỳ Ân Lòng Con đoán chừng cũng sẽ tham dự. Đây là Bắc Kinh thị thuộc trọng điểm tin tức trang web. Sở Hủ nếu như nghe được tin tức, sợ rằng cũng phải đến kiếm một trận canh. Bởi vì làm loại hoạt động này, đã có thể để cao trang web sinh động độ, còn có thể theo chiều đỉnh ngành tăng tiến quan hệ. Nếu như tuần dự vào Trần Quý Lương bản thân, có thể không mời nổi cố cung chuyên gia đến giảng bài. Quả nhiên, chỉ có qua mấy ngày, Kỳ Ân Lòng Con cùng Sở Hữu liền chính thức gia nhập. Tý Vu Công C cùng Bắc Kinh tập đoàn liên doanh báo chí cũng phái người đến thúc đẩy. Cuối cùng liền xin nạ cùng nghệ ti hạ sở đều tới, hái quả đào thật nhiều. Nhưng nếu là Trần Quý Lương nói lên đề nghị. Khẳng định như vậy là có ban thưởng. Tỷ như đem bị tỷ đạn sở định giá tinh thần văn minh kiến thiết tiên tiến đơn vị ưu tú internet giáo dục làm mẫu căn cứ đem dện dện con, hệ nơi họ hứa định giá Trung Quốc ưu tú văn hóa trang web vân vân. Những danh sưng này nhìn như không có chút nào tác dụng, thời điểm then chốt có thể lên tác dụng rất lớn. Quốc gia 2 năm này một mực tại chỉnh đốn internet tập tục, vô cùng cần thiết dựng nên mấy cái chính diện điển hình. Chỉ cần Trần Quý Lương tích cực phối hợp, về sau làm chuyện gì đều có thể một đường đèn xanh. Phía chính phủ nếu như có cái gì hoạt động, cũng sẽ ưu tiên cân nhắc theo bị tỷ đàn sở hợp tác. Đảo mắt đến cuối tuần, Cố Cung Xưa Gia Internet giảng bài đường còn đang chuẩn bị ở trong. Gen Gen Quang, hẹn lời họ vừa chỉ tham dự đồ văn trực tiếp, cụ thể nói như thế nào khóa không quan sự tình của bọn họ. Lý Kiến tự mình lái xe tới, đưa tới máy quay đĩa cùng đĩa nhạc. Phi Thường lúng túng giải thích, cái kia đài loan bằng hưu, lúc đầu nói xong Tết Xuân qua đi liền đến đại lục, bởi vì việc tư lại kéo một hai tháng, có thể đưa tới liền tốt. Trần Quý Lương đều nhanh đem chuyện này quên. Lúc đầu hắn nghĩ đưa đi năm quả giáng sinh, nay mẹ nó đều nhanh muốn kéo tới năm nay năm một nghỉ dài hạn. Chủ yếu vẫn là đĩa nhạc khan hiếm khó làm. Trần Quý Lương theo Lý Kiến Hàn Huyên một hồi cầm máy quay đĩa cùng đĩa nhạc về nhà tìm một gian phòng ốc chuyên môn bố trí biên quan nguyệt còn chưa tới trần quý lương một mình ngồi chỗ ấy nghe trần quý lương không nghe ra khác nhau ở chỗ nào nếu như nhất thiết phải đánh giá một chút vậy chính là có một điểm nhỏ bé tạc âm vui ngủ hắn ngồi ở trên ghế salon nghe nghe trực tiếp ngủ thiết đi trong khoảng thời gian này hơi có chút mệt mỏi ivor đưa lên sàn chứng khoán phía trước tài vụ hợp quy còn đang tiến hành bên trong mặc dù giải quyết vấn đề không cần trần quý lương tự mình xuất thủ nhưng tất cả đều tìm hắn hỏi đến ký tên ký tên thời điểm trần quý lương khó tránh khỏi muốn nghe nói thuận tiện học tập nắm giữ những kiến thức kia Người sử dụng hành vi phân tích kỹ thuật đoàn đội cũng sắp chính thức tổ kiến từ bà áo lương cao đảo tới một cái lập trình viên đối phương trước mắt còn đang làm từ trước, khả năng muốn qua mấy ngày mới có thể đến Bắc Kinh. Trần Quý Lương không có chuyện còn leo tường đăng nhập nước Mỹ trang web tự mình nếm thử tương đối trung mỹ lưỡng quần sẹp 2.0 trang web khác biệt. Đây là vì Ivor cảo làm chuẩn bị, hắn nhất định phải cẩn thận hiểu do nước Mỹ đồng hành, đang diễn ra lúc mới có thể làm đến bắn tên codec nổi bật công ty mình đặc biệt ưu thế. Ai hết thề vì đưa lên sàn chứng khoán, chờ thêm thị về sau liền có thể nghỉ ngơi thật tốt. Bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa. Trần Quý Lương bị thanh âm kia đánh thức, hắn đi đến phòng khách xem xét. Biên Quan Nguyệt ngay tại treo bản thân túi sách. Ngươi nói có cái gì vui mừng bất ngờ? Biên Quan Nguyệt có chút chờ mong. Trần Quý Lương nói, ta mua cái đen nhựa cây máy quay đĩa cùng một tấm đĩa than. Ngươi qua đây nghe một chút xem. Biên Quan Nguyệt hiếu kỳ đi theo đi vào gia phòng, vừa mới bắt đầu không chút coi là gì, nhưng chỉ nghe vài giây đồng hồ liền trở nên kinh ngạc. Trần Quý Lương hỏi, có cái gì khác biệt sao? Ta nghe không hiểu. Biên Quan Nguyệt chỉnh lý tìm từ nói, hình dung như thế nào đâu. Âm thanh càng tự nhiên, càng ấm áp, càng có tính liên tục. Ngươi mua là nguyên bản đen nhựa cây. Trần Quý Lương nghi ngờ nói: "Ta làm sao chỉ nghe đi ra tạc đâm? Nguyên thủy mẹ mang trực tiếp khắc mẹ bản, có tạc đâm cũng khó tránh khỏi." Biên Quan Nguyệt giải thích nói: "Tái bản số lượng chữa trị mẹ mang, nhưng thật ra không có tạc đâm, bởi vì tiến hành hàng táo xử lý. Càng sạch sẽ, nhưng cũng tổn thất một chút nguyên thủy động thái." Trần Quý Lương cẩn thận lắng nghe, vẫn là nghe không hiểu có cái gì khác nhau. Nhưng trải qua Biên Quan Nguyệt kiểu nói này, hắn lại tựa hồ cảm giác xác thực cảm nhận khác biệt. Trần Quý Lương cười nói: "Ngươi đi xem đĩa nhạc đóng gói." Phi thường Nguyên Thụy giấy xác đóng gói, Biên Quan Nguyệt lại phát ra một tiếng vui mừng bất ngờ tiếng kêu: "La đại hữu ký tên bản." Thứ này tốt uy. Trần Quý Lương cười nói, cũng không quý. Lúc đầu muốn đi năm đưa ngươi quả giáng sinh, nhưng thứ này không dễ bán. Một mực kéo tới hiện tại. Biên Quan Nguyệt nhìn chằm chằm đóng gói sắc một mực xem, cũng không biết là bởi vì La Đại Hưu ký tên, hay là bởi vì Trần Quý Lương tốn tâm tư chuẩn bị lễ vật. Dù sao trên mặt nàng tiêu dung che đậy đều không thể che hết. Kỳ thật cũng không cần thiết đưa mắt như vậy lễ vật. Biên Quan Nguyệt cẩn thận đem đĩa nhạc hộp buông xuống, người đưa ta viên đá kia, ta một mực đặt ở trong túi sách đâu. Nữ nhân, tên của ngươi gọi rối chá. Trong lòng đều vui nở hoa rồi, trực tiếp phản ứng ở trên mặt, miệng nhưng lại nói không quan tâm. Biên Quan Nguyệt quan sát tỉ mỉ căn phòng này, nàng dự định lại làm riêng một cái đĩa nhạc tủ, về sau chuyên môn dùng để thả đĩa nhạc. Ngươi ngồi trước một lát, ta vừa học một đạo sở trường thức ăn ngon. Biên Quan Nguyệt thật vui vẻ chạy vào phòng bếp, vừa đi vừa cười, miệng trong còn không ngừng khẽ hát. Trần Quý Lương nghĩ thầm, tỉ mị chuẩn bị lễ vật, quả nhiên có như thế lớn hiệu quả. Xem ra ta trước kia qua loa, hôm nào đưa cái gì cho Đào Tuyết tốt đâu. Chương 306, Sơn thôn lão thi thật sự là phim hài, chương 306, Sơn thôn lão thi thật sự là phim hài. Nay đạo thông thông tức ngư là ăn Tết thời điểm, ông ngoại của ta dạy ta làm Biên quan nguyện đắc ý nói, vì làm món ăn này, ta chuyên môn mang theo một bình tiêu ngâm giấm ngâm củ gừng đến Bắc Kinh. Trần Quý Lương nếm thử một miếng, ăn ngon. Biên quan nguyện cũng nếm một ngụm, nghi ngờ nói, làm sao hương vị có chút không đúng? Mặc dù không khó ăn, nhưng luôn cảm giác so ông ngoại của ta làm thiếu một chút cái gì. Làm sao nghe điệu than đều nghe không ra khác biệt Trần Quý Lương, lại là vẹn vẹn ăn một miếng liền nếm ra món ăn này có vấn đề gì? Hắn lời bình nói, ngươi chỉ để vào hoa hồng tiêu, không có thả ra bãi cỏ xanh hạt hoa tiêu. Còn có, ngươi thả chính là phổ thông siêu mi cay, không có thả hương khí cùng cây độ viễn siêu siêu mi cay thất tinh tiêu. Thất Tinh Tiêu hoạch Tâm nơi sản sinh tại Long Đô cùng xung quanh thị huyện, người tại thành đô đều không nhất định mua được, càng đừng nói Bắc Kinh chợ bán thức ăn. Biên quan Nguyệt gãi gãi đầu, dạng này a? Trần Quý Lương khích lệ nói, đã cực kỳ ăn ngon, khẩu vị hơi có khác biệt cực kỳ bình thường. Thất Tinh Tiêu hàng năm sản lượng quá thấp, liền xem như tại Long Đô bản địa tiệm cơm, cũng có thể dùng ớt chỉ thiên để thay thế. Cao bia cay thì là kém nhất, giá rẻ nhất lựa chọn, lại không đủ cay, lại không đủ hương. Trần Quý Lương khả năng là từ nhỏ chưa ăn qua đồ tốt, trung niên về sau kinh tế dư giả, hấp khẩu vị bụng chi du đặc biệt có trọng, trước khi trùng sinh miệng trở nên càng ngày càng liêu đương nhiên cơm rau dưa hắn cũng có thể chấp nhận. Biên quan nguyệt cười nói, lần sau về nhà ta mang một chút thất tình tiêu tới, không cần thiết phiền toái như vậy. Xiaomi cây chỉ là hương khí kém một chút, có đủ hay không cây ta không quan trọng. Trần quý lương nói, không phiền phức, thuận tiện mang một điểm. Biên quan nguyệt nói, về sau chúng ta không mời nấu cơm gì, tự mình làm đồ ăn mới càng hương. Nay nốt cô đương đã tại quy hoạch cưới hậu sinh sống, nàng từ tiểu gia đình không hoàn chỉnh, thủy chung là đấy lòng vùng đi không được tiết lưới, cho nên nghĩ bản thân tự tay chế tạo một cái hoàn mỹ gia đình. Biên quan nguyệt nhìn xem Trần quý lương ăn cá tiếp tục nói, ta còn muốn học làm đồ chua, này đông tây kinh thành không dễ dàng mua đến, mà lại hương vị cũng không làm sao chính tông. Ta nghe nói phương bắc cũng loại rau cải, ngâm dưa chua nguyên liệu cực kỳ dễ bàn đến. Trần Quý Lương vì để tránh cho nàng dâm hố, chỉ có thể nhắc nhở nói, phương bắc rau cải chủng loại khác biệt, là căn dùng rau cải, có rau cải cụ. Trong tứ xuyên ngâm dưa chua dùng chính là lá dùng rau cải, không có rau cải cụ. Nếu như ngươi dùng phương bắc rau cải làm ngâm dưa chua, kỳ thật không như dùng rau cải trắng để thay thế. Dạng này sao? Ngâm dưa chua còn có nhiều như vậy học vấn. Biên quan Nguyệt cảm giác thứ cần phải học tập cực kỳ nhiều. Hai người ăn cơm trưa, cùng đi cầm chén tẩy, lại trở lại phòng khách xem tivi. Trần Quý Lương tựa ở trên ghế salon. Biên Quan Nguyệt càng thêm thoải mái, tư thế cũng càng ngày càng tùy ý nàng ở trên ghế salon nằm nghiêng, đầu gối lên Trần Quý Lương bắp đùi lớn, bộ dạng này xem tivi nàng cảm giác phi thường bưng lòng. Khi còn bé, ta thích dạng này gối lên bà nội cùng bà ngoại chân xem tivi, Biên Quan Nguyệt nói, nhưng các nàng đều nói dạng này không tốt, nhìn lâu muốn mắt cận thị. Trần Quý Lương vô vô nàng đầu, không có chuyện, về sau tùy tiện làm sao nằm. Khì hỉ. Biên Quan Nguyệt cười lên. Tiết mục tivi không có gì để mắt, bọn hắn hôm nay xem chính là CD. Biên quan Nguyệt bố trí nhà thời điểm, mua không ít DVD CD có chính bản, cũng có đồ lậu. Sở dĩ có tiền còn mua đồ lậu đĩa là bởi vì chính bản đĩa nhiều là mới ra, nội dung lựa chọn thực sự là có hạn. Đồ lậu đĩa liền hoa văn nhiều, trong nước nước ngoài phim ảnh cái gì đều có. Cái này phim ảnh thật nhảm chắn a. Biên quan Nguyệt nhìn xem một bộ làm bộ giả phim hồng công nói. Trần Quý Lương hỏi, hay là xem phim kinh dị a? Không xem, nọ dạ hung linh chú án cái gì hù chết người. Biên quan Nguyệt biểu thị phản đối. Trần Quý Lương hỏi, Sơn Tôn lão thi nhìn qua sao? Biên quan Nguyệt nói, giống như nghe người ta nói qua đặc biệt nổi danh một bộ phim. Trần Quý Lương nói, kia là một bộ kinh khủng phim hài, theo cương thi tiên sinh không sai biệt lắm. Kia vẫn được, cương thi tiên sinh ta xem qua, Biên quan Nguyệt bỗng nghi hoặc, nhưng ta làm sao nhớ Kỹ Sơn thôn lão thi cực kỳ kinh khủng. Không phải đặc biệt kinh khủng, chỉ có một hai cái ống kính cực kỳ giò người. Kia xem một chút đi. Nửa giờ về sau. A. Biên quan Nguyệt thét chói tai vang lên co lại đến Trần Quý Lương trong ngực, nhắm mắt lại nói, mau đưa TV nút. Trần Quý Lương nói, có đảng ngượng, những này nội dung chính đều là tưởng tượng, không tin ngươi đem phim ảnh nhìn thấy cuối cùng. Biên quan Nguyệt lại hiếu kỳ mở mắt. Một bộ phim để Trần Quý Lương cánh tay nhiều mấy hàng dấu răng, biên quan Nguyệt Sinh khí cắn, tức giận đến nàng thật vào chỗ chết cắn, thuộc loài chó. Cái thứ hai cuối tuần, cố cung viện bảo tàng viện trưởng tự mình mang theo thợ quay phim đối một chút văn vật tiến hành giảng giải. Giảng văn vật chỉ là phụ, chủ yếu giảng văn vật phía sau chuyện xưa. Đây mới là đám dân mạng cảm thấy hứng thú. Rèn rèn con không tham dự chương trình học thiết kế cùng chế tác, chỉ có phái người tới tiến hành đồ văn trực tiếp. Trần Quý Lương tham dự cái này internet giảng bài đường thuộc về văn minh thanh âm internet phát thanh kế hoạch một bộ phận, mà văn minh thanh âm lại là internet tập tục chỉnh đốn một bộ phận đồng thời khai triển, còn có Internet càn quét tệ nạn hành động. Một cái dương thiện, một cái trường phá ác, hai bút cùng vẽ. Cái này hoạt động, năm ngoái mùa xuân liền làm qua một lần, nhưng lúc đó giới hạn tại cả nước trạm radio, bao quát sân trường trạm radio. Năm nay Tí vô com cn dẫn đầu tham dự, rèn rèn com lập tức đuổi theo kịp bước chân. Chỉ đạo đơn vị có ba quanh, rộng điện, bên ngoài tuyên, văn minh các ngành, cả nước các nơi trang ép lục tục ngao ngoe gia nhập, đều có các hoạt động cùng phương thức, dù sao đều tại tích cực phối hợp công việc này. Trần Quý Lương chỉ là tham dự tương đối sớm, mặt khác trang ép cũng không phải người ngu đã có thể nên hợp ban ngành liên quan, lại có thể đề cao trang web nhiệt độ, đương nhiên muốn giống chống xưa chương làm. Càng khôi hài chính là, Kỳ Ân Lỏng Com liên hợp Bắc Kinh vùng 12 nhà cỡ lớn trang web, gây dựng một cái Bắc Kinh Internet giảng bài đường liên minh. Loại trừ zẹn zẹn com, hẹn nơi họ vừa tham gia, sổ thủ cùng Sina cũng gia nhập vào. Sina ngay tại sâu chuỗi tổ kiến Olimpic đưa tin ngược sở hữu liên minh, lại cùng sở hữu kết thành liên minh cùng một chỗ làm internet giảng bài đường. Trần Quý Lương bị bọn hắn làm vui vẻ. Cùng loại liên minh còn có rất nhiều, Netty A Sở cũng làm một cái liên minh tổ chức internet dạng bài đường. Trần Quý Lương đề nghị tuyên truyền giảng giải cố cung lịch sử và văn vật, mặt khác trang web liên minh cũng học theo. Có tuyên truyền nhạc lục thư viện, có tuyên truyền mẹ tổ văn hóa, có tuyên truyền lục chiều cố đô. Dù sao hướng văn hóa lịch sử đạo mốc chính là. Đúng lúc hai năm này phòng giảng dạy, Lệ Tu Jun, trực tiếp tin nóng, dịch giáo sư, Diêm giáo sư, giáo sư vu những này người chạm tay có thể bỏng. Các trang web lớn nhau nhau phát ra mời, tìm bọn hắn đến hợp tác tuyên truyền giảng giải, cực kỳ là hấp dẫn không ít ánh mắt. Ủy ban trung ương chỉ đạo tiến bộ văn hóa và đạo đức lãnh đạo thị sát xong không lâu, bao quanh lại có một vị lãnh đạo đến bị tỷ đản sợ nghe nói cả nước vượt qua một nửa khoa chính quy, đại học chuyên khoa, nghiên cứu sinh, đều tại rèn rèn com đăng ký hết nợ hảo. Đoàn lãnh đạo vừa đi vừa hỏi. Trần Quý Lương nói, năm ngoái mùa thu khai giảng thời điểm tiếp cận 50%, hiện tại đoán trường đã vượt qua 50%. Cái này số liệu, viễn siêu sinh viên đại học có được máy vi tính tỷ lệ. Đoàn lãnh đạo gật đầu nói, có nhiều như vậy sinh viên đại học người sử dụng, rèn rèn com càng hẳn là chú trọng chính diện tuyên truyền. Trần Quý Lương đem lãnh đạo một nhóm mang đến trước máy vi tính, đọc qua rèn rèn com này hai ba năm tổ chức hoạt động. Hoa hậu giảng đường bình chọn cái gì, liền không cần phải lấy ra giảng. Trần Quý Lương giờ phút này biểu hiện ra tất cả đều là tích cực hướng lên hoạt động. Hắn còn nặng điểm giảng ba hàng thơ hoạt động. Từ rẹn rẹn com sáng lập năm sau mùa xuân, chúng ta liền tổ chức ba hàng thơ hoạt động. Lúc ấy gây nên cực kỳ náo động lớn, cả nước các giới nhao nhao bắt trước. Hiện tại hàng năm mùa xuân đều sẽ tổ chức, từ vừa mới bắt đầu dùng ba hàng thơ tình làm chủ. Hiện tại thơ ca nội dung mở rộng đến từng cái phương diện. Bao năm qua lấy được thưởng ba hàng thơ, bị Trần Quý Lương điều ra tới. Đoàn lãnh đạo xem xét, quả nhiên tất cả đều là tích cực hướng lên thơ ca tác phẩm. Cho dù là thơ tình, cũng có thể hiểu thành ca ngợi tình yêu. Lãnh đạo xem đến liên tục gật đầu, cái này hoạt động làm được tốt. Thị sát chọn vẹn 40 phút, lãnh đạo rốt cục nhắc tới cụ thể hợp tác. Bao quanh sau này chỉ đạo, khởi xướng hoặc chủ sự cả nước tính hoạt động, nếu như theo trường học, học sinh có liên quan, có thể giao cho Dèn Dèn com tiến hành internet gánh vác. Tỷ như cả nước sinh viên đại học khoa ngoại học thuật khoa học kỹ thuật tác phẩm thi đua từ cả nước các trường trung học nổi tiếng thay phiên gánh vác, từ Dèn Dèn com cùng với hắn mạng giáo dục trạm liên hợp gánh vác. Cả nước thập đại kiện suất thanh niên cùng loại hoạt động, Dèn Dèn con cũng có thể tham dự bình chọn cùng Đư Tin. Rèn Rèn Com bình chọn đi ra ưu tú thanh niên, thậm chí có thể lấy được một cái người ứng cử danh nhạc, đại biểu học sinh quần thể đi tham dự giải thưởng cạnh tranh. Phía trước 2-3 năm, bao quanh đều là theo dạng dù ổ com hợp tác, bởi vì người sáng lập có mạng giao thiệp quan hệ. Nhưng dạng dù ổ com năm ngoái mùa thu chính thức quan bế, hiện tại Rèn Rèn Com lại một nhà độc đại. Bao quanh dù sao cũng phải tuyển cái thời cơ, đem Rèn Rèn Com lấy tới phía bên mình. Đem lãnh đạo đưa tiễn, Trần Quý Lương triệu tập nhân thủ họp. Hắn đem sự tình hôm nay đại khái nói một lần, sau này muốn gánh vác nhiệm như vậy phía chính phủ hoạt động. Không khuyết trương chiêu nhân viên là không được, nhưng chỉ dựa vào khuyết trương chiêu nhân viên càng không được. Gen gen com là SNS trang web, chủ yếu dựa vào người sử dụng tiếp sau thành nội dung. Cho nên đánh vác những này phía chính phủ hoạt động, chủ yếu vẫn là dựa vào học sinh chính mình. Chúng ta muốn tích cực theo học sinh tổ chức cùng câu lạc bộ bắt được liên lạc, đem cả nước hội học sinh cùng câu lạc bộ cán bộ đều thu nạp làm chúng ta người hợp tác. Có cái gì hoạt động, bọn hắn đi tổ chức. Có tin tức gì, bọn hắn đi truyền đạt. Có tin mới gì, bọn hắn đi đưa tin. Hợp nhân viên đều gửi, liền là để học sinh hỗ trợ đánh không công chứ sao? Nhưng hội học sinh cùng câu lạc bộ cán bộ khẳng định nguyện ý, hơn nữa còn sẽ phi thường tích cực, bởi vì bọn hắn cần bình yêu, bình thường, mị hóa lý lịch. Coi như không theo rèn rèn com hợp tác, bọn hắn cũng muốn làm những sự tình kia. Mà lựa chọn theo rèn rèn com hợp tác, có đôi khi làm chuyện đến trạm sẽ càng thuận tiện. Chỉ ít, đối với tuyên truyền, tổ chức hoạt động là có trợ giúp. Ngao ngạn thần nhắc nhỏ nói, chúng ta không phải giống như dạn du ổ com như thế, chẳng trận tuyên truyền bản thân theo bao quanh, nhân viên nhà trường có quan hệ hợp tác cũng muốn tận lực làm nhạt bản thân theo các hội sinh viên trường hợp tác. Nói như vậy bắt đầu tựa hồ càng quyền uy, nhưng kỳ thật sẽ để cho học sinh bình thường cảm thấy mạo phạm. Tạ Dương phụ hòa nói, đúng. Rẹn Gen rẹn com là rộng rãi học sinh internet cộng đồng, không muốn trộn lẫn bất luận cái gì phía chính phủ lực lượng. Cho dù có, cũng phải nỗ lực làm nhạt. Muốn để học sinh tại rẹn Gen rẹn com chơi đến vui vẻ, để bọn hắn chơi không có chút nào cầu thúc cảm giác. Trần Quý Lương biểu thị đồng ý, các người ý kiến cực kỳ có đạo lý. Rẹn Gen rẹn com là học sinh giao lưu nền tảng, không phải truyền đạt phía chính phủ thánh chỉ địa phương. Người sử dụng mới là chúng ta sinh tồn căn bản, theo bao quanh hợp tác nhiều lắm là tính dậy hoa trên gấm. Dặn dù ổ con vừa mới sáng lập, liền theo bao quanh, báo thanh niên Trung Quốc độc nhất vô nhị internet hợp tác, nhưng bọn hắn năm ngoái đã tuyên bố sập tiệm. Còn lại mọi người cũng đều nói thoải mái, cộng đồng thảo luận như thế nào gánh vác sau này các loại phía chính phủ hợp tác. Rèn rèn công trước kia liền có hoạch định hoạt động chuyên môn đoàn đội, hiện tại lại chiêu mộ một ít nhân thủ. Tốt nhất là trực tiếp thông báo tuyển dụng có hội học sinh, câu lạc bộ lý lịch thuộc khóa này tốt nghiệp. Chương 307, đưa ra thị trường phía trước chất vấn, chương 307, đưa ra thị trường phía trước chất vấn. Tiến vào tháng 5, toàn bộ bỉ tỷ đạn sở tầng quản lý đều bận rộn. Không chỉ là thường ngày quản lý Cũng bởi vì khởi thảo đăng ký sách hướng dẫn, bao quát Trần Quý Lương tại bên trong, tất cả tầng quản lý đều muốn chiều sâu tham dự tại đăng ký sách hướng dẫn trong kỹ càng miêu tả thương nghiệp hình thức, thị trường, cạnh tranh, kỹ thuật, vận doanh các loại, giải thích tài vụ biểu hiện cùng tình huống. Tầng quản lý cùng chủ yếu cổ đông bối cảnh, tiền lương, nắm giữ cổ phần tình huống, đưa lên sản chứng khoán đầu tư bỏ vốn tiền kế hoạch sài như thế nào vân vân. Còn muốn công bố công ty mình tồn tại các loại mạo hiểm, vợ y em mạo hiểm biết không đủ rõ ràng, mời Trần Tiên sinh không muốn quá mơ hồ. Trung Mỹ hai nước luật sư đoàn đội, tập thể cầm sách hướng dẫn để Trần Quý Lương sửa chữa, Trần Quý Lương im lặng. Hắn đã vượt về không có nào mạo hiểm, thế mà còn là bị luật sư cho rằng quá mơ hồ. Chẳng lẽ tại đăng ký sách hướng dẫn trong viết năm ngoái Trung Quốc công khai số 10 thương vụ văn kiện, vợ yêu cơ cấu nhất định phải hướng chính phủ Trung Quốc báo cáo chuẩn bị xin, mà Bộ Công Thương lại trăm phần trăm không thể nào phê chuẩn. Cho nên chúng ta không có đi báo cáo chuẩn bị, là dấu giếm Bộ Công Thương tại không tuân theo quy định thao tác. Lữ Chí Huy nói nhất định phải toàn bộ viết rõ ràng, tức chúng ta là thông qua hợp ý o a n n sắp xếp, mà không phải trực tiếp vốn trụ sở hữu không chế chúng ta Trung Quốc vận hành thực thể, như cần phải an bài bị nhận định vô hiệu hoặc không cách nào chấp hành khả năng dẫn đến nghiệp vụ kết thúc hoặc giá trị về không. Tiếp lấy còn muốn phân tầng triển khai trình bày hạch tâm mạo hiểm điểm, bao quát Trung Quốc giám thị ngành chưa hề chính thức tán thành vợ IE kết cấu tính hợp pháp. Liên là bản thân cởi xuống quần lót để nước Mỹ thẩm tra nhân viên xem chứ sao. Năm ngoái Bộ Công thương mặc dù công khai số 10 văn kiện, bên trong đó có một đầu quy định văn bản rõ ràng nhằm vào vợ IE khung. Nhưng thực tế giám thị cũng không nghiêm ngặt, phía chính phủ thái độ là không thừa nhận, không cổ vũ, không thủ tiêu một mực đối cái này đưa lên sàn chứng khoán công ty ngầm đồng ý quan sát. Về sau tăng cường giám thị là bởi vì tại bên ngoài quốc gia bạo lôi Năm 2011, ạ lì bậy bạ đem ạ lì từ vờ cơ cấu quốc ra, chuyển rời đến JPM không chế thuần bên trong tư thái công ty. Lý do là vì thu hoạch ngân hàng trung ương ban phát phe thứ ba thanh toán giấy phép. Có thể hiểu thành JPM đơn phương sẽ bỏ theo người đầu tư hiểu nghị. Này dẫn phát quốc tế tư bản thị trường đối vờ cơ cấu tín nhiệm nguy cơ cổ phiếu khái niệm Trung Quốc lúc ấy bị khiến cho tập thể giá cổ phiếu sổ giảm. Trung Quốc ngành tương quan lúc này mới bắt đầu tăng cường giám thị. Chân chính nắm chặt chính sách, kia là tình hình bệnh dịch trong lúc đó chuyện trộn lẫn lấy Trung Mỹ đánh cờ nhân tố ở trên thị người phụ trách cùng Trung Mỹ hai nước luật sư hiệp trợ dưới Trần Quý Lương cùng bị tì đạn sở cao tầng lặp đi lặp lại sửa chữa đăng ký sách hướng dẫn trong lúc đó còn phát cho ngân hàng đầu tư công ty bảo lãnh cao thịnh từ cao thịnh cho ra đề nghị tiếp tục sửa chữa nhất là trình bày nhận tiêu chi tiết lúc cao thịnh đề nghị cực kỳ trọng yếu cái đồ chơi này lặp đi lặp lại sửa đổi hơn phân nửa tháng rốt cục có thể đưa ra cho S O đợi thẩm tra sẽ bên kia lại không ngừng chất vấn đưa ra các loại vấn đề yêu cầu Trần Quý Lương giải thích làm sáng tỏ hoặc bổ sung nếu như hết thảy thuận lợi mấy cái tuần lễ liền xong việc nếu có không thuận theo kéo lên tốt mấy tháng mẹ nó, chất vấn vấn đề thứ nhất cứ như vậy hung ác. Trần Quý Lương nhìn thấy bình luận tin đều không còn gì để nói. Hàng năm đều có Trung Quốc công ty đi tới Mỹ đưa lên sàn chứng khoán, loại vấn đề này liền đơn thuần dư thừa. Nếu như Trung Quốc lập pháp cấm chỉ về IE, các nguyên là không thừa nhận cổ phiếu không đáng cổ đồng. Trần Quý Lương hỏi luật sư, làm như thế nào trả lời? Luật sư nói, khác biệt công ty có khác biệt trả lời phương thức. Nếu như công ty có được vốn nhà nước cổ đông, liền có thể cung cấp vốn nhà nước cổ đông học thuộc lòng vấn kiện. Dù sao làm sao có lợi làm sao tới, không thể nào chính diện trả lời bị tỷ đạn sờ lấy được phía chính phủ vinh dự lấy được chính sách nâng đỡ những này đều có thể gửi công văn kiện đi qua lữ chí huy nói những văn kiện kia ta đều để luật sư chuẩn bị xong bao quát rèn rèn quân gần nhất tích cực phối hợp phía chính phủ đạt được trung quốc ưu tú văn hóa trang web bảng hiệu nay tấm bảng hiệu ban phát đơn vị cấp bậc phi thường cao đang trả lời nước mỹ chất vấn lúc cực kỳ hữu dụng trần quý lương vạn vạn không nghĩ tới phía chính phủ phát những cái kia giấy khen thế mà còn có thể dùng để ứng phó nước mỹ lữ chí huy còn nói còn có ta chuẩn bị một chút vở e cơ cấu đưa lên sản chứng khoán án lệ cùng Trung Quốc phía chính phủ đối những cái kia đưa lên sản chứng khoán công ty khen ngợi. Chất vấn nhân viên sách loại vấn đề này cũng là vì rũ sạch bản thân trách nhiệm. Bọn hắn kỳ thật cũng không kiên nhẫn lần lượt hỏi. Vấn đề liên tục không ngừng này một cái, mà là để một đồng lớn. Chọn vẹn dùng 5 ngày thời gian, luật sư mới đem tất cả hồi phục văn kiện chuẩn bị kỹ càng. Đang định cho đối diện gửi tới lúc, chợt phát hiện đệt gã hệ thống hỏng mất. Cái đồ chơi này là nước Mỹ chứng khoán giao dịch ủy ban phía chính phủ điện tử hóa kho số liệu hệ thống. Tại năm 2007 thời điểm thường thường liền muốn sụp đổ. Thế là áp dụng biện pháp cũ. Miêu tả sinh động. Nếu như thuận lợi Xét tuần sau sẽ phát vòng thứ 2 truy vấn, thông qua điện thoại chất vấn cùng ẹt gạ bình luận tin hình thức. Khả năng sẽ bị điện thoại chất vấn vấn đề, ta đều đã làm thành liệt biểu. Trần tổng có nghi vấn liền trưng cầu ý kiến luật sư đoàn đội. Lữ Chí Huy nói, ta muốn bay đi nước Mỹ một chuyến, theo Cao Thịnh thương thảo sự tình khác. Tại chất vấn khâu hậu kỳ, chúng ta còn muốn an bài tiến hành giờ cảo tập luyện. Vất vả, lại qua một vòng. Xét điện thoại tầng tầng chuyển tiếp đánh tới, Trần Quý Lương cùng luật sư một mực đang chờ. Kết nối về sau, loại trừ xác nhận Trần Quý Lương thân phận, còn muốn xác nhận luật sư thân phận. Trần Quý Lương trả lời tất cả vấn đề, nội dung đều cần luật sư cho ra văn bản xác nhận. Đối diện vấn đề thứ nhất, liền là lữ chí huy kia phần liệt biểu trong không có, các ngươi dẹn dẹn com là hệ thống tin thật, đồng thời còn theo Trung Quốc phía chính phủ yêu cầu, để học sinh người sử dụng điện số căn cước. Các ngươi góp nhặt hơn ngàn vạn thân phận học sinh chứng hảo, lại chưa tại ép một bên trong công bố là không phù hợp nước Mỹ đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em. Người là có hay không biết hướng 13 tuổi trở xuống người sử dụng cung cấp phục vụ cần phụ mẫu đồng ý? Nghe được cái này vấn đề, Trung Mỹ hai nước luật sư đều hai mặt nhìn nhau. Trung Quốc luật sư là hoàn toàn không biết nước Mỹ có loại kia pháp luật mà nước Mỹ luật sư lại cho rằng rèn com tại Trung Quốc, loại trừ tài vụ cùng loại văn kiện cần hợp quy bên ngoài, căn bản không cần quản nước Mỹ nhi đồng pháp quy. Cho nên, tại sửa đổi thật nhiều lần đăng ký sách hướng dẫn trong, hai nước luật sư đều không có công bố tương quan vấn đề. Trần Quý Lương chỉ có thể bản thân ứng phó, rèn com người sử dụng dùng sinh viên đại học làm chủ, ngoài ra một phần là học sinh cấp 3. 13 tuổi trở xuống người sử dụng rất ít. Một khi phát hiện, chúng ta sẽ khiến cho người giám hộ cung cấp văn bản cho phép tin, nếu không liền khóa tài khoản tài khoản. Trần Quý Lương đánh xong này thông điện thoại, liền sẽ để rèn rèn.com lãng suất hành gì chuyện. Chất vấn Quân nói, cái này tình huống các người muốn biết tiến vào F1 văn kiện, Trần Quý Lương nói, đây là chúng ta sơ sẩy, nhất định sẽ tiến hành sửa chữa. Chất vấn quan lại hỏi ra nhằm vào F2.0 xí nghiệp trí mạng vấn đề, rên rên con cùng hẹn lời hỏi ước đều không có thành thục lợi nhuận hình thức, xin giải thích tương lai như thế nào lợi nhuận. Trần Quý Lương nói, chúng ta trang F doanh thu một mực tại tăng trưởng, nhất là nạp tiền hội viên, mua sắm giả lập đạo cụ người sử dụng số lượng tiếp tục tăng trưởng. F nghiệp vụ cũng tại tấn mãnh phát triển, Thái Linh cùng người bổ thu nhập tiểu bục phát gia tăng. Mặt khác, chúng ta còn tại khai phá phát triển tinh chuẩn quảng cáo đưa lên hệ thống. Những này tại F1 văn kiện bên trong là có công bố. Chất vấn quan nói, người hai nhà trang web theo Facebook cực kỳ giống, Facebook cũng không thể tinh chuẩn đưa lên quảng cáo, thậm chí Yahoo những môn hộ này trang web cũng không thể, vì cái gì các ngươi có thể? Cái này vấn đề cực kỳ nói nhảm, đăng ký sách hướng dẫn trong đã viết rõ ràng tương quan nội dung, rõ ràng mang theo đối Trung Quốc công ty kỳ thị. Trần Quý Lương hỏi lại, nước Mỹ trang web không thể, Trung Quốc trang web liền nhất định không được sao? Ta cực kỳ nhiều chức năng cùng hình thức, đều là Facebook không cự bị. Nếu như công ty của ta mở tại nước Mỹ, Facebook không thể nào cạnh tranh được ta. Còn có, Trung Mỹ hai nước thương mại điện tử trang web đã tại vận dụng hạng kỹ thuật này mà rèn rèn quang, hệ nổi họ ưỡn chính là toàn cầu đệ nhất, cái thứ hai vận dụng loại kỹ thuật này SNS trang web. Trần Quý Lương tiếng anh khẩu ngữ bình thường, lúc nói chuyện ngẫu nhiên còn biết quên từ đơn, cần Lâm thời thỉnh giáo bên cạnh luật sư. Chất vấn quan nói, Trần Tiên Sinh, ngươi không cần phải kích động, ta chỉ là tại hợp lý chất vấn mà thôi. Bởi vì tương quan quảng cáo hình thức, tại nước Mỹ đồng loại trang web không có tiền lệ. Hiện tại xin trả lời vấn đề thứ 3. Dày vò hơn nửa ngày, điện thoại chất vấn cuối cùng kết thúc. Luật sư đoàn đội đem điện thoại ghi âm chỉnh lý thành văn chữ văn kiện, từ Trần Quý Lương tiến hành xác nhận cũng ký tên. Trần Quý Lương một mình đi đến gian hút thuốc. Tạ Dương cũng cùng theo vào, bị gây khó khăn. Tạ Dương hỏi, Trần Quý Lương nói cũng không tính làm khó dễ, liền là có chút vấn đề cực kỳ không hợp thói thường. Rèn rèn coi rõ ràng tại Trung Quốc vận doanh, đi tới Mỹ đưa lên sản chứng khoán thời điểm, lại nhất định phải phù hợp nước Mỹ nhi đồng pháp luật. Mẹ nó, nước Mỹ là toàn cầu duy nhất không có ký tên Liên Hiệp Quốc nhi đồng quyền lợi công ước quốc gia, có chút châu thậm chí còn cho phép đồng cưới, cũng có mặt đến chất vấn ta không có bảo hộ nhi đồng tư ẩn. Nước Mỹ cho phép đồng cưới, ta không biết xấu hổ điểm chú ý luôn luôn không giống nhau. Trần Quý Lương nói, đúng vậy a, có cái gì kỳ quái đâu? Tạ Dương thầm nói phi thường lợi hại. Trần Quý Lương nói, nhất làm cho ta sinh khí chính là, ta đã tại đăng ký sách hướng dẫn trong viết rõ ràng. Cũng bởi vì nước Mỹ đồng loại trang web không có áp dụng tương quan kỹ thuật, nước Mỹ liền hoài nghi ta tại đăng ký sách hướng dẫn trong nói láo. Loại chuyện này chờ quốc gia mạnh lên, liền sẽ không lại xuất hiện. Tạ Dương nghe cũng có chút không thoải mái. Trần Quý Lương nghĩ thầm, các quốc gia mạnh lên, lại không có triệt để siêu việt nước Mỹ thời điểm. Loại này loạn thất bát tao làm khó dễ sẽ càng nhiều. Trần Quý Lương nói, ngươi đi an bài một chút, cho đăng ký tuổi tác mười tuổi trở xuống người sử dụng phát đứng ở giữa tin tức. Liên nói 13 tuổi trở xuống người sử dụng, nhất định phải đưa ra người giám hộ cho phép hài tử lên mạng căn cứ chính xác rõ. Nếu không liền bị khóa tài khoản. A. Tạ Dương nghe được chợt mắt hốt mồm. Trần Quý Lương nói, chúng ta tuân theo mẹ nó nước Mỹ pháp luật, nếu không liền không để chúng ta đưa lên sàn chứng khoán. Tạ Dương nói, cái này không phải nói nhảm sao? Trần Quý Lương nói, mọi thứ có thể biến báo nha. Người đang cho 13 tuổi trở xuống người sử dụng phát đứng ở giữa tin lúc, có thể hỏi thăm bọn họ số tuổi là không đăng ký sai lầm. Nếu có sai lầm, mau chóng sửa lại đăng ký tin tức. Nếu như không có sai lầm, 13 tuổi trở xuống người sử dụng mới cần phát người giám hộ chứng minh. Tạ Dương dở khóc dở cười. Đều như thế nhắc nhở, đầu óc hơi chút bình thường, khẳng định trực tiếp đổi tuổi tác. Ai mẹ nó chạy tới để phụ mẫu mở chứng minh a? Mà lại Trần Quý Lương còn không thuộc về không tuân theo quy định hướng dẫn, bởi vì xác thực có khả năng người sử dụng đem tuổi tác lắp sai. Vì ngăn ngừa sai khóa nhầm hảo, cho nên mới như thế nhắc nhở người sử dụng. Chương 308, mọi người đều đang cố gắng a, chương 308, mọi người đều đang cố gắng a. Nước Mỹ xét duyệt còn không có kết thúc, nhưng tiến vào trung hậu kỳ thời điểm, bị tỉ đạn sở tầng quản lý đã tại giờ khảo tập luyện. Hạch tâm diễn thuyết người là tự mình đảm nhiệm Cĩ Yếu Trần Quý Lương, cùng đảm nhiệm cờ F võ trung tướng. Mặt khác quản lý cấp cao cũng phải tham gia. Đưa lên sàn chứng khoán người phụ trách Lữ Chí Huy, đến lúc đó dùng cố vấn thân phận có mặt. Hiện tại thuộc về nội bộ công ty tự mình tập luyện. Cách mỗi một ngày, tan tầm về sau, mọi người tại phòng họp trong tăng ca làm. Diễn thuyết nội dung là tầng quản lý, ngân hàng đầu tư, luật sư, y cố vấn cùng một chỗ xác định, tất cả mọi người đều phải thông qua tập luyện, quen thuộc bên trong số liệu, logic, thời gian phân phối cùng loại tập luyện tới trình độ nhất định, cao thỉnh hạng mục đoàn đội biết bay tới, mô phỏng người đầu tư sách một chút bén nhọn vấn đề. Hiện tại là giáo sư võ mang theo nghiên cứu sinh của hắn đoàn đội, mỗi lần buổi tối tới khách mời người đầu tư người xem, chuyên chọn lựa tranh chua vấn đề tiến hành làm khó dễ. Những cái kia nghiên cứu sinh một mực ở vào hương phấn trạng thái, bọn hắn đối đầu thị phía trước mỗi một cái khâu đều cảm thấy hứng thú. Như không phải chân chính tham dự vào, bọn hắn cũng không biết chính thức trợ cáo trước kia, còn muốn làm mô phỏng diễn thuyết lâu như vậy. Tập luyện trong quá trình, không ngừng chọn lựa mã bệnh, không ngừng tiến hành sửa chữa, ở bình liền muốn đổi vô số lần. Đi, hôm nay đi kỷ đầu ứng mục nát. Lại một ngày tập luyện kết thúc, Trần Quý Lương hô hào thêm đồ ăn cổ vũ sĩ khí. Trần Tổng hào phóng, cao hứng nhất vẫn là kia bảy nghiên cứu sinh. Cơ hồ mỗi lần tới tham gia tập luyện, kết thúc về sau liền muốn đi ăn một bữa. Vừa mới bắt đầu tại Tài Nguyên nhà khách, tiếp theo tại Phúc Hoa Phỉ Nghiêu, Quách Lâm đồ ăn thường ngày người đất thu cũ, hôm nay lại đổi thành cửu đầu ưng. Các loại tự điển món ăn đổi lấy đến, đều là Đại Học Bắc Kinh Phụ cận ăn uống nơi trốn. Một đám người hùng hùng hổ hổ rít đi qua, trên nửa đường trò chuyện nhàn bầu trời nói đùa. Mọi người đều ký hiệp nghị bảo mật, tại không phải tư mật trường hợp cấm chỉ đàm luận đưa lên sản chứng khoán sự tình cho dù tại tư mật trường hợp cũng cấm chỉ hướng người ngoài đàm luận việc này, nếu không liền bị quy, cũng liền lên Lenovo liếu tổng, không chỉ không tuân theo quy định, sau đó còn chủ động hướng phóng viên khoe khoang bản thân không tuân theo quy định, đồng thời khoe khoang bản thân không tuân theo quy định thao tác, để nào đó người sớm mua bán cổ phiếu kiếm lời bao nhiêu tiền. Khó để liên kết. Các vị mời tiến vào. Phục vụ viên nhiệt tình chào mời. Cửu đầu đương là Bắc Kinh nổi danh chuỗi hồ quảng Đô An Phàn An, trong khoảng thời gian này sinh ý phi thường náo nhiệt, bởi vì ngay tại nửa tháng trước, ông chủ vợ con bị bắt cóc, mà lại là tại đối bên ngoài Đại học Kinh doanh và Kinh tế quốc tế phía ngoài cửa trường. Bọn cấp giả trang cảnh sát giao thông đón xe kiểm tra, dưới ban ngày ban mặt bị chói đi. Trên nửa đường, lão bà hắn bị ném xe, khiến cho chủ bị 10 triệu tiền chuộc đến chuộc con trai. 4 ngày sau đó, ông chú đội mũ đem người bắt lấy, cũng thuận lợi cứu ra bị trói hài đồng. Cái này tin tức tại Bắc Kinh huyên náo mọi người đều biết, ngay tiếp theo cựu đầu ứng tổng cửa hàng cùng các lớn chi nhánh, đồng nhiên hiện lên đại lượng thực khách chạy tới tiêu phí. Theo đồng tình không có liên quan quá nhiều, chủ yếu là cảm thấy mới lạ, thuận tiện đến trong tiệm ăn chút cơm. Trần Quý Lương mang người tiến vào bao lớn ở giữa, chọn vẹn ngồi hai bàn, món ăn là cũng sớm đã được tốt. Nơi này trọng điểm chế tạo ẩm thực đất sở cùng ẩm thực Hồ Nam. Nói chuyện phiếm một trận chờ đồ ăn lên hai ba cái, Trần Quý Lương nâng chén nói, "Cảm ơn chư vị những ngày này vất vả, ta kính mọi người một chén." Mọi người nâng chén, tiếng cười trả lời. Chờ thêm món ăn phục vụ viên ra ngoài, mọi người bắt đầu trò chuyện hôm nay tập luyện. Nghiên cứu sinh nhóm nô nước tấp ngập phát biểu, đưa ra bản thân ý nghĩ, nói nào đó nào đó chi tiết như thế nào cải biến càng hợp lý. Nhưng lại có trong đoàn đội người Mỹ, nói loại ý nghĩ này mong muốn đơn phương, nước Mỹ người đầu tư không ăn kia một bộ. Càng trò chuyện càng náo nhiệt, mà lại phần lớn thời gian dùng tiếng Anh giao lưu, chủ yếu là lười nhắc nhiều lần đều cho nước Mỹ phiên dịch. Trần Quý Lương cùng Tạ Dương đều nghe được áp lực khá lớn. Không bèn bèn Trần Quý Lương đang luyện tập tiếng Anh, Tạ Dương cũng là như thế. Dùng Tạ không biết xấu hổ nguyên thoại đến nói, lão tử trường cấp ba nếu là có cố gắng như vậy, tiếng Anh chỉ ít cầm 130 phân trở lên, sớm liền thi đậu hạng nhất viện trường học. Đông đông đông. mang thức ăn lên phục vụ viên lại đến góc cửa. Mọi người lập tức chuyển đổi đề tài, cho dù phục vụ viên khả năng nghe không hiểu tiếng Anh, nhưng bọn hắn vẫn là sẽ không ở trước mặt người ngoài trò chuyện chuyện này. Lại có hai món ăn bưng lên. Phục vụ viên rời đi thời điểm, có cái nghiên cứu sinh hỏi, "Lão bản của các ngươi có phải hay không bị bắt cóc rồi?" Phục vụ viên đoán trường bị hỏi qua cực kỳ nhiều lần, kiên nhẫn hồi đáp, "Không phải ông chủ bị bắt cóc, là ông chủ phu nhân cùng con trai bị bắt cóc, đã giải cứu ra." Có phải hay không theo trong phim ảnh giống nhau, một bên chuẩn bị tiền chuộc, một bên báo cảnh sát bắt người. Lại có người hiếu kỳ nghe nóng. Phục vụ viên nói, "Không rõ lắm. Chuyện này mặc dù hỗn náo cực kỳ lớn, nhưng các tạp chí lớn báo cáo chi tiết lại có sự nhập, liền bọn cấp ở nơi nào gây án đều đưa tin không giống nhau." Phục vụ viên rời đi, mọi người lại trò chuyện. Giáo sư Võ Cảm Khai nói, Trước kia ta chỉ biết là Evermore đưa lên sản chứng khoán đại khái quá trình, chân chính tham dự vào mới biết được có nhiều như vậy chi tiết. Mỗi một chi tiết đều phi thường trọng yếu, hơi chút chỗ nào phạm sai lầm liền phải kéo dài thời gian. Ngao ngạn Thần nói, đúng vậy a, đủ mệt mỏi. Chúng ta còn tốt, chân tổng đều có mắt quan thâm, lại có cái Trung Quốc luật sư nói, chân chính mệt mỏi khâu còn không có đến. Liên tục nửa tháng cường độ cao dở cảo, có thể đem người khiến cho trực tiếp gầy một vòng. Cả ngày bay tới bay lui, còn muốn ứng phó người đầu tư xảo trá đặt câu hỏi, tinh thần của mọi người đều căng thẳng, nhất là chân tổng đến lúc đó khả năng sẽ ban đêm mất ngủ, ban ngày mệt mỏi đứng đấy đều có thể ngủ, lại mất ngủ lại mệt ra rời, loại trạng thái này cực kỳ tra tấn người. Một cái nước Mỹ nói, nhiều như vậy Trung Quốc công ty đi tới Mỹ đưa lên sàn chứng khoán, bị tỷ đạn sợ tiến độ tính tương đối nhanh. Trần Quý Lương móc ra một bao thuốc lá Trung Hoa, bản thân đánh một cây, còn lại tại chỗ tàn xong. Hắn ngậm lấy điếu thuốc thư giãn tâm tình, hiện tại đã mệt đến mất ngư. Lúc đầu tại không chế hút thuốc số lần, trong khoảng thời gian này cũng rõ ràng biến nhiều, không thể không thông qua cây thuốc lá đến làm dịu lo nghĩ. Có đôi khi cũng bản thân ăn đuổi, mệt mỏi lại liên tục không ngừng lao tử một cái kình sim, dân Yến tê ra cải, hoàn mỹ thời không. trước mắt đều tại chủ bị đưa lên sàn chứng khoán, những tên kia đồng dạng không nhẹ nhõm, nhất là hoàn mỹ thời không chỉ vũ phong đã tại chính thức dời cảo, dự tính năm nay mùa hè liền có thể đưa lên sàn chứng khoán. hai ngày trước, trần quý lương cho chỉ vũ phong gọi điện thoại, tên kia mơ mơ màng màng nói tiếng anh, nói một trận mới phản ứng được, lại đổi thành tiếng trung theo trần quý lương nói chuyển tiếng. trần quý lương còn ác thú vị hỏi, hoàn mỹ lúc nào chủ bị đưa lên sàn chứng khoán? chỉ vũ phong bất tiện lộ ra tin tức, chỉ nói mình có quyết định kia. ăn uống no đủ, hai người tài xế mở ra đại kim chén đem mọi người phân biệt đưa về chỗ ở Dương Thạc cũng mở ra xe con đem Trần Quý Lương một đường hộ Tống trở về phòng ở bên trong bởi vì cựu đầu ứng vụ án bắt cóc hắn hiện tại thời khắc không dám thư giãn sợ có bọn cướp để mắt tới Trần Quý Lương quá mẹ nó dọa người trực tiếp tại cửa trường đại học bên ngoài áp dụng bắt cóc Trần Quý Lương giờ phút này ở vào hơi say rượu trạng thái nằm phòng khách trên ghế salon không muốn núp đít lại cảm thấy trống rỗng nhang chán thế là theo biên quan Nguyệt gọi điện thoại nói chuyện hiếm biên quan Nguyệt cực kỳ trên sự nỗ lực tiến bảo nàng ngay tại học tập thi nghiên cứu sinh cần tri thức gần nhất còn đi báo một cái thi nghiên cứu sinh lớp huấn luyện, tranh thủ sang năm có thể một lần liền thi đầu. Theo biên quan nguyệt trò chuyện xong, lại cho đào tuyết gọi điện thoại. đào tuyết lốp bút tại gõ bàn phím. người làm gì đâu? trần quý lương hỏi. đào tuyết đỉnh chỉ đánh chữ nói, nhảm chán ai chúng ta chuyên nghiệp trương trình học, ta đại bộ phận đều không có hứng thú. mỗi ngày đều nhảm chán cực kỳ, dứt khoát viết tiểu thuyết mạng giết thời gian. trần quý lương cười nói, ha ha, ngươi còn viết văn học mạng? ở đâu cái trang web phát? đào tuyết nói, trước kia vì truy ma thổi đèn ta đều tại kỳ đi ẩn bóc sách, mặt khác trang web ta cũng không quen, cho nên ngay tại kỳ đi ẩn phát rồi lúc này kỳ điền ẩn mạng tiếng trung chỉ có chuyện nam chính, còn không có kỳ điền ẩn ép nữ sinh. viết cái gì nội dung? Trần Quý Lương hỏi. Đào Tuyết nói, hai tháng viết bốn bản, đều là mấy vạn chữ liền thái giám. viết tiểu thuyết thật là khó a, trước kia đọc sách lúc không cảm thấy, tự mình động thủ mới phát hiện không tốt làm. phía trước hai quyển viết là trộm mộ, cuốn thứ ba viết là lịch sử. ta phát hiện bản thân không quản là trộm mộ vẫn là lịch sử, đều biết biết dự trữ không đủ, hiện tại này thần cây giòn viết lịch sử vô căn cứ. cho chuyện từ bản thân tiểu thuyết, Đào Tuyết liễu liễu nói không ngừng. ta khả năng lại muốn thái giám, Đào Tuyết nói này bạn viết nhanh 10 vạn chữ đã viết không nổi nữa chỗ bình luận chuyện chỉ có mấy cái độc giả nhắn lại phiếu đề cử hơn phân nửa là chính ta đầu tư ta giống như không am hiểu viết lịch sử văn thái giám chết bầm một cái trần quý lương cười nói kia đổi cái để tài a đào tuyết cũng cười lên hì hì lại thái giám ta khẳng định đổi hảo nhiều như vậy thái giám sách không mặt mũi gặp người gần nhất ký đi ẩn có rất nhiều tận thế linh khí khôi phục đều là theo gió kỳ nguyên tương lai kia quyền tiểu thuyết lúc đầu tại kỳ đi ẩn liền lửa nhỏ trong trò chơi đo về sau thì càng phát hỏa trần quý lương đề nghị ngươi bây giờ viết cái gì đều viết không giải dứt khoát viết kỷ nguyên tương lai đồng nhân văn ata cho ngươi một cái thử nghiệm tài khoản, ngươi đem trò chơi chơi một chút, lại đi xem nguyên bản tiểu thuyết. Ừm, liên viết nhân vật chính tại chơi trò chơi này lại xuyên qua đến trong tiểu thuyết thế giới, còn mang theo trò chơi số liệu bảng. Những người khác không có trò chơi bảng, chỉ có nhân vật chính có. À, cái này sáng ý không sai. Đào Tuyết Kinh thì nói, Trần Quý Lương dự định kỷ nguyên tương lai cởi mở đăng ký trước đó, theo ký đỉ ẩn hợp tác làm một cái đồng nhân tiểu luận giải thi đấu. Mặc dù ký đỉ ẩn là sền cuối đêm dưới cửa, nhưng thuộc về độc lập vận hành, theo mặt khác trò chơi hợp tác làm tiểu luận không thể bình thường hơn được. Cùng loại cái này để tài tiểu thuyết lựa chạy đến, nhất định có thể hấp dẫn cực kỳ nhiều độc giả tới chơi trò chơi. Hàn Huyên một hồi, cúp điện thoại, Trần Quý Lương vặn eo bẻ cổ đi tắm rửa. Đào Tuyết lại là trực tiếp đem mình bây giờ lịch sử vô căn cứ văn thái giảm rơi, chạy tới đọc xem kỷ nguyên tương lai cùng tên tiểu thuyết. Tiếp xuống nàng còn muốn cầm mượi mã đi chơi trò chơi, tranh thủ có thể dựa vào đồng nhân tiểu thuyết lấy được một điểm tiểu thành tích. Nàng không nghĩ tới có thể một lần là nổi tiếng, có mấy trăm đặt mua là được. Đao Tuyết ngóng trông có thể tự mình kiếm tiền tù lao, mà không phải hoa phụ mẫu cùng anh trai tiền. Tiền tù lao mặc dù không nhiều, nhưng đó là thông qua tự thân cố gắng kiếm được a không biết tại học trưởng năm nay sinh nhật trước đó, có thể hay không cầm tới tiền thù lao. Nếu như có thể liên tốt, đến lúc đó dùng bản thân đệ nhất bút tiền thù lao, cho học trưởng tỉ mỉ chọn lựa một cái quà sinh nhật. Liên tục thái giám bốn bản sách đào tuyết, trước mắt liền hạng nhất có thể ký kết đều không có, cũng đã nghĩ đến tiền thù lao xài như thế nào. Chương 309, rèn rèn con chân chính tương lai, chương 309, rèn rèn con chân chính tương lai. Trần tổng, xét duyệt hỏi ý thời gian muốn kéo dài. Tình huống như thế nào? Theo chúng ta công ty sản phẩm F2.0 tính chất có liên quan. Trong khoảng thời gian này, tất cả trọng điểm chế tạo web 2.0 công ty Xét xét duyệt thời gian toàn bộ bị kéo dài. Nước Mỹ bên này có một nhà công ty, thậm chí phát động hiện trường kiểm tra, xét trực tiếp phái người đi công ty xác minh văn kiện. Ta đã biết, nước Mỹ bên kia làm phiền người nhiều chạy trốn. Đây là chức trách của ta. Trần Quý Lương cúp điện thoại, cảm giác có chút bất đắc dĩ. Hắn gặp một cái tương đối hỏng bét đưa lên sàn chứng khoán hoàn cảnh. Giờ cào thời gian, đoán chừng cũng luôn kéo dài. Bởi vì giờ cào liền là lừa dối người đầu tư bỏ tiền, đổi thành năm ngoái loại tình huống kia đưa lên sàn chứng khoán, có vô số người đầu tư cấp đến đưa tiền. Hiện tại mọi người đối với 2.0 cầm thái độ hoài nghi, đầu tư bỏ vốn độ khó để cao thật lớn giờ còn phải nhiều làm mấy trận mới được. Thời gian đảo mắt đi vào cuối tháng 5. Kỷ nguyên tương lai đều cập nhật đến chương 3. Nhân vật đẳng cấp cấp 35, bị tỷ đạn sở đưa lên sàn chứng khoán phía trước xét duyệt vẫn còn tiếp tục. Một vòng lại một vòng chất vấn, phản phất không dứt. Mặc dù không có phát động hiện trường kiểm tra, nhưng xét bên kia vận dụng trước mắt cũng ít khi thấy Viễn Dương video hội nghị. Video hội nghị kết thúc, lại để cho bổ giao một chút loạn thất bát tao vật liệu. Bị tỷ đạn sở tầng quản lý dần dần quen thuộc loại trạng thái này, bình thường cần phải làm gì làm cái đó, cần chuẩn bị tài liệu mới liền tăng ca. Đây là năm nay rảnh rảnh com tốt nghiệp quý hoạt động. Tạ Dương cầm một phần văn kiện tới, Trần Quý Lương vùi đầu nghiêm túc ngọc qua, vẫn như cũ kéo dài năm ngoái tốt nghiệp điện tử sổ lưu niệm cái đồ chơi này bắt trước truyền thống đồng học ghi chép, mỗi cái người sử dụng tại sắp tốt nghiệp lúc đều có thể hướng trang web xin tạo ra một phần, còn có thể bổ sung bảo tồn tốt nghiệp chiếu, mặt khác mỗi cái lớp tự động tạo ra kỷ niệm tường tất cả mọi người đều có thể ở nơi đó nhắn lại. Năm nay lại mới tăng tây cầu nguyện viên nang thời gian, tây cầu nguyện là tốt nghiệp tiên thật hoặc nạp danh cầu nguyện, bạn học cùng lớp đều có thể trông thấy ta tâm nguyện. Nếu như có đồng học giúp ta hoàn thành trước khi tốt nghiệp tâm nguyện, đem thắp sáng lớp chúng ta cây cầu nguyện một đoạn cánh tây đưa một cái tốt nghiệp ban tây cầu nguyện thành tây được thắp sáng vượt qua 50% mươi phần rẹn rẹn con phía chính phủ sẽ tiến hành chứng nhận cũng đưa tặng cần phải bàn tất cả học sinh giả lập kỷ niệm thẻ mà lại cần phải lớp tây cầu nguyện sẽ trở nên ngũ quang thạch sắc rực rỡ màu sắc viên năng thời gian thì là tốt nghiệp viết cho bản thân hoặc hảo hữu tương lai phong thư còn có thể phụ tặng giả lập lễ vật đem thư kiện lễ vật phong tồn đến viên năng thời gian trong lại lựa chọn có thể mở ra cụ thể thời kỳ không đến thời gian ai cũng không thể mở ra viên năng thời gian bao quát người viết thư bản thân cũng không được. Một khi đến thời gian, chỉ cần dùng hộ đăng nhập ZennZecom, liền sẽ thu được mở ra viên nang thời gian đứng ở giữa tin. Trần Quý Lương gật đầu khen ngợi, những hoạt động này nội dung cực kỳ không sai. Tây Cầu nguyện cùng viên nang thời gian là ai ý nghĩ? Tạ Dương nói, năm nay xuân chiêu thuộc khóa này tốt nghiệp, gọi Dương thi kỳ. Có năm ngoái tốt nghiệp quý hoạt động làm nền, năm nay tốt nghiệp điện tử sổ lưu niệm trở nên càng lưu hành. Tốt nghiệp nhau nhau vứt bỏ truyền thống giấy chất đồng học ghi chép, lẫn nhau gửi đối phương tại bản thân điện tử sổ lưu niệm điển tin tức, bao quát tính danh, yêu thích, chúc phúc ngữ vân vân. Bản thân ở trường học đập tốt nghiệp lưu hành toàn lớp chụp hình nhóm cùng loại ảnh chụp, cũng toàn bộ thượng truyền đến điện tử sổ lưu niệm bên trên. Không mẹn mẹn sinh viên đại học, một chút học sinh cấp 3 cũng thấy rất mốt, lôi kéo đồng học đăng ký rện rện com lẫn nhau lưu niệm. Sau đó, cả nước từng cái trường học liền xuất hiện tình cảnh như vậy, lớp chụp ảnh chung chỉ có thực thể ảnh chụp, các bạn học nhau nhau đi tìm phụ đạo viên hoặc giáo viên chủ nhiệm, yêu cầu chụp hình nhóm lại cho một cái điện tử bản. Cực kỳ nhiều trường học, thật không bỏ ra nổi điện tử bản ảnh chụp, bọn hắn chụp ảnh lúc dùng chính là cuộn phim máy ảnh. Thế là nghĩ đưa ra cách khác, quét hình cùng phục chế. Khoảng cách tốt nghiệp thời gian càng ngày càng gần. Dẹn dẹn com Tân chú sách người sử dụng mỗi ngày đều đang tăng trưởng. Đây đều là bị kỷ niệm hoạt động hấp dẫn đến đăng ký tốt nghiệp. Bọn hắn bởi vì các loại nguyên nhân, đại học hoặc trường cấp 3 trong lúc đó, một mực không có sử dụng dẹn dẹn com, hiện tại tới gần tốt nghiệp lại chạy tới đăng ký. Ba mẹ nó, hoạt động làm không đến nửa tháng, dẹn dẹn com mới tăng người sử dụng hơn 1 triệu. Bên trong đó tám ngàn là đại học tốt nghiệp, còn lại hơn 30 vạn là tốt nghiệp trung học sinh. Tạ Dương nói, năm ngoái mặc dù cũng trường, nhưng kém xa tít tắp năm nay trường đến mạnh như vậy. Trần Quý Lương nói, internet càng vụ cập. Đây không chỉ là có hay không máy tính cùng quán nét sự tình, mà là học sinh quan niệm cùng quen thuộc cũng biến hóa theo. Trước kia tại trong cửa hàng mua hạng nhất đồng học ghi chép, lần lượt để lớp học đồng học điện. Hiện tại biến thành để đồng học đi viếng thăm bản thân điện tử sổ lưu niệm. Để mới chiêu thuộc khóa này tốt nghiệp tuyên truyền một cái đi. Công ty xuân chiêu thuộc khóa này tốt nghiệp không nhiều, bọn hắn chạy tới chủ lưu tệ bạ cùng diễn đàn, phơi ra bản thân điện tử sổ lưu niệm, lớp cây cầu nguyện, viên năng thời gian cùng loại sự sót. Rất nhanh liền có càng nhiều thuộc khóa này tốt nghiệp, cũng đi theo chạy đến phục chế bản vẽ khoe khoang. Đã không phải là học sinh dân mạng, tại vây xem bài viết đồng thời Trả lời ngữ khi mang theo vài phần hâm mộ. Bọn hắn trước kia cũng không có cái đồ chơi này. Trần Quý Lương còn liên hệ báo thanh niên Trung Quốc cho một điểm chi phí quảng cáo. Báo thanh niên Trung Quốc báo cáo tin tức rất nhanh ra lò, tiêu đề là Internet thời đại tốt nghiệp mới thời thượng. Văn chương biểu thị, truyền thống tốt nghiệp lưu niệm đã trở thành quá khứ kiểu dáng, thời đại mới học sinh có bản thân Internet mới thời thượng. Văn chương kỹ càng giới thiệu rèn rèn com tốt nghiệp trong hoạt động cho, công bố tốt nghiệp nhóm không chỉ thích điện tử lưu niệm, tại Internet phục chế bản vẽ khoe khoang cũng thành làm một loại lưu hành hoạt động. Đại học Bắc Kinh khoa tiếng Trung nhỏ a, thẩm mến lớp học một người nữa sinh 45. Hắn bởi vì tự thân điều kiện không tốt, vẫn luôn không dám thổ lộ, cuối cùng tại lớp cây cầu nguyện cầu nguyện, hy vọng có thể ôm vị kia nữ sinh một lần. Nữ sinh thấy được cầu nguyện nhắn lại, chủ động gọi điện thoại liên hệ nhỏ A, tại buổi lễ tốt nghiệp ngày đó cho nhỏ A một cái ôm. Nhỏ A biểu thị, đây là hắn 4 năm đại học khó quên nhất sự tình. Cảm ơn rèn rèn con tốt nghiệp cây cầu nguyện, để hắn con đường đại học không có để lại tiếc nuối. Thanh Hoa viên sướng đồng học hướng phóng viên lộ ra, hắn tại rèn rèn con phong tồn viên nang thời gian, là viết cho bản thân 10 năm sau một phong thư. Hắn viết xuống đối bản thân tương lai mong đợi, hy vọng 10 năm về sau đạt được một loại nào đó thành tựu. Nội dung cụ thể, hắn không thuận tiện giảng, nhưng hắn nói sẽ hướng phía cái hướng kia cố gắng. Đại học Nhân dân Trung Quốc Liêu San San đồng học, nói nàng thu được hai cái viên nang thời gian. Nàng không biết bên trong có cái gì, cũng không biết là ai tạo. Chỉ biết là một cái viên nang thời gian 3 năm sau có thể mở ra, một cái khác thì cần muốn chờ thời gian 5 năm. Nàng đối với cái này phi thường chờ mong. Mỗi cái rèn rện có người sử dụng, có thể miễn phí sử dụng một cái viên nang thời gian. Lại nghĩ dùng cái thứ hai liền phải tốn tiền, phong tồn ở bên trong lễ vật cũng muốn dùng tiền. Phổ thông giấy viết thư mặc dù miễn phí, nhưng cao cấp giấy viết thư đồng dạng phải bỏ tiền vẹn vẹn tốt nghiệp quý bán viên nang thời gian, giấy viết thư cùng lễ vật, rèn rèn con lần này liền doanh thu hơn 6 triệu nguyên. Các học sinh bình thường nạp tiền, tặng lễ không tích cực, muốn tốt nghiệp là thật cam lòng dùng tiền. Đầu năm nay, internet có cái gì cho mới, truyền thống truyền thông luôn luôn vui với chú ý cùng đưa tin. cả nước mấy chục nhà truyền thông, hoặc là đăng lại báo thanh niên Trung Quốc văn trường, hoặc là bản thân viết một tiền tương tự, thế mà rất nhanh liền phá vỡng, thậm chí không lên mạng trung lão niên lợi, cũng từ trên báo chí biết rèn rèn con cùng với tốt nghiệp họ đậu. Xã hội lực ảnh hưởng cực lớn nhất là sắp thăng lớp 12 học sinh trung học, bọn hắn từ internet hoặc hiện thực nhận được tin tức, có không ít người chủ động chạy tới Rèn Rèn Com đăng ký. Tiền sen bên kia lập tức theo vào. Mặc dù học sinh cấp 3 đầu tháng 6 liền đã tốt nghiệp, nhưng cũng ngo để cho lập trình viên tăng giờ làm việc, tại cơ cơ không gian gia tăng tương tự công năng. Viên năng thời gian công năng có thể thường ngày hóa, Trần Quý Lương đối tạ Dương nói, mà lại, bình thường tất cả viên năng thời gian đều phải tốn tiền mua. Chỉ ở tốt nghiệp quý thời điểm, cho tốt nghiệp mỗi người miễn phí tạo ra một cái. Trần Quý Lương cao hứng phi thường, cái này sản phẩm lợi nhuận tương đối khá, mà lại không có quan hệ gì với hắn là các nhân viên bản thân làm ra. Tạ Dương nói, hệ nổi họ vừa rứt khoát cũng tăng thêm cần phải công năng, lẫn nhau chú ý tài khoản ở giữa có thể đưa tạo. Trần Quý Lương đột nhiên nhớ tới một vật, nói tiếp, viên năng thời gian là đưa cho Hảo hữu. lại là một cái chai trôi giạt đưa cho người xa lạ, mà lại là không xác định người xa lạ. Tạ Dương vỗ tay khen, chai trôi giạt cái này chú ý tốt, hoàn toàn là ngẫu nhiên nhặt, có thể tăng cường lạ lẫm người sử dụng ở giữa giao lưu. Đặt ở 10 năm sau, chai trôi giạt dám dùng không có, ai không có chuyện theo lạ lẫm dân mạng nói chuyện hiếm, nhưng lúc này lại phi thường hấp dẫn người, mọi người thích lại chờ mong theo lạ lẫm dân mạng giao lưu tuyệt kỳ lãng mạn, cực kỳ thời thượng. Tạ Dương nói, rèn rèn con cùng hẹn lời hỏi uông người sử dụng. Mỗi tháng ôn là khoảng thời gian nếu như đạt tới tiêu chuẩn nhất định, liền có thể miễn phí tạo ra một cái chai trôi dạng. Còn lại chai trôi dạng, cần chính bọn hắn dùng tiền mua sắm. Trần Quý Lương gật đầu, cái này thiết lập cực kỳ tốt. nước mỹ một mực tại thẩm tra đăng ký sách hướng dẫn, lại phải cập nhật nội dung. Lần này tốt nghiệp quý doanh thu, cùng mới tăng kiếm tiền công năng, toàn bộ đều muốn bổ sung hướng vào trong. dù sao đang thẩm vấn kiểm tra kết thúc trước đó, ép một văn kiện tùy thời đều có thể đổi. Nếu như thẩm tra thời gian kéo quá lâu, công ty tài vụ tin tức đều phải toàn diện sửa chữa còn có bị tỷ đạn sơ đầu tư súng cuồng nửa năm qua này công trạng tăng trưởng thật nhanh gần nhất lại tiếp hai cái đơn đặt hàng lớn có thể làm trần quý lương dở tuyên truyền trọng điểm một trong nói như vậy hiện tại đạt được nhà đầu tư hạt giống về sau hoàn toàn không cần tiếp tục đầu tư bỏ vốn liền có thể vận doanh số dưới một mực ở vào lợi nhuận trạng thái vòng tiếp theo đầu tư bỏ vốn tất nhiên là vì mở rộng hải ngoại thị trường nếu như chỉ ở trong nước phát triển căn bản không thiếu tiền cái này trang ép liền cực kỳ không hợp thói thường đương nhiên chân chính không hợp thói thường chính là rèn rèn quang Trần Quý Lương trước kia còn nghĩ qua muốn theo hẹn lẩy họ ưa sắp nhập, hiện tại đã hoàn toàn từ bỏ quyết định kia. Đây là một cái mỏ vàng. Cung loại tiến vào sở smartphone thời đại, nắm giữ lấy học sinh quần thể rẻ rẻ com, hoàn toàn có thể biến thành một cái ôm đồn học sinh tất cả hoạt động siêu cấp áp. Điều kiện tiên quyết là một mực đem học sinh quần thể ổn định, để hàng năm nhập học học sinh đều quen thuộc tính gia nhập rẻ rẻ com, thậm chí phát triển thành một loại tập thể tiềm thức. Ta nếu là học sinh, vậy ta nên có rẻ rẻ com tài khoản, nếu không bình thường làm cái gì đều không thuận tiện. Đây mới là rẻ rẻ com tương lai. Chương ba dân tộc game điện thoại. Chương ba dân tộc game điện thoại. Đinh Linh Linh, Trần Quý Lương lần nữa cười xe đạp, một đường án lấy chung xe đi xuyên qua trong sân trường. Hắn muốn đi thì quật kỳ. cái này học kỳ không chút tiến vào sân trường, cũng không chút về ký túc xá. Hai nhà công ty sự vụ ngày thường, bị tỷ đạn sơ đưa lên sàn chứng khoán chủ bị. Thời gian ở không còn muốn luyện tập tiếng Anh, cuối tuần ngẫu nhiên theo biên quan Nguyệt, đào Tuyết tụ họp một chút, để Trần Quý Lương căn bản không để ý tới trong trường học sự tình. Buổi sáng thi qua một trận, vừa qua khỏi nội bài thi thời gian, Chu Chủ nhiệm liền bóp lấy điểm gọi điện thoại tới. Trần Quý Lương lại cười xe đạp, chạy tới Chu Chủ nhiệm văn phòng. Chu Chủ nhiệm nói đùa. Trần tổng Ngài bình thường quá bận rộn, ta cũng không dám gọi điện thoại, còn phải thừa dịp thi cuối kỳ công phu, kia làm khó Chu chủ nhiệm kiểm tra ta lúc nào khảo thí. Trần Quý Lương cười hì hì phụ họa, ngồi đi, ta đi cấp Trần tổng pha trà, làm phiên a. Thầy trò hai quan hệ cũng không tệ lắm, đã đến có thể tự mình tùy tiện treo chọc tình trạng. Trần Quý Lương thật sự ngồi ở chỗ đó chờ lấy Chu chủ nhiệm pha trà tới, hắn tiếp nhận chén trà đồng thời đưa cho Chu chủ nhiệm một cây thuốc lá Trung Hoa. Chu chủ nhiệm bung xuống thuốc lá nói, lớp dọa bị sắp thăng cấp làm dọa bị cô lên học viện, Tân sinh khai giảng thời điểm chính thức cử hành học viện thành lập nghi thức ta là người nhậm chức đầu tiên viện trưởng, chúc mừng chúc mừng. Trần Quý Lương lập tức nói chúc. nay vị Chu chủ nhiệm, rốt cục nàng dâu ngao thành bà. hắn hiện tại chức vụ là dọa với cô lệ kế hoạch quản lý ủy ban phó chủ nhiệm nhiều năm qua một mực phụ trách lớp dọa với các hạng làm việc. đến mức dọa với cô lệ quản lý ủy ban chính chủ nhiệm, thì là từ hiệu trưởng trên danh nghĩa kiêm nhiệm. Chu chủ nhiệm rõ ràng tâm tình rất tốt, vẻ mặt tươi cười tiếp nhận Trần Quý Lương chúc mừng. tiếp theo còn nói, học viện thành lập nghi thức, theo tân sinh lễ khai giảng đồng thời cử hành. đến lúc đó nếu như ngươi có rảnh, liền đại biểu dọa với cô lệ học sinh lên đài làm cái diễn thuyết. Trần Quý Lương nói. Nếu như không theo chuyện nào đó trùng hợp, ta nhất định lên Đài Diễn Tuyết. Chuyện nào đó là cái gì? IPO hoặc là đưa lên sàn chứng khoán gõ chung. Chu chủ nhiệm hơi kinh ngạc, dùng hắn đối Trần Quý Lương hiểu rõ, loại chuyện này không thể nào từ chối. Hắn hiếu kỳ hỏi, ngươi công ty có cái gì chuyện trọng yếu? Đương nhiên, không thuận tiện lộ ra cũng có thể không giảng. Trần Quý Lương nói, thật không thuận tiện giảng, một nói ra liền vì quy. Chu chủ nhiệm trong nháy mắt liền đoán được có thể là đưa lên sàn chứng khoán, thế là cười nói, vậy ta cũng cầu chúc chuyện của ngươi hết thảy thuận lợi. Mượn Chu chủ nhiệm. Không đúng, là mượn Chu viện trưởng cát ngôn. Trần Quý Lương bắt đầu đổi tên hô. Chu Chủ nhiệm khoát tay nói, ngươi vẫn là gọi Chủ nhiệm cùng giáo viên A. Học viện thành lập về sau, chúng ta có phải hay không muốn đổi ký túc xá? Trần Quý Lương nghe lòng nó nói, hắn là giúp những bạn học khác hỏi. Chu Chủ nhiệm nói, chỉnh thể chuyển vào 4 lầu 3. Mặc dù những điều kiện khác không sai biệt lắm, nhưng cải tạo qua đi mỗi tầng có gian tắm rửa, các ngươi không cần lại xuống lầu xếp hàng tắm rửa. Cái này dừng chân điều kiện, vẫn là theo 10 năm sau dọa với cựu luyện ký túc xá cách xa nhau rất xa. Thời điểm đó trực tiếp cải tạo hai tầng tầng hầm, tại lầu ký túc xá trong chỉnh ra chuyên môn thư viện, phòng họp, dạp chiếu phim, phòng tập thể thao cà phê đi, phòng đàn, thậm chí còn có phụ đạo viên cùng người hướng dẫn văn phòng. Trần Quý Lương theo Chu chủ nhiệm tiếp tục ngồi chém gió một trận, không sai biệt lắm đến cơm trưa thời gian, hắn liền cáo từ đi xe tiến về nhà ăn. Rất lâu không đến trường học nhà An An cơm, thật đúng là hơi nhớ. Trên đường đi, không thường có đồng học theo Trần Quý Lương chào hỏi, thuận tiện trêu chọc Trần Quý Lương kiếm tốt nghiệp lòng dạ hiểm độc tiền. Trần Quý Lương, có cái nữ sinh nhất kinh nhất xã hô. Trần Quý Lương nhìn kỹ, hoàn toàn không có gì ấn tượng, nhưng vẫn là mỉm cười đáp lại. Nữ sinh kia lại đem Trần Quý Lương ngăn lại, còn quay đầu hô, "Cha, mẹ, ta gặp được Trần Quý Lương." Lập tức liền một cặp vợ chồng trung niên, từ bên đường dưới cây đi tới. Trần Quý Lương đại khái đoán được thân phận của bọn hắn. Nữ sinh kia nói, "Ta là tỉnh Giang Tô năm nay thi đại học sinh, ta đặc biệt sủng bái ngươi. Ta cũng muốn báo đại học Bắc Kinh lớp giáo thầy." Vị tiểu thư này tỉ xem ra phi thường tự tin, thi đại học kết thúc mới một vòng, đều còn không biết thành tích, liền chắc chắn bản thân muốn báo đại học Bắc Kinh, mà lại là đại học Bắc Kinh lớp giáo thầy. Trần Quý Lương nghĩ đến lần sau gặp lại Chu chủ nhiệm, là không cần phải xin một cái lớp giáo về hình tượng đại sứ thân phận. Có bản thân giữ thể diện, Chu chủ nhiệm chiêu sinh đều càng dễ dàng. Nữ sinh kia phụ mẫu cũng quan sát tỉ mỉ Trần Quý Lương, càng xem tiểu hòa tử càng tinh thần. Bắt lấy Trần Quý Lương hàn huyên hơn nửa ngày. Trần Quý Lương lấy cớ nói bụng, muốn kết thúc giao lưu đi nhà ăn ăn cơm. Nhà này người lại phá lệ nhịn tình, nói muốn mời Trần Quý Lương đi bên ngoài nhà hàng ăn. Xem xét liền là kẻ có tiền, nếu không cũng sẽ không vừa kết thúc thi đại học, phụ mẫu liền bồi con gái đến tham quan sân trường đại học. Trần Quý Lương nói khéo từ chối, đạp xe đạp hướng nhà ăn mà đi. Tiểu tử này, thật sự là tuổi trẻ tài cao a, nghe nói đem công ty làm rất lớn, mà lại tuấn tú lịch sự, cũng không biết có bạn gái hay không. Khẳng định có. Dạng này tiểu hòa tử ở trường học cực kỳ quý hiếm. Vậy cũng không nhất định, bận điều sự nghiệp không có thời gian yêu đương. Trần Quý Lương tại rất nhiều gia trưởng trong suy nghĩ, nghiêm nhiên thành hài tử của người khác kia hình tượng là tuyệt đối tích cực chính diện. Đi vào nhà ăn, Trần Quý Lương đánh đồ ăn, tìm chỗ ngồi say xương ngon lành nhìn xem lễ gạn dễ bot. Nhìn một chút có chút không thoải mái, đặc biệt ảnh hưởng tâm tình. Tài xế lập đi lặp lại nghiền ép lão nhân 5 lần trí tử, còn tại cung cấp 8 vạn nguyên tiền thuốc men phía sau chơi mất tích. Bởi vì không cách nào chứng minh tồn tại chủ quan giết người cố ý cuối cùng chỉ phản quyết 3 năm, bồi thường gia thuộc 550.000 nguyên. Ai, liền không thể truyền bá điểm việc vui tin tức. Trần Quý Lương vùi đầu ăn cơm, trong phòng ăn đã nghị luận lên, tranh luận tiêu điểm liền là có tồn tại hay không cố ý giết người. Tài xế kiên trì nói mình không thấy được, chuyển xe lúc cho rằng ép lên đường bên cạnh túi rác, nhưng lặp đi lặp lại nghiền ép túi rác làm gì? Trần Quý Lương, ngươi cảm thấy có nên hay không phán tử hình?" Ngồi cùng bàn ăn cơm học sinh hỏi. Trần Quý Lương cũng không nhận biết này vị, gật đầu nói, "Cần phải." Học sinh kia còn nói, "Cầm được ra 8 vạn tiền thuốc men, lại bồi thường 550.000 cho gia thuộc, nói rõ tài xế khẳng định là kẻ có tiền." Ta đoán trưởng tài xế vận dụng quan hệ, nếu không tuyệt không có khả năng chỉ phán 3 năm." Trần Quý Lương cười cười, không có lại nói tiếp. Học sinh kia lại cùng những bạn học khác trò chuyện, từng cái lòng đầy căm phẫn. Chiều hôm ấy, hè nơi họ vừa liền có mấy thiên blog văn trường, đọc xem lượng cấp tốc xông vào toàn bộ trang ép phía trước 20 vị. Thuần một sắc theo lệ gạn dè vọt bản án có liên quan. Hẹn nơi họ dù mặc dù xét duyệt tương đối nghiêm ngặt, nhưng vẫn như cũ tụ tập số lớn ý kiến lãnh tụ, bọn hắn văn trường vô mạnh lập tức các loại điểm nóng. Có thể cực lớn để cao người sử dụng sinh động độ cùng trang ép lượng ghét thâm. Đoán chừng năm nay chính dòng đặc hộ. Sang năm sản lũ gừng giúp tình án, hẹn đợi họ ừa cũng sẽ trở nên cực kỳ náo nhiệt. Buổi chiều không có khảo thí khoa mục, Trần Quý Lương trở lại công ty, an bài ứng đối một vòng này chất vấn. Mỗi vòng chất vấn về sau, bị thi đạn sở có một vòng đến hai tuần thời gian giải quyết các loại vấn đề. Trung điện thoại di động vang lên, Trần Quý Lương tiếp thông phóng tới bên hai, trong ngay mắt bị làm cho đưa di động cách xa một chút. Trong điện thoại có mấy người đang hoan hô gầm rú, đỉnh củ game CEO Thang Khải cùng hô, Trần tổng, chúng ta thất dạng vào vòng chung kết ỉm gả nhất tốt bà dề trò chơi. Đây là toàn bộ Trung Quốc, bao quát cả Đông, Hồng Kông và Ma Cao đài tại bên trong. Thủ khoản vào vòng chung kết ỉm gạ trò chơi đối lúc đầu game điện thoại không quen thuộc trần quý lương nghe được cái này tin tức có chút kinh ngạc nhưng càng nhiều lại là vui mừng bất ngờ người sáng lập liền phát mấy phong bưu kiện xin giúp đỡ lao tử thuận tay nhập cổ phần một khoản tiền sau đó này nhà công ty sản phẩm liền vào vòng chung kết quốc tế nhất quyền uy game điện thoại thượng lớn rồi cũng quá bất hợp lý đi hắn nhưng lại không biết nếu như hắn không nhập cổ phần này bảy cái người trẻ tuổi liền đi tham gia lễ trao giải lộ phí đều thu thập không đủ bọn hắn khắp nơi phát bài viết xin giúp đỡ nhưng không có bất luận cái gì công ty nguyện ý trợ giúp Trần Quý Lương xuống lầu đi vào game sở si sĩ Answer, đem Khuất Quốc Hào gọi tới nói, đầu năm nay nhập cổ phần đỉnh của game, tác phẩm của bọn hắn thất dạ vào vòng chung kết ỉm gà nhất tốt 3 giải trò chơi. Khuất Quốc Hào một mặt mơ hồ, ỉm gà là cái gì? Trần Quý Lương cười nói, liền ngươi cũng không rõ ràng, trong nước chỉ sợ tuyệt đại đa số trò chơi công ty cũng không rõ ràng. Ta cẩn thận hỏi song tháng khải, ỉm gà tên đầy đủ gọi quốc tế mô ba trò chơi thường lớn, là chuyên môn về game điện thoại thiết lập giải thưởng. Năm nay tại nước Pháp can lĩnh thưởng, liền là làm liên hoan phim cái chốc kia, nhất quyền uy game điện thoại giải thưởng. Khuất Quốc Hào hỏi Trần Quý Lương gật đầu, đúng là toàn cầu nhất quyền uy, coi như nó không quyền uy, cũng có thể tuyên truyền nói nó quyền uy. Người tuyên truyền thời điểm, lời tuyên truyền toàn bộ cái gì lên điện thoại giới Oscar loại hình. Dù sao dùng được thôi, sau đó thuận thế đem thất dạ online tiêu thụ. Khuất Quốc Hào nói, trao giải phía trước liền tiêu thụ, vẫn là trao giải về sau. Trần Quý Lương nói, chỉ là vào vòng chung kết, cầm thưởng cực kỳ khó, mặt khác bốn khoản vào vòng chung kết trò chơi khẳng định cũng phi thường lợi hại. Cho nên, ngươi còn muốn tuyên truyền đối thủ cường đại, để trong nước người chơi nô nước tập nhập mua sắm ủng hộ nếu như lấy không được thưởng, liền trọng điểm tuyên truyền người đoạt giải bao nhiêu lợi hại, cho trong nước người chơi một loại tuy bại nhưng vinh cảm giác, đó chính là cướp tại chính thức trao giải phía trước đem bán. Khuất Quốc Hảo nghe rõ, Trần Quý Lương nói, game sở sỉ si hẹn bên này phái mấy cá nhân, hiện trường phỏng vấn lễ trao giải, thuận tiện đem những cái kia vào vòng chung kết tác phẩm đưa vào tới. trong nước chú ý cái này giải thưởng cực kỹ, chúng ta hẳn là không cái gì người cạnh tranh. Khuất Quốc Hảo nói, đại diện nước ngoài đỉnh cấp lêm điện thoại cực kỳ quý a, ép ra thôi, liên nói chỉ có chúng ta một nhà nguyện ý mua. Trần Quý Lương nhẹ nói. Game sở sỉ ensor mặc dù cũng tại làm điện thoại trò chơi nhỏ, nhưng chân chính phát hành lúc còn muốn theo hẹn lời họ ủa vét ta ở chạm hợp tác. Bởi vì game sở sỉ ensor nền tảng thuộc về PC đầu mối, không có người sẽ ở nơi đó đào loạt game điện thoại. Chân chính dựa vào game điện thoại kiếm nhiều tiền, trước mắt chỉ có cổng dòng com, nơi đó có hải lượng điện thoại lên mạng người sử dụng. Bất quá có thể mượn lần này vào vòng chung kết, để càng nhiều dân mạng hiểu rõ game điện thoại, thừa cơ đem game sở sỉ ensor nền tảng game điện thoại kinh cũng làm. Mấy ngày sau, Gen Gen com hẹn lời họ tất cả đều xuất hiện chúc mừng hạt vợ tỏ gì ồ, còn có đại lượng thủy quân đi diễn đàn thì bà phát bài viết. Game sở xỉ ẻn dưới cờ đỉnh củ game công ty sản phẩm thất dạ để danh năm nay ỉm gạ nhất tốt bà dề trò chơi. ỉm gạ riêng có game điện thoại dưới út giải quả bóng vàng danh sương thưởng lớn thiết lập đến nay đây là lần thứ nhất có hoa ngữ vùng tác phẩm vào vòng chung kết. người Trung Quốc làm trò chơi cũng không bại bởi Âu Mỹ Nhật Hàn chúng ta đồng dạng cầm được gia kinh diễm thế giới tác phẩm. tin tức đưa tin tại game sở xỉ ẻn bơm tiền đỉnh củ game trước đó nhà này công ty nhỏ chỉ có bảy cái người trẻ tuổi bọn hắn vì ngậm tưởng rước thoát từ trước không cầm tiền lương không biết ngày đêm làm khai phá phát triển công ty tài chính hao hết về sau. Bọn hắn mỗi ngày ăn mì ăn liền sống qua ngày, một mực tại hướng nghiệp giới công ty lớn xin giúp đỡ. Game Sở Sỉ An sờ người sáng lập Trần Quý Lương, liên tục thu được bọn hắn nhiều phong xin giúp đỡ tin, bị tinh thần của bọn hắn cảm động. Thất dạ tại đưa tuyển ỉm Gà về sau, đến từ toàn cầu nhiều cái quốc gia ban giám khảo thành viên, bị trò chơi này chấn kinh đến tận đỉnh. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, tại Trung Quốc cũng có như thế tốt game điện thoại. ỉm Gà nhất tốt 3D trò chơi phân lượng cực nặng, đại biểu cho game điện thoại giới tối cao kỹ thuật. Thôi, có thể sức lực thôi. Từng trang từng trang sách đạt vợ tỏ gì ổ phát ra ngoài, độc đám dân mạng cảm động không thôi lại nhiệt huyết sôi trào dân tộc cảm giác tự hào lập tức liền đi lên nghiệp giới đồng hành lại một mặt ngậm bước im gạ là cái quỷ gì chúng ta trước kia thế nào chưa nghe nói qua đúng thất dạng còn không có xin bản hảo trần quý lương cho cục trưởng khấu gọi điện thoại cục trưởng khấu nghe xong vào vòng chung kết quốc tế thường lớn lập tức tự mình chỉ thị nhân viên tương quan tăng tốc phê duyệt mà lại bản sở còn muốn phái quan viên cùng đi tham gia lễ trao giải chương 311, mang theo thị trường dùng lệnh ban giám khảo chương ba mang theo thị trường dùng lệnh ban giám khảo năm ngoái mùa hè bắc kinh khô hạn ít mưa năm nay mùa hè nước mưa lại đặc biệt nhiều Một trận mưa to qua đi, nhiệt độ không khí có sở hạ hàng. Thừa dịp mát mẻ, Trần Quý Lương cùng Biên Quan Nguyệt chạy tới mái nhà vườn hoa, ôm ấp lấy ngồi tại giàn cây nho dưới chơi game điện thoại. Liên là con mũi hơi nhiều, còn phải điểm nhang mũi mới được. Biên Quan Nguyệt tựa ở Trần Quý Lương trong ngực, vừa mới bắt đầu chỉ là tùy tiện chơi đùa, thời gian dần trôi qua cơ bắp trở nên có chút cương, hô hấp tần suất cũng càng ngày càng thấp, cuối cùng thậm chí ngừng thở, không dám thở mạnh. A! Đột nhiên xuất hiện kinh khủng hình tượng, doa đến Biên Quan Nguyệt kém chút ngã dựng lên. May mắn nàng không phải một cá nhân chơi đùa, nếu không đều ở nhà đều sợ hãi đi muốn phòng cửa. Trò chơi này thật là khủng khiếp a. Biên quan nguyện Tỉnh táo lại chửi bậy. Trần Quý Lương lại nhìn chằm chằm game điện thoại hình tượng, trong lòng cảm khái đỉnh gù game đám người kia là thật phi thường lợi hại. Điện thoại tính năng càng tốt, thất dạ hình tượng liền càng tinh mỹ hơn trôi chảy. Muốn làm đến loại hiệu quả này phi thường khó khăn. Bảy người sướng nhỏ, không vẹn vẹn tự phát triển điện thoại 3D Remendin, làm ra hình tượng cùng nội dung chính đều đỉnh cấp trò chơi. Bọn hắn còn chỉ dùng 2 30 vạn nguyên, liền hoàn thành đối hơn 40 khoản mô hình kiểm nghiệm. Dùng để làm khảo nghiệm điện thoại, hoặc là từ Hoa Cường Bắc Đại đến Hàn thị sì cổ tạn, hoặc là mượn bằng hữu điện thoại để hoàn thành. Nếu như Trần Quý Lương không có đầu tư tiền, đình cụ game bởi vì tài chính hao hết. Khảo nghiệm 42 khoản mô hình liền sớm đem bán thất dạng. Hiện tại Trần Quý Lương nện tiền tiến đi, đình cụ game chọn vẹn khảo nghiệm gần trăm khoản mô hình, cũng nhằm vào một chút mô hình và vĩu chữa trị bờ u thậm chí liền chạy động, bật điện thoại đều khảo nghiệm. Trò chơi này cơ sở phiên bản, thích nghi lập tức 70% có thể chơi mô hình, lại nhằm vào mặt khác 30% đặc thú mô hình, khai phá phát triển ra tốt mấy khoản chuyên môn phiên bản bao. Người sử dụng tại hạ trở thời điểm, có thể đối chiếu bản thân điện thoại tiến hành mang tính lựa chọn lắp đặt. Điện thoại tính năng càng phi thường lợi hại. Hình tượng biểu hiện lực liền càng mạnh, hoàn toàn thuộc về dẫn trước thời đại mang tính cách mạng tác phẩm. Động thái quan ảnh, động thái ống kính biểu hiện lực, thậm chí nghiên ép cùng thời kỳ đại tác ba tư vương từ game điện thoại. Trần Quý Lương để người tuyên truyền ạt vợ tọt gì ồ, thật đúng là không có làm sao thổi như bức. Thất dã có thể tại 512 cờ bờ bộ nhớ Nokia 5300 trôi chạy vận hành 3D chẳng cảnh, để ỉm gạ kia bảy ban giám khảo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn đoán không được dùng cái gì xào rượu kỹ thuật, mà bọn hắn chỉ có bảy người đoàn đội, chỉ có một năm dưới khai phá phát triển thời gian, tại tài chính có hạn tình huống dưới. Còn tại đồng thời khai phá phát triển một cái khác trò chơi hoàng tiền đạo. Trần Quý Lương rất khó tưởng tượng bọn hắn là làm sao làm được, đoán chừng một ngày 24 giờ, trừ ăn cơm ra đi ngủ đều tại làm trò chơi. Chỉ là chăm chỉ cố gắng cũng không được, còn cần có một đống vượt mức quy định thiết kế mạch suy nghĩ. Bao quát nhằm vào khác biệt mô hình kiểm nghiệm, bọn hắn cũng có bản thân biện pháp, có thể giá thành thấp nhanh trong tiến hành kiểm nghiệm. Biên quan Nguyệt đã hoàn toàn không dám núc đích, co cấp tại Trần Quý Lương trong ngược tiếp tục chơi đùa, thậm chí quên liền nhanh muốn tới cơm tối thời gian. A, ta tại sao lại trở lại ngày đầu tiên? Biên quan Nguyệt mặt mũi tràn đầy mơ hồ biểu tình. Trần Quý Lương cười nói: Người chơi ra cái thứ nhất kết cục. Nhân vật chính không dám đối mặt bản thân đi qua, vĩnh viễn bị vây ở ảo giác ở trong vô tận luân hồi. Biên quan nguyệt hỏi, liền là trò chơi thất bại rồi. Trần Quý Lương nói, có thể nói thất bại, cũng có thể nói lựa chọn cá nhân. Đây cũng là một loại kết cục, trốn tránh hiện thực không có gì không tốt, trực diện bản thân có đôi khi sẽ rất thống khổ. A thời gian đã trễ thế như vậy, chúng ta còn chưa ăn cơm đâu. Biên quan Nguyệt nhìn thời gian kinh ngạc nói. Trần Quý Lương nói, ra ngoài dưới tiệm ăn a. Hai người nắm tay đi xuống lầu, tại khu dân cư phụ cận tìm một nhà tiệm cơm. Cho dù là cục trưởng khấu tự mình chào hỏi, Bản sở cuối cùng cũng không có để thất dạ qua thầm, bởi vì có một ít huyết tinh kinh khủng lắm kính, nhưng không quan trọng, quy định tương quan lúc này phi thường mơ hồ. Game điện thoại có thể cầm đi bản sở, văn hóa, bộ công nghiệp thông tin cửa báo cáo thẩm tra, nhưng cũng có thể nói bản thân không thuộc về máy tính trò chơi, chỉ cần tại mỗi nơi, u nhỉ cột nơi đó báo cáo chuẩn bị là đủ. Muốn tới năm 2009 mới bắt đầu nắm chặt chính sách, cho đến năm 2016 mới cưỡng chế tiến hành game điện thoại thẩm tra. Nước Pháp, Can. Một đám ban giám khảo ngay tại bỏ phiếu biểu quyết, trước mắt đối với nhất tốt 3 đề trò chơi bỏ phiếu, chủ yếu vây quanh hai trò chơi tiến hành. Một cái là Trung Quốc thất dạng. một cái là Hàn Quốc văn xe cẩn. Nước Anh Mobile Game Insider dở tổng biên tập game Warner nói, thất dạng cái gọi là ba zê, kỳ thật thuộc về đầu cơ trục lợi. Bọn hắn dùng CPU mềm phụ lên giả tạo qua ảnh, liền ổ cứng SSD đều không ủng hộ, tựa như là tại cho xe đạp dán dột lẫn giở sợ tiêu chí. Nước Đức China tệ lệ cộm sự nghiệp bộ thủ chức quan kỹ thuật hạn bộ phụ hòa nói, không sai, Hàn Quốc văn xe cẩn mới thuộc về chân chính game điện thoại ba zê kỹ thuật. Phía trước EA Mobile Insider sáng ý tổng thanh tra ẩn mặt cửa lai Đức phần bác, văn sẽ cẩn thị trường tiền cảnh quá kém, vẹn vẹn đủn hộ có được ưu điện thoại cao cấp hiệu. Loại này cao cấp điện thoại, thị trường tỷ lệ chiếm giữ chỉ có 0.3%. Trò chơi này là chuyên môn cho phú hào chơi. Ai ẩn vô vô cái bản, tiếp tục nói, các nữ sĩ, các tiên sinh, người Hàn Quốc trò chơi kỹ thuật sát thực thuộc về chính thống phái, mà lại trình độ kỹ thuật phi thường cao. Nhưng thất cả sử dụng chính là một loại tự phát triển 3D Remendin, nó có thể tại toàn bộ mô hình thực hiện 3D sân chơi cảnh. Đừng quan nó có phải hay không bị 3D, nó có thể làm đến toàn bộ mô hình bao trùm, đối toàn cầu game điện thoại mở rộng là có khủng lô trợ lực. Dễ mà sơn nói, chúng ta đang thảo luận đem thưởng bản hay, mà không phải đang thảo luận thị trường mở rộng. Ai ẩn phản bắt nói, im yga thiết lập dự tính ban đầu là cái gì? Bên trong đó một cái mục đích, không phải là vì xúc tiến game điện thoại phát triển sao? Một cái có thể bao trùm toàn bộ mô hình trò chơi, một cái khác khoản bao trùm 0.3% mô hình trò chơi, cái nào trò chơi càng thích hợp cho nó trao giải? Samsung Mobile trò chơi hợp tác bộ lý trung hạ nói, giải thưởng ban ai, vẫn là phải càng coi trọng trình độ kỹ thuật cùng trò chơi hình tượng. Coi như ra ngoài thị trường cân nhắc, hoan sẽ cần sử dụng chính là thương dụng dây mèn toàn cầu tất cả nhà máy thương đâu có thể theo vào, có lợi cho toàn cầu game điện thoại ngành nghề phát triển, mà thất dạng dùng chính là tự phát triển dây mèn nếu như bọn hắn không đem game hẹn dỉn công khai, mặt khác công ty làm sao theo vào? nước pháp ú bị do điện thoại ngành trò chơi cố vấn dập cơ đủ còn nói mặt khác công ty cũng có thể thảo luận nghiên cứu thất dạng kỹ thuật phương án người trung quốc có thể làm được toàn cầu mặt khác công ty liền nhất định có thể làm đem thưởng ban thất dạng có lợi cho game điện thoại kỹ thuật đa nguyên hóa phát triển mà không phải toàn bộ dựa theo hiện tại kỹ thuật lộ tuyến phát triển tây ban nha barcelona trò chơi phòng thí nghiệm magia lopez lại là một cái người chơi thể nghiệm vãi nàng nói an sẽ cần là một cái công sự che chắn xạ kích trò chơi đồng loại trò chơi rất nhiều ta đã chơi đến chết lạo Nó không có chút nào trò chơi sáng ý có thể nói, chỉ là thuần túy đóng kỹ thuật. Thậm chí đem kỹ thuật đóng đến chỉ có thể cao cấp điện thoại mới có thể chơi tình trạng. Tại chơi Hoan Sẻ cơn thời điểm, ta không có chút nào chờ mong cảm giác. Kết thúc trò chơi về sau, ta cũng không có bất kỳ cái gì ký ức điểm, nhưng thất dạ lưu lại cho ta khắc sâu ấn tượng. Ta chơi thất dạ trong quá trình, tinh thần một mực căng cứng, một mực tại dự đoán nó tiếp đi xuống đem phát sinh cái gì. Kết thúc trò chơi về sau, ta cũng còn nhớ rõ thất dạ nội dung chính, đồng thời đối nhân sinh triển khai triết lý tính suy nghĩ. Thất dạ tại kỹ thuật, thương nghiệm, nghệ thuật bên trên làm được hoàn mỹ chiếu cố người là cần phải dũng cảm đối mặt bản thân đi qua, vẫn là liền như thế trốn tránh hiện thực mỗi ngày lặp lại sinh hoạt. trò chơi này người sáng tác phi thường lợi hại, ta chờ mong theo bọn hắn gặp mặt. người Ấn Độ dạ dị xin, thế mà cũng giúp đỡ Trung Quốc trò chơi nói chuyện. hắn móc ra một cái cao cấp điện thoại nói, điện thoại di động của ta đã cực kỳ đắt, nhưng ở chơi văn sẻ cần thời điểm. thế mà hai lần xuất hiện mạnh nhanh chóng tối lui. cái này Hàn Quốc trò chơi đối điện thoại di động phối chi yêu cầu quá hà khắc, ta trò chơi thể nghiệm phi thường không tốt. Hàn Quốc Lão Lý Trung Hạo nói, đó là người điện thoại có vấn đề, dùng Samsung điện thoại cao cấp liền sẽ không mạnh nhanh chóng tối lui. dạ gì xin hỏi lại. Thật sao? Ta hôm qua làm sao thấy được ngươi chơi đến một nửa một lần nữa tiến vào trò chơi." Lý Trung Hạo nói, "Kia là ta chơi đến không tốt, muốn một lần nữa bắt đầu. Chúng ta hiện tại là cho game điện thoại bình thường, mà không phải cho điện thoại bình thường. Trò chơi bản thân chất lượng, theo bao nhiêu mô hình có thể vận hành không quan hệ. Điện thoại kỹ thuật là đang không ngừng phát triển, toán sẽ cỡ năm nay chỉ có 0.3% mô hình có thể chơi, đến sang năm liền có khả năng biến thành 30%. Chúng ta không thể chỉ nhìn lập tức, mà hẳn là càng coi trọng tương lai tiến bộ." Hết thể chín vị ban giám khảo, đến từ các nơi trên thế giới vây quanh nhất tốt 3 d trò chơi ban ai bọn hắn tranh chấp không nghỉ cuối cùng có người nói bỏ phiếu a nhưng vào lúc này tiếng đập cửa vang lên tạm dừng bỏ phiếu lâm thời họp bởi vì lem sorceuse người đến thất bại đã tại trung quốc hòa top online moga ưu nhĩ cùng trò chơi báo cáo chuẩn bị phi thường thuận lợi điều kiện tiên quyết là muốn theo hai đại vận kinh doanh buôn bán hợp tác thì như trực tiếp tại moga dòng xỉn ở hệ lẹt cho nico liền có thể đao loạt. trò chơi định giá 18 tám nguyên mặt khác còn muốn thanh toán ltr sl lượng phí nếu như đao loạn gián đoạn Chờ chơi không cần một lần nữa trả tiền, lưu lượng phí lại phải lần nữa tính toán. Cũng có thể tại Lem Sở sĩ Anderson nền tảng dù kệ, dùng máy tính tiến hành xuống trở lại thông qua số liệu đường hoặc bờ Bluetooth lắp đặt trong điện thoại. Đa loạt trước đó, còn phải so sánh bản thân điện thoại mô hình. Phổ thông điện thoại chỉ có thể chơi cơ sở khoản, hình tượng phi thường thô giáp Bộ phận điện thoại còn phải dùng tay quan bế giấy chứng nhận nghiệm chứng, Tỷ như lúc đầu sản xuất Nokia S60v3, nhưng làm ngày điều chuyển đến năm 2005 đến vòng qua. Nếu không liền sẽ lắp đặt thất bại. Đa loạt lượng bao nhiêu? Trần Quý Lương hỏi. Một ngày, U nhị côn cùng, cùng chúng ta về nút app trở trạng, ngày đầu tiên đào loạt lượng tổng cộng 102 phần. Gamer sở C nợ sở dưới bình đài trở lượng 45 phần. Tổng cộng 147 phần ngày đầu đào loạt lượng. Nhưng bình luận nhắn lại người rất nhiều, có không ít dân mạng còn tại quan sát. Ngày thứ 2 ngày độc thân đào loạt lượng, gia tăng đến 218 phần. Ngày thứ 3 gia tăng đến 691 phần. Tuần đầu tiên tích lũy lại trở lượng 4556 phần. Nói thật, lượng tiêu thụ hơi ít, không phù hợp Trần Quý Lương mong muốn. Tuyên truyền lợi hại như vậy, internet thảo luận nhiệt độ vì thế cao. Hơn 4500 phần tuần đầu tiên lượng tiêu thụ cũng có ít. Đến tiếp sau khả năng có càng ngày càng nhiều người chơi, nhưng đồ lậu cũng sẽ cùng theo đi ra, tuyệt đại đa số người chơi chọn đào loạt đồ lậu. Trư Phi, thất giả thật sự có thể cầm thưởng. Dựa vào vào vòng chung kết cực kỳ khó lượng tiêu thụ tăng vọt. Mà một khi cầm thưởng, phía chính phủ báo chí khẳng định tuyên truyền, các trò chơi lớn kênh, diễn đàn, tệ bạ cũng sẽ chủ đề nóng. Tìm gạ cái này lên điện thoại thường lớn, làm được năm nay mới lần thứ tư mà tôi. Bình thường Khâu vẫn tương đối khách quan, đến tự trò chơi công ty lợi ích liên lụy không tính đặc biệt lớn. Bởi vì trước mắt còn không có đến vấn bánh gạ tổ thời điểm. Nó đang đứng ở làm lớn bánh gà tổ giai đoạn, nhất định phải dựa vào khách quan công chính đến để thăng tính quyền uy. Càng Húng Chi, game sở xì si e sở phái đi nước pháp các người, đối ban tổ chức nói câu nói đầu tiên là, Trung Quốc điện thoại lên mạng người sử dụng đã có hơn 1000 vạn người, mà lại có gần 1/3 là năm ngoái mới tăng. Năm nay vô cùng có khả năng vượt qua 18 triệu người, thậm chí là đột phá 20 triệu người. Chúng ta nguyện ý đưa vào tại ỉm gà lấy được thưởng cho chơi, để càng nhiều Trung Quốc người sử dụng chú ý ỉm gà, để càng nhiều Trung Quốc người sử dụng chơi đến toàn thế giới game điện thoại. Một cái khổng lồ tiềm ẩn thị trường, bay ở những cái kia ngoại quốc lão trước mặt. Có cho hay không thưởng, các ngươi nhìn xem xử lý. Chương 312, lấy được thưởng, lượng tiêu thụ cũng muốn phát nổ. Chương 312, lấy được thưởng, lượng tiêu thụ cũng muốn phát nổ. Can, Vạc lại đẹp phệ tỷ vạn, chính là cho liên hoan phim can trao giải cái chỗ kia. Im gạ tổ chức hàng năm đều tại đổi, mua một tuyển tại Barcelona. Năm nay trở nên càng thêm có sức ảnh hưởng, đã có tiền thuê Vạc lại đẹp phệ tỷ vạn. Theo liên hoan phim giống nhau, Im gạ cũng có một đống dân hàng. Trao giải lễ trước mấy ngày, điện thoại công ty cùng game điện thoại công ty đã tại khu triển lãm tuyên truyền phi thường náo nhiệt. Năm nay quyền gắn tiến bị Nokia cầm tới khắp nơi đều có thể nhìn thấy Nokia nhãn hiệu. Nokia gian hàng càng là quy mô khổng lồ, đủ loại mô hình rực rỡ màu. Người tham dự có thể dùng Nokia thể nghiệm các loại game điện thoại. mà game điện thoại khu triển lãm thì là giờ sổ tổ giờ gian hàng lớn nhất. này nhà công ty là ú bị dọc thuộc hạ xí nghiệp. năm 1999 liền đã đưa lên sàn chứng khoán. năm ngoái doanh thu gần trăm triệu đô la Mỹ. năm nay còn đem nổi danh công ty hoàng tử ba tư lần thứ nhất mang lên điện thoại. Điền ngủ game gian hàng nhỏ bé. công ty bảy người trong tổ chỉ có Thang Khải cùng Trương lội tới. mấy người khác đều ở lại dự ở trong nước. Ừ cũng không biết hạ tư Viễn là năm nào gia nhập Điền Cụ, dù sao hắn tự xưng tham dự qua thất dạ cùng Hoàng Tuyền đạo khai phá phát triển. Mặc dù thời gian có chút không khớp. Ngươi muốn hỏi hạ tư Viễn là ai? Minh mạn, viên hư chi vô người chế tàm nha. Khó kéo căng. Hạ tư Viễn năm 2015 từ Điền Cụ game từ trước, kia đã là giải tán vừa trọng tổ 2 3 lần Điền Cụ loại trừ người sáng lập vẫn là thang khai, còn lại theo thất dạ không có gì quan hệ, đoán chừng là hắn hướng trên mặt mình thế vàng. Ờ. Phổ giở sét, nhấc nợ ni a siết, một cái nước pháp người chơi, chính chơi lấy thất dạ lại tán lại mắng. Hắn nói tiếng Pháp là một câu chô tụ. Đại khái có thể phiên dịch là mà mẹ nó, thật mẹ hắn phi thường lợi hại. Thang Khải thấp giọng hỏi Thẩm Vĩ Luân, "Thẩm ca, nơi này nói tiếng Anh không nhiều a, ngươi có thể nghe hiểu tiếng Pháp sao?" Thẩm Vĩ Luân là Game Sở Sỉ si En Sở Phái tới nhân viên, trước kia tại ước đường Web Kim Lăng công ty con phụ trách tuyên truyền cùng marketing. Quốc Quốc hào chiêu tiến vào đến, thuộc về Game Sở Sỉ si En Sở Kim Lăng giúp hoạch tâm nhân viên một trong. Nghe không hiểu, nhưng xem nét mặt của bọn hắn, hẳn là chơi đến cực kỳ này, Thẩm Vĩ Luân nói, "Ta đã theo giải thi đấu ban tổ chức câu thông qua rồi, cũng theo mặt khác trò chơi công ty sơ bộ bản bạc đại diện công việc." Từ những người kia phản ứng đến xem, thất dạ vẫn rất có khả năng cầm thưởng. Thang Khải Hiếu kỳ hỏi, công ty còn có thể ảnh hưởng giải thưởng bán phát. Thẩm Vĩ luôn nói, là thị trường có thể ảnh hưởng giải thưởng bán phát. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thất dạ chất lượng quá cứng, nếu không muốn dùng chiến thuật quấy nhiều bên ngoài đều không có cách nào. Thang Khải trầm mặc, hắn cảm thấy dạng này lấy được thưởng không thuần túy. Thẩm Vĩ luôn nói, thất dạ coi như lấy không được nhất tốt 3 dê trò chơi, ban giám khảo cũng có khả năng ban một cái đặc biệt thưởng. Vì trung quốc thị trường mà chuyên môn thiết lập đặc biệt thưởng, có thể cầm thượng liền tốt. Thang Khải bản thân ăn đuổi. Thời gian một ngày một ngày trôi qua, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Thảm đỏ cửa vào khách quý khu vực ký tên là khổng lồ Nokia biển quảng cáo. Theo liên hoan phim can so sánh, tỷ gã vẫn là lộ ra quá cuộn cuộn. Phóng viên số lượng liền liên hoan phim một phần mười cũng chưa tới. Thang Khải, trước lỗi, thẩm vĩ luôn bọn người, ô phục giải ra đi đến thảm đỏ, hướng phía hai bên chụp ảnh phóng viên mỉm cười vẫy tay. Tiểu Thang, xem bên này. Đống nhiên có Trung Quốc phóng viên hô. Thang Khải sửng sốt một chút. Thẩm mỹ luôn giải thích nói, báo điện tử Trung Quốc phóng viên, bộ công nghiệp thông tin lãnh đạo lên tiếng vài tới lần này thất dạng tại bản sở không có qua thẩm chỉ ở mỗi ngày, ú nhỉ cộm nơi đó báo cáo chuẩn bị đem bán rõ chưa thang khải không hiểu chính trị không chút nghe rõ thẩm vĩ Luân cũng lời giải thích dù sao đỉnh ngụ game trò chơi đều là giao cho game sở xỉ ẹn sở đại diện phát hành không quản là văn hóa ban phát văn học mạng giấy phép vẫn là bộ công nghiệp thông tin ban phát sv giấy phép trực tiếp dùng game sở xỉ ẹn sở tương quan giấy phép là được rồi game điện thoại nhưng thật ra là thuộc về bộ công nghiệp thông tin bên kia trước kia khuyết thiếu có phân lượng game điện thoại sản phẩm bộ công nghiệp thông tin chính mình cũng lời nhắc coi trọng hiện tại nghe nói có một trò chơi khả năng cấm thường, bộ công nghiệp thông tin lập tức phái thuộc hạ sách báo phóng viên đến phỏng vấn. Trần Quý Lương trước tiên đem thất dạ giao cho bản sở phê duyệt, cũng không phải là vì lấy cái gì giấy phép, mà là hướng cục trưởng khấu cho thấy thái độ, bản thân sẽ không tùy tiện đổi đỉnh núi. cục trưởng khấu tự mình chỉ thị tăng tốc phê duyệt, là vì cho thấy bản thân đối game sở xỉn sở coi trọng. cuối cùng phê duyệt lại không có thông qua, thì là không muốn cấp bộ công nghiệp thông tin đổ vật. mặc dù bộ công nghiệp thông tin cũng không trực tiếp giám thị, mà là đem thẩm tra quyền hạ phóng cho mobile u lụy cộn. Thẩm Vĩ luôn nói, không quản có thể hay không cầm thường, ngươi sau đó tiếp nhận một chút báo Điệp tử Trung Quốc bài tin tức. Được, ta cam đoan phối hợp. Thang Khải vui rạo dự nói. Trong lúc nói chuyện, mấy người đã tiến vào trao giải đại sảnh. Lễ trao giải chính thức bắt đầu, đầu tiên là lãnh đạo nói chuyện đọc lời chào mừng. Nước Pháp bản địa quan viên giảng một trận, đại khái nội dung là can cực kỳ vinh hạnh tiếp nhận năm nay điểm ra, cá nhân hắn cũng cực kỳ thích chơi game điện thoại, sau này đem càng thêm chú ý ỉm gạ cùng game điện thoại. Tiếp theo là ỉm gạ chủ tịch diễn thuyết, trò chuyện toàn cầu game điện thoại ngành nghề phát triển, tịnh dương năm ngoái toàn cầu thị trường quy mô tăng lên 47%. Cái thứ nhất công bố giải thưởng là nhân viên kỹ thuật lựa chọn thưởng. Tên như ý nghĩa, cái này giải thưởng ban giám khảo. Tất cả đều là nghiệp giới nhân viên kỹ thuật. Ban vệ tổ hệ quan hệ, một gai vợ si ơn. Người chơi lựa chọn thưởng thì là từ người chơi bỏ phiếu tuyển ra. Ban vệ đúc giờ cờ 3 dê. kế tiếp còn có cái gì nhất tốt trao quyền ipt trò chơi ban phủ hệ bệ ai lần đạt vẹn tuệ. Thất dạng vào vòng chung kết nhất tốt 3 dê trò chơi thuộc về đêm nay trọng đầu hí một trong. Trao giải khách quý là hai vị pháp quốc minh tinh, một nam một nữ. Bọn hắn kỹ càng giới thiệu năm khoản đề danh trò chơi, lại đứng tại trên đài nói chuyện phím nói đùa sinh động bầu không khí rốt cục, Nam Minh Tinh nói, đạt được nhất tốt 3G trò chơi chính là nữ khách quý mở ra phong thư, đến từ Trung Quốc đỉnh cổ game 7s, đến từ Hàn Quốc tập tỷ game công ty đại biểu, một mặt không thể tưởng tượng nổi, lập tức tìm kiếm Hàn Quốc ban giám khảo bóng dáng Bọn hắn không thể nào hiểu được, vì cái gì ban giám khảo trong có người Hàn Quốc, mà lại Hàn Quốc trò chơi cũng đạt được đề danh, cuối cùng lại đem giải thưởng bàn Trung Quốc trò chơi. Tại một mảnh trong tiếng vỗ tay, Thang Khải đi đến Đài lĩnh thượng. Hắn tiếng Anh so Trần Quý Lương lưu loát nhiều, "Cảm ơn hình gia, cảm ơn chư vị ban giám khảo, cảm ơn rộng rãi người chơi." Ta năm ngoái từ chức lập nghiệp thời điểm, hoàn toàn không thể tưởng tượng, bản thân nhanh như vậy liền có thể đứng ở chỗ này. Chúng ta đoàn đội có 7 người, vừa mới bắt đầu mỗi người tiền lương 2000 nhân dân tệ, không phân chức vụ cao thấp, toàn diện chính là cái này tiền lương. Về sau, 2000 nguyên tiền lương cũng không phát ra được, tất cả mọi người đều vì mộng tưởng không giảng buộc làm việc, thậm chí liên tục một vòng ăn mì tôm. Ngay tại chúng ta tài chính hao hết thời điểm, phi thường may mắn đạt được Trần Quý Lương tiên sinh nhập cổ phần. Trần tiên sinh để thất dạ càng thêm hoàn mỹ, nếu không đến tiếp sau căn bản không có dư lực chữa trị bờ UG. Thang Khải kể chuyện xưa có thể nâng đỡ phi thường lợi hại, dẫn tới toàn trường nhiều lần bộc phát tiếng vỗ tay. Báo điện nhẹ Trung Quốc phóng viên cũng là lần đầu tiên nghe cái này chuyện xưa, bị hắn cảm động đến không muốn không muốn. Cảm động sau khi cũng cực kỳ cảm khái, bởi vì Thang Khải liên tục không ngừng hướng một nhà công ty xin giúp đỡ, liên tục không ngừng cho một cái công ty ông chủ phát điều kiện, nhưng cuối cùng có đáp lại cũng chỉ có Trần Quý Lương mà thôi. Trao giải lễ vẫn còn tiếp tục, trung cực giải thưởng gọi hàng năm game điện thoại thưởng lớn, lấy được thưởng trò chơi là mẹ tổ ẹo của mèn, một ngày vợ xì ẩn. Trò chơi này mặc dù là nước Nhật hay nhưng bản điện thoại di động khai phá phát triển lại bị cổ nã Mỹ giao cho nước Pháp dội sụp tố dở xem như đêm cuối cùng thưởng lớn ban chủ nhà, đương nhiên, quyền phát hành còn tại cô na mì trong tay. Lêm sở sỉ ẹn sở đem thẩm vĩ luân phái tới can, bên trong đó một cái nhiệm vụ, liền là đàm luận lấy được thưởng tác phẩm Trung Quốc đại diện. Nhất định phải ép giá, nếu không cực kỳ khó hồi vốn, qua không được bao lâu liền đổ lẩu bay lên trời. Lễ trao giải kết thúc còn có tiệc rượu. Báo điện net Trung Quốc phóng viên, không uống hai chén liền về khách sạn, thông qua im biết cho trong nước gửi bản thảo đi. Hôm nay phát là lấy được thưởng tình huống, chủ yếu giới thiệu im gạ tình huống căn bản, giới thiệu những cái kia lấy được thưởng tác phẩm cùng với công ty, nếu không trong nước độc giả xem tin tức lúc longer đương nhiên còn muốn long trọng giới thiệu điểm cụ game cùng thất dạng nhất là Thang Khải lấy được thưởng cảm nghĩ nội dung ngày mai lại cho Thang Khải làm bài tin tức Văn chương phóng tới lần tiếp theo đến tiếp sau đưa tin Báo điện nét Trung Quốc là bộ công nghiệp thông tin thuộc hạ báo chí mỗi tuần phát hành hai kỳ đơn kỳ phát hành lượng 20 vạn cuốn phần. nó còn có cái trang web gọi điện nét danh sưng Trung Quốc ít đệ nhất môn hộ trang web không quản có hay không tự biên tự diễn dù sao báo chí cùng trang web đều thuộc về nghiệp giới quyền uy thường xuyên phát một chút bộ công nghiệp thông tin chỉ đạo Tinh Văn Trương lại hoặc là tại Văn Trương bên trong xen lẫn một chút bộ công nghiệp thông tin chỉ thị tinh thần Tất cả tại Trung Quốc làm ít nghiệp vụ, đều phải chú ý phần này báo chí, nhà này trang ép. Nó tại nhất định trên ý nghĩa thuộc về ngành nghề trong chóng đo chiều gió. Một thời kỳ mới báo điện Trung Quốc ra lò, cách một ngày lại đăng lại đến xịt Đối với ỉm gà đưa tin dùng nguyên một bản, loại trừ tiền tuyến phóng viên trở lại nội dung, còn có tòa báo cao cấp biên tập Văn Trương. Tức toàn cầu game điện thoại sản nghiệp phát triển tấn mãnh, năm ngoái thị trường quy mô tăng trưởng 47%. Trung Quốc điện thoại lên mạng người sử dụng số lượng năm ngoái cũng tăng lên 30% trở lên. Trung Quốc game điện thoại người chơi năm ngoái tăng trưởng tiếp cận 80, chưa tính toán đổ lộ người sử dụng. Game điện thoại sản nghiệp, theo hiện tại trò chơi trực tuyến giống nhau, sự phát triển của tương lai cực kỳ khả quan. Bộ Công nghiệp Thông tin đem cho game điện thoại sản nghiệp chính sách nâng đỡ, tiếp xuống mới xuất bản tiền tuyến phóng viên Văn Trương. Khác biệt độc giả, chú ý thiên về điểm cũng khác biệt. Trung tâm Tiểu Internet công ty quản lý cấp cao nhóm lực chú ý tập trung ở Bộ Công nghiệp Thông tin chính sách nâng đỡ bên trên, tập trung ở game điện thoại thị trường tăng trưởng trên số liệu. Năm ngoái, sân game đã hạ tràng lấy ra du lịch, đẩy ra thế giới truyền kỳ bản điện thoại di động. Hiện tại có Bộ Công nghiệp Thông tin chính sách nâng đỡ, chỉ sợ lại phải có một đống lớn công ty rớt tiến vào đến cỡ nhỏ internet công ty cùng phổ thông độc giả, lực chú ý lại đặt ở trao giải đưa tin cùng Thang Khải lấy được thưởng cảm nghĩ bên trên. ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian, Trần Quý Lương làm việc hỏng thư, lại thu được mấy mươi phần email. có cỡ nhỏ công ty game hoặc sở tiêu diêu gửi tới, tự xưng trò chơi sáng ý, nội dung trò chơi phi thường bức. nhưng khuyết thiếu tài chính, khuyết thiếu con đường, hy vọng Trần Quý Lương có thể giúp đỡ chút. bởi vì Trần Quý Lương nhập cổ phần mà lập nghiệp thành công, đào Thành Cương là cái thứ nhất, Thang Khải là cái thứ hai, bọn hắn hy vọng bản thân có thể trở thành cái thứ ba. các trò chơi lớn cộng đồng, đồng dạng phi thường náo nhiệt. Trung Quốc game điện thoại đạt được quốc tế quyền uy giải thưởng, đây là lần đầu tiên lần đầu tiên, dân tộc cảm giác tự hào trong nháy mắt bạo dạ. Thất dạ trả tiền đao đoạt lượng cũng tùy theo tăng mạnh. Mà Trần Quý Lương đầu tư mới thành lập công ty game chuyện xưa, cũng bị đông đảo dân mạng lấy ra chủ đề nóng. Chương 313, xuyên qua game 18 kế hoạch, chương 313, xuyên qua game 18 kế hoạch. Năm 2000 thời điểm, nạo thế tam quốc biểu diễn e3 giường, cũng từ nước ngoài công ty đại diện toàn cầu phát hành, trở thành thủ khoản giết tiến vào G Global 100 bảng danh sách Trung Quốc trò chơi. Lúc ấy đều còn chưa tới được đến lấy được thưởng đâu vẹn vẹn những tin tức này truyền về trong nước liền để vô số người trong nước ngày cơn hoan hô. Thân thế tại Trung Quốc đại lục vùng phát hành ngày đầu lượng tiêu thụ đã đột phá 100 ngàn bộ. Bởi vì trăm năm khuất lục xứ người trong nước trường kỳ khuyết thiếu một loại tự tin. Đương người ngoại quốc khen một cái hàng nội tốt thời điểm như vậy mọi người liền cho rằng khẳng định cực kỳ tốt, đồng thời dân tộc cảm giác tự hào trong nháy mắt bạo giảm. Năm đó Hồ Kim Thiên Hiệp nữ cũng là như thế. Tại Đài Loan lần đầu lúc phòng bán vé thảng đạo thậm chí chỉ chiếu phim bên trên tập dưới tập bị điện ảnh viện cho chém ngang lưng. Lại kéo chọn vẹn hai năm mới đem dưới tập đem thả đi ra. Quay phim xong năm năm về sau. Hiệp nữ tại Can lấy được thưởng. Trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa, mau đem trên dưới tập áp xúc nặng cắt. Tại đài Loan diễn lại lúc phòng bán vé kiếm lợi ra. Thất dạng tại Can lấy được thưởng tin tức truyền về, ngày đầu tiên lượng tiêu thụ liền bạo tăng hơn 5.000 phần. Ngày thứ 2 tin tức truyền đi càng rộng, ngày độc thân lượng tiêu thụ trực tiếp đột phá một vạn phần. Ngay sau đó, trò chơi danh tiếng cũng bắt đầu khuấy tán, chơi qua đều nói trò chơi này phi thường lợi hại. Thế là, ngày độc thân lượng tiêu thụ tăng vọt đến bốn vạn phần. Cái này cũng nhờ vào trò chơi toàn bộ mô hình thích nghi, chỉ cần tính năng mang di chuyển, mọi người đều có thể chơi thất dạng khác nhau chỉ ở tại trò chơi hình tượng nếu như để Hàn Quốc kia trò chơi lấy được thưởng, người chơi muốn mua cũng chơi không được, người ta chỉ thích xứng điện thoại cao cấp. cho nên, kia Hàn Quốc phá công ty về sau sập tiệm. Thương Hải, xem cuối đêm. Trần Thiên Kiều ngay tại chơi thất dạ hắn cực kỳ thích trò chơi này, bởi vì trò chơi có nội hàm, thông quan về sau còn có thể gây nên đối nhân sinh suy nghĩ. Sở Dĩ nhanh như vậy chú ý, là bởi vì Trần Thiên Kiều vì hiểu ngành nghề động thái, mỗi kỳ đều tất xem báo điện sen Trung Quốc. Từ khi xem cuối đêm hộp thất bại về sau, Trần Thiên Kiều một mực tại vội vàng nghiệp vụ truyền hình, từ đại diện làm chủ chuyển hướng tự phát triển làm chủ. Từ máy tính trò chơi phát triển tới điện thoại di động trò chơi. Hắn năm ngoái cũng đẩy ra truyền thế bản điện thoại di động, hắn còn vừa thu mua một nhà thành đô công ty game. Trần Thiên Kiều thu mua chính là thành đô Chén đủ Chengdu Technology, bỏ vốn quy mô siêu 100 triệu nhân dân tệ. Vị kia 23 tuổi người khởi nghiệp họ Bành, là cái nhập tịch Canada thành đô phú nhị đại, bán đi công ty trực tiếp biến thành nghìn tỷ nhà giàu. Mà lại năm nay lại là một cái công ty, sang năm vẫn là bán cho Tencent game, lại bán 140 triệu. Trần Quý Lương nhập cổ phần chính là thành đô Điện của game, tội nghiệp chỉ có thể dùng trăm vạn nguyên làm đơn vị. đem hai cùng so sánh vẫn là Trần Thiên Kiều càng bà khí, chèn đùa dã cách nổ lồ gì phong vân ôn lại chuyện thuyết online lợi nhuận khẳng định có thể treo lên đánh thất dạng, thậm chí truyền thế game điện thoại lợi nhuận cũng có thể treo lên đánh thất dạng. Nhưng Trần Thiên Kiều liền là trong lòng không thoải mái, trong tay hắn không thiếu có thể kiếm tiền trò chơi, hắn thiếu một cái thất dạ loại kia có tư tưởng văn hóa nội hàm. Trần Thiên Kiều đem 18 kế hoạch người phụ trách gọi tới, về sau sàng chọn người khởi nghiệp thời điểm, không muốn chỉ nhìn thị trường tiềm lực, còn phải xem đến trò chơi bản thân là phải trang có giá trị. Ta nói chính là văn hóa giá trị, là công ty danh tiếng. Hạng mục người phụ trách muốn nói lại thôi, đối mặt ông chủ cũng chỉ có thể đáp ứng. Cái gọi là 18 kế hoạch liền là mỗi tháng số 18, bao quát trần tiền kiểu tại bên trong tất cả sền cuối lem cao tầng đều bung xuống làm việc cùng một châu nghe người khởi nghiệp kể chuyện xưa. Nếu như cái này lập nghiệp hạng mục có giá trị, sền cuối lem liền sẽ tiến hành đầu tư. Nhưng không thể nào để người khởi nghiệp như ong vỡ tổ tràn vào đến, này tháng ai đến đến giảng, tháng sau ai đến đến giảng, cần người phụ trách tiến hành sơ sàng. Mà người phụ trách làm sao săn chọn? Đương nhiên là tuyển những cái kia nghe đáng tin cậy, có thể kiếm nhiều tiền. Bọn hắn liền máy tính game mở sơ đều không thấy thế nào cũng đừng xách càng thêm thiểu số điện thoại game Offerlin. Người phụ trách kinh sợ rời đi, hắn không dám đem chân tướng nói ra, Thang Khải tại cuối năm ngoái thời điểm, liền cho 18 kế hoạch hỏm thư phát biểu kiện. Lúc ấy nhắc tới thất dạ cùng Hoàng Tuyền Đạo còn nói tự phát triển điện thoại 3 g trò chơi Game Engine. Hắn xem xét đã cảm thấy không đáng tin cậy, không có tiền còn đồng thời khai phá phát triển hai trò chơi, còn kéo cái gì tự phát triển điện thoại 3 g Game Engine. Hắn trực tiếp đem Thang Khải xem như lừa đảo. Từ khi Sengu đem công bố 18 kế hoạch đến nay, dạng này lừa đảo rất nhiều, hắn sẵn chọn hạng mục lúc cực kỳ đau đầu. Trần Thiên Kiểu tựa ở ông chủ trên ghế, Ngâm thuốc lá nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động. Hắn không thể thất dạ là bản thân dưới cờ trò chơi. Nếu như là bản thân, liền có thể xuất ra đi khắp nơi khoe khoang. Không khoe khoang kiếm được mấy đồng tiền, mà là khoe khoang công ty mình trò chơi cũng có chiều sâu, có nội hàm. Shin Cool Game loại trừ nâng đỡ người khởi nghiệp 18 kế hoạch còn có cổ vũ làm tinh phẩm trò chơi 20 kế hoạch. Hắn đem nội bộ công ty khai phá phát triển đoàn đội, làm thành từng cái độc lập đơn thể. Một cái tự phát triển trò chơi nếu như thành công, như vậy thì cho đoàn đội chia 20%. 20% trò chơi doanh thu, trực tiếp phân cho nghiên cứu và phát triển đoàn đội. Này đem sảnh cửa đêm trò chơi ngành người đều cho toàn bộ điên rồi. Nhưng tựa hồ cũng không hoàn toàn là chính diện kích thích, còn mang đến ảnh hưởng trái chiều. Các khai phá phát triển đoàn đội người phụ trách, vắt óc tìm lưu kế nghị đến làm sao thiết lập săn thu phí hệ thống. Từng cái đoàn đội ở giữa, nguyên nhân tranh đoạt khai phá phát triển tài nguyên mà mâu thuẫn trung điểm. Còn theo vận doanh đoàn đội lôi kéo làm quen đi quan hệ, chỉ cầu đạt được càng nhiều vận doanh tài nguyên nghiêng. Tại 20% chưa kích thích dưới, hạng mục người phụ trách nghị không phải như thế nào làm ra tinh phẩm trò chơi, mà làm mau đem bản thân trò chơi thu được đường, đem chưa cầm tới tay lại nói, cái gì? Chấm dãi chế tạo tinh phẩm đầu góc ngươi có bị bệnh không? mau đem trò chơi làm được, mau đem tiền cho phân đến tay, vạn nhất ngày nào ông chủ đổi chủ ý làm sao xử lý? lại nói, hoa thời gian 2, 3 năm mài đi ra tinh phẩm, không nhất định liền so làm ẩu càng kiếm tiền. Trần Thiên Kiều cho là mình cực kỳ có thành ý, cho rằng dạng này có thể ra tinh phẩm trò chơi, lại vạn vạn không ngờ tới sự tình đi hướng vừa vặn tương phản. hắn mỗi lần đi thị sát, nhìn thấy đều là nghiên cứu và phát triển đoàn đội sĩ khí dân cao, nghe được đều là nào đó nào đó hạng mục ngay tại tinh điều tế Chác. ngày kế tiếp lại là số mười Tất cả sen cu liêm cao tầng đều bồi tiếp Trần Thiên Kiều cùng đi nghe người khởi nghiệp kể chuyện xưa. Các vị sen cu liêm lãnh đạo cấp cao tốt, một người trẻ tuổi nói, bị nhân tên là Chu Chí Hảo, ả đỏ dạp dẹt công ty người sáng lập. Ta hy vọng có thể mua xuống ma thổi đèn trò chơi cải biến bản quyền. Chờ một chút. 18 kế hoạch sàng chọn người phụ trách nói, ngươi trình báo vật liệu, giống như không phải giảng cái này chuyện xưa à? Chu Chí Hảo vẻ mặt cầu xin nói, Trần tổng, ngươi liền dơ cao đánh cái đem ma thổi đèn bán cho ta, ta lập nghiệp không dễ dàng, thật vất vả mở công ty, mua ma thổi đèn còn bị người lừa. Trần Tiểu Đề Hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao bị người lừa gạt? Chu Chí Hào biểu tình theo chết lao mụ giống nhau, có một nhà gọi mạng Thành Công ty, nói mình có ma thổi đèn toàn bộ bản quyền. Ta bỏ ra 2 triệu mua xuống trò chơi cải biên quyền, về sau mới phát hiện bọn hắn chỉ có ma thổi đèn bộ thứ nhất mạn gạ cải biên quyền, không có quyền ủy nhiệm trò chơi cải biên quyền. Có thể ta trò chơi đã tại làm a. Xin Cu Lêm cao tầng nghe xong, tất cả đều buồn cười, thậm chí có người cười ra tiếng. Liên chưa thấy qua như thế số người khởi nghiệp, liên mẹ nó mua trò chơi bản quyền đều có thể mua sai. Trần Thiên tiểu hỏi, ngươi trò chơi làm đến trình độ gì rồi? Chu Chí Hào nói, đoàn đội sớm liền đến vị, nội dung trò chơi hoạch định đã làm được. Nhân vật tranh gốc cũng cơ bản đều vẽ xong. Nếu như Senkuuden không bán bản quyền, ta cũng chỉ có thể đi nhảy lầu, lập nghiệp tiền ta căn bản còn không à." Trần Thiên Kiều nhìn kỹ xong ma thổi đèn trò chơi phương án quy hoạch, lại nhìn một chút những nhân vật kia tranh gốc, gật đầu nói, "Làm vẫn được. Ngươi đây là 3D trò chơi a. Ta có thể đem ma thổi đèn bộ thứ nhất 3D trò chơi bản quyền bán cho ngươi. Nhớ kỹ, giới hạn tại bộ thứ nhất 3D trò chơi bản quyền, không cho phép ngươi làm bộ hai nội dung, cũng không được làm 2D trò chơi trực tuyến, trò chơi một người chơi hoặc lên điện thoại. Giá cố định 5 triệu." Chu Chí Hào biểu tình vẫn như cũ tuyệt vọng. Ta nếu là xuất ra 5 triệu mua bản quyền, liền một chút tiền đều không thừa, còn thế nào khai phá phát triển trò chơi? Hay là ký một cái hiệp nghị chờ trò chơi online về sau lại thanh toán bản quyền phí." Trần Thiên Kiều tức giận nói, "Ta hảo tâm đem bản quyền bán cho ngươi, ngươi không muốn được một tất lại muốn tiến một thước. Mặt khác, ta còn có một cái kèm theo điều kiện. Ngươi đem ma thổi đèn làm được, Senku Game có ưu tiên quyền đại lý. Senku Game nếu như không muốn, ngươi mới có thể tự hành vận doanh hoặc tìm phe thứ ba đại diện. Đến mức tài chính, chính ngươi đi tìm." Chu Chí Hạo về sau thật đúng là tìm được tài chính, hắn cầm Senku Game đáp ứng bán ma thổi đèn bản quyền hứa hẹn. Lừa dối đi lì xì gờ giúp con trai của chủ tịch đầu tư, lê ma lèm mề hơn 2 năm, cuối cùng đem ma thổi đèn online cho làm được. Nhưng sen cuối lên bản thân cũng đẩy ra ma thổi đèn mọi chuyện. Này phá công ty kinh doanh không thân thiện, còn phải dựa vào xử vũ trụ chạy tới tiếp bàn, bởi vì xử vũ trụ theo đi lì xì gờ giúp tổng giám đốc là bằng hưu. Kết thúc hôm nay nghe chuyện xưa khâu, sen cuối lên cao tầng nhao nhao trở lại cương vị của mình. Tâm tình của bọn hắn cũng không tệ lắm, coi như là nhìn một trận kịch hài. Trần Thiên Kiều lại đem mười kế hoạch người phụ trách gọi tới chửi mắng một trận, này mẹ nó đã mất mặt lại lãng phí hắn thời gian. Ai, ta làm sao nâng đỡ người khởi nghiệp đều ẩm ý yêu thiêu thân a? Có tiền đều đưa không ra ngoài. Trần Quý Lương không đưa tiền, hắn tại lấy tiền. Thất giả tối cao ngày độc thân lượng tiêu thụ bốn vạn tám ngàn phần, nhưng ngắn ngủi giờ cao điểm phía sau lại cấp tốc tuột xuống. Lúc này tích lũy lượng tiêu thụ đã tiếp cận 200 ngàn phần. Đoán chừng cuối cùng có thể bán 300 ngàn phần tạ hữu chờ đồ lộ đi ra liền bán không động. Khẳng định có kiếm, nhưng nếu như nói đến lợi nhuận, còn chưa đủ xèn cuối năm thu mua những trò chơi kia số lẻ. Trần Quý Lương cũng muốn theo Trần Thiên Tiêu đổi một cái. Mẹ nó, người ta chèn đủ ổ giả kẹt nổ lộ dì xuất liên tục hai cái bạo khoảng trò chơi trực tuyến mặc dù kém xa tít tắp quyền ngự thiên hạ nhưng cũng coi như lựa nhỏ hài thành, xin cuối đêm trực tiếp ném ra hơn trăm triệu tài chính liền sở hữu toàn bộ thu mua. Trần Thiên Kiều đầu năm nay lộ ra, hắn đã chuẩn bị hai tỷ tài chính, dùng để thu mua mới phát công ty cùng nâng đỡ lập nghiệp hạng mục. Tài đại khí thô a, đem Trần Quý Lương bán đều không có nhiều như vậy tiền mặt. Ngay tại giới trò chơi khen ngợi thất giả thời điểm, hoàn mỹ thời không chỉ Vũ Phong gọi tới một cú điện thoại, tiểu Trần, ha ha, ta tại nước Mỹ gõ chung đưa lên sàn chứng khoán. Chúc mừng chúc mừng. Trần Quý Lương liên tục nói, Chi Vũ Phong nói mỏ vài câu liền cúp máy, đoán chừng còn muốn cho những người khác gọi điện thoại khoe khoang mẹ nó, thối khoe khoang. Qua một đoạn thời gian nữa, lão tử cũng có thể khoe khoang, không thể để chỉ Vũ Phong giành mất danh tiếng. Chương 314, mỗi năm đều có mới mỹ nữ, chương 314, mỗi năm đều có mới mỹ nữ. Hoàn Mỹ Thời không tại Nasdaq đặc đưa lên sàn chứng khoán, quá trình muốn so bị tỷ đạn sở thuận lợi được nhiều. Chất vấn câu, thậm chí chỉ dùng một tháng. Trần Quý Lương bị dạy vò hơn hai tháng, vẫn như cũ chẳng biết lúc nào có thể chất vấn hoàn tất. Trước đây đã tiến vào hậu kỳ câu, công ty quản lý cấp cao mới làm giờ cạo tập luyện, nhưng không hiểu thấu lại bị kéo dài thời hạn. Đây là bởi vì Hoàn Mỹ Thời không thuộc về công ty Lem mà lại thế giới hoàn mỹ đã phát hành đến toàn cầu 16 quốc gia cùng vùng danh khí đặc biệt lớn, tài báo cũng phi thường xinh đẹp. Chỉ vũ phong giảng chuyện xưa gọi phương tây ổ cờ rạm, phương đông hoàn mỹ hắn dở cào lúc cả ngày theo nước mỹ người đầu tư nói thế giới hoàn mỹ liền là phương đông ngất ngóa ổ cờ rạm công ty tài báo cùng phát hành vùng còn tại đó nước mỹ người đầu tư tất cả đều tin Cấp cho chỉ vũ phong đưa tiền lần trước ăn cơm hát ca ok thời điểm chỉ vũ phong biểu hiện được phi thường trầm ổn đứng đắn nhưng làm lên tuyên truyền mà đến lại là một tay hảo thủ năm đó thế giới hoàn mỹ còn chưa online chỉ vũ phong trực tiếp để đám dân mạng tuyệt vời. Hắn dàn ra quốc tế Trương Trương tự Di, Lưu Hiểu Khiết, Lưu Diệp Phi, Trương Quân Thành, Lý Liên Hoa năm vị hàng một minh tinh nữ ảnh chủ, để đám dân mạng bỏ phiếu lựa chọn trò chơi người phát ngôn. Cuối cùng dân mạng bỏ phiếu tuyển ra Lưu Diệp Phi, hắn liền thật đem Lưu Diệp Phi mời đến đại diện phát ngôn. Toàn bộ quá trình, không tốn bao nhiêu tiền, dư luận nhiệt độ lại bạo giảm, thế giới hoàn mỹ cấp tốc tại trên internet phá vòng. Kỳ thật, thế giới hoàn mỹ vận doanh đến bây giờ, trang phục truyền thống nhiệt độ một mực tại hạ xuống, ngược lại là hải ngoại bản hạt vương nợ hoa liên tiếp cao. Lần này video chất tuần hội nghị về sau, hẳn là sẽ không lại làm cái gì yêu tiêu thân a. Trần Quý Lương đánh lấy Việt Dương điện thoại. Lữ Chí Huy nói, ta ngay tại mời cao thịnh ra tay giúp đỡ, nhưng lại không thể trực tiếp can thiệp. Dù sao quá trình cực kỳ phiên phức bọn hắn một mực chất vấn cái không xong, là bởi vì chính bọn hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Ta đoán chừng nhiều nhất lại kéo một tháng, khẳng định có thể thông qua thẩm tra. Vậy ta khởi hành đi Thượng Hải." Trần Quý Lương nói. Thượng Hải nghỉ hè chỉ chạy bộn triển lãm điện tử, năm nay quy mô khiến cho phá lệ lớn. Nhất là hội triển lãm bên trên quận cỡ lệ trên giải, sớm mấy tháng liền bắt đầu lạm tổng động viên. Con điểm mấy cái thi đấu khu, để dân mạng đến bỏ phiếu, trình theo SOP hoạt động bình chọn giống nhau năm nay, game sở sienser muốn dẫn tốt mấy trò chơi đi qua. tam quốc sát tự nhiên là bền lòng vững dạ. đội lán vs Zombie đã cập nhật chương 2, mạng lưới liên lạc xếp hạng công năng cũng làm cải tiến. thất dạng vừa mới lấy được thưởng, game sở sienser cùng đỉnh của game liên thủ làm một cái gian hàng. kỷ nguyên tương lai sắp tới mở đăng ký, nhân vật tối cao đẳng cấp cấp 45, cái này thuộc về năm nay tuyên truyền trọng trung chi trọng. ngoài ra còn có mấy khoản hưu nhàn trò chơi nhỏ. game sở sienser gian hàng quy mô trở nên càng lúc càng lớn. trần quý lương ngồi tại sảnh chơi máy bay, bên người tất cả đều là game sở sienser nhân viên. Không thường có người qua đường đi qua, ánh mắt kiểu gì cũng sẽ tại Hứa Phong Ngâm cùng Đinh Bối Lệ trên thân dừng lại mấy giây. Điện thoại vang lên. Sử Vũ Trụ vừa tiếp thông liền hỏi, "Ngươi năm nay muốn đích thân đi triển lãm chỉ nạ giỏi sao?" Trần Quý Lương nói, "Đã đang chờ máy bay." Sử Vũ Trụ chửi bậy nói, "Mẹ nó, Hoàn Mỹ vô thanh vô tức liền đưa lên sàn chứng khoán." Tri Vũ Phong cũng đang bay trở về nước trên nửa đường, cái thằng chó này còn muốn chạy tới triển lãm chỉ nạ giở hoa chân bức. Trần Quý Lương cười nói, "Ngươi cũng đưa lên sàn chứng khoán thôi, không lung chiều hắn." Sử Vũ Trụ nghĩ thầm, lão tử liền nhanh đưa lên sàn chứng khoán, tài vụ hợp quy đã làm xong trước mắt ngay tại đưa ra đăng ký sách hướng dẫn năm nay chỉ nạ rồi triển lãm điện tử nhất làm náo động nhưng thật ra là theo chín lì mịt chú tuấn theo chín lì mịt một hơi mang đến tốt mấy trò chơi mà lại người chơi còn có thể làm trận thử chơi và võ cổ cờ dạp thiêu đốt viên trình cái này phim tư liệu đã ra khỏi nửa năm trang phục truyền thống nhưng thủy chung không thêm mới chỉ có tại triển lãm chỉ nạ giỏi bên trên mới có thể chơi đến kết quả là theo chín lì mịt gian hàng đều sắp bị chết bể lit nha lit nhất tất cả đều là xếp hàng chơi ổ cờ dạp theo sử vũ trụ ngồi chém gió vài câu trần quý lương vừa cúp điện thoại đào thành cương lại đánh tới Hỏi Trần Quý Lương đặt là nhà ai khách sạn? Đăng ký trước đó, điện thoại một cái tiếp một cái. Thậm chí Ninh Hạo cũng gọi điện thoại đến, "Trần tổng, ngân bài sa thủ muốn khai mạc, ngươi có rảnh hay không đến làm khách mời một chút?" "Ở đâu được a?" Trần Quý Lương hỏi. Ninh Hạo nói, "Hạ môn." Trần Quý Lương nói, "Khả năng không có thời gian." Ninh Hạo còn nói, "Nếu như Trần tổng muốn khách mời, ta chuyên môn cho ngươi thêm một cuộc kịch. Rồi nói sau, trong khoảng thời gian này rất bận. Trần Quý Lương nói, "Ngân bài sa thủ liền là cỡ dạ gì dạ sơ bộ phim này danh tự đổi đến đổi đi, kịch bản cùng diễn viên cũng đổi đến đổi đi." Năm ngoái liền đã tại chuẩn bị, Trần Quý Lương còn đầu tư 1 triệu, là cá nhân hắn xuất tiền đầu tư, bởi vì bị tỷ đạn sở tài chính có chút khẩn trương, mà game sở xỉ ẹn sở tạm thời không đầu tư truyền hình điện ảnh kịch. Bởi vì hoàng đột nhiên ngay tại quay phim đi không được, cờ dạ dị dạ sở chỉ có thể tìm mặt khác diễn viên làm nhân vật nam chính. Ban sơ nhân tuyển đã định là Nikola Triệu Tứ, bạn đại học sơn đông chú đề cử, còn mời Linh Hạo ăn bữa cơm, cả tiền năm trăm ngàn nguyên. Nhưng Triệu Tứ nửa đường yêu cầu chứa hai trăm ngàn đem Linh Hạo cho buồn nôn quá sức. Tính bên trên Trần Quý Lương đầu tư một triệu, bộ phim này tổng dự toán mới mười triệu a. Ninh Hạo cũng không cho bản núi mặn núi, gác lại quay chủ kế hoạch một lần nữa tìm kiếm nhân vật nam chính diễn viên. Kéo một đoạn thời gian, Vừa Vận tiếp tục đổi kịch bản. Cái này thời điểm Hoàng Đột Nhiên sớm đóng máy Vừa Vận có rảnh, thế là nhân vật nam chính lại lần nữa định vì Hoàng Đột Nhiên, mà lại Hoàng Đột Nhiên chỉ cần ba ngàn cả tỉa. Trần Quý Lương lên máy bay, Quản Chí Cường lại gọi điện thoại tới. Hô hô hô hô. Trần Đại Hiệp, ta muốn đi Hạ Môn địa ảnh. Quản Chí Cường đặc biệt hưng phấn. Trần Quý Lương im lặng nói, khách mời một nhân vật nhỏ, ngươi thật muốn bay đi Hạ Môn à? Cả tỉa đều không đủ tiền vé máy bay. Quản trí cường nói, ta cũng không phải vì tiền, mà lại, đạo diễn Minh nói ta có hai câu lời kịch, không giống tại hòn đá điên cuồng trong chỉ lộ mặt. Trần Quý Lương hỏi, người diễn cái gì? Quản trí cường nói, vẫn là diễn bảo vệ an ninh. Một câu là hắn hướng bên kia chạy một câu là nhanh ngăn lại hắn. Ha ha ha ha. Trần Quý Lương nghe được cười lên. Tiếp viên hàng không tới nhắc nhở tắt điện thoại di động, Trần Quý Lương lúc này mới đem điện thoại của máy. Máy bay cất cánh, nhắm mắt dưỡng thần, nhắm nhắm liền ngủ mất. Tỉnh lại sau giấc ngủ, máy bay ngay tại hạ xuống. Năm nay chỉ nạ dự triển lãng điện tử, số gở ganh đua sắp đẹp càng điên cuồng chỉ cần hơi chút có năng lực trò chơi công ty, đều sẽ sớm 2 3 tháng tìm kiếm mỹ nữ. Bởi vì phía trước mấy lần đều có mỹ nữ lọt vào mắt công chúng, có thể vì trò chơi mang đến khổng lồ mức độ chú ý. 04 năm là Tôn Đình, năm 2005 là Hứa Phong Âm, 06 năm là Đình Bối Lệ, năm nay khẳng định lại có cái gì người mới dưng danh. Đám dân mạng đều là có mới nối cũ, những năm qua kia ba vị đã không mới mẻ, nhất định phải là người mới mới càng có chủ đề độ. Ban tổ chức cũng thuận theo đại chúng tâm lý, bắt đầu làm sổ gơ bình chọn giải thi đấu, từ dân mạng bỏ phiếu biểu quyết ra xếp hạng cùng giải thưởng. Triển lãm điện tử vừa mới bắt đầu liền có thật nhiều lao già biến thái trong tay mang theo máy ảnh khắp nơi loạn đi dạo. Vẹn vẹn hội triển lãm ngày đầu tiên buổi sáng, lao già biến thái nhóm liền tìm kiếm đến mỹ nữ. Lần này mỹ nữ gọi chu hồng, là sô hủ mời đến cổ thiên long bát bộ a chu, trực tiếp đem cổ vương ngự yên vị kia danh tiếng tốt sạch. Thậm chí có người xuất gia lao động, tại chỗ ngồi sồn trên mặt đất đặt chỗ ấy không ôn lai lưới, đem chu hồng ảnh chụp truyền đến diễn đàn cùng xe bạ. Vây xem mỹ nữ a chu đám người càng tụ càng nhiều, không đầy một lát liền fan hâm mộ sương hào đều định cầu vồng tâm, chu hồng trung tâm người ủng hộ lên sở xì si ẹn sở gian hàng ngay tại sổ hủ sắt vách không xa. Trần quý lương nhìn qua bên kia kinh bị không ngừng nghỉ. Mẹ nó, tuyệt đối có sổ hủ ở sau lưng tổ chức. Nếu không ngày đầu tiên không thể nào làm như thế cảnh tượng hoành tráng. Xem ra trương chiêu dương tại ngành giải trí không phải toại công lan lộn, Ti A phương diện này càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Chu Hồng bản nhân cũng thật biết Ti A. Hàng năm đều muốn tham gia các loại hoạt động, khắp nơi cho trò chơi làm sổ ghi hoặc có rẻ. Sang năm thậm chí chạy tới tham gia ta kiều ta dâu, còn biết tiến vào ba mươi mạnh Thẳng đến mấy năm sau, dân mạng nói nàng mới mẹ cảm giác đi qua. Nàng lại tại triển lãm chỉ nạ giỏi làm vừa ra té xịu tại chỗ. Cực kỳ là hấp dẫn không ít ánh mắt. Đinh Bối Lệ mặc dù vẫn như cũ mặt không cảm xúc, cũng không ngừng hướng sổ hủ Gian hàng nghiêng mắt nhìn hai mắt. Năm ngoái nàng vạn chúng chú mục, năm nay tựa hồ thành không nhân ai giả giúp đồ ăn. Vỏ sò, không phải thương tâm, chúng ta vĩnh viễn yêu người. Chính là, cái kia Chu Hồng không có chút nào thanh thuần. Nàng còn không biết xấu hổ Cổ A Chu, căn bản cũng không có A Chu thần vận Hơn 10 Đinh Bối Lệ fan hâm mộ đứng tại game sợ C sợ Gian hàng phía trước cho Đinh Bối Lệ cổ lên. Trần Quý Lương nhìn xem những cái kia Đinh Bối Lệ fan hâm mộ, Thật kỳ hiếu kỳ bọn hắn hiện trường lên tiếng ủng hộ sổ g là cái gì tâm lý trạng thái? Theo đội thần tượng đều càng dễ lý giải, dù sao minh tinh bị đóng gói thượng lưu, trang nhã và sang trọng. Đối mặt fan Hâm mộ góc phần trợ uy, đinh bối lệ nửa điểm không cho sắc mặt tốt, biểu tình lạnh như băng đem mặt rời đi chỗ khác. Tựa hồ đối với thế gian tất cả mọi chuyện đều khinh thường một chú ý. Đám fan Hâm mộ lại càng thêm kích động, bọn hắn liền thích đinh bối lệ bộ dạng này. Đây mới thật sự là thanh thuần mỹ nữ à, đối Phan Hâm mộ đều lạnh nhạt như vậy, khẳng định đối kẻ có tiền cũng sắc mặt không chút thay đổi. Quá thuần khiết. Chân tổng, đỉnh cao diễn đàn muốn bắt đầu. ừng ta lập tức đi qua. Kỳ thật, lâm sở sỉ ẹn sở gian hàng cũng thật náo nhiệt, không ít người tại xếp hàng chơi kỷ nguyên tương lai cùng thất dạng. Chỉ bất quá theo theo, theo 9 lì mỹ tịt cùng số hủ so ra lộ ra người ít. The 9 lì mỹ tị bên kia tất cả đều là người chơi, coi như không tới phiên bạn thân chơi, cũng muốn xem người khác chơi một chút hồ cờ dạp mới phim tư liệu. Số thu bên kia tất cả đều là xem mỹ nữ lao giả biến thái. Hứa Phong Ngâm thuộc về công tác chính thức nhân viên, nàng còn hiện trưởng ký bán tam quốc sát nhân vật tranh góp áp phích, định một tấm áp ký xong, Hứa Phong Ngâm xoa vòng tay tới, từ phía sau ôm đinh bối lệ eo, cái cằm túi tại đinh bối lệ bả vai nói thì hì năm nay ngươi bị người đoạt danh tiếng Đinh Bối lệ mặt không cảm xúc ta không theo người cướp không có ý nghĩa hai đời trò chơi nữ thần cùng cung hình tượng này đem lão giả biến thái nhóm kích động hỏng nhau nhau rơi lên máy ảnh răng rắp răng rắc đập không ngừng Hứa Phong Âm nghe được động tĩnh cười nhẹ nhàng dơ tay phải lên so về, thật to phương phương để người chụp ảnh hai năm trước nàng còn muốn thận trọng một chút xong cẩu thả đến năm nay đã thuộc vu lão tài xế có fan hâm mộ kích động hô to chúng ta bên này có hai cái sổ thù bên kia chỉ có một cái hai cái đánh một cái khẳng định là chúng ta thắng làm chết số hủ làm chết Ra ra trước cả. Mẹ nó, ngươi không đúng kỉnh. Trần Quý Lương đi vào đỉnh cao diễn đàn địa điểm tổ chức, năm nay chủ đề là phát dương tiên tiến văn hóa, thành lập hạt mò ỉ internet. Trước sau tới 3 năm, Trần Quý Lương rốt cục có thể leo lên chủ diễn đàn đại diễn thuyết. Chương 315, mọi người cùng nhau đánh lén Trần Quý Lương, chương 315, 315, mọi người cùng nhau đánh lén Trần Quý Lương. Trần Quý Lương một đường đi bộ tiến về đỉnh cao diễn đàn địa điểm tổ chức. Đi ngang qua sổ hủ gian hàng thời điểm, phát hiện không mẹn mẹn Chu Hồng bị vây xem, gây nên hoành động còn có miêu nữ lang 6 người tổ. 6 cái mỹ nữ mặc nóng bỏng quần ngắn cùng quần lực, trên đầu mang theo tai mèo. Phía sau cái mông kéo lấy đôi mèo, bên trong đó bốn vị kia vải vóc vẫn là báo vằn. Trần Quý Lương cũng nhịn không được hướng trên đài xem xét vài lần, kết quả phát hiện có cái miêu nữ lang cực kỳ giống rừng Ilya thần. Rõ ràng là cô gái ngoan ngoãn tướng mạo, lại mặc cùng da báo vằn trang, loại kia tương phản cảm giác đơn giản tuyệt. Còn có cái miêu nữ lang, không mẹn mẹn dáng người cực kỳ đồng, còn biết bày các loại dụ hoặc bỏ sợ, biểu tình cùng động tác đều cực kỳ trêu chọc. Tên gọi chú ý chân, bên trên kịch học sinh. Hôm nay sổ hủ cực kỳ nhiều mỹ nữ, đều là trực tiếp đi bên trên kịch chọn. Trương Chiêu Dương thực biết chơi. Nhanh gặp hắn, nhanh gặp hắn, nam nhân kia lại tới dối loạn tương bừng xuất hiện, dẫn phát bạo động, lại là cái bề ngoài không bày ra nam nhân. hắn đã có ngoại hiệu gọi ôm ôm nam tại các nhà gian hàng đi lung tung du, gặp gỡ mỹ nữ liền tiến lên yêu cầu ôm. cực kỳ nhiều sổ hưu di bất tiện cự tuyệt, thế là bình quân mấy phút ôm một cái mỹ nữ. đem đông đảo nội tâm bạo động, biểu hiện thận trọng lão già biến thái cho hâm mộ hỏng. mà mẹ nó, ta rất muốn đánh chết hắn. đồ chó hoang thế mà đi tìm A Chu muốn ôm. làm, A Chu đồng ý. cái này ôm ôm nam kỳ thật cũng tại đi dùng một loại khác loại phương thức đương người nổi tiếng trên mạng, còn có thể thuận tiện hưởng thụ một chút. Trần Quý Lương đi qua sổ hủ gian hàng rất nhanh đi vào sen cuối đêm gian hàng phụ cận, sen cuối đêm sổ gỡ trực tiếp chơi đi lượng, mười mấy cái mặc nóng bỏng muội tử, thẳng tắp đứng thành một hàng ở nơi đó không nút đích. trình thể giá trị nhan sắc chỉ có thể nói vẫn được, nhưng xếp trận hình đặc biệt hùng vĩ, cũng không biết cái nào tiểu cơ linh quỷ nghĩ ra chủ ý. người vạch ra khẳng định thường xuyên một con rồng tuyệt phi. các xưởng lớn buôn bán vì hấp dẫn ánh mắt, tiếc thật là bắt tiên quá hại các hiện thần thông. tạo đi sân online mời tới anh hoàng kỳ hạ dương cầm tiểu thiên hậu tổ hợp thích thích cầu mời đến không phải một cá nhân hoàng kiện tưởng. Theo lão đi sần ôn là cách chơi không sai biệt lắm gở rộ vẻ bắt tỷ càng là mời đến Hàn Quốc minh tinh bà e Seulki, cùng hai năm này thanh danh vang dội thích vi. Còn đem cùng tên phim truyền hình diễn viên chính diễn viên phụ kéo qua. Xem khu game Joa OL nhất biết chơi, đây là căn cứ vào ủy họ ạ Lý vở khai thác trò chơi trực tuyến. Trực tiếp dựng một cái phân gian hàng, chỉnh ra bể bơi cùng bãi cát ghế dựa, còn chở mấy tấn hạt cắt trải ra hiện trường, một đám mỹ nữ mặc bikini tại bể bơi nước. Xem lão giả biến thái nhóm cũng muốn đi bơi lội. Khách quan đồng hành mà nói, năm nay game sợ Censer hoạt động, hoạch định vẫn là quá bảo thủ đi vào chủ diễn đàn địa điểm tổ chức giới trò chơi các đại lao ngay tại nói chuyện phiếm tương tác Trần Quý Lương vừa mới biểu diễn liền có mấy cái công ty game tổng giám đốc hoặc quản lý cấp cao chủ động tới chúc mừng hắn nhập cổ phần công ty tác phẩm thất dạ cầm tới quốc tế thường lớn Trần Quý Lương cũng chúc mừng đối phương trò chơi bán chạy tiêu xài một chút cúc tiệu rẹn rẹn cùng nhất hoàn mỹ tổng giám đốc chỉ Vũ Phong bị không ít người vây quanh hướng hắn nghe ngóng công ty game đi tới Mỹ đưa lên sản chứng khoán chú ý hàng ngũ hàng năm tình huống cũng khác nhau tìm chỉ Vũ Phong nghe ngóng tin tức so tìm Trần Thiên Tiêu, Đinh Tam Thạch càng phù hợp Đào Thành Cương vẫn đứng tại chỉ Vũ Phong bên người. Hắn cũng động đem khoa học kỹ thuật bách luyện đưa lên sản chứng khoán suy nghĩ. Rốt cục, đỉnh cao diễn đàn chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất chủ giảng người là bản sở cục trường khấu, hắn cường điệu game online cần gánh chịu văn hóa trách nhiệm. Cổ vũ có văn hóa nội hàm trò chơi trực tuyến, chống lại nội dung thấp kém trò chơi trực tuyến. Lại cường điệu năm nay nhất định phải đẩy ra game online phòng trầm mê hệ thống. Tiếp lấy cổ vũ bản gốc tinh phẩm, nói hắn sẽ đích thân trợ giúp bản gốc trò chơi ra biển. Đây là tại đỉnh gia ngành nghề chủ đạo. Cái thứ hai diễn thuyết chính là Trần Thiên Tiểu. Chúng ta xem cuối đêm kiên quyết ủng hộ bản sở tiếp xuống hai ba năm. Xenqlm đem từ đại diện trò chơi làm chủ chuyển thành hàng nội địa tự phát triển trò chơi làm chủ. Vì cổ vũ hàng nội địa bản gốc trò chơi. Xenqlm chế định 18 kế hoạch, 20 kế hoạch, phong vân kế hoạch. Chủ tập 2 tỷ tiền mặt để hoàn thành nảy 3 kế hoạch lớn. 18 kế hoạch, 20 kế hoạch tiền văn nói qua. Phong vân kế hoạch thì là thu mua đã có thành tích công ty game. Tỷ như thu mua thành đồ rẻ đủ ô dĩ technology, liền sai Xenqlm hơn 100 triệu tài chính. Dưới cờ trò chơi vì phong vân ôn lại chuyện thuyết online. Nhưng công ty mặc dù thu mua xuống tới, 23 tuổi người khởi nghiệp lại mang theo bộ phận nghiên cứu và phát triển nhân viên chạy. Bọn hắn một lần nữa mở một nhà công ty, lại làm ra một cái chói sáng trò chơi, sang năm lại định giá hơn 100 triệu nguyên bán cho Tencent. Khó kéo căng. Phía trước có điển ngũ game thất dạ cầm thưởng, sau có chẻng đủ ổn dạ kẹt nổ lộ dị bán đi hơn 100 triệu giá cao. Thành đô bên kia bị kích thích người khởi nghiệp tụ tập, tương lai trong vòng 2, 3 năm sẽ hiện ra bên trên trăm nhà trò chơi khai phá phát triển công ty. Tác giả chính nhân viên chủ yếu đến từ đại học Tứ Xuyên, Điện tử Bách khoa. Rất nhiều đại học Tứ Xuyên cùng Điện tử Bách khoa học sinh, còn không có tốt nghiệp ngay tại trong phòng ngủ khai phá phát triển trò chơi. Thế là Thành đô dần dần có thiên du chi thành ngoại hiệu, đỉnh phong lúc thật có hơn 1.000 nhà công ty game. Mà lại, đại bộ phận thuộc về trò chơi khai phá phát triển công ty, loại trừ sân của game, còn có hoàn mỹ thời không cùng loại công ty cũng đã để mắt tới thành đô bên kia. Trong nước trò chơi sưởng lửa nhóm không ngừng phái người tiến về thành đô, đem nơi đó khai phá phát triển công ty bỏ vào trong túi. Nào giống về sau, vừa nhắc tới thành đô, đầu tiên nghĩ đến chính là chơi gay. Trần Thiên Kiều diễn thuyết kết thúc, Đinh Tam Thạch lại lên đài. Tiếp theo là Trương Chiêu Dương. Ngay tại Trương Chiêu Dương đi đến đài diễn thuyết lúc tham dự nhân viên cũng không có xem hắn, mà là nhao nhao hướng the chín lì mỉ tịt Chu Tuấn nhìn lại. Năm trước các loại trò chơi tương quan hoạt động, phía trước ba cái lên đài diễn thuyết, tất nhiên là Trần Thiên Tiêu, Đinh Tam Thạch cùng Chu Tuấn. Năm nay Chu Tuấn thế nào bị bỏ lại rồi? Chẳng lẽ bởi vì vượt top tổ cờ dạp mới phim tư liệu chỉnh đốn và cải cách vấn đề, the chín lì mỉ tịt thật theo bản sở trở mặt rồi. Chu Tuấn sắc mặt có chút âm trầm. Trương Chiêu Dương đã bắt đầu diễn giảng, từ điện tử thương vụ nói tới internet cộng đồng, lại nói tới ép hoạt tổ cùng trò chơi cộng đồng. Công bố sổ hủ đem tích cực hưởng ứng bản sở hiệu triệu, dùng tự phát triển Hà Nội địa trò chơi làm chủ, tận sức tại truyền bá ưu tú Trung Quốc văn hóa. Nói nói, liền từ Thiên Long bát bộ hàn Huyền tới Thế vận hội Olimp có thể sức lực khoe khoang. Con hàng này từ khi trở thành Olimp độc nhất vô nhị internet nhà tài trợ về sau, không quản tại trường hợp nào xuất hiện, không quản đang nói chuyện gì chủ đề, cuối cùng đều sẽ kéo tới không tám năm Olimp Chúng ta là một cánh cửa ma trận, lại là không tám năm Olimp phía chính phủ trang ép người xây dựng. Chúng ta có vài trăm người đoàn đội tại làm Olimp cho nên chúng ta Olimp chiến lược là một cái cự đại chiến lược. Toàn bộ không tám năm Olimp theo Internet tương quan sự tình, khả năng đều theo chúng ta sổ hủ có quan hệ. Chúng ta sẽ đem toàn bộ kỹ thuật đoàn đội khuyết trường đi lên. Mà nói tới cái này chiến lược bên trong trò chơi địa vị, hưu nhàn loại trò chơi tại Olimp chiến lược bên trong tương đối phù hợp. Chúng ta đem đẩy ra vận động loại cả sủ ăn đêm. Toàn trường buộc phát ra nhiệt liệt tiếng gõ tay. Không có cách, Olimp nhất định phải chính xác, cũng sát thực đáng giá người trong nước kích động. Với bóc cổ cơ dạng mới phim tư liệu bị cài thầm, nguyên nhân thực sự liền là Olimp sắp xảy ra, đối nội dung trò chơi thẩm tra càng nghiêm khắc, có khả năng dính liếu ám chỉ nội dung nhất định phải hết thẻ sửa chữa. Mà theo chín lý mì tịt độ mẫn cảm thuộc về số âm, cái đồ chơi này là lừa gạt được. Người lừa gạt cục trưởng khấu, cục trưởng khấu lại lừa gạt ai đi? Phía trên tại tạo áp lực a. Chu Tuấn ngồi tại hạ một bên, nghe Trương Tiêu Dương diễn thuyết, sắc mặt càng ngày càng không để mắt. Đinh Tam Thạch đồng dạng biểu tình vi diệu, nệ tỷ ạ sợ là ô tiếp đưa tin ngược số hủ liên minh một trong tam cự đầu. Hắn vài ngày trước còn tại chỉ thị như thế nào vây công số hủ, hôm nay liền đến cho Trương Tiêu Dương thổi như bức vô tay. Mọi người cho rằng Trương Tiêu Dương kể xong, làm sao cũng nên đến phiên Chu Tuấn. kế tiếp phát biểu lại là Chỉ Vũ Phong mọi người nghĩ thầm, Chu Tuấn xong đời, thân là tất nhiên phía trước ba diễn thuyết nhân vật, năm nay lại chậm chạp không thể lên này, bản sợ một điểm mặt mũi cũng không cho Chu Tuấn lưu lại. Trương Chiêu Dương đặt chỗ ấy thổi Olympic, chỉ Vũ Phong đương nhiên thổi trò chơi ra biển. hắn nói giải nói dai Trung Quốc truyền thống văn hóa, còn nói chỉ cần trò chơi quá cứng, khai thác hải ngoại thị trường cũng cực kỳ nhẹ nhõm, hoàn mỹ thời không đã bán được toàn cầu 16 quốc gia cùng vùng. Tiếp lấy lại giảng bản thân đi tới Mỹ đưa lên sản chứng khoán kinh lịch, giảng nước Mỹ người đầu tư như thế nào bị Hà Nội địa trò chơi tin phục. Cục trưởng khấu nghe được mặt mày hứng hờ, đặc biệt thích loại này chuyện xưa rốt cục đến phiên Chu Tuấn, nhưng Chu Tuấn nào có cái gì tự phát triển trò chơi. Hắn đầu tiên là nói theo Chín Lì Mị Tịch muốn hưởng ứng hiệu triệu làm tự phát triển, muốn truyền bá Trung Quốc trò chơi văn hóa. Quay đầu liền nói dài nói dài gờ dạn nạ đổ ẹn bạ đã nói theo Chín Lì Mị Tịch đã cầm tới trò chơi này đại diện, trước mắt đang cùng Hàn Quốc lão làm kỹ thuật giao tiếp. Hắn đem gờ dạn nạ đổ ẹn bạ đã cho thổi tới trên trời, nói đây là một cái có thể chất lượng sánh ngang với vó cổ cờ dạp trò chơi. Cục trưởng khấu nụ cười trên mặt biến mất, lặng lặng nghe Chu Tuấn thổi Hàn Quốc trò chơi. Không nói là không nên hợp lãnh đạo, hôm nay đỉnh cao diễn đàn diễn thuyết chủ đề thế nhưng là phát dương tiên tiến văn hóa thành lập hạt mồi internet. Chu Tuấn diễn thuyết nội dung là không phải lạc đề rồi. Thậm chí về sau sự vũ trụ lên đài diễn thuyết, cũng là nói dài nói dai hành trình màu xanh lá server. Nói hành trình muốn tạo dựng hạt mồi trò chơi trực tuyến cộng đồng, chế tạo màu xanh lá hàng nội địa trò chơi. Trước đừng quản sự vũ trụ là không nói mỏ nhạn, chỉ ít người ta nguyện ý nói mỏ. Người Chu Tuấn tốt xấu cũng kéo một cái thôi. Trần Quý Lương hiện tại vẫn rất có mặt bài. Chu Tuấn xuống tới về sau, hắn liền tiếp lấy đi lên, diễn thuyết thứ tự thậm chí xếp tại lôi bố tư phía trước đau đi sân ôn lại cờ dạ gìn xỉn cả trái đờ nhà phân phối được ủy quyền, toàn diện xếp tại Trần Quý Lương về sau. Bởi vì Tam Quốc sát thất dạ đều tại hải ngoại cho cục trưởng khấu tranh sĩ diện, mà ngày hôm nay diễn thuyết chủ đề lại là phát dương tiên tiến văn hóa. Gem sở xỉ ẹn sở cái này tên công ty, ngay từ đầu liền vì tự phát triển định ra chủ đạo. Chúng ta đem trò chơi xem như một loại khoa học tại làm, phải nghiêm túc phụ trách, muốn tuân theo khách quan quy luật. Trung Quốc có phong phú văn hóa lịch sử để tải, đánh giá trò chơi hành nghề người đi đầu móc. Chúng ta không đảo, Nhật Hàn công ty cũng sẽ đảo. Nước Nhật Tam Quốc, Tây Du để tải trò chơi liền ra một đồng lớn. Tang quốc sát không chỉ phát hành đến Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Hàn, còn phát hành đến Singapore. Cũng từ Singapore nhà phân phối được ủy quyền phát hành đến toàn bộ Đông Nam Á. Tin tức đưa tin, Tang quốc sát tại Việt Nam trò chơi thị trường lâu dài xếp tại trò chơi trực tuyến bảng danh sách vị trí thứ 5. Tiếp xuống, chúng ta đang suy nghĩ bán được Bắc Mỹ thị trường, nơi đó có đại lượng người hoa người chơi, cùng thích Tam quốc văn hóa người da trắng, người da đen người chơi. Nhập cổ phân đỉnh của game là ngoại ý muốn bên trong tất nhiên. Chúng ta từ năm ngoái mùa thu liên bắt đầu tổ kiến game điện thoại khai phá phát triển đoàn đội. Game điện thoại cũng là trò chơi tương lai phương hướng một trong thất dạng mặc dù là kinh khủng đề tài chuyện xưa nội dung chính cũng ở nước ngoài, nhưng trong trò chơi hạch lại tại thảo luận nhân loại điểm giống nhau, tức một cá nhân là không có thể trực diện bản thân đi qua. Game of Berlin, trước mắt chúng ta chỉ làm đỡ Lens VS Zombie. Không chỉ xuất ra đầu tiên lượng tiêu thụ không sai, vừa mới cập nhật chương 2, định giá 2 nguyên tiền, cũng có thật nhiều người chơi đến tiếp sau trả tiền mua sắm. Võ lâm ngoại truyện là một cái lớn IT, chúng ta cầm tới bản quyền về sau, không dám tùy tiện làm khai phá phát triển. Hạng mục người phụ trách, trước tiên ở đại học Thanh Hoa cùng Bắc Kinh nghe lịch sử khóa, tra tìm đời minh tài liệu tương quan. Trước mắt ngay tại cả nước các nơi điều tra nghiên cứu cổ kiến trúc Điều tra nghiên cứu các nơi truyền thống dân tộc văn hóa, chúng ta muốn đem một cái chân thực triều minh đem đến trong trò chơi. Chờ võ lâm ngoại truyện bán được hải ngoại, muốn cho quỷ tây dương nhóm một điểm nho nhỏ Trung Quốc lịch sử rung động. Cục trưởng khấu lại cao hứng bắt đầu, ngươi xem người ta giảng được tốt bao nhiêu à? Trò chơi liền nên đào sâu truyền thống văn hóa. Kỷ nguyên tương lai sắp chính thức cởi mở đăng ký, trò chơi này thuộc về tận thế đề tài, nhưng nó dung hợp đông tây phương văn hóa, đồng thời có tích cực hướng lên phần cốt lõi. Nó không cần huyết tinh bạo lực đến hấp dẫn người chơi, mà là dùng nhân loại mọi người đồng tâm hiệp lực nhiệt huyết, cùng phong phú trò chơi nội dung chính đến hấp dẫn người chơi diễn thuyết kết thúc, cục trưởng khấu dẫn đầu vô tay. chỉ cần hắn thích diễn thuyết nội dung, liền sẽ dẫn đầu vô tay. đã dẫn đầu nhiều lần. nghe trần quý lương diễn thuyết trò chơi các đại lao, điểm chú ý lại tại địa phương khác. Game sở xì ẹn sở không ngừng gia tăng thông báo tuyển dụng, trước mắt nhân viên đã tiếp cận 200 người, nhưng vẫn như cũ thuộc về trung đẳng công ty. chỉ như vậy một cái trung đẳng trò chơi công ty, thế mà đã tại bố cục trò chơi nền tảng, Game offshore liền cùng game điện thoại, nghe nói còn thu mua một nhà ạ mỉm công ty. hiện tại lại muốn đẩy ra hai dây chiến đấu trò chơi trực tuyến, còn có một cái vạn chúng chờ mong, không biết trường nào thì bắt đầu làm võ lâm ngoại truyện. Lem sở si sau này hẳn là kinh địch. Một khi kỷ nguyên tương lai bán chạy, Lem sở si khẳng định như vậy cất cánh. Những này đại lão bản nhìn chăm chăm kỷ nguyên tương lai chính thức online thời gian, quyết định sâu chuỗi bắt đầu đồng thời cho nhà mình trò chơi làm hoạt động. Kỷ nguyên tương lai online ngày ấy sẽ phát hiện trong nước tất cả sưởng lớn trò chơi đều đang sống động di chuyển. Bao quát nhìn như theo Trần Quý Lương quan hệ tốt sử vũ trụ, Chi Vũ Phong, bọn hắn cũng muốn gia nhập đánh lén kỷ nguyên tương lai hàng ngũ. Chương ba trăm nguyên tương lai muốn online. Chương ba trăm nguyên tương lai muốn online. Trần tổng, vị này là nước Mỹ bị phỉ công ty đại biểu. Hắn đang cùng chúng ta đàm luận tự Land Vs Zombie Bắc Mỹ vùng đại diện. Trần Quý Lương kết thúc đỉnh cao diễn đàn, trở lại bản thân gian hàng liền nghe được tin tức tốt. "Ngươi tốt, Trần tiên sinh, nước Mỹ nói sướt sẻo tiếng Trung, lập tức lại đổi thành tiếng Anh, chúng ta lần đầu tiên tới Trung Quốc tìm kiếm trò chơi, liền phát hiện game sở xỉ sở Answer tự Land Vs Zombie. Này nhất định là thượng đế an bài." Trần Quý Lương thừa cơ luyện tập tiếng Anh, thượng đế luôn luôn cực kỳ nhiệt tâm trợ giúp người tốt. Nói xong, Trần Quý Lương quay đầu hỏi nhà mình nhân viên, "Đàm luận thế nào?" "Tham dự đàm phán game sở sở Answer luật sư nói, này quỷ Tây Dương không chính đáng, còn muốn chơi văn tự trò chơi đâu." bọn hắn đưa ra tiền tạm ứng chia hình thức, còn nói tiền tạm ứng có thể chống đỡ trừ điểm thành. Chia theo nền tảng doanh thu để tính, bọn hắn có thể làm tay chân. Nếu như lại đến cái tiền tạm ứng có thể chống đỡ trụ, không chừng lần thứ nhất chia thời điểm, lem sở si en sở còn trái lại thiếu tiền của bọn hắn, mà lại nửa năm kết toán một lần sổ sách kỳ, cái thứ hai sổ sách kỳ trời mới biết tình huống như thế nào. Các ngươi là ý tưởng gì? Trần quý lương hỏi. Lem sở si en sở đàm phán đại biểu nói, trực tiếp bán nước. Nước mỹ quá xa, coi như doanh thu không làm giả, bọn hắn cũng tại thanh toán cự đạo phí bên trên hại chúng ta. Mẹ nó! Vậy hạn rút thành tối cao mới 5%, hắn lại nói muốn trừ đi 30. Trần Quý Lương cười tiếp tục luyện tập tiếng Anh, "Tiên sinh, ngươi quá không thành thật. Ngươi cho ra điều kiện tất cả đều là cạm bẫy cùng lừa gạt, chúng ta chỉ có thể thông qua bán đức phương thức hợp tác." "Bán đức cũng được, 200.000 đô la Mỹ. Chúng ta muốn trừ Trung Quốc đại lục bên ngoài toàn cầu bản quyền." "Này nước Mỹ nói." Trần Quý Lương quay đầu hỏi mình luật sư, "Một bên mát mẹ đi thôi. Câu nói này dùng tiếng Anh nói thế nào? Muốn phiên dịch trung thực, diễn cảm và tao nhã." Luật sư thầm nói, "Ta cũng không phải chuyên nghiệp phiên dịch, trung thực, diễn cảm và tao nhã yêu cầu quá cao." Trần Quý Lương chỉ có thể nói, "No." Nước Mỹ nún núm bay, hiu nhàn trò chơi một người chơi trò chơi nhỏ, cái này giá tiền đã rất tốt. Sở tìm người năm nay không có tới Trung Quốc tham gia triển lãm, bọn chúng trước mắt còn lấy phát hành tự phát triển trò chơi làm chủ. Những công ty khác trò chơi, chỉ ở sở tìm treo bán 12 khoản, còn tất cả đều là đến từ đại nhà máy tác phẩm. Cho nên, Godlands VS zombie muốn phát hành đến Bắc Mỹ, theo bị phi hợp tác là game sở sỉ en lựa chọn tốt nhất. Nước Mỹ không có sợ hãi, điên cuồng ép giá. Gia hỏa này quay người rời đi, dự định vơ một phơi Trần Quý Lương. Đi ra đàm phán thất về sau, đột nhiên sắc mặt biến hóa. Hắn thấy được Ổ bợ Media đại biểu mà lại đang bị Lem Sở Sỉ và nhân viên dẫn tới. Trong lòng của hắn hô to cất chó, Ổ bợ làm sao cũng tới chúng quốc rồi. Hai nhà công ty bên phát hành tiểu dáng khác biệt. Biffy trọng điểm chế tạo bán trực tiếp nền tảng internet download cùng online cộng đồng phục vụ. Ổ bợ Media lại là nhiều nền tảng thông báo, thậm chí còn có thể tây ghép tới điện thoại di động cùng tờ FTP bên trên. Theo Macca Zoss, gia thu cùng loại nền tảng cũng có hợp tác. Trần Quý Lương ngược lại không sốt ruột, người mua không chỉ một, vậy liền chậm rãi đàm luận chứ sao. Trêu hình thức có thể làm luận. Bán dưới hình thức cũng được, nhưng hắn chỉ bán đoạn 5 năm. Một cái game họ Berlin, 5 năm cơ bản liền không có gì lượng tiêu thụ, đa số nhà phân phối được ủy quyền đều nguyện ý tiếp nhận. Trần Quý Lương sở dĩ chỉ bán 5 năm là bởi vì hắn còn trông cậy vào smartphone thời đại, dựa vào tựa Lens VS bí lại kiếm bộn. Loại trừ nước Mỹ nhà phân phối được ủy quyền, lục tục nong nẹo, còn có Nhật Hàn, châu Âu công ty đến nghe ngóng tình huống. Đây mới là Trung Quốc công ty game tham gia triển lãm chỉ nạ rồi hạch tâm nguyên nhân một trong, có thể trực tiếp theo toàn cầu rất nhiều quốc gia nhà phát hành tiếp xúc. Trạng vào tối, Trần Quý Lương đi buổi cục trưởng cấu hướng cà phê, thuận tiện tâm sự cho chơi bán đi không có. cục trưởng khấu hỏi. trần quý lương nói. còn tại đàm phán. nước ngoài một chút công ty đối tượng là svs dòm tương đối cảm thấy hứng thú. còn có một nhà nước nhật công ty muốn đại diện kỷ nguyên tương lai lấy về theo giờ nf võ đài. cục trưởng khấu mỉm cười khen ngợi. xem ra chỉ cần trò chơi chất lượng quá cứng. hà nội địa trò chơi nghĩ ra biện không tính việc khó. chân chính vấn đề ở chỗ. đa số hà nội địa trò chơi làm không tốt. cực kỳ khó để người ngoại quốc hai mắt tỏa sáng. chúng ta tận lực dụng tâm làm trò chơi. trần quý lương nói. cục trưởng khấu nói. Triển lãm chỉ nạ giỏi từ năm trước chỉ xử lý 3 ngày, năm nay gia tăng đến 4 ngày thời gian, liền là để lại cho các ngươi chậm rãi đàm phán. Nay đương nhiên chỉ là lời hay, càng chủ yếu vẫn là hoạt động quy mô càng xử lý càng lớn. Triển lãm chỉ nạ giỏi năm nay ngày đầu liền tràn vào 10 vạn người tham dự. Cục trưởng gấu nói, nếu như đàm phán không thuận lợi, ta dẫn ngươi đi theo mấy cái ngoại quốc công ty cao tầng ăn cơm. Những cao tầng này không tham dự đàm phán, chủ yếu là tới tham gia diễn đàn, thuận tiện hướng Trung Quốc bán một chút trò chơi hoặc phần cứng thiết bị. Trần Quý Lương nói, đa tạ lãnh đạo tốt ý. Kỳ thật có ăn hay không cơm cũng không đáng kể đàm phán cơ sở là song phương lợi ích đánh cờ, cũng không phải là uống mấy chén liền có thể giải quyết. đương nhiên, Trần Quý Lương vẫn là đi, chủ yếu là không thuận tiện bắt cục trưởng khấu mặt mũi, mà lại nhiều nhận biết mấy cái nước ngoài đồng hành cũng không tính chuyện xấu. Vào buổi tối tại trên bàn rượu, Trần Quý Lương quen biết Bitfisa quá nghiệp vụ phát triển tổng thanh tra gò gì gò gì đắt sơn. Gia hỏa này phụ trách tại Trung Nhật Hàn Tam Quốc mua sắm trò chơi, trực tiếp hướng Bitfis toàn cầu phát hành phó tổng giám đốc báo cáo. Song phương lúc uống rượu trao đổi một cái nhìn, gò gì gò gì đối game sở sỉ Enson nền tảng dù kẻ cảm thấy rất hứng thú, bởi vì Bitfis tại Bắc Mỹ thuộc về đồng loại kiểu nền tảng dùng cơm hoàn tất bọn hắn dứt khoát tìm một chỗ trò chuyện cá nhân trần quý lương nói trung quốc trò chơi phát hành nền tảng trước mắt quy mô đều chưa đủ lớn nhất là không cách nào đại lượng đại diện nước ngoài trò chơi nguyên nhân chủ yếu vẫn là thẩm tra chính sách vấn đề rất nhiều nước ngoài trò chơi bởi vì huyết tinh bạo lực hoặc tình huống khác căn bản là không có cách thông qua thẩm tra gò gì gò gì gật đầu nói cái này tình huống ta cực kỳ rõ ràng một trò chơi muốn vào trung quốc cực kỳ khó nhất là có huyết tinh bạo lực nguyên tố trò chơi một người chơi trần quý lương nói chúng ta thuộc về đồng loại kiểu nền tảng ngươi làm bắc mỹ thị trường ta làm trung quốc đại lục Kỳ thật chúng ta có thể thành lập hợp tác lâu dài quan hệ. Như thế nào hợp tác lâu dài? Gở gì gọ gì có một chút hứng thú. Trần Quý Lương nói, các ngươi đại diện trò chơi có thể giao cho ta tại Trung Quốc đại lục phát hành. Ta tự phát triển hoặc đại diện trò chơi giao cho các ngươi Bitfish tại Bắc Mỹ phát hành. Song phương đều cho tối ưu ước ác đãi ngộ. Nhất là chia thời điểm, sổ Sách Kỳ có thể rút ngắn, mà lại không làm cái gì không tuân theo quy định thao tác. Lẫn nhau thành lập tin lẫn nhau mới có thể hợp tác lâu dài. Gở gì gọ gì nói, ta cần báo cáo toàn bộ. Mà lại, còn phải chuẩn bị một chút vật liệu. Trần Quý Lương nói, tương quan vật liệu ta mau chóng để người sửa sang lại cho ngươi. Loại này chiến lược hợp tác tính hợp quần. Nói đến đến lúc càng dài dằng dặc, còn không biết biết bên kia có đáp ứng hay không. Ngay kế tiếp, Trần Quý Lương tiếp tục tham gia diễn đàn. Hôm nay hoạt động là Trung Quốc cả sủ ảo game phát triển diễn đàn. Bên trong đó còn bao gồm website trò chơi. Theo kỹ thuật phát triển, năm nay website trò chơi trở nên nhiều hơn, so với năm ngoái công năng càng đầy đủ, hiện ra hiệu quả cũng càng tốt. Cả nhị vận hoạt động thì là từ ngày thứ ba bắt đầu tiến vào cao trào. Châu Kiệt Luân đến rồi. Hán Đại Diễn Phát ngôn đi nà xì ổ online muốn hiện trường biểu diễn trò chơi khúc chủ đề vô song. Ông chủ, chúng ta muốn xin nghỉ." Hứa Phong Ngâm chạy tới nói. Trần Quý Lương hỏi, "Trong lúc công tác mời cái gì dạ?" Hứa Phong Ngâm nói, "Đi xem Châu Kiệt Luân, liên tục không ngừng là ta, còn có mặt khác mấy cái." Trần Quý Lương im lặng nói, "Bọn hắn giật dây ngươi đến xin phép nghỉ phải không?" Hứa Phong Ngâm không nói chuyện, xem như chấp nhận, không nguyện bán giật dây người của nàng. Trần Quý Lương nói, "Hiện trường khẳng định nhiều người đến bảo dạng, các ngươi xin phép nghỉ cũng không chen vào được." Thanh Thanh thật thật lưu tại trên cương vị, chúng ta tam quốc sát ngày mai Lâm Tuấn Kiệt cùng Kim Sa cũng sẽ đến." Hứa Phong Ngâm quay người rời đi, cong Trần Quý Lương thẻ lưỡi làm ma quỷ. Châu Kiệt Luân vẫn là phi thường lợi hại à, game sở xỉ ẹn sợ gian hàng bên này cũng có cột tự lệ hoạt động, kết quả ngay cả người mình đều muốn xin nghỉ đi qua nhìn một chút. Người xem như ong vỡ tổ hướng đi nạ sĩ ổ gì, y ô to gì nhìn đó lờ gian hàng địa điểm tổ chức dũng mạnh lao tới, bởi vì quá nhiều người đã chết bể, đa số người xem đều thất vọng rời đi, số ít người xem còn bồi hồi ở đây bên ngoài nghe ca nhạc. Không quản cái gì Châu Kiệt Luân, Lý Kiệt Luân, đều không ảnh hưởng lượt vỗ tổ cờ dạp gian hàng. Nơi đó mỗi ngày bạ mãn, có người liên tục mấy ngày mua vé ra trận, chỉ vì xếp hàng chơi một chút lượt vỗ cổ cờ dạp, khe bận đỉnh rủ xạ. Kỷ Nguyên tương lai cũng một mực có người xếp hàng, thậm chí thuốc dược Trần Quý Lương mau tới đường. Tam Quốc sát bậc đại học cao đẳng thi đấu vòng tròn sẽ ở sau 3 ngày cử hành, lần này trận chung kết địa điểm tại Dương Thành. Trần Quý Lương cần bay qua một chuyến, công ty tổng giám đốc tự mình tham gia cực kỳ bình thường. Dù sao Tam Quốc sát là game sở sỉ, ẹn sở cây dụng tiền, cho đầy đủ coi trọng, thật tốt sinh dỗ dành dỗ dành người chơi. Cùng loại Tam Quốc sát bậc đại học cao đẳng thi đấu vòng tròn kết thúc, Kỳ Nguyên tương lai liền muốn tới mở đăng ký. Trần Quý Lương chuyên môn cho kỷ Nguyên Tương Lai gây dựng vận doanh đoàn đội, Hạch Tâm thành viên đến tự tam quốc sát vận doanh đoàn đội, lại tại giai đoạn trước kiểm nghiệm lúc lần lượt đối ngoại chiêu mời nhân thủ. Toàn bộ đoàn đội, Hạch Tâm hoạch định 4 người, chương trình cùng vận duy 8 người, phục vụ khách hàng đoàn đội 20 8 người, thị trường mở rộng 6 người, tổng cộng 46 người phụ trách vận doanh của kỷ Nguyên Tương Lai. Nay còn không bao quát kỷ Nguyên Tương Lai khai phá phát triển đoàn đội. Quy mô vượt xa tam quốc sát. Lem sở xỉ En sở công ty nhân viên số lượng cũng bởi vậy tăng trưởng đến hai hơn 40 người. Mới thông báo tuyển dụng nhân viên, còn có một số bổ sung đến tam quốc sát đoàn đội. Quỷ Nguyên Tương Lai website game Sớm một tháng đánh đổ tính theo thời gian, mỗi ngày đều đang kéo dài thả ra trò chơi screenshot. Loại trừ Trần Quý Lương cùng game sở sỉ Enser người hâm mộ cùng nhiệt nhất bên ngoài, tích cực nhất quần thể là cùng tên tiểu thuyết độc giả. Kỳ nguyên tương lai à, tiểu thuyết C3, cùng kỳ nguyên tương lai trò chơi đi, đã hành động liên tiếp non nửa năm. Bọn hắn thảo luận tiểu thuyết cùng trò chơi nội dung chính khác biệt, thông qua trò chơi thiết lập thảo luận tiểu thuyết nội dung chính đi hướng. Còn có người tự phát hỗ trợ, chạy tới địa phương khác phát bài viết quay quảng cáo. Thậm chí còn có thảo luận người phát ngôn, nháo muốn để Trần Quý Lương đi mời mình tinh đại diện phát ngôn. Mời cái gì mình tinh a Không quản cái nào cũng dễ dàng sợ phòng. Tam Quốc Sát mời Lâm Tuấn Kiệt là coi trọng bài hát kia, Kỷ Nguyên Tương Lai không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Chỉ nạn do triển lãm điện tử kết thúc ngày ấy, Trần Quý Lương theo đạo thành cương bọn người uống rượu hạ đi, tiếp lấy bay hướng Dương Thành tham gia Tam Quốc Sát bậc đại học cao đẳng thi đấu vòng tròn. Cùng loại lần nữa trở lại Bắc Kinh, Kỷ Nguyên Tương Lai liền sắp online. Trước đây từng nhóm thả ra 5000 cái thử nghiệm tài khoản, toàn bộ làm xử lý xóa dữ liệu. Lần này là không xóa ngăn ôm cần beta, các người chơi có thể nạp tiền. Thậm chí một ít khổ sở chờ không được ngân tốc hồ cỡ giáp, theo bờ đỉnh rủ xạ hộ cỡ giáp người chơi, đều dự định chạy tới thử chơi Kỷ Nguyên Tương Lai. Kỳ Thật, càng thâm niên người chơi, càng nguyện ý nếm thử mới trò chơi. Mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu mê luyến vượt thoát ồ cỡ dạp chỉ cần biết rằng có mới trò chơi online, liền sẽ mời chạy tới đau loạn từ chơi. Đa số thời điểm, chơi 1 2 ngày liền vứt bỏ hố. Trò chơi chất lượng tốt, có thể để bọn hắn chơi 1 2 tháng. Muốn đem thâm niên người chơi lưu lại, trò chơi của ngươi nhất định phải đầy đủ hấp dẫn người. Đương nhiên, tang quốc sát ngoại trừ, trò chơi này đơn giản có độc. Nó tùy thời đều có thể buông xuống, qua một thời gian ngắn nhặt lên lại có thể chơi đến cực kỳ điên. Ban đêm tối thứ 6 7 giờ, kỷ nguyên tương lai chính thức online. Trần Quý Lương tự mình chạy tới công ty trông coi, thời khắc chú ý người chơi nhân số tăng trưởng. Đây là hắn sống lại đến nay, đệ nhất khoản đúng nghĩa bản gốc trò chơi, tuyệt không phải đạo văn giờ nợ ép. Bởi vì từ trò chơi nội dung chính đến nhân vật hình tượng tất cả đều là bản gốc, liền trò chơi game engine đều là tự phát triển. Chương 317, 3 ngày phá 100 ngàn, chương 317, 3 ngày phá 100 ngàn. Kỳ nguyên tương lai đều nhanh online, lần VS Zombie hải ngoại đại diện rốt cục bộ phận thỏa đàm. Châu Âu đại diện quyền phát hành, giao cho nước Anh Fawk cớ muốn Team Media. Nay nhà công ty không chỉ có internet nền tảng còn theo 230.000 nhà siêu thị hợp tác bán sách bán. liên đông âu quốc gia bọn hắn cũng có phát hành con đường, các loại đông âu tiểu ngữ loại căn bản không cần game sở xỉ end sở quan tâm. nước nhật nơi đó quyền đại lý giao cho nhỉ tệ đồ, hàn quốc quyền đại lý giao cho nhỉ. bởi vì bán đứt giá cả tất cả đều không thể đồng ý, trở lên những công ty này đại diện hiệp nghị đều áp dụng dự chi khoản chia hình thức. game sở xỉ end sở còn muốn giữ gốc kim, nhưng những cái kia công ty không nguyện cho, bởi vì không biết tơ làn svs dòm là không bán được tốt. chia tỷ lệ đều không khác mấy, nhưng dự chi khoản căn cứ thị trường lớn nhỏ có trên gì. Hàn Quốc bên kia dự chi khoảng chỉ cấp 1 vạn đô la Mỹ, mà châu Âu thị trường dự chi khoảng cho 300 ngàn đô la Mỹ. Theo nước Mỹ Bitfish công ty hợp tác còn đang nói, một trò chơi đại diện chỉ là phụ, chủ yếu là đàm luận song phương muốn hay không hợp tác lâu dài. Dù sao một loạt hải ngoại đại diện tin tức thả ra, quả thực kích thích lập tức không khởi sắc Trung Quốc trò chơi một người chơi thị trường. Nhưng cái đồ chơi này cực kỳ khó phục khắc. Gardens VS Zombie cách chơi là thủ, phi thường thích hợp bán được hải ngoại. Mà mặt khác hàng nội địa game họ Berlin lại là dùng võ hiệp loại làm chủ, không rất được hải ngoại thị trường, nhất là không thuộc Âu Mỹ thị trường lưu hải cũng liên ngoại hổ tàng Long cầm Oscar đoạn thời gian kia, hàng nội địa võ hiệp trò chơi một người chơi tại Hải Ngoại hơi chút bán được tốt chút. Thượng Hải, Tư Hợp Thành, dân yến tế ra cái internet. Sử vũ trụ đầu núi lấy một chén rượu đỏ đi tới đi lui. Dân yến tế giả cái đi tới Mỹ đưa lên sàn chứng khoán đăng ký sách hướng dẫn, đã bị nước Mỹ chính thức tụ lý, sắp đối sử vũ trụ triển khai chất vấn. Hắn hoàn toàn không xem ra gì, bởi vì dân yến tế giả cái tình trạng tài chính quá khỏe mạnh. Hắn thậm chí đều không đi NASDAQ đưa lên sàn chứng khoán, lựa chọn doanh thu cánh cửa cảng cao sở giao dịch chứng khoán New York. Cái này thời không mặc dù có quyền ngự thiên hạ cướp người chơi. Hành trình doanh thu trở nên càng thấp một chút, nhưng ngay tại tháng trước, hành trình mỗi tháng doanh thu lại sáng tạo độ cao mới, đạt tới kinh người 116 triệu nhân dân tệ. Trong kỳ nghỉ hè người chơi nhiều, mà quyền ngự Thiên Hạ tháng trước doanh thu cũng đột phá 90 triệu nhân dân tệ. Hai trò chơi không kém nhiều, nhưng hành trình chi phí vận hành muốn cao hơn nhiều, thuận lợi nhuận kỳ thật so quyền ngự Thiên Hạ càng thấp. Chủ yếu là mở rộng nút tiền, hành trình quảng bá trực tiếp ngoài thực địa nhân viên quá nhiều, còn tại trên TV điên cuồng quay quảng cáo. Từ năm ngoái đến bây giờ, gần như chỉ ở đài truyền hình trung ương Trung Quốc một bộ quay quảng cáo, sử vũ trụ liền sai gần 200 triệu nhân dân tệ. Sắp bên tiêu điểm phỏng vấn 15 giây quảng cáo đã chọn vẹn đánh hơn nửa năm, hắn còn tại 20 nhiều nhà cấp tỉnh truyền hình đưa lên quảng cáo. Bởi vì quyền nữ thiên hạ cùng hành trình tranh đoạt người chơi phi thường kịch liệt, mặt khác miễn phí mở mở trò chơi trực tuyến bị bọn hắn làm được có chút không ngóc đầu lên được. Hiệp khách giang hồ sớm đã bị triệt để làm chết, sáu tháng trước doanh thu chỉ có hơn 20 triệu nguyên, bị khiến cho như thế thảm, cũng không biết sụp công ty viễn thông nẹt dậy gần năm nay có hay không còn có thể bình thường tại cảng giao châu đưa lên sàn chứng khoán. Truyền kỳ cùng truyền thế thụ ảnh hưởng không lớn, cần phải chơi sẽ còn tiếp tục chơi, không muốn chơi cũng không phải bị mặt khác trò chơi hấp dẫn. Cờ cờ hiện tưởng thì là tự mình tìm đường chết, dựa vào cờ cờ người sử dụng tài liệu chết. Nhưng trò chơi thể nghiệm phi thường chiến lệnh, mỗi tháng cố định sói mòn người sử dụng hết mấy vạn. Làm sao làm hoạt động đều kéo không trở về? Có đào thành cương đoạt mối làm ăn liền đủ phiến thoái, Trần quý lương hiện tại cũng tới trộn lẫn một cước. Cho nên, sử vũ trụ nhất định phải đánh lén kỵ nguyên tương lai. Hắn cải tiến cho người chơi phát tiền lương kế hoạch, chỉ cần nhân vật trò chơi đạt tới nhất định đẳng cấp, đồng thời mỗi tháng đạt tới nhất định ôn khoảng thời gian, không quản cần phải người sử dụng là không nạp tiền qua, đều có thể dẫn tới 150 tháng riêng lương. Mặc dù là dùng tiền trò chơi cấp cho, nhưng tiền trò chơi cũng có thể chuyển thành hiện vật ta. Nhất là người chơi giả dạng kinh nghiệm, đồng thời tại chơi mấy cái tài khoản, mỗi tháng có thể dẫn tới mấy trăm nguyên. Cho dù cần giảm giá chuyển thành hiện vật, một tháng cũng có 3-4 trăm khối. Giá hỏa này nhìn như điên rồi, kỳ thật mời nhà kinh tế học nghiêm túc thiết kế qua. Phát cho người chơi tiền trò chơi lại nhiều, toàn bộ mấy lần hoạt động liền tiêu hao hết. Bên trong phức tạp trò chơi kinh tế hình thức, cũng có thể phòng ngừa trong ngắn hạn lạm phát. Không thể phủ nhận, thủ đoạn mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng nền tiền vẫn thật là có tác dụng. Kỳ nguyên tương lai chính thức ồn ào trong lúc đó. Hành trình dựa vào cho người chơi phát tiền lương, mắt trị số online nhân số rốt cục đột phá 1 triệu. Ngục viện Tây Du đại thoại Tây Du online 2 tự nhiên cũng đang sống động di chuyển, không chỉ là vì đánh lén Trần Quý Lương, cũng bởi vì nghỉ hè liền nhanh phải kết thúc. Lại làm một nhóm hoạt động, thừa dịp mở đầu khóa học trước kiếm bộn. Vừa bóp cổ cờ dạp càng là kỳ nghỉ hè hoạt động một đồng lớn, dùng để lưu lại chậm chạp đợi không được cập nhật người chơi già dạng kinh nghiệm. Mắt trị số online nhân số phá trăm vạn á. Vẫn doanh nhân viên bỗng nhiên la lên bắt đầu. Toàn bộ đoàn đội trong nháy mắt phân chân không hiểu sử vũ trụ trên mặt cũng lộ ra tiểu dung, đầu mối lấy ly rượu đỏ phẩm một ngụm, thư giãn thích gì đi hướng bản thân văn phòng. một cái mở mở trò chơi, 3 năm vạn online nhân số là một đạo khảm. mười vạn, hai mươi vạn, ba mươi vạn lại là mấy đạo khảm. cực kỳ nhiều tên nổi như cồn trò chơi, mắt trị số online nhân số đều kẹt tại một ngàn đến ba ngàn đại quan. không ngừng có người mới tiến vào đến, không ngừng có người chơi giả dạng kinh nghiệm rời đi, online nhân số chết sống liền không thể đi lên. sau đó mỗi tăng trưởng một người, đều đơn giản khó như lên trời, càng đi về phía sau càng khó đạt tới 1 triệu mắt trị số online MMO trò chơi trực tuyến Mộng Viễn Tây Du là cái thứ nhất hành trình hiện tại biến thành cái thứ hai tạm thời còn không có cái thứ ba liên xem như vượt vó cổ cờ dập cũng không được sử vũ trụ bấm Trần Quý Lương điện thoại Trần tổng kỳ nguyên tương lai mắt trị số online bao nhiêu người ta chỗ này vừa mới phá 1 triệu chúc mừng chúc mừng Trần Quý Lương cảm khái nói ta chỗ này không được à hôm nay vừa phá một ngàn đại quan đệ sử vũ trụ nhịn không được mắng một tiếng kỳ nguyên tương lai online vẹn vẹn ba ngày mắt trị số online đã đột phá một ngàn người đặt thành cái này thành kiểu Gần 2 năm tổng cộng có 6 trò chơi, đều là còn không có ổ gần bệ tạ liền nhiệt độ cực cao. Bên trong đó hớt tốt ổ cờ giật mạnh nhất, online vẹn vẹn 48 giờ liền có 120.000 người online. Đây là bởi vì sẽ vượt dung lượng có hạn, rất nhiều người chơi một mực xếp hàng vào không được. Sử Vũ trụ mắng một câu, còn nói thêm, chúc mừng chúc mừng, 3 ngày 100.000 người, lại là một cái hiện tượng cấp trò chơi. Trần Quý Lương phàn nàn nói, ai, server chi phí vẫn là quá cao a, hành trình một cái server có thể chứa đựng gần vào người, kỳ nguyên tương lai một cái server chỉ có thể dung nạp 2.000 người. Vì cái, ta rõ ràng sử vũ trụ cũng là lập trình viên xuất thân, kỷ nguyên tương lai thuộc về chiến đấu trò chơi, vật lý game mệt dình gánh vác cực lớn. Mỗi cái kỹ năng cần thời gian thực tính toán tỷ lệ chính xác, lơ lửng liên kích, va chạm thể tích các loại, đối xệ vợ CPU tạo thành áp lực thật lớn. Mà lại đối tốc độ đường truyền yêu cầu cũng cao, khai phá phát triển trò chơi lúc nhất định phải làm thông tin ưu hóa. Ngươi làm giờ nờ ép mất mạng thành chi danh thế nào đến? Trần quý lương sớm trong vòng nửa năm đo kỷ nguyên tương lai chủ yếu chính là vì làm xệ áp lực kiểm nghiệm. Vừa mới bắt đầu một cái người chơi, sau mùa xuân ba cái người chơi, nghỉ hè trước đó gia tăng đến năm cái người chơi từng bước cởi mở nhân số, không ngừng tiến hành điều chỉnh, phòng ngừa trực tiếp online xuất hiện các loại vấn đề. Vì để tránh cho người chơi cảm thấy quá keo kiệt, kỷ Nguyên Tương Lai không có nghiêm ngặt theo server đến phân khu, mà là trực tiếp chia làm nào đó nào đó, một khu nào đó nào đó, hai khu mỗi cái đại khu phía dưới kỳ thật chia nhỏ vì mười mấy cái kênh. Kỷ Nguyên Tương Lai online ngày thứ tư, trong đêm tiếp cận 12 điểm, Trần Quý Lương còn không có nghỉ ngơi, nằm ở trên giường cho nhân viên trực gọi điện thoại, hôm nay mát chỉ số online tăng trưởng bao nhiêu? Nhân viên trực trả lời nói, hôm nay tốc độ tăng rõ ràng biến nhỏ, chỉ tăng lên hơn 2 vài người. Lời này liền mẹ nó vở xèo lẻ. Một ngày ra tăng 2 vạn mắt trị số online nhân số, thực tế tăng trưởng người sử dụng là cái này số liệu gấp 2 3 lần. Bởi vì là mới trò chơi, mà lại trò chơi thể nghiệm cảm giác bạo dạng, mắt trị số online chiếm tổng người chơi đến được tỷ lệ cực kỳ cao. Rất nhiều người chơi mệt nhọc giá trị soát xong cũng không lọt gấp, liền đứng tại thành khu theo người nói chuyện hiếm, lại hoặc là tại sân thi đấu theo nhân cách đấu. Ta trò chơi này chơi thật vui, theo mặt khác trò chơi trực tuyến cũng không giống nhau. Mở màn an nỉm, đi ngang qua sân khấu án ỉm ta đều có nghiêm túc xem, liền theo tại kinh lịch một cái chuyện xưa giống nhau. Hiếm thấy nhiều quái, huyết bóp gỗ cờ giáp nội dung chính càng nghiu. Vô cờ dạp người chơi có thể hay không ngậm miệng? Ở đâu đều có thể xem lại các người thổi ngưu bức, ta ba. Ăn ngay nói thật cũng gọi khoan lác. Vô cờ dạp tốt như vậy chơi, người đi chơi ổ cờ dạp a, chơi cái gì kỳ nguyên tương lai? Vô cờ dạp liền người chơi mang nở vở cờ, cờ, từng cái xấu muốn chết, liền ba không thể làm tốt xem một điểm. A, các người đánh chữ thật nhiều dấu sao. Năm nay chỉ nạ rồi triển lãm điện tử về sau, tất cả trò chơi đều muốn phát triển hệ thống chống nghiện, phát biểu mẫn cảm lời văn cũng càng nghiêm khắc. Ta ba thu tục tất cả đều đánh không đi ra. Ta đi ba bản sợ, suốt ngày chỉ biết là thẩm tra em đẹp ổ cờ dạp tờ bờ cờ đều biến thành đặc biệt trễ. Tổ đội tổ đội, soát nước sạch nhà máy thâm niên. Còn kém một cái tê, muốn tới tranh thủ thời gian thêm a. Người mới cầu g g gi gi mang. Ngươi là nam vẫn là nhân yêu. Ta ba là nữ. Nhân yêu đi tốt không tiễn. Vô số sắp khai giảng học sinh đảng, còn có thật nhiều đi vào xã hội người làm thuê, đều tại chính thức mở máy chủ mấy ngày nay lần lượt tiến vào trò chơi. Thậm chí có bản thân không có máy tính, lại hoặc là máy tính lưu tại trường học người chơi, xông vào quán net yêu cầu quản trị mạng lắp đặt kỷ nguyên tương lai. Kỳ thật một cái trò chơi chỉ cần đầy đủ có nhiệt độ, quản trị mạng bản thân liền sẽ đau loạn lắp đặt. Sử Vũ trụ, đào thành cương bọn hắn đội ngũ tiếp thị trực tiếp, là một cái tiếp một cái thành thị đảo qua đi, thấy không lắp đặt nhà mình trò chơi quán net liền đi mở rộng. Thuận tiện cho điểm hợp tác phí, để quản trị mạng gián tiếp trò chơi áp Africa. Sử Vũ trụ về sau đơn giản dạng tàu hỏa nhập ma, nơi đó quán net đã lắp đặt hành trình hắn còn quay quảng cáo muốn kéo người qua đường tiến vào tới. Thậm chí chạy tới nông thôn vùng xoát tưởng tuyển truyền, tại nông thôn mặt tường xoát cái gì chơi đùa, đưa phân hóa học mục tiêu quần thể trực chỉ trẻ em bị bỏ lại cùng nông thôn nhân viên nhà tàn. Còn tên gọi quá cờ mở nở hay trò chơi trực tuyến thôn thôn thông. Kỷ Nguyên Tương Lai like mở máy chủ ngày thứ 8 buổi sáng, website game dán ra chúc mừng tin mừng, nhiệt liệt chúc mừng kỷ Nguyên Tương Lai like online thủ chu phong giá trị online đột phá 150.000 người. Cái này tin tức cho trò chơi nghiệp giới mang đến một điểm nho nhỏ rung động. Cùng loại rung động đã là gần 2 năm lần thứ 7. Phía trước mấy lần theo thứ tự là hotpot hồ cờ giặc ngộng huyền tây du thiên mệnh chiến phim tư liệu hiệp khách giang hồ ảo đi săn online thế giới hoàn mỹ thiên long bát bộ. Kỳ Nguyên Tương Lai like số liệu theo hiệp khách giang hồ cực kỳ giống, đều là 3 ngày phá 100.000, tuần đầu tiên phá 150.000. Nhưng mà Hiệp khách Giang Hồ hiện tại đã lệnh đấu, còn phải xem hậu kỳ vận doanh mới được. Tất cả nghiệp giới đồng hành đều hiểu, lại có một nhà cự đầu muốn quật khởi. Đây không phải tam quốc sát loại kia tiểu đả tiểu nháo cả sủ ăn đêm, mà là có thể điền cuồng hấp kim luật trò chơi. Nhặt nhạnh chỗ tốt đại lý ZNF bên trong võng mạng Nguyên, không ngừng thúc Hàn Quốc đoàn đội tăng tốc kỹ thuật giao tiếp. Bọn hắn phải thừa dịp lấy kỷ nguyên tương lai like lửa nóng, lại lần nữa xào trò chơi này đạo văn cơn ngợi, thừa cơ online ZNF cọ nhiệt độ kiếm một bút. 17173 trò chơi bảng xếp hạng theo tuần, kỳ nguyên tương lai like trực tiếp không hạng hạng 7. Chương 318, tháng đầu tiên 35 vạn. 318, tháng đầu tiên 35 vạn. Biểu Mộ Trương tình năm nay tốt nghiệp trung học, bởi vì Trần Quý Lương cho nàng cung cấp học phí, nàng không thi lại lên 3 quyển lại đi đọc đại học chuyên khoa. 3 quyển học phí, 1 năm hơn 1 vạn. Nàng tại trong kỳ nghỉ hè, bị cha mẹ nhét vào Trần Quý Lương nhà, để nàng hảo hảo dẫy thoáng dẫy rượu biểu hiện. Mỗi ngày giúp làm việc nhà, làm việc nhà nông cái gì? Có thể các đại nhân đều tại nhà, làm sao để hài tử làm việc a? Nhiều lắm là cũng liền giúp đỡ lột bắp nô hạt, đập hạt ngũ cốc trong lúc đó giúp phơi một chút hạt thóc. Quý Vinh, ngươi đi nơi nào? Ngày mai muốn đập hạt ngũ cốc. Trương Tình hỏi Trần Quý Vinh nói, đến trong trấn lên mạng. Người đi không?" Chu Tình nghĩ nghĩ, quả thực có chút tâm động. Nàng từ thi đại học đến bây giờ, đã 2 tháng không có sở máy tính. Vậy liền đi tiếp theo một lát. "Theo ta đi, hôm nay mang người ngồi thuyền." Trần Quý Vinh loại trừ học tập không quá tốt, phương diện khác quả thực là anh họ Trần Quý Lương phiên bản. Hoặc là nói, hắn từ nhỏ đã sùng bái anh họ, theo bản năng cái gì đều bắt trước anh họ. Nhất là nghịch ngợm gây sự cái lớn. Con hàng này vì đi trong trấn lên mạng, lại lười nhát từ đường thôn đi đến huyện đạo lại ngồi xe, vậy mà trực tiếp đem sắt vách tổ nhỏ thuyền hàng lái đi. Chủ thuyền già hai cái vẫn là Trần Quý Lương nhà Thất Loan bắt quản thông gia, trường kỳ đem thuyền dừng ở bờ sông, một năm cũng không cần đến mấy lần. Nhất là hủy bỏ nông thuế về sau, trồng trọt cũng trở nên đi đi, căn bản không cần bọn hắn lái thuyền hỗ trợ mua phân hóa học, hiến lương. Người sẽ lái thuyền sao? Trương Tỉnh có chút lo lắng. Trần Quý Vinh nói, thì, ngươi cứ yên tâm ngồi đi. Gia hỏa này cầm thuyền cao đống nhiên khẽ chống, nhỏ thuyền hàng liền nhẹ nhõm cách bờ, bị hắn điều khiển bốn bề yên tĩnh lái về phía trên trấn. Trong trấn chỉ có một nhà quán ăn, năm ngoái đều còn không thể màng lưới liên lạc, chỉ có thể tổ lò cản ạ dễ nệ được đánh giữa các vì sao, rét ạ lật cái gì? năm nay cuối cùng cũng có thể lên mạng lướt sóng. hai tỷ đệ sáng sớm liền xuất phát, tiến vào quán net lúc vẫn chưa tới 9 giờ. nhưng vị trí máy quay đã nhanh ngồi đầy. không chỉ có trên chấn hải tử, còn có thật nhiều tiểu chấn nhân viên nhà tản. có hay không soát thân viên? nhanh mẹ hắn đến tổ đội. quản trị mạng, ta la hét mặt còn không có đưa tới. quan lão thí sự, bản thân đi sắt vách tiệm mì hỏi. chớ có quay giầy lão tử cậy phó bản. thiên sư nhà ngươi, ngươi là quản trị mạng. láo tử nếu không phải làm quản trị mạng, bằng câu nói này liền đánh chết ngươi. cái này quản trị mạng trước kia là lưu manh, còn tham dự qua vòng vây trần quý lương tận mắt nhìn thấy Trần Quý Lương chém người toàn bộ quá trình, đương nhiên, đây là hắn tự sưng. Khi thật hắn bị dọa đến co cẳng liền chạy, chỉ nhìn thấy Trần Quý Lương chặt người đầu tiên, thời gian còn lại hắn đều đưa lưng về phía Trần Quý Lương chạy vội. Mấy cái đầu mục đều bị trộm tới phán hình, bởi vì liên lụy mặt khác hình sự vụ án, cái thằng này chỉ là tiểu lâu la. Gần 2 năm, hắn bắt đầu khắp nơi nói khoác Trần Quý Lương, tựa hồ bản thân cũng bởi vậy trở nên càng phi thường lợi hại. Trần Quý Lương ngươi biết không? Liên la đọc đại học Bắc Kinh mở công ty cái kia, ta nói với các ngươi a, này người trước kia ta biết. Diêu gia thôn quê bên kia, ta theo hắn không đánh nhau thì không có biết. Ta nói với các ngươi a, Trần Quý Lương trước kia phi thường lợi hại cực kỳ. Kỳ Nguyên tương lai mở máy chủ trước mấy ngày, đã đổi nghề làm quản trị mạng lưu manh, liền đối những cái kia đến lên mạng khách nhân nói, bằng hữu của ta Trần Quý Lương trò chơi muốn online, bay gà phi thường lợi hại, đến lúc đó các ngươi đều tới chơi a. Trần Quý Vinh như quen thuộc đi qua chào hỏi, cường ca, hai đài máy móc, xem xét là Trần Quý Vinh, quản trị mạng cường ca thái độ nhiệt tình, để nhân vật trò chơi đứng tại góc tường, xông trong quán internet đội viên hô, nhìn một chút, đừng để quái đêm láo tử đánh chết. Nói xong. Hắn lại thoát đêm, giúp Trần Quý Vinh cùng Trương Tình xử lý lên máy bay. Lại có cái người chơi hô lớn, cường tử, nhanh cho lão tử hướng trong trò chơi xông 10 khối tiền. Mẹ nó, không cần thận đồng xu phục sinh không có. Kỳ nguyên tương lai hiện tại trả tiền nội dung còn không nhiều, đồng xu phục sinh thuộc về đệ nhất lớn tiêu hao phẩm. Chủ yếu là mọi người đều vừa mới bắt đầu chơi, có thể mang người nhẹ nhõm cày phó bản tài khoản còn không tồn tại. Nếu như không cần đồng xu phục sinh, chết trở về không chỉ muốn suy yếu, hơn nữa còn muốn rơi trước mắt đẳng cấp kinh nghiệm. Càng hướng chi vừa vào phó bản liền tiêu hao mệnh nhọc giá trị. Không đem đồ soát xong sẽ chết mất, chẳng phải là lãng phí mệt nhọc đằng giá. Mệt nhọc giá trị cũng không phải vô hạn sử dụng, trong trò chơi thiết trí mệt nhọc hạn mức cao nhất. Người coi như mua mệt nhọc dưới thủy, vượt qua sử dụng hạn mức cao nhất cũng không thể lại uống. Tên gọi quá cờ MN hay phòng trầm .E, mê, bản sở các lãnh đạo phi thường hài lòng. Kỳ thật chính là vì lừa dối người chơi nạp hội viên, phổ thông hội viên mệt nhọc hạn mức cao nhất tăng lên bao nhiêu, vàng hội viên mệnh nhọc hạn mức cao nhất tăng lên bao nhiêu, kim cương đen hội viên lại tăng lên bao nhiêu bao nhiêu. Phân bức không hoa mặc dù cũng có thể chơi, nhưng mỗi ngày có thể soát phó bản số lần không có nhiều như vậy. Đương nhiên, bởi vì có sân thi đấu tồn tại, miễn phí các người chơi cũng không phần hẳn. Mệnh nhọc giá trị nếu như sử dụng hết, vậy liền đi sân thi đấu theo người đỡ cờ chứ sao. Bởi vì trên bản chất là chiến đấu cho chơi, chỉ cần ngươi kỹ thuật phi thường lợi hại, đồ trắng cũng có thể xử lý Tôn Quý hội viên lao ra. Cho nên chơi gái miễn phí người chơi tại sân thi đấu, thường thường có thể thu được thành tựu to lớn cảm giác, có một loại gốc nông dân chiến thắng nhà giàu sảng khoái. Lập tức, lập tức. Quản trị mạng cường ca vội vàng cắt tới nạp tiền giao diện. Gamer sở chỉ answer ủy bị thanh toán hệ thống một mực không cần quảng bá trực tiếp ngoài thực địa hình thức trải họ lìn con đường, mà là làm ra một cái quán net kế hoạch hợp tác. Lâm Sở Sỉ Enser nghiệp vụ viên, thông qua màu xám con đường mua được số truyền tin, lần lượt cho các nơi quán net ông chủ hoặc quản trị mạng gọi điện thoại. Cũng tại Lâm Sở Sỉ Enser nền tảng, Uplay nền tảng, dưới cờ các trò chơi website game phát thông cáo, cổ vũ quán net ông chủ hoặc quản trị mạng chủ động xin hợp tác. Chỉ cần có thể đưa ra cần phải quán net hai chứng một sách vừa chiếu thông qua viễn trình video thao tác liền có thể hợp tác. Thực tế thao tác bên trong, chỉ cần đưa ra một chứng vừa chiếu là được. Thông qua hệ thống tin nhắn hợp đồng các quán net liền có thể cùng ủ tẩy đạt thành nạp tiền đại diện hiệp nghị, quán net cùng quản trị mạng có thể lấy được nạp tiền trích phần trăm. trước mắt đã có hơn một vạn nhà quán net theo ủ tẩy như này hợp tác. bất quá hơn một vạn nhà quán net vẫn là quá ít. muốn vận doanh trò chơi còn phải theo dùn cả còm loại này chuyên môn bán thẻ nạp đàm luận đại diện. người ta có chân chính ngọ phờ lìn con đường. cả nước hiện tại có 12.8 vạn gia hợp pháp quán net, còn có vài chục vạn gia giấy chứng nhận không đủ quán net trui. giống trần quý lương quê quán trên chân chính là quán net trui, căn bản cũng không có đi làm chứng. quản trị mạng cường ca đi là một loại khác con đường. Hắn cảm giác kỳ nguyên tương lai nhất định có thể lựa, thế là chấp vá lung tung hơn một vạn khối tiền, duy nhất một lần toàn bộ quăng vào đi mua sắm vụ tẩy giả lập thẻ nạp. Đơn khoản giao dịch lượng càng lớn, chiết khấu thì càng nhiều, cường ca có thể kiếm trên lợi giá. Cho dù bản thân công tác quán net phân tiêu không xong, cũng có thể treo ở mặt khác trò chơi khu vực giao dịch giảm giá bán ra. Thậm chí có không ở quán internet làm việc, lại chuyên môn làm loại chuyện này kiếm tiền. Đệm mệnh nhọc giá trị lại xoát xong. Quản trị mạng cho lão tử nạp hội viên, không nạp hội viên không có phát chơi. Lại có người chơi tại chửi ầm lên. Kỳ thật đi, coi như nạp phổ thông hội viên có thể sử dụng mệnh nhọc dược thủy cũng nhiều xoát không được mấy chương độ. trên bản chất vẫn như cũ tại phòng trầm mê nếu không trần quý lương hoàn toàn có thể để người chơi mở rộng uống dược thủy mà không phải như bây giờ mua đến mệnh nhọc dược thủy lại có mỗi ngày sử dụng hạn mức cao nhất Đổi thanh khác cho chơi hạn chế người chơi cày phó bản đơn thuần muốn chết nhưng đây là chiến đấu cho chơi hạn chế xoát đồ chẳng khác nào cổ vũ sân thi đấu tơ cờ bởi vậy sân thi đấu nhiệt độ phi thường cao có chút nóng lòng tơ cờ người chơi thậm chí không quá để ý xoát đồ trang bị cơ bản không có trở ngại là được rồi chỉ có liên tục tơ cờ thất bại mới cảm giác bản thân hẳn là đi tăng lên một chút trang bị Trần Quý Vinh mang theo chị họ bên ngoại Trương Tình đi tìm máy móc lên mạng, một đường những nơi đi qua, phát hiện trong quán internet 80% đều tại chơi kỷ nguyên tương lai. Dưới tình huống bình thường, trong quán internet lưu hành chơi trò chơi gì, theo nơi đó người sử dụng quần thể có rất lớn quan hệ. Một ít người chơi đem trò chơi này mang nóng lên, người chơi khác cũng sẽ cùng theo đến nếm thử. Nhất là miễn phí trò chơi, dù sao không cần dùng tiền. Xem người khác chơi đến có ý tứ, bản thân cũng đi thử một chút. Có chút con nét, toàn viên hành trình. Có chút con net, toàn viên sục. Trạng thái trăm hoa đua nở. Cái này tiểu chuẩn quá nét, tại quản trị mạng toàn lực để cử dưới, đã có chút toàn viên kỷ nguyên tương lai dấu hiệu. Trần Quý Vinh chỉ vào những máy vi tính kia, dương dương đắc ý nói, phi thường lợi hại a, tất cả đều là đại ca cho chơi. Trương Tình gật đầu, nhìn cực kỳ chơi vui. Thế là nàng khởi động máy theo người trò chuyện cờ cờ, lại đi quản lý bản thân cờ cờ không gian. Tiếp lấy lại đăng nhập rèn rèn con. Những cái kia thi lên đại học trường cấp 3 bạn học cũ, đều nói đại học lưu hành rèn rèn con, lại chơi cờ cờ không gian sẽ bị người giễu cợt. Nhưng Trương Tình còn không nhập học, nàng rèn rèn con quan hệ, chỉ có thể dừng lại ở cấp 3 trường học cùng lớp. Tại rèn rèn com theo người lẫn nhau giẫm một trận, Trương Tình lại ấn mở trên màn hình ảo đi sân ôn less house icon. Đã bắt đầu xoát đổ Trần Quý Vinh, lập tức bất mãn nói, "Tỷ, ta ca trò chơi ngươi không chơi, ngươi chơi cái gì ảo đi sân ôn online à? Trương Tình nói, "Loại trừ ảo đi sân ôn khác ta cũng sẽ không a." Trần Quý Vinh nói, "Thiến nhanh trò chơi, ta mang ngươi xoát đổ." Trong quán internet, còn có tiểu Tình lữ ẩm ý chế tay. Bởi vì nhà trai kiên trì muốn theo dõi chơi kỳ nguyên tương lai cảm thấy mình bạn gái không hợp quần. "A, nhanh cứu ta, nhanh cứu ta, ta phải chết." Có một tên Demi y giọng nói ngoại phóng đặc biệt lớn tiếng rất nhanh hấp dẫn đến bên cạnh một đám người chơi, mọi người nho nhau tiến tới, ba mẹ nó là muội tử, âm thanh thật là dễ nghe, người ở chỗ nào nhận biết, có người chơi hâm mộ nói, kia người đặc ý nói, 51 con nhận biết, ta còn theo nàng tán gẫu qua video, đặc biệt an, ta nói mang nàng xuất đồ, lập tức liền đăng ký tài khoản, phi thường lợi hại a, họ vợ lìn có hay không thấy qua mặt, đúng, đúng đúng đúng, ước nàng gặp mặt, để nàng làm bạn gái của ngươi, kỳ nguyên tương lai người chơi nữ tỷ lệ vẫn được, so với bình thường mở mở trò chơi tỷ lệ càng cao, nhưng lại so với võ cổ cơ giạp tỷ lệ thấp một chút điểm. Vô cờ dạp lúc đầu mọi tử tỷ lệ tại 20% trở xuống, tẩy mở huyết tinh linh chức nghiệp về sau mới rõ ràng biến nhiều. Này nói rõ, vô cờ dạp kia xấu xí nhân vật xây mô hình, bài xích đại lượng nữ tính tiềm ẩn người sử dụng. Kỷ nguyên tương lai thì họa phong phi thường dễ chịu, loại trừ vũ em chức nghiệp, người chơi nữ còn thích chơi triệu hoán sư khôi lội sư. Bởi vì đánh quái thời điểm, không vì thế khảo nghiệm thao tác năng lực. Trần Quý Vinh đối chị họ bên ngoại nói, thấy được chưa, nữ cũng chơi trò chơi này. Trương Tình ngay tại nghiêm túc xem trò chơi mở màn an nàng cảm thấy chuyện xưa cực kỳ có ý tứ, so chơi đuổi nhưng có thú nhiều. Nàng cho Trần Quý Lương gọi điện thoại, "Ca, ta tại chơi trò chơi của ngươi, phim hoạt hình trong chuyện xưa đặc biệt có ý tứ. Quý Vinh mang ngươi chơi a?" Trần Quý Lương cười nói, "Ừm, hắn còn để người ta thuyền trò căng chạy. Quay lại ta cho hắn cha gọi điện thoại, đánh gãy tiểu tử này chân chó. Trong quán internet còn có thật nhiều người tại chơi. Sắp thực quán net người chơi rất nhiều, cả nước rất nhiều thành thị đều như đây, chỉ bất quá không giống quê quán tiểu trấn quán net như thế một nhà độc đại. Bởi vì hai J chiến đấu trò chơi trực tuyến đặc biệt mới lạ, có thể để quán net người chơi hai mắt tỏa sáng. Lâu dài sống cẩu thả quán net, trải qua quá nhiều mờ mờ trò chơi trực tuyến." cũng rất ít gặp gỡ có loại đồ chơi này. Cho nên, GNF mặc dù các loại bug lại tại Hàn Quốc quán net nhanh chóng trải rộng ra. Lúc ấy Tiện Sen đại diện GNF đồng dạng một lần ở quán internet gây nên dậy sóng. Chỉ bất quá lúc đầu GNF các loại mất mạng cung hợp, dẫn đến tồn tại suất không phải cực kỳ cao. Mỗi ngày đều có đại lượng người chơi mới đăng ký, mỗi ngày đều có người chơi giả dạng kinh nghiệm vứt bỏ hố. Tiện Sen đại diện GNF cuối năm 2008, tích lũy đăng ký người sử dụng thậm chí đạt tới hơn 10 triệu, nhưng hoạt động trong lúc đó mát chỉ số online nhân số lại không đủ 500.000. Càng về sau Tích lũy đăng ký người sử dụng hơn 80 triệu, nhưng mắt trị số online nhân số phá 1 triệu cũng khó khăn. Này nói rõ có đại lượng người chơi vứt bỏ hố, còn có đại lượng người chơi lặp đi lặp lại đăng ký, vứt bỏ hố lại lần nữa chạy về đến, kết quả bị mất mạng, học cùng khóa tài khoản buồn nôn lại phải vứt bỏ hố. Đặc biệt muốn chơi, thể nghiệm cực kỳ trinh lệnh, cực kỳ khó chơi tiếp tục. Trần Quý Lương hấp thụ ZNF giảo hấn, sớm nửa năm kiểm nghiệm điều chỉnh, còn tại thông tin nhu hóa hạ độ công phu. Kỳ nguyên tương lai có được ZNF hấp dẫn điểm, lại tránh đi ZNF những cái kia hố to. Này dẫn đến cái gì hiện tượng xuất hiện? Vô số quán nét người chơi, bởi vì nhìn thoáng qua người khác tại chơi, cảm thấy cách chơi mới tiên vụn là đến nếm thử. Tiến vào đến về sau trò chơi thể nghiệm cảm giác vô cùng tốt, thế là liền lưu lại trường kỳ chơi. So kèn sèn vận doanh giờ NF thành công được nhiều. Tại kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, trường học đêm trước khai giảng, kỳ nguyên tương lai mát trị số online nhân số cấp tốc lên nhanh đến 35 vạn. Cái này số liệu, thậm chí Mộng Viễn Tây Du lúc trước cũng dùng 3 4 tháng mới thực hiện, mà kỳ nguyên tương lai chỉ dùng 1 tháng. Người sử dụng tăng trưởng đường cong là trước 3 ngày tăng vọt, tiếp xuống một vòng chấm dần, tiếp theo lại lên cao thẳng cấp. Online 3 ngày tăng gọi, là giai đoạn trước tuyên truyền kết quả. Phía sau lên cao thẳng tắp, là vô số quán nét người sử dụng tràn vào tới. Ông sộp mới nhất đồng thời trực tiếp cầm kỳ nguyên tương lai like làm tạp chí trang địa. Đưa tin tiêu đề là, một cái hàng nội địa hiện tượng cấp trò chơi sinh ra. Tuần đầu tiên 150.000, tháng đầu tiên 35 vạn. Văn chương cuối cùng còn trêu chọc, người Hàn Quốc nếu như không vì thế tham lam, đang nói đại diện lúc nếu như không ngay tại chỗ lên giá. Như vậy hiện tại kỳ nguyên tương lai like lựa nóng, cực kỳ khả năng năm ngoái liền đã xuất hiện tại JNF trang phục truyền thống bên trong võng mạc nguyên thuận thế đẩy ra rnf lời tuyên truyền vì hai dê chiến đấu trò chơi trừ tuyến thủy tổ cũng mời thủy quân khắp nơi phát bài viết nói kỹ nguyên tương lai đạo văn rnf mới là chính tông nguyên bản trò chơi bất luận như thế nào thật đúng là có một bang dân mạng tin tưởng hô bằng dẫn bạn chạy tới chơi càng chính tông rnf sau đó bọn hắn liền lãnh hội đến cái gì gọi là hố cái đồ chơi này tại hạ bộ liền có hực bởi vì tại kỹ thuật bên trên không cách nào ngăn cản năm ngoái một hơi khóa tài khoản hơn mười vạn tài khoản bên trong vắng mặt nguyên đem trò chơi đưa vào trung quốc trước tiên hực cũng tràn vào đến diễn đàn cùng sẽ bạn khắp nơi đều là bán hực mà lại giờ nờ ép thông tin lưu hóa làm cực kém, bởi vì Hàn Quốc tốc độ đường truyền không cần làm ưu hóa. Nhưng bày ghép đến Trung Quốc. Tạp tạp tạp, lão tử lại mất mạng, làm sao vừa vào phó bản liền mất mạng. Đi mẹ nhà hắn Hàn Quốc cho chơi, lão tử chơi kỷ nguyên tương lai đi. Chương 319, con của ngươi phi thường lợi hại, ta con rể cũng không chênh lệnh. Chương 319, con của ngươi phi thường lợi hại, ta con rể cũng không chênh lệnh. Đơn thuần kỷ nguyên tương lai số liệu, tuần đầu tiên 150.000, tháng đầu tiên 35 vạn trợ hộ cũng không phải là một ngựa tuyệt trần. Bao năm qua nghỉ hè, đều là mới cho chơi online giờ cao điểm. Năm nay đặc biệt nhiều Cái thứ nhất là cờ cờ tăng Quốc. Thi đại học kết thúc không có mấy ngày, liền bắt đầu online lại gần bề tạ. Mắt trị số online nhân số, tuần đầu tiên 200.000, tháng đầu tiên 300.000, tháng tiếp theo 250.000. Vẫn như cũng là dùng cờ cờ đến dẫn lưu, theo kèn sèn mặt khác tự phát triển trò chơi giống nhau, mới vừa lên đường thời điểm số liệu tặc mẹ nó roa người. Nhưng đến tiếp sau liền là chướng không đi lên, lại hoặc là chướng đi lên cấp tốc hạ xuống. Thứ hai là nẹt dậy gần khai phá phát triển, Trung Quốc DigiTo Entertainment vận doanh suốt bất tự do. Nói thật trò chơi này chất lượng không tệ, hấp dẫn không ít khoa học viễn tưởng mê fan cuồng. Nhưng bộ giáp máy để tài trò chơi, tại Trung Quốc từ đầu đến cuối thuộc về thiểu số. Tuần đầu tiên 8 vạn, tháng đầu tiên 150.000, sau đó một mực tại 100.000. 150.000 ở giữa bồi hồi. Người chơi cơ số khó mà tăng lên, lại có một đám fan cuồng chống đỡ. Doanh thu có thể nói phi thường ổn định, thậm chí dây dài vận doanh đến năm 2019. Cái thứ 3 là cờ cờ hoa hạ. Số liệu càng mẹ nó rõ người, tuần đầu tiên 250.000, tháng đầu tiên 35, đánh vỡ cờ cờ CG trò chơi thủ chu kỳ ghi chép. Nhưng tương tự, tháng tiếp theo liền bắt đầu hạ xuống, một đường ngã đến 250.000 trở xuống. Cái thứ tư là đại thoại Tây Du 3. Tuần đầu tiên 150.000, tháng đầu tiên 250.000. Danh tiếng lưỡng cực phân hóa. Cực kỳ nhiều đại thoại Tây Du online hai người chơi giả dặn kinh nghiệm, đối trò chơi này chờ mong đã lâu. Nhưng bọn hắn chờ mong giá trị quá cao, chân chính nhìn thấy thành phẩm đặc biệt thất vọng, đối trò chơi nội dung chính tranh luận cũng cực kỳ lớn. Ổn định về sau người chơi số lượng, theo supporter robot thuật không sai biệt lắm. Biểu hiện chói sáng liền ngày bốn khoản, mặt khác kỳ nghỉ hè online trò chơi đều tương đối bình thường. Bên trong đó hai khoản tuần đầu tiên số liệu vượt qua kỳ nguyên tương lai like một cái theo kỳ nguyên tương lai like ngang hàng tháng đầu tiên số liệu thì có một cái theo kỷ nguyên tương lai ngang hàng nhưng bong sột vì sao chỉ nói kỷ nguyên tương lai thuộc về hiện tượng cấp trò chơi bởi vì cờ cờ tam quốc cùng cờ cờ hoa hạ đều dựa vào cờ cờ dẫn lưu mọi người quá biết chẻn sèn trò chơi con đường thậm chí liền trường nào thì bắt đầu người sử dụng ngã xuống đều có thể đoán được đại thoại tây du ba thì dựa vào người chơi giả dạng kinh nghiệm đến cổ động liền kia tràn ngập tranh cãi danh tiếng mà nói rõ ràng đã đắc tội người chơi giả dạng kinh nghiệm đến tiếp sau tình huống phát triển hơn vân nửa là nửa rồi trước mắt có thể theo kỷ nguyên tương lai tranh phong mới trò chơi chỉ có vào tháng tư chính thức uôn thiên long bắt bộ. Thiên Long Bát Bộ qua tháng đầu tiên, mắt trị số online nhân số, đều còn có thể một ngày một vạn tăng trưởng. Cho đến tăng tới 400.000 mới chậm dần, trong kỳ nghỉ hè nhất cử đột phá 500.000 đại quan. Mà bị ký thác kỳ vọng Hàn Quốc trò chơi muôn online thế giới mới vừa lên đường liền đụng vào Thiên Long Bát Bộ. Đến nghỉ hè muốn làm hoạt động mở rộng ảnh hưởng, lại đâm đầu vào kỳ nguyên tương lai. Cái này giai đoạn trước tuyên truyền cực mạnh, một lần bị thổi thượng Thiên Hàn Quốc trò chơi trực tuyến, trực tiếp tại năm nay bị ép thành tận bã. Đến tháng 9 khai giảng thời điểm, mắt chỉ số online đã ngã đến 50.000 tả hữu. 17173 Phó tổng biên tập soạn văn đánh giá Năm nay online Hàn Quốc trò chơi, tại Trung Quốc thị trường trình thể biểu hiện không được tốt, mà hàng nội địa tự phát triển trò chơi lại tại cấp tốc của thời, nhất là Thiên Long Bát Bộ, Super Jo Bất Luận cùng kỳ nguyên tương lai. Nay ba khoản hàng nội địa trò chơi, từ chất lượng đến người chơi số lượng đều cực kỳ chói sáng. Thành đô, một đám chủ đầu tư bất động sản đang uống rượu. Chủ đầu tư bất động sản Bành Quốc toàn bị mọi người có thể sức lực lấy lòng, cũng không phải là bởi vì hắn bản thân kiếm lợi bao nhiêu tiền, mà là con trai có tiến triển, con của hắn gọi Bành Hải Thao, đại học tứ xuyên khoa máy tính học tập sinh. Năm 2002 thu. Năm gần 18 tuổi, con trai đối với hắn nói: "Cha, Trần Thiên tiểu truyền ứng kỳ kiếm tiền đặc biệt lợi hại, ta có thể làm ra so truyền ứng kỳ càng tốt trò chơi. Ta muốn nghỉ học lập nghiệp." Bành quốc toàn đáp ứng, cũng cho con trai 1 triệu lập nghiệp tài chính. Con trai lại kéo tới 3 người bằng hữu, dùng thời gian 1 năm, tự phát triển ra 3D trò chơi game engine. Lại dùng thời gian 2 năm, khai phá phát triển ra truyện thuyết online. Cũng dùng 20 triệu nguyên giá cả, bán đi trò chơi này cả nước quyền đại lý. Con trai không có bản thân vận doanh, mà là lợi dụng cái 20 triệu nguyên, khai phá phát triển thứ hai trò chơi phong vân online. Lần này chỉ dùng thời gian nửa năm liền đem trò chơi cho làm được. Cho dù vận doanh năng lực không được tốt, phong vân online mát trị số online nhân số vẫn như cũ đạt đến hơn 10 vạn người. Thế là tại 2 tháng trước, Trần Thiên Kiều bỏ vốn 100 triệu nguyên, thu mua con của hắn công ty, cũng dùng trò chơi này mệnh danh, mở ra sen khu lên phong vân kế hoạch. Ai, lão bành a nhi tử ta nếu có thể so ra mà vượt con của ngươi một nửa, ta nằm mơ đều có thể khởi tình. Này đồ con rùa không đi học cho giỏi, cũng không đi làm nghiệp, mỗi ngày liền là chơi xe. Trên bàn rượu một cái chủ đầu tư bất động sản, trong giọng nói không nói ra được hăm hở. Tất cả mọi người là tại thành đô làm bất động sản, thế nào nhi tử của người khác cứ như vậy có tiến triển đâu. Bành quốc toàn mới vừa lên bàn lúc còn cực kỳ thận trọng, uống mấy chén liền đắc ý rảo rạt bắt đầu, nhi tử ta lại mở một nhà công ty, trò chơi nghiên cứu và phát triển đoàn đội, Senku Game không cho phép hắn mang đi. Nhưng có hai nguyện ý chủ động từ trước đi theo hắn, bọn hắn gần nhất thông báo tuyển dụng 50 cái lập trình viên, đoán chừng sang năm có thể làm ra thứ ba trò chơi. Muốn ta nói a, 100 triệu bán cho Senku Game vẫn là quá thua lỗ. Nhưng ta từ trước đến nay tôn trọng con trai lựa chọn, tứ nhỏ đã không chút quản qua hắn. Khác gia trưởng, nhìn thấy hài tử chơi đùa, khẳng định phải mắng lên mấy câu. Ta không giống nhau, ta là cổ vũ hắn chơi. Chỉ bất quá nhất định phải hợp lý an bài thời gian. Hắn năm đó mới 18 tuổi a, liền nói muốn nghỉ học lập nghiệp. Khát gia trưởng không chửi mắng một trận, ta lại nói tốt, ta cho ngươi một triệu, nhưng ngươi có thể xử lý tạm nghỉ học, lập nghiệp thất bại liền trở về đọc sách. Hắn liền này đều không nghe, nhất thiết phải kiên trì nghỉ học, mà không phải xử lý tạm nghỉ học, nói không cho mình lưu lại được lui. Ta cũng nói có thể, nghỉ học liền nghỉ học đi, cùng lắm thì về sau tới giúp ta công ty quản lý. Hai tử không thể quản được quá nghiêm, muốn cho bọn hắn tự do cơ hội phát huy các người trước kia hoặc là không quản, hoặc là liền hướng chết trong quản. cùng loại hài tử lớn, muốn quản đều không quản được. một phen ngôn ngữ nói ra, mặt khác chủ đầu tư bất động sản đội phục không thôi. biên cảnh Tùng có chút không thoải mái, nhịn không được nói, kỳ thật đi, còn có cái người trẻ tuổi cũng không sai. cũng là chúng ta bé con người tứ xuyên, gọi trần quý lương. hắn mấy trò chơi đều bán được tốt, trước kia có tam quốc sát gần nhất còn có kỷ nguyên tương lai like online. một cái chủ đầu tư bất động sản cười nói, chúng ta tại nói lao bảnh con trai, ngươi kéo cái gì trần quý lương? chẳng lẽ lại vẫn là ngươi con riêng? Biên Cình Tùng lúc này cũng uống không ít rượu, nói ra bình thường không thể nào nói lời. Con rể cũng coi như nửa đứa con trai. Trần Quý Lương là người con rể, không đúng à? Hắn lại không có kết hôn, những người đồng hành nhau nhau hứng thú. Biên Cình Tùng nói, nữ nhi của ta bạn trai a hai người bọn họ tiểu tình lữ, đều đã tại Bắc Kinh mua một lần phòng. An tết thời điểm, tiểu Trần tới nhà của ta bãi phòng qua. Nữ nhi của ta cũng đi tiểu Trần trong nhà chúc tết gặp trưởng muội. Bành Quốc toàn ngay tại thổi con trai mình đâu, bị làm thành như vậy có chút không thoải mái, nhưng vẫn là nói, có thể à? Lão Biên, người kia sắp là con rể phi thường lợi hại cực kỳ. Ta hai ngày trước nghe con trai nói, kỷ nguyên tương lai tình thế cực kỳ mạnh, tuyệt đối là năm nay kiếm lợi nhiều nhất hàng nội địa mới cho chơi. Biên Kình Tùng cười nói, vẫn được. Người trẻ tuổi, liền nên để bọn hắn nhiều xông xáo. Bất quá nuôi con trai vẫn là lão bành ngươi lợi hại, không bội phục đều không được. Ha ha ha, Bành Quốc toàn dương dương đắc ý nói, làm bất động sản không phải ta tự hào nhất. Đem con trai dưỡng thành mới, mới là đời ta thành công nhất sự tình. Có cái không hiểu rõ lắm trò chơi trực tuyến chủ đầu tư bất động sản hỏi, kêu cái gì kỷ nguyên tương lai một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền à? Biên Kình Tùng cười không có nói tiếp, bởi vì hắn cũng không biết. Bành Quốc toàn bởi vì con trai quan hệ, lại là phi thường rõ ràng. Dùng kỳ nguyên tương lai tháng đầu tiên biểu hiện, đoán chừng năm thứ nhất doanh thu liền có tới vài trăm triệu. Đây là phòng đoán cẩn thận, nếu như đến tiếp sau vận doanh thật tốt, một năm một tỷ trở lên cũng có thể. Thuận lợi nhộn nha, đại khái có mấy cái trăm triệu. Chủ đầu tư bất động sản nhóm nghe được có chút giật mình. Ngày hắn bố khí a, theo cấp ngân hàng không sai biệt lắm. So với chúng ta làm bất động sản còn càng kiếm. Chính là, chúng ta làm bất động sản, nhìn đều là đuông lịch nhiều tiền, trên thực tế cái nào không phải thiếu ngân hàng đặt mông nợ. Vẫn là hai người các ngươi phi thường lợi hại, một đứa con trai, một con rể về sau muốn ăn dê theo 9 lý mỹ tín chu tổng vừa bóp cổ cờ rạp theo bở đỉnh rủ xa cuối cùng qua thầm vẫn là giữ nguyên kế hoạch online sao thời gian có chút gấp các hạng công tác chuẩn bị khiến cho thế nào sớm liền làm tốt chỉ còn chờ qua thầm ta nói chính là tuyên truyền không có lưu lại cái gì tuyên truyền thời gian chỗ nào còn cần tuyên truyền người chơi cũng chờ nửa năm ngày mùng ngày 6 tháng 9, tân sinh khai giảng thời khắc vừa bóp cổ cờ rạp trang phục truyền thống rốt cục cập nhật cái này thời điểm kỷ nguyên tương lai đã online ba ngày Rất nhiều trò tổ cổ cợ đặc người chơi giả dặn kinh nghiệm, lựa chọn tạm thời rời đi Kỷ Nguyên Tương Lai không kịp chờ đợi đi thể nghiệm bộ cờ dạp mới phim tư liệu. Kỷ Nguyên Tương Lai vận doanh người phụ trách gọi Hà Chí Xuyên, đại học Bắc Kinh tốt nghiệp. Hắn tại đại học năm 4 thời điểm, còn theo ngao ngạn thần cùng một chỗ, chạy tới Thanh Hoa mở rộng qua tam quốc sát thực thể thể bài. Tam quốc sát online về sau, cũng là Hà Chí Xuyên phụ trách vận doanh. Lúc ấy cái gì cũng đều không hiểu, một bên làm một bên học, còn náo loạn mấy lần cửa nhạo. Mỗi lần đều là Trần Quý Lương xuất thủ cho hắn thu thập cục diện rối rắm. Vì vận doanh Kỷ Nguyên Tương Lai loại này trò chơi trực tuyến, Hà Chí xuyên đầu năm nay thời điểm còn chạy tới đảo Thành Cương nơi đó thỉnh kinh, quan sát như thế nào vận doanh quyền ngự thiên hạ.Ổ cờ dạp cập nhật về sau, mấy ngày nay kỷ nguyên tương lai người chơi tăng trưởng rõ ràng chậm dần. Hà Chí xuyên nói ra một tổ số liệu, ngày mùng ngày một tháng 9 đến số 5, kỷ nguyên tương lai mỗi ngày mới tăng đăng ký người sử dụng 100.000 tà ngàn hưu, mỗi ngày mát trị số online tăng trưởng 6.000 tà tạ hưu. Đến ổ cờ dạp cập nhật số 6 về sau, mới tăng đăng ký người sử dụng 3 động không lớn, nhưng mát trị số ổn tăng trưởng lại ngã đến năm trở xuống. Trần Quý Lương nói cũng không nhất định là luật pháp hộ cơ dạng ảnh hưởng, càng có thể là bởi vì tân sinh khai giảng. Chỉ rơi ngân ấy tăng trưởng số liệu, đang tái sinh khai giảng quý đã cực kỳ nhút nhát. Chúng ta một mực tại chính tăng trưởng, cực kỳ nhiều trò chơi qua nghỉ hè liên phụ tăng trưởng. Hà Chí xuyên nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng có khả năng. Hà Chí xuyên trước kia một mực tại vận doanh tam quốc sát nghỉ đông và nghỉ hè đối tam quốc sát ảnh hưởng không lớn. Hắn ở phương diện này không có kinh nghiệm gì. Trần Quý Lương cười nói, đừng bị hộ cơ dạng dọa sợ. Nó chỉ là danh khí đặc biệt lớn, tự trung đặc biệt nhiều, nhưng thực tế người chơi số lượng, kỳ thật kém xa tích tác động Nguyễn Tây Du. Bởi vì một mực không thêm mới phim tư liệu, gỗ cờ dập mát chỉ số online nhân số, thậm chí sớm đã bị quyền ngữ thiên hạ cùng hành trình vượt qua. Trần Quý Lương còn nói, tiếp xuống một đoạn thời gian, chúng ta mát chỉ số online khả năng chướng đến khó chịu, nhưng mới tăng đăng ký người sử dụng đoán chừng sẽ tăng gọi. Kỳ nguyên tương lai người chơi thả xong nghỉ hè trở về trường, tất nhiên lôi kéo bạn thân đồng học cùng nhau chơi đùa. Hà Chí xuyên áp lực như núi. Hắn quá trẻ tuổi từ đại học Bắc Kinh tốt nghiệp cũng không có 2 năm, một mực tại bên cạnh học vừa làm trò chơi vận doanh. Nếu không có Trần Quý Lương hỗ trợ cầm lái, hắn sớm liền lật xe vô số lần. Hà Chí suy nói, người chơi số lượng càng ngày càng nhiều, vận doanh đoàn đội có chút không đủ, ta hy vọng lại thông báo tuyển dụng 15 cái người mới tiến vào tới. Dùng giá mang mới, tiến bộ rất nhanh. Cụ thể vận doanh sự vụ ngươi nói tính. Trần Quý Lương lúc này là ứng. Chương 320, khai giảng cũng có thể tiếp tục đống nhiên mà tăng mạnh rồi. Chương 320, khai giảng cũng có thể tiếp tục đống nhiên mà tăng mạnh rồi. Thân sinh khai giảng cái thứ nhất thứ 6 trạng vào tối. Kỷ nguyên tương lai bỗng nhiên đăng ký nhân số tăng mạnh, tại vào lúc ban đêm lúc 8 giờ, tất cả server toàn tuyến bạo mãn phiếu hồng. May mắn Liên Sở CI Sở đã sớm chuẩn bị, khẩn cấp tăng mở máy chủ vũ khí. Nay tình huống như thế nào? Hà Trí Xuyên đem sự tình làm xong, mới lòng vẫn còn sợ hãi thầm nói. Trần Quý Lương nói, học sinh trở lại trường, trao đổi lẫn nhau, thứ 6 tan học cùng nhau chơi đùa trò chơi. Thật nhiều không biết kỷ nguyên tương lai học sinh, đêm nay bị bản thân đồng học đưa trở vào. Hai người chính cho chuyện, một cái vận doanh nhân viên chạy tới nói, Bắc Lang công hội cùng diệt thế cuồng vũ bắt đầu làm. Song phương riêng phần mình đầu nhập hơn 1000 người, một mục tại soát đồ, một mục tại sân thi đấu bạc cỡ. Trần Quý Lương nghe được lơ ngơ, tất cả đều là phó bản trò chơi cũng có thể bắt đầu làm. Cái vận doanh nhân viên nói, hai cái công hội người, tại cái khác trò chơi liền đánh ra hòa khí. Nửa tháng trước, bọn hắn bắt đầu ở Kỷ Nguyên Tương Lai sân thi đấu đỡ cờ Bắc Lang công hội và ở càng sớm, sân thi đấu trang bị càng tốt, một mực đè ép diệt thế cuồng vũ đánh. Diệt thế bên kia không chịu phục, nghe nói loại trừ hớt vót hồ cờ dập trong hội viên, mà khác trò chơi người chơi đều tại hướng bên này điều. Bọn hắn phân tán tại khác biệt đại khu, đã hẹn xem ai có thể chiếm lấy sân thi đấu bảng xếp hạng. Trần Quý Lương cùng Hà Chí xuyên hai mặt nhìn nhau. Diệt thế quần vũ công hội tên gọi Tất Cờ Hồ Cờ, thành lập tại năm 2000, sinh động tại mấy chu khoản game online. Đây là một bang tiên điên, đối địch công hội và ở trò chơi gì, bọn hắn liền theo vào ở trò chơi gì. Động một tí đầu nhập hơn nghìn người quy mô, vượt trò chơi theo đối phương cạnh tranh, một đám liền là thời gian mấy năm, hơn nữa còn sẽ tiếp tục làm tiếp. Năm 2004 thời điểm, diệt thế cuồng vũ công hội tổ chức buổi họp báo, trình diện truyền thông hơn 30 nhà, trò chơi công ty 20 nhiều nhà. Về sau vĩnh hằng chi tháp online, diệt thế cuồng vũ công hội thậm chí duy nhất một lần vào ở mấy ngàn người chơi. Bắc Lang công hội thì thuộc về mới phát người khiêu chiến, quật khởi tại thế giới hoàn mỹ. Chuyên môn khiêu chiến uy tín lâu năm cỡ lớn công hội đã đem rất nhiều công hội cho đánh ngã. Bọn hắn theo diệt thế cuồng vũ nô thuần, từ Thiên Long bát bộ ôn lai không lâu lại bắt đầu, hiện tại thế mà một đường đánh đến Kỷ Nguyên Tương Lai bên này. Vẹn vẹn này hai nhà công hội, liền có tổng cộng hơn 2000 người tại chơi Kỷ Nguyên Tương Lai. Chỉ cần diệt thế cuồng vũ người, ở đâu cái server ngoi đầu lên, Bắc Lang công hội liền nhất định đi tìm phiền toái. Tại cái khác trong trò chơi, bọn hắn cạnh tranh phương thức chủ yếu là vật cờ, cướp tài nguyên, cỡ lớn công hội chiến, khai hoang thủ sát vân vân. Đến kỷ nguyên tương lai bọn hắn chủ yếu tranh đoạt sân thi đấu xếp hạng, thâm viên phó bản thủ sát, thâm viên nhanh soát ghi chép các loại, thỉnh phảng còn chỉ mặt gọi tên tại sân thi đấu ước giá đỡ. Thường xuyên là đánh xong một ván sân thi đấu, người thắng liền điên cuồng tại kênh thế giới hét lên, 20 công hội 20, đem 20 công hội 20 chém ở dưới ngựa. Ngay sau đó, lại đi xệ bạ cùng diễn đàn phát trò chơi screenshot. Vũ nhục tính cực mạnh. Trần Quý Lương chạy tới nhìn một hồi nóng nảy, nhịn không được chửi bậy, trò chơi này nhanh bị bọn hắn chơi ra hoa đến rồi. Trò chơi trực tuyến ngành nghề có một câu, công hội người được tiến hạng. Một cái trò chơi trực tuyến đến tột cùng lựa không lựa. Xem vào ở trò chơi nổi danh công hội số lượng cùng quy mô liền biết. Trần Quý Lương nhìn vận doanh nhân viên tại C3, diễn đàn siêu tập chiến báo phát hiện đã có 20 nhiều nhà nổi danh công hội tiến vào chiếm giữ kỷ nguyên tương lai. Vẹn vẹn những này công hội cống hiến người chơi số lượng liền có 1 2 và người. Có ý tứ nhất chính là thánh tộc công hội. Đây là một đám hiệp khách giang hồ sẽ vỡ lậu người chơi, quen thuộc một đao 999, trang bị tự động nhặt. Bọn hắn năm nay liên chiến tiên long bát bộ bởi vì chịu không được buồn kẻ dài rằng rạc lui cấp, ngàn người quy mô công hội chỉ còn mấy chục người. Bây giờ lại hô bằng gọi hữu chạy tới chơi kỳ nguyên tương lai thế mà thần kỳ thích hứng xuống tới mà lại không ngừng dùng cờ cờ liên hệ lao huynh đệ, dần dần lại khôi phục lại vài trăm người. bọn hắn một bên tổ đội xuất đồ, một bên tại sân thi đấu cờ cờ, một bên tìm khắp nơi người mua hặc. Không cần hặc, trong lòng bọn họ liền không phải mái. Theo kỷ nguyên tương lai nóng nảy kịch liệt, tại rất nhiều diễn đàn đêm đều có người cầu mua hặc. Kỹ thuật những cao thủ đương nhiên sẽ không thả qua, ngay tại tăng giờ làm việc khai phá phát triển kỷ nguyên tương lai hặc. Cho chơi online thứ 2 tháng, liền bắt đầu xuất hiện tự động xuất đồ treo. Kỷ nguyên tương lai đệ nhất phát khoá tài khoản triệu như vậy tiền đến. Trong trò chơi thông cáo tin tức, mỗi 10 phút xuất hiện một lần, cảnh cáo người chơi dùng hack tất khóa tài khoản, đồng thời cổ vũ người chơi báo cáo hack. Hiện tại mỗi ngày đều muốn phong mấy trăm tài khoản bị khóa tài khoản tự vong danh sách treo ở website game thị chúng. Tìm phục vụ khách hàng khiếu nại càng ngày càng nhiều, đều gọi bản thân là bị khóa nhầm. Không cho bọn hắn mở khóa liền khóc lóc om sòm lan loạn, còn chạy tới trò chơi cộng đồng chửi rủa, nói Kỷ Nguyên Tương Lai là loạn khóa tài khoản rác rưởi trò chơi. Ngay tại loại trạng thái này phía dưới, khai giảng tuần thứ 2 thứ 7, Kỷ Nguyên Tương Lai mắt chỉ số online nhân số phá 500 ngàn. Vừa bóc đủ cơ giặc mới phim tư liệu cài mở cũng không có ảnh hưởng kỳ nguyên tương lai tiến lên bước chân, ngược lại là mặt khác trò chơi nhận kỷ nguyên tương lai ảnh hưởng truyền kỳ truyền thế chu tiên thiên long bát bộ quyền ngự thiên hạ hành trình sộp cùng loại miễn phí trò chơi trực tuyến có một bộ phận người chơi bị hấp dẫn đến kỷ nguyên tương lai bên này gặp kỷ nguyên tương lai tình thế quá mạnh đoạt thiên long bát bộ danh tiếng trương chiêu dương cảm thấy mình hẳn là làm chút gì hắn đã đầu nhập vào bên trên chục triệu nhân dân tệ internet quảng cáo tiếp xuống muốn tại đài truyền hình trung ương trung quốc bay quảng cáo Sử Vũ trụ là cái thứ nhất tại đài truyền hình trung ương Trung Quốc phá băng, trước tiên ở đài truyền hình trung ương Trung Quốc một bộ đầu tư cận kề danh giới cấm quảng cáo, chỉ tuyên truyền công ty nhãn hiệu không liên quan đến trò chơi. Tiếp lấy lại tại đài truyền hình trung ương Trung Quốc tài chính và kinh tế kênh nghệ tiền, mời hệ cổ nọ mại newser đưa tin hành trình doanh thu tháng. Có Sử Vũ trụ ăn cái thứ nhất con cua, hiện tại Trương Chiêu Dương cũng tới theo vào. Sổ thù trở thành 0855 o liếm tiếp độc nhất vô nhị internet nhà tài trợ, đổi lấy không chỉ có riêng là kinh tế lợi ích, còn có khủng lồ xã hội lực ảnh hưởng. Nhất là Trương Chiêu Dương bản nhân, tại Bắc Kinh TV vọng, ngành giải trí mạng giao tiếp phong đăng. Hắn lần này trực tiếp cho đài truyền hình trung ương Trung Quốc tài chính và kinh tế kênh người phụ trách gọi điện thoại, đơn độc mời đối phương đi ra ăn một bữa cơm. Tại chỗ đã định hợp tác chi tiết, ngay kế tiếp liền bắt đầu hoạch định tiết mục. Tổ quay phim tuần thứ nhì liền tiến về sổ Hữu chẹn trì u. So sánh vũ trụ cùng hành trình còn càng tiến một bước, lần này dùng toàn bộ tiết mục đưa tin sổ Hữu chẹn trì u cùng Thiên Long bắt bộ. Ừm, bọn hắn bên trên chính là tài phú cố sự hội tiết mục nhân vật chính vì sổ hụt chẹn trì u CEO. Ngay sau đó lại là đài truyền hình trung ương Trung Quốc một bộ để hồ quân cách can mặc thành tiểu phong bộ dáng, một cá nhân tại khách sạn uống rượu. Như lọt vào trong xương mù nói một đống lời kịch, liền là không dám nhắc tới Thiên Long Bát Bộ trò chơi, chỉ dám tuyên truyền sổ hủ chèn chỉ ủ cái này nhãn hiệu. Tiểu Trần, đi ra uống một chén. Trương Chiêu Dương không hiểu thấu cho Trần Quý Lương gọi điện thoại. Con hàng này gần nhất đã nhanh muốn nổi lên này, cũng không cảm thấy hô Tiểu Trần có gì không ổn. Trần Quý Lương nói, đến đại học Bắc Kinh bên này uống cà phê đi, ta mấy ngày nay cực kỳ bận điệu đi không được, tùy thời đều muốn về công ty nhìn chằm chằm mới được. Trương Chiêu Dương cười nói, hai người nhà công ty đều tự mình nhìn chằm chằm a? Quản lý cấp cao nhóm làm ăn gì, tình huống đặc biệt. Trần Quý Lương nói. Trương Chiêu Dương đương nhiên kịp phản ứng, sẽ không là muốn đưa lên sàn chứng khoán a. Bị tịch vẫn là game sờ si answer. Trần Quý Lương không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là cười nói, nào có nhanh như vậy. Sắc thực muốn đưa lên sàn chứng khoán, nước mỹ chất Vân Câu đã bắt đầu đi cuối cùng quá trình. Tuần sau còn muốn theo Cao Thịnh mở video hội nghị, tiếp lấy Cao Thịnh lần nữa phái đoàn đội tới tập luyện dở cảo. Đến vào tháng 10, Trần Quý Lương đem mang theo công ty cao tầng chính thức đi tới Mỹ dở cảo. Lại không đầu tư bỏ vốn, BT tài chính liền muốn hao tổn hết rồi. Thái Linh cùng quảng cáo kiếm được lại nhiều, cũng chịu không được 1 năm này nhiều tiếp tục chi tiêu. Bê vòng đầu tư bỏ vốn là năm ngoái Tết Xuân về sau hoàn thành. Những cái kia tiền thế mà có thể miễn cưỡng chống đến cuối năm nay. Đối với một nhà năm 2007F2.0 công ty mà nói, đã tính toán ra được phi thường những bức, Nói rõ bị tỷ đạn sở lợi nhuận năng lực coi như không tệ. Trần Quý Lương thậm chí chủ động hướng đào thành cương yêu cầu quyền lựa thiên hạ cổ đồng chia hoa hồng. Bị tịch nắm giữ cổ phần bộ phận, dù ứng đối có khả năng xuất hiện đưa lên sản chứng khoán thất bại. Trương Chiêu Dương công ty liền tại phụ cận, khoảng cách Trần Quý Lương bên này không đến hai cây số. Hắn rước thoát trực tiếp lái xe dừng ở Đại học Bắc Kinh Công viên Khoa học, một đường đi bộ đi vào bị tỷ đản sơ, cho nên quan sát đến công ty tình huống. Ngươi nơi này rất không tệ, có bao nhiêu nhân viên rồi? Trần Quý Lương đem hắn mời đi phòng khách, bị tịt huyết trương chiêu đến 2,6 triệu người, đã nhanh cứ điểm không hạ. Công ty cà phê bình thường, ngươi chấp nhận lấy uống đi. Trương Chiêu dương bỉnh lên chân bắt chéo ngồi xuống, có chút tự phụ lời bình nói. Năm nay online mới trò chơi, loại trừ thiên long bắt bộ cũng liền kỷ nguyên tương lai. Mặt khác đều không được, kẹn sền kia hai khoản cờ cờ nghe nói thứ hai tháng lại không được, bây giờ mát trị số online chỉ còn hai trăm hữu. Hai chúng ta nhà trò chơi càng bền bỉ, hiện tại cũng là hơn 50 vạn. Trần Quý Lương cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói, anh hùng thiên hạ, duy sứ quân cùng Tào Tháo. Ha ha, liền là ý tứ kia. Trương Chiêu Dương cười từ tiếp đãi chuyên viên trong tay tiếp nhận cà phê. Trần Quý Lương hỏi, Trương tổng làm sao có rảnh đến ta nơi này? Trương Chiêu Dương nói, bỗng nhiên liền muốn đến ngồi một chút. Ngươi nơi này triều khí phồn thịnh, cực kỳ giống ta vừa lập nghiệp kia 2 năm. Kỳ nguyên tương lai làm tốt lắm, ta còn tự thân đi chơi qua, theo Thiên Long Bát Bộ đều có ưu điểm. Trần Quý Lương cũng không để ý đối phương đưa khí. Người ta chính phong quang đắc ý đâu, ai còn không có phiêu lên tối khoe khoang thời điểm. Hai người ngồi tại phòng khách trong uống cà phê nói mò. Trương Chiêu Dương thậm chí báo ra Thiên Long Bắt bộ tháng trước doanh thu, nói đã đột phá 40 triệu đại quan, này tháng có khả năng tiếp cận 50 triệu. Lại hỏi Kỷ Nguyên tương lai đại khái có thể có bao nhiêu doanh thu. Trần Quý Lương biểu thị còn không có thống kê qua. Hàn Huyên một hồi trò chơi, Trương Chiêu Dương lại phát ra mời, đêm mai có rảnh hay không? Ta hẹn mấy cái đương đỏ minh tinh mở party. Ngày khác đi. Trần Quý Lương từ chối nhã nhặn. Trương Chiêu Dương hiện tại mặc dù xuấn phong đắc ý, nhưng ngẫu nhiên lại cảm thấy cô độc bực khổ. Hắn cảm thấy Trần Quý Lương cũng không tệ lắm, năm ngoái trước mặt mọi người đoán giận lý ngạn hồng. Bây giờ trò chơi lại làm tốt, có tư cách theo hắn cùng nhau đùa giỡn, cho nên muốn mang lấy Trần Quý Lương đi hạp tỉ. Trần Quý Lương hiếu kỳ nghe ngóng, có nào mình tính a? Trương Chiêu Dương lại không chịu lộ ra, chính ngươi đi chẳng phải sẽ biết. Quốc tế Trương Trương từ gì? Trần Quý Lương hỏi. Ha ha. Trương Chiêu Dương cười không nói. Mẹ nó, không nói thì thôi, lão tử còn muốn bận bịu chính sự đâu. Trương Chiêu Dương nói, ta gần nhất phát hiện, đầu tư truyền hình điện ảnh kịch còn rất khá, nếu như trực tiếp tin nóng phi thường có cảm giác thành công. Ta đầu tư triệu bảo cương ta thanh xuân ai làm chủ này bộ kịch nhất định có thể lựa. Trần Quý Lương biểu tình cổ quái, ngươi mẹ nó sẽ không ngủ nửa số một a. Đây chính là lý tầm hoan vợ tương lai. Bất quá sổ hủ đầu tư cũng không lớn, cũng khả năng ngủ là nữ hai, nữ ba hoặc nữ bốn. Gia hỏa này hàn huyên một trận, liền đi xuống lầu những công ty khác thông cửa. Đại học Bắc Kinh công viên khoa học trong, hắn nhận biết người khởi nghiệp cũng không ít, thậm chí có một ít là hắn đã từng thù hạ. Nhưng Trương Chiêu Dương ngày trạng thái cũng quá thanh nhàn, ngày làm việc không có việc gì khắp nơi tản bộ. Trương Chiêu Dương hôm nay tâm tình không tệ, nhưng rất nhanh cũng có chút không thoải mái. Các trang web lớn trò chơi kênh cùng trò chơi cộng đồng, Kỷ Nguyên Tương Lai xông bảng thật nhanh, dễ dàng đem Thiên Long Bát Bộ trở ra. Liền lấy 17173 bảng xếp hạng theo tuần đến nói, Kỷ Nguyên Tương Lai một đường bao tác, không chỉ đánh ngã Thiên Long Bát Bộ còn trực tiếp giết tới bảng danh sách Hà Ba. Đến mức xếp tại càng trước mặt hai cái, không cần nói cũng biết là trò chơi gì. Với có hồ cơ giật vĩnh viễn lao đại, mộng viên tây du vạn năm lão nhị, muốn làm lật hai cái này trò chơi cực kỳ khó, bởi vì bảng danh sách liên tục không ngừng xem doanh thu cùng online nhân số. Còn có người chơi lục soát, bỏ phiếu, bình luận, biên tập chấm điểm vân vân, mặt khác trò chơi Hiện tại chỉ tranh thứ 3, ai có thể vọt tới thứ 3, ai liền bị cho rằng là trước mắt nóng bỏng nhất trò chơi trực tuyến. Phía trước hai cái không cho đánh giá, bọn chúng đã nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Trần Quý Lương cũng không nhịn được thối khoe khoang, tại bản thân cá nhân tài khoản phát động trạng thái, kỳ nguyên tương lai cuối năm có thể đột phá 1 triệu online sao? Nếu như có thể, có vui mừng bất ngờ. Đề cử quốc tục tiên. ta cược quyển sách này có thể viết 1 triệu chữ trở lên. Các ngươi cảm thấy thế nào? Chương 321, học sinh đại biểu diễn thuyết, chương 321, học sinh đại biểu diễn thuyết. Thời gian trở lại rất tốt gỗ dạp cập nhật phim tư liệu ngày ấy. Ngày mùng ngày 6 tháng 9, vừa vặn cũng là Đại học Bắc Kinh dọa cái cột lên học viện thành lập kỵ tân sinh khai giảng nghi thức. Trần Quý Lương sớm liền đáp ứng Chu chủ nhiệm. Ừm, hiện tại phải gọi Chu viện trưởng, hắn đã đáp ứng phải làm vì học sinh đại biểu lên đài diễn tuyết. Cối xe đạp ở sân trường trong ghé qua, khắp nơi đều có thể nhìn thấy vừa nhập học tân sinh. Bọn hắn cuối tháng 8 liền bị kéo đi vùng ngoại thành huấn luyện quân sự, trở về trường lúc cả đám đều dáng đen, nhưng đi trên đường Hoan Thanh Tiếu ngữ cực kỳ là thanh xuân. Càng tiếp cận tam giác, câu lạc bộ tuyển người mới quầy hàng thì càng nhiều. Trần Quý Lương còn chứng kiến câu lạc bộ trò chơi hội đồng cái này câu lạc bộ dùng tam quốc sát làm chủ, dần dần dẫn vào toàn cầu mặt khác trò chơi trên bàn. Trước mắt tại Đại học Bắc Kinh tất cả trong xã đoàn thành viên số lượng đã có thể xếp vào phía trước 20 vị. Trần tổng, thới chơi tam quốc sát, câu lạc bộ trò chơi hội đồng người hướng Trần Quý Lương ngó tay. Trần Quý Lương hô, quay lại lại nói, hôm nay có chính sự. Trần tổng cưỡi xe đạp chạy qua, câu lạc bộ trò chơi hội đồng tuyển người mới điểm, cùng sắt vách mấy cái câu lạc bộ cầy hàng, những học sinh mới nghe vậy lập tức nghị luận đầu bĩ. Tiêm người liền là Trần Quý Lương a, ta còn tưởng rằng hắn đã tốt nghiệp, có chút đẹp trai. Không biết có bạn gái hay không? Hắn là cái nào học viện? Ngay tại lớp câu lạc bộ mẫu đơn Tân Sinh Tôn Vũ Thần, nhìn qua Trần Quý Lương đi xe rời đi tiêu sái bóng lưng. Hắn nhịn không được sinh lòng cảm khái, đại trưởng phu cũng đến thế mà thôi. Vị lao huynh này, theo Trần Quý Lương kinh lịch rất giống. Hắn lớp 11 lúc chỉ có thể thi hơn 400 phân, dùng thời gian một năm cố gắng, thành tích thi tốt nghiệp trung học 650 phân. Lại thêm khái niệm mới viết văn giải thi đấu, hạng 30 phân đặc biệt chiêu sinh, như nguyện tiến vào Đại học Bắc Kinh. Ừm, khái niệm mới viết văn giải thi đấu mặc dù sự suy thoái, nhưng hàng văn chính sách cũng sớm đã khôi phục. Trên nguyên tắc chỉ có thể hạng 20 phần, nhưng thường xuyên đặc phê hạng 30. Chủ yếu là cho khái niệm mới danh nghịch, nhưng giải đặc biệt có thể tiếp cận đại học Bắc Kinh điểm chuẩn không nhiều. Cái gì? Ngươi không biết Tôn Vũ thần là ai? Đại danh đỉnh đỉnh bị Quỷ Ngưng sử dụng thuốc giả. Tôn Ca ta, 30 triệu nguyên võ xuống phẹt cơm trưa, nhiều lần leo cây treo đùa thần chứng khoán chơi đi a, khiến cho phẹt cũng không tiếp tục theo người Trung Quốc cùng một chỗ trung tiến vào cơm trưa. Tại bị Quỷ khắp nơi cắt dao hẹn Tôn Ca, tình hình bệnh dịch trong lúc đó lọt vào lao mỹ thiết quyển, doa đến trong nháy mắt biến thành bẽ ngoan cũng không tiếp tục ngay. Đúng, nói lên so đặc biệt tệ. Bị tỷ đàn sở giới cở các trang web, nạp tiền về sau thống nhất được xưng là Xu Bị Típ. Xu Bị Típ. Trần Quý Lương cưới xe đạp, rất nhanh đi vào học viện quan hệ quốc tế. Giảng viên cô lên học viện mặc dù sắp chính thức thành lập, nhưng vẫn không có bản thân chuyên môn lầu dạy học. Liên nối liền thành lập nghi thức, đều muốn mượn dùng học viện quan hệ quốc tế phòng hội nghị. Trần Quý Lương khóa xe đạp thời điểm, liền có lần lượn chạy tới lớp giảng học sinh cũ, không lúc dừng lại hướng hắn cười chào hỏi. Bên trong đó hơn 10 người, rứt khoát chờ lấy hắn cùng một chỗ tiến vào lâu. Trong những người này mặt, vẫn như cũng là học sinh cũ mang tân sinh, khác biệt niên cấp dừng chân một cái phòng ngủ. Học sinh cũ lúc này đặc thù mặt mũi, cho những học sinh mới giới thiệu nói, đây chính là Trần Quý Lương đồng học, chúng ta theo hắn đều là anh em. Trần sư huynh ngươi tốt. Những học sinh mới có chút hưng phấn. Ngươi tốt. Trần Quý Lương cười nắm tay. Mọi người cùng một chỗ đi vào trong. Trần Quý Lương thuận miệng hỏi so với mình thấp một giới Trương bác, ngươi còn không có tuyển chuyên nghiệp a. Ta năm nay đều tuyển chế học phương hướng. Trương bác trả lời nói, tuyển học viện quản lý quan hoa, quản lý chuyên nghiệp. Trần Quý Lương nửa đùa nửa thật nói, chờ ngươi du học trở về, tùy thời hoang nên đến bị tịt cùng game sợ sỉ si ăn sợ làm việc. Được, đến lúc đó ta làm việc cho ngươi. Trương Bắc cũng dùng nói đùa ngữ khí trả lời. Bọn hắn ai cũng không ngờ tới, tại học viện quản lý quan hoa đứng hàng đầu Trương Bắc, sang năm đến đại học năm bốn lại đột nhiên chuyển chuyên nghiệp, trở thành đại học Bắc Kinh cổ sinh vật học mở đại học Sơn Đông đệ tử. Liên la cả một cái chuyên nghiệp, vẹn vẹn một cái học sinh món đồ kia. Các viện sĩ một đối một giảng bài, đám đạo sư nhưng thật ra suy nghĩ nhiều chiêu mấy cái, nhưng không có học sinh đến báo danh a. Trần Quý lương theo đồng học cùng đi đến Thu Lâm hội trường giảng đường, nơi này đã ngồi không ít thầy trò. Trần Quý Lương vừa đi không bốn cấp lớp dọa vậy ngồi xuống, liền bị chu viện trưởng phái người hô qua đi, Trần Quý Lương đồng học, vị này là dạy ý ưu bộ cục trưởng Lưu. Cục trưởng Lưu tốt. Trần Quý Lương vội vàng nắm tay. Cục trưởng Lưu là một vị trung niên nữ tính, đối Trần Quý Lương có chút thân thiết nhị tình, đại học Bắc Kinh ra người mới a, ta thường xuyên nghe được Trần Quý Lương đồng học danh tự. Trần Quý Lương nói, đều là lãnh đạo trường học giáo dục thật tốt. Ha ha ha ha. Tiểu Trần quá khiêm lượng. Rất sảo quyệt. Mấy vị lãnh đạo trường học nghe vậy đều cười lên. Còn có trường học khác lãnh đạo, hôm nay chuyên môn chạy đến đại học Bắc Kinh đến chúc mừng dạ với cô lên học viện thành lập thì như lại học phục đán phục đán học viện Hùng viện trưởng. Phục đán học viện theo dọa với cổ lệnh học viện dạy học Tôn Trị không sai biệt lắm, nhưng người ta 2 năm trước liền chính thức thành lập, không giống lớp dọa tẩy làm tốt mấy lần mới học lên viện. Hùng viện trưởng ở bên cạnh nói đùa nói, Đồng học trần năm đó thế nhưng là kém chút liền tiến vào chúng ta phục đán. Trần Quý Lương nói, không thể lãnh hội phục đán sân trường bầu không khí, đối ta mà nói là rất lớn tiếng đối Hùng viện trưởng cười nói, ta cuối cùng biết, ngươi vì cái gì tuổi còn trẻ là có thể đem công ty làm lớn. Bản lãnh này trời sinh, trường học dạy không đi ra. Trần Quý Lương theo bọn hắn Hàn Nguyên một hồi rất nhanh trở lại lớp của mình cấp người hầu bên trên các bạn học hòa mình không bốn cấp lớp dọa bị tổng cộng hơn 140 người hôm nay chỉ hơn 110 cái còn lại hoặc là ra quan hệ ngoại giao chạy hoặc là liền là tại nào đó đơn vị thực tập còn có đi theo người hướng dẫn đi làm công tác giã ngoại liền nhanh tốt nghiệp về sau lại tụ họp càng thêm khó khăn thượng quân lai cảm xúc không cao trần quý lương hỏi thế nào theo bạn gái chia tay thượng quân lai nói trần quý lương nói này còn không có tốt nghiệp đâu các ngươi làm sao lại chia tay thượng quân lai thở dài nàng tốt nghiệp về sau nghĩ ra nước còn lôi kéo ta cùng đi Ta dự định ở trong nước học nghiên cứu sinh, ra nước sự tình cùng loại học tiến sĩ lại nói, một tới hai đi, huyên náo cực kỳ cường, nháo nháo liền chia tay. Không có chuyện các ngươi không có căn bản mâu thuẫn, không chừng ngày nào lại hòa hảo. Trần Quý Lương an ủi, thượng quân Lai lắc đầu, chỉ sợ cực kỳ khó. "Ai, đây là ta mối tình đầu a, mơ mơ hồ hồ liền kết thúc, có đôi khi cảm giác cực kỳ không chân thực." Ngồi bên cạnh đặng Trần nói, "Ta giới thiệu cho ngươi một cái học muội. Năm nay dọa với cổ lệ tân sinh, Giang Tây khoa học xã hội Trạng Nguyên, tính cách rất hướng ngoại hoạt bát." Thượng quân Lai tức giận nói, "Thật tốt như vậy, chính ngươi làm sao không truy?" Đặng Trấn nói, ta có bạn gái a. Tưởng Quân Lai cùng Trần Quý Lương trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, người yêu được rồi. Tiên nữ chính là ai vậy? Đặng Trấn đắc ý nói, rèn rèn con trai trôi giạt nhận biết, liền là tháng trước đẩy ra trai trôi dạng. Ta một hơi phát mấy cái, bên trong đó một cái trai trôi dạng, bị Đại học nông nghiệp học nội nhận được. Đại học nông nghiệp, học cái gì? Trần Quý Lương hỏi. Đặng Trấn nói, khoa học trồng cỏ công nghiệp. Liên là nghiên cứu làm sao trồng cỏ, nàng đặc biệt có khát vọng, còn nói tốt nghiệp về sau muốn đi thảo nguyên, vì Trung Quốc chống bao cát làm công hiến. Chúng ta đã gặp mặt, cực kỳ khỏe mạnh nữ hài tử liền là bị phơi sợ kín có chút đen thượng quân lai nói chúc mừng chúc mừng trần quý lương nói rèn rèn con trai trôi giạt nhận biết ta có tính không các ngươi bà mối đặng trần nghĩ nghĩ tính hôm nào mời ta ăn đồ nướng trần quý lương thừa cơ làm tiền đặng trần nói quá hàng sau triệu bữa bối tăng thường cao bọn người cũng đi theo nào muốn ăn đồ nướng nghi thức bắt đầu toàn trường yên tĩnh giáo vụ bộ quan bộ trưởng đảm nhiệm người chủ trì tuyên bố nghi thức bắt đầu toàn thể đứng dậy hát quốc ca Thường vụ Lâm phó hiệu trưởng tuyên đọc thành lập doạ với cô lên học viện quyết định văn kiện, tuyên đọc người nhậm chức đầu tiên viện trưởng, phó viện trưởng cùng loại lãnh đạo chủ yếu bổ nhiệm. Trường học lãnh đạo cùng trọng yếu khách quý, lập tức lên đài vì dọa với cô lên học viện hết bài. Tiếp theo là các cấp lãnh đạo đọc lời chào mừng. Sau đó liền là Trần Quý Lương làm học sinh đại biểu lên đài. Dưới đài dọa với cô lên học sinh, nhất là sinh viên đại học năm nhất, bọn hắn có lẽ không nhận biết lãnh đạo, nhưng hơn phân nửa là nhận biết Trần Quý Lương. Trần Quý Lương vừa lên đài, các học sinh lập tức reo hò, tràng diện do so các lãnh đạo đọc lời chào mừng náo nhiệt được nhiều. Kỳ thật liền là tại mù u nào. Loại trường hợp này, Trần Quý Lương không nghĩ khiến cho quá nghiêm túc. Dù sao thân phận của hắn là học sinh đại biểu, có học sinh tinh thần phấn chấn, phi thường vinh hạnh, có thể tại tốt nghiệp trước đó nhìn thấy lớp dọa bảy biến thành dọa với cô luyện học viện. Ta thi đại học lúc điền nguyện vọng là bị Chu Viện trưởng lừa dối đến, còn có ai theo ta đồng dạng kinh lịch? Trần Quý Lương nói xem hướng dưới này. Ta, ta cũng là bị lừa đến. Một đoàn dọa với cô luyện học sinh nhấc tay hoặc hò hét, lập tức chính bọn hắn liền cười lên. Chu Viện trưởng dở khóc dở cười. Trần Quý Lương tiếp tục nói, ta nhập học về sau phát hiện tình huống không đúng lúc ấy trong sân trường có câu vẽ thuận miệng, không cưới trường quản lý quang hoa nữ, không gả dọa với cô lệ nam. trong lòng ta liền cực kỳ không phải mái, quyết định tăng lên một chút dọa với cô lệ nam hình tượng, cho nên ta liền đi mở hai nhà công ty. dưới đài đám lao sinh cười vang, đều biết trần quý lương tại chơi trò đùa vui. những học sinh mới thì nhao nhao nghe ngóng, vì sao sẽ có dạng này vẽ thuận miệng? ở đây lãnh đạo cùng khách quý cũng không có người nào đi ra đánh gãy, chỉ cần lên tiếng trương nguyên tắc tính sai lầm, bọn hắn đối học sinh vẫn là cực kỳ bao dung. trần quý lương nói, không gả dọa bị cô lệ nam, nhằm vào không chỉ là nam sinh mà là chỉnh thể cảm thấy lớp dọa về học sinh không đáng tin cậy. Cái gì khóa đều có thể học, thường thường cái gì khóa đều không tinh. Cả ngày trôi tới trôi lui nhìn xem liền không có tiền đủ. Nhưng ta cảm thấy đi, dạng này bồi dưỡng ra được học sinh, không biết tri thức phi thường vững chắc, mà lại hiểu được cực kỳ nhiều lĩnh vực. Đối học sinh cả một đời phát triển đều có sự giúp đỡ to lớn. Trường học các lãnh đạo bắt đầu gật đầu, đây mới là bọn hắn làm dọa để cố lệ kế hoạch dự tính ban đầu. Trần Quý Lương nói, nhân sinh liền là không ngừng thử lỗi quá trình, sai lầm kinh nghiệm chỉ cần có thể hào hào tổng kết. Ta cho rằng so thành công kinh nghiệm càng trọng yếu. Tuyển khóa đừng sợ sai, tuyển chuyên nghiệp cũng đừng sợ sai. Về sau tốt nghiệp cũng đừng sợ phạm sai lầm, muốn dũng cảm nếm thử, nếm thử còn phải phối hợp lấy nghĩ lại, độc lập suy nghĩ là cực kỳ trọng yếu. Hy vọng học viện thành lập về sau, học đại học một nhóm, có thể so với chúng ta những lao gia này bằng càng tiến một bước. Thật tốt làm ra thành tích, chiệt để lấy xuống không gạ dọa với cô lên nam mũ. Đương nhiên, ta cũng hy vọng các ngươi có thể đến bị tịch cùng game sở xỉ Enser làm việc. Năm nay thu chiêu, sinh viên năm 4 đừng bỏ qua, tranh thủ thời gian đến công ty của ta báo danh. Đương nhiên, sinh viên năm 5, sinh viên năm 6 cũng có thể đến, ta không bài xích các ngươi những này ra hỏa. Bởi vì nói không chừng ta cũng muốn đọc sinh viên 5 năm. Một câu cuối cùng, lại là toàn trường cười. Lớp dọa ạ thật đúng là có sinh viên 5 6 thần tiên, chủ yếu là bởi vì chuyển chuyên nghiệp số lần quá nhiều. Tựa như lầu dạy học bên ngoài đụng phái chương bác, năm thứ tư đại học mới chuyển đi đọc cổ sinh vật học, khẳng định phải đọc được sinh viên 5 6 mới có thể khoa chính quy tốt nghiệp. Chờ đợi hắn còn có nghiên cứu sinh, một người chuyên nghiệp, tất nhiên để cử đi học thạc sĩ. Trần Quý Lương diễn thuyết kết thúc xuống tới, có mấy cái sinh viên 5 năm, sinh viên 5 6 học sinh, đứng lên theo hắn vỗ tay chúc mừng, hoàn nên hắn sang năm gia nhập chết không tốt nghiệp đ ngũ. Hôm nay học viện thành lập kỳ tân sinh nghi thức nhập học, Trần Quý Lương diễn thuyết lúc là vui vẻ nhất náo nhiệt. Mặc dù nói chuyện nội dung có chút không đáng tin cậy, nhưng các lãnh đạo đối với cái này coi như hài lòng, bởi vì cái này cũng tại biểu hiện ra dọa với cô lên học sinh phong mạo. Tiếp lấy khách quý đọc lời chào mừng, phục đán học viện hùng viện trưởng bọn người, lần lượt lên đài chúc mừng dọa với cô lên học viện thành lập. Cuối cùng, Lý phó giáo vụ trưởng tuyên bố xí nghiệp giới cùng đồng học quỹ tiền. Xếp hạng không phân tuần tự, dựa theo dòng họ bút họa đến nghiệm. Trần Quý Lương quên tiền nhiều nhất, cá nhân góp 200.000. Còn có cái gì thương vụ ấn thư quán lô tiên sinh, quốc học lưỡi phó tổng giám đốc ông nữ sĩ Cơ bản cũng là quên 150.000, 100.000, 50.000 vân vân. Những này quên tiền, để dùng cho dọa với cô lên học viện thiết lập hợp đồng. Nghi thức kết thúc, Chu viện trưởng hướng phía Trần Quý Lương vẫy tay, "Tiểu Trần chờ đi, tới đây một chút." Trần Quý Lương lại bị nắm bao hết, trước kia là chiêu sinh hình tượng người phăn luôn, hôm nay lại muốn đi khách mời tiếp rượu nam. Dọa với cô lên học viện các học sinh, lại từng cái biểu tình hâm mộ, thật phi thường lợi hại a, xem xét liền là đi cùng các lãnh đạo ăn cơm. Không chỉ có lãnh đạo trường học, còn có vị kia cục trưởng Lưu. Lúc ăn cơm, cục trưởng Lưu đối Trần Quý Lương đặc biệt nhiệt tình. Tuổi còn trẻ liền làm sệ ra chuyện nghiệp nam hải tử, mà lại dáng dấp vẫn rất đẹp trai, tự nhiên thu phụ nữ trung niên yêu hái. Cục trưởng Lưu đơn giản đem Trần Quý Lương đương Hải Tử nhà mình, còn hỏi hắn có hay không tìm bạn gái, muốn giới thiệu đồng sự con gái cho Trần Quý Lương nhận biết. Đề cử ta chân thực mô phỏng trò chơi Trư Thiên Văn, thích cái này bằng hữu có thể đi ngó ngó." Chương 322, địa ngục cấp đưa ra thị trường hoàn cảnh cũng có thể làm hấp mã. Chương 322, địa ngục cấp đưa ra thị trường hoàn cảnh cũng có thể làm hấp mã. Toàn bộ tháng 9, Trần Quý Lương phảng phật đưa thân vào băng hỏa lượng trọng tiền. Một bên là kỷ nguyên tương lai người chơi nhân số tăng lên không ngừng. Một bên là nước Mỹ bên kia không ngừng truyền đến tin tức xấu. Nước Mỹ khủng hoảng cho vay, đã xuất hiện manh mối. Sớm tại tháng 8, khủng hoảng tài chính liền nảy lên. Các ngân hàng tuyên bố đóng băng dưới cờ ba chi quý đầu tư, lý do là nước Mỹ tư cấp bất động sản thế chấp cho vay thị trường xuất hiện hỗn loạn. Toàn cầu thị trường chứng khoán bắt đầu kịch liệt chấn động. Tháng 9 mặc dù thị trường chứng khoán tăng trở lại, nhưng rất nhiều đầu tư cơ cấu đã ở khủng hoảng trạng thái. Đầu tháng 10, bị tỷ đạn sở đăng ký tuyên bố có hiệu lực, có thể chính thức khởi động giờ cảo đi đầu tư bỏ vốn. Nhưng không quản là xét, vẫn là cao thị cùng loại công ty bảo lãnh, đề nghị phát hành giá cả khoảng đều tức tập tham dự bị tỷ đạn sợ a, B2 vòng đầu tư bỏ vốn đầu tư mạo hiểm cơ cấu, có thậm chí đề nghị bỏ vợ đưa lên sàn chứng khoán kế hoạch. Không phải bị tỷ đạn sợ vấn đề, mà là nước Mỹ thị trường chứng khoán xảy ra vấn đề. Trần Quý Lương liên tục mở mấy lần cổ đông hội nghị, lại cùng Cao Thịnh cùng loại công ty bảo lãnh họp thảo luận, mọi người cuối cùng vẫn quyết định giữ nguyên kế hoạch kia, chỉ bất quá IPO phát hành giá cả nhất định phải giảm xuống. Cao Thịnh đại biểu tại video hội nghị trong phân tích, hiện tại nước Mỹ thị trường chứng khoán, nhìn như đi ra tháng trước rung chuyển, mà lại chỉnh thể trở nên càng thêm hỗn binh. Nhưng người đầu tư đã phi thường cẩn thận Bất quá năm nay đưa lên sàn chứng khoán cổ phiếu khái niệm Trung Quốc, biểu hiện tất cả đều cực kỳ không sai, bại đủ giá cổ phiếu càng là chói sáng. Bị tỷ đạn sợ là phi thường ưu tú công ty khẳng định có người đầu tư nguyện ý nghe chuyện xưa. Cao Thịnh cùng một găng sĩ đan lợi bắt đầu in ấn bản cáo bệnh. Lập tức Trần Quý Lương mang theo đoàn đội bay đi nước Mỹ. Bọn hắn đến nước Mỹ thời gian là ngày mùng ngày 7 tháng 10, nước Mỹ thị trường chứng khoán ngay tại báo Tạp Đội tiến, không ngừng đánh vỡ lịch sử ghi chép. Ngày mùng ngày 9 tháng 10, Dow Jones chỉ số thậm chí lập nên lịch sử tối cao báo cáo cuối ngày địa vị. Trần Quý Lương phía trước mấy trận dở cả phi thường thành công, nước Mỹ người đầu tư đối bị tỷ đạn sợ cảm thấy hứng thú. Nhưng mà mấy ngày sau, tình huống chuyển tiếp đột ngột, Hoa Kỳ tập đoàn Nguyên Nhân lần vay tương quan tài sản giảm nhớ 6,5 tỷ đô la Mỹ, CEO trực tiếp từ trước thị trường trần kinh. Ngay sau đó, chứng khoán mẹ dịu Linh sáng tạo ghi chép 7,9 tỷ đô la Mỹ quý hao tổn, CEO trực tiếp từ trước nước Mỹ thị trường chứng khoán tại địa vị cao nhất hướng túi xuống sông. Con mẹ nó chứ đây là cái gì vật khí? Trần Quý Lương đã liên tục dở cả một vòng, bay tới bay lui đều có mắt cuốn thâm. Trong ký ức của hắn. Không hạng cho vay là 08 năm tháng 8 sự tình, nhiều lắm là cũng liền sớm nửa năm có dấu hiệu mà thôi. Thế nào 07 năm tháng 10 liền là này, bộ dáng kinh dị. Thường trung tưởng cảm khái, nếu là nửa năm trước Yves liền tốt, lúc kia làm chuyện gì đều nhẹ nhõm. Bao nhiêu người đầu tư cấp đến đưa tiền. Ngao Ngạn thần nói, chúng ta đã sớm một năm chuẩn bị đưa lên sàn chứng khoán, thời gian lại hướng phía trước đẩy, vì Tịt còn không trưởng thành đến cái kia quy mô. Đưa lên sàn chứng khoán người phụ trách Lữ Chí Huy một mực tại gọi điện thoại, liên tục cho chuyện hơn 10, rốt cục để điện thoại di động xuống nói, hắn răng kiên trì a chúng ta thuộc về cổ phiếu khái niệm Trung Quốc vẫn là có hy vọng, bất quá phát hành giá khẳng định còn phải lại hàng. Giờ cao thời gian cũng muốn kéo dài, các vị khả năng muốn nhiều vất vả 12 tuần. Trước mắt còn chỉ có 2 nhà ngân hàng bảo lôi, lần nữa giảm xuống phát hành giá, theo a, B2 vòng đầu tư mạo hiểm cơ cấu thương lượng. Ích lợi của bọn hắn nhất định phải cam đoan. Chặng tiếp theo là cao thịnh an bài cỡ nhỏ hội nghị bàn tròn. Chân quý lương chỉ cần đối mặt không đến 10 người, nhưng so cỡ lớn đẩy giới sẽ càng khó đối phó. Đều là đỉnh cấp cơ cấu hoạch tâm người quyết định, toàn bộ hành trình dùng xâm nhập vấn đáp làm chủ. Trần Quý Lương dẫn người đi tiến vào phòng họp. Một đám quý tây dương ánh mắt sắc bén mà nhìn xem hắn. Vừa dự định biểu thị Ba ở Bình, liền có cái nước Mỹ nói, trực tiếp nhảy qua đi, hoặc là giới thiệu sơ lược một chút. Trần Quý Lương hôm qua tham gia cỡ lớn đầy giới sẽ, đồng thời muốn đối mặt hơn 80 người, Ba ở Bình biểu thị liền tốn thời gian một giờ. Mà ngày hôm nay còn chưa bắt đầu nói chuyện, liền bị yêu cầu nhảy qua. Hắn chỉ có thể hoa 10 phút đơn giản biểu thị. Camty tổ g giúp cán bộ đầu tư dẫn đầu làm khó dễ, người hai nhà trang ghép người sử dụng tăng trưởng đường cong đều cực kỳ xinh đẹp, nhất là đi qua một năm số liệu. Nhưng mọi công bố gần nhất 12 tháng đơn người sử dụng thu hoạch chi phí xu thế, hai nhà này trang phép các là không rõ rệt lên cao. Người lại như thế nào duy trì cao tăng trưởng suất? Trần Quý Lương nói, các không bẹn bẹn không có lên cao, ngược lại một mực tại hạ xuống. Trên thực tế, chúng ta cực kỳ ít làm mặt mở rộng. Đối phương hỏi, làm được bằng cách nào? Trần Quý Lương nói, rèn rèn con thuộc về tương đối phong bế internet cộng đồng, chỉ cần chiếm cứ ra tay trước ưu thế, đem người sử dụng thể nghiệm làm xong, nó sẽ nhanh chóng vi rút kiểu dáng quét tán. Chúng ta mấy nhà đối thủ cạnh tranh đã toàn bộ sập tiệm. Năm ngoái sập tiệm Dạn Vũ ổ con đăng ký người sử dụng 3400 vạn, nhưng bởi vì không cạnh tranh được rèn rèn com mà bế trạm thanh toán. Đây là bởi vì web xe trường là cộng đồng có tính chất biệt lập. Làm người lớp học đồng học, đều tại sử dụng rèn rèn com lúc, người cũng nhất định phải sử dụng rèn rèn com mới có thể có hiệu quả xả giao. Rèn rèn com sinh viên đại học người sử dụng, chiếm trung quốc sinh viên đại học tỷ lệ vượt qua 50%. Càng ngày càng nhiều trung quốc học sinh cấp 3 cũng tại đăng ký rèn rèn com. Mời xem Paopin. Kể xong rèn rèn com, Trần Quý Lương lại giảng hẹn lời họ hẹn lời họ vụ. Hẹn hẹn họ vụ hình thức lại không giống nhau chúng ta dẫn đầu áp dụng người xa lạ chú ý công năng, đem người sử dụng phân chia vì minh tinh, danh nhân, internet hồng nhân, phổ thông đại chúng. Phổ thông người sử dụng có thể theo danh nhân nhóm tương tác, danh nhân nhóm cũng nguyện ý tại hệ nội họ cửa tuyên truyền chính mình. Người sử dụng quy mô càng lớn, người sử dụng thu hoạch chi phí lại càng nhỏ. Tại đi qua 12 tháng trong, càng ngày càng nhiều minh tinh, danh nhân, internet hồng nhân chủ động gia nhập. Mời xem cái này cái Paparazzi, đây đều là Trung Quốc công ty giải trí, bọn hắn thường thường để dưới cờ nghệ nhân chủ động vào ở hệ nội họ cửa. Minh tinh có thể tại hệ nội họ cửa mở rộng lực ảnh hưởng tuyên truyền bọn hắn truyền hình điện ảnh hoặc âm nhạc tác phẩm chúng ta cũng có chế tạo Internet hồng nhân năng lực gần đã qua một năm hẹn lẩy hỏi ủa sinh ra mấy chục cái người nổi tiếng trên mạng Vì đĩ lý tí đầu tư quản lý kinh doanh hỏi facebook theo hẹn lẩy hỏi ủa là đồng loại sản phẩm bọn hắn ngay tại toàn cầu hóa tương lai cũng khả năng tiến vào trung quốc người có lòng tin tại trung quốc theo facebook cạnh tranh sao trần quý lương cười nói hẳn là facebook lo lắng ta muốn tiến quân nước mỹ mời xem pa ở bình những này là chúng ta trang web công năng có một phần ba là facebook không cụ bị trong mắt của ta facebook là một cái phi thường lạc hậu sản phẩm nếu như nó đến trung quốc sẽ bị Trung Quốc người sử dụng khinh bỉ vì thế kỷ trước trăng ép. Hyper Global đại biểu hỏi, dựa theo các ngươi đốt tiền tốc độ, lần này Ivy đầu tư bỏ vốn ách dự tính có thể căng mấy tháng. Nếu như thị trường tiếp tục chuyển biến xấu, đầu tư bỏ vốn cửa sổ quan bế, các ngươi thứ nhất, thứ hai, cấp thứ ba chi phí tiêu giảm kế hoạch là cái gì? Sẽ ưu tiên chém đứt nào ngành? Trần Quý Lương nói, mặc dù bị tỷ đạn sở còn chưa thực hiện lợi nhuận, nhưng chúng ta tình trạng tài chính một mực tại chuyên tốt. Mời xem Park Đây là bởi vì chúng ta khai thác SV nhiệm vụ, gần nhất lại mở ra quảng cáo tinh chuẩn đưa lên hình thức Chúng ta tiếp theo vòng đầu tư bỏ vốn là tại năm ngoái mùa xuân, nhưng những cái kia tài chính không vẹn vẹn vận duyên đến bây giờ, mà lại nửa đường còn đầu tư những công ty khác. Chúng ta là toàn cầu đệ nhất nhà tinh chuẩn đưa lên quảng cáo SNS trang web. Theo ta được biết, Yahoo tháng trước cũng bắt đầu tinh chuẩn đưa lên quảng cáo. Chúng ta thậm chí so Yahoo còn càng trước vận dụng loại mô thức này. Đến mức Facebook, bọn hắn tương lai có lẽ cũng sẽ theo dõi a áp dụng quảng cáo tinh chuẩn đưa lên hình thức đệ nhất tháng, bởi vì người làm quảng cáo đối loại mô thức này còn có lo nghĩ, chúng ta chỉ có thể trên diện rộng hạ giá đổi lấy người làm quảng cáo đến nếm thử. Thứ hai tháng bắt đầu nâng giá. Bởi vì đệ nhất tháng hiệu quả không tệ, có thật nhiều người làm quảng cáo nguyện ý tiếp tục đưa lên. Mời xem cái này bộ số liệu, tháng đó quảng cáo thu nhập, rèn rèn con đống nhiên mà tăng mạnh rồi 28%, hè nổi họ ựa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi 41%. Đống nhiên có người hỏi, thứ 3 tháng, hè nổi họ ựa quảng cáo thu nhập vì cái gì chướng nhiều như vậy? Trần Quý Lương cười nói, khai rằng quý, các học sinh muốn mua đồ, nhất là vừa nhập học tân sinh. Cho nên, tháng 9 hè nổi họ ựa tiền quảng cáo tăng vọt 210%. Trước mắt, chúng ta tinh chuẩn quảng cáo đưa lên hệ thống, làm còn không phải cực kỳ hoàn thiện. Tin tưởng tiếp tục cải tiến về sau. Quảng cáo thu nhập còn có thể trên diện rộng tăng trưởng. Lại có người đầu tư hỏi, có thể nói rõ chi tiết một chút loại này quảng cáo hình thức sao? Trần Quý Lương nói, tỷ như người sử dụng gia nhập thi nghiên cứu sinh hứng thú bày tổ, hoặc là lục soát thi nghiên cứu sinh từ mẫu chốt, chúng ta liền sẽ cho hắn đẩy đưa thi nghiên cứu sinh học tập an, thi nghiên cứu sinh thư tịch trang ép quảng cáo. Lại hoặc là người sử dụng chú ý minh tinh, thảo luận trang điểm cùng quần áo phối hợp, chúng ta liền sẽ đẩy đưa một chút đồ trang điểm phục sức quảng cáo. Còn có người đang tìm làm việc, chúng ta liền để cử phép tuyển dụng đứng quảng cáo. Ở đây đại bộ phận người đầu tư đều chưa nghe nói qua loại mô thức này. Trong lúc nhất thời bị Trần Quý Lương khiến cho hứng thú tăng nhiều, cái này cần cực kỳ phức tạp kỹ thuật sao? Cơ sở nhất kỹ thuật Google K đã cởi mở. Chúng ta trước mắt chỉ là đang lợi dụng Google K kỹ thuật chờ hoàn toàn nắm giữ về sau, sẽ căn cứ vào SNS trang web cùng tự phát triển thẳng đứng lục soát Gemini, đối Google K kỹ thuật tiến hành cải tiến. Nếu như các vị muốn nghe càng kỹ càng nội dung, ta có thể mời công ty cỡ tờ Ho Quách Phong tiên sinh đến giảng giải. Quách Phong nghe vậy, đi đến Trần Quý Lương bên người. Trần Quý Lương mang theo mỉm cười nói, Quách Phong tiên sinh là ta lập nghiệp đối tác. Hắn phi thường có truyền kỳ tính. Hắn tại trong đại học tu gần trăm môn học, vượt ngang tám cái khác biệt chuyên nghiệp, thậm chí còn bao quát khảo cổ, các loại kiến trúc các loại. Hắn năm thứ 2 đại học lúc chuyên nghiệp là sinh vật, năm thứ 3 đại học chuyển chuyên ngành là máy tính cá nhân. Đây là một vị thiên tài. Tổ như bức tôi, kể chuyện xưa thôi, người đầu tư nguyện ý nghe cái này. Quả nhiên, Trần Quý Lương tiểu nói này, ở đây người đầu tư đều đối quách phong hứng thú. Quách phong cũng theo kế hoạch thiết kế người đại biểu hình ảnh, giờ phút này mặt không cảm xúc, chậm rãi mà nói dạng giải kỹ thuật. Tật lực đem kỹ thuật dạng được nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, khiến cái này không hiểu máy tính cá nhân người đầu tư cũng có thể nghe hiểu. 333. ba Giảng giải hoàn tất, toàn trường vỗ tay. Trần Quý Lương bắt đầu thổi như bước nói, liền xem như nước Mỹ cũng chỉ có Web Auto, thương vụ trang web dùng tình chuẩn quảng cáo đưa lên hình thức. Mà lại, áp dụng này hình thức nước Mỹ Web Auto, có lại chỉ có ra hu một nhà, vẫn còn so sánh chúng ta càng phía sau để ra. Đến mức nước Mỹ SNS trang web, trước mắt áp dụng loại mô thức này liền một nhà đều không có. Đây là vượt thời đại sản phẩm, bị tỷ đạn sở dẫn dắt thế giới chào lưu, vì Web 2.0 trang web thực hiện lợi nhuận cung cấp phương hướng. Ta dự tính, chỉ cần tiếp tục hoàn thiện ưu hóa chậm nhất đến mùa hè sang năm, bị tỷ đạn sở liền có thể thực hiện thu chi cân bằng. Này chuyện xưa giảng được rất lớn. Đầu tư cơ cấu hiện tại đối với 20 hứng thú đại giảm, cũng là bởi vì tìm không thấy lợi nhuận phương hướng, mà Trần Quý Lương nói mình giải quyết cái này vấn đề, lại có người hỏi Sung Cường. Trần Quý Lương nói, quẩm tại Trung Quốc gọi vật kỳ hình thức, kỳ thật liền là nước Mỹ bên này chúng bao. Bất luận Trung Mỹ hai nước, cần phải loại trang F vẫn luôn không quá được. Nhưng Sung Cường là một cái ngoại lệ, ta năm ngoái chỉ đầu tư cực ít tài chính. Sung người sáng lập, tại cầm tới nhà đầu tư hạt giống về sau, đệ nhất tháng liền thực hiện lợi nhuận. Sau đó mỗi tháng đều có lợi nhuận, nó thậm chí không cần áp vòng đầu tư bỏ vốn, liền có thể một mực vận doanh phát triển tiếp. Có người đầu tư thế mà đối xứng cổm cực kỳ có hứng thú, thậm chí lớn qua Bỉ tỷ Đạn Sở, tương lai sẽ đưa lên sàn chứng khoán sao? Trần Quý Lương nói, đây là khẳng định. Hiện tại vốn chủ sở hữu cấu thành cực kỳ đơn giản, người sáng lập tuyệt đối cổ phần không chế, Bỉ tỷ Đạn Sở nhà đầu tư hạt giống là thứ hai đại cổ đông. Dung cái này trang web lợi nhuận năng lực, một khi đi tới Mỹ đưa lên sàn chứng khoán, tất nhiên nhận truy phùng. Trần Quý Lương lại bắt đầu thổi súng quẫm, nói nó theo phổ thông ngoặt kỳ trang web huy động vốn cộng đồng các biệt. Nó người sáng lập kinh doanh năng lực cực mạnh, còn tại Trung Quốc truyền thông ngành nghề có được khổng lồ mạng giao thiệp, đài truyền hình trung ương Trung Quốc Tân Văn Liên Bá chuyên môn đưa tin sự tích của hắn. Sau đó, lại thổi khoa học kỹ thuật bách luyện cùng tiểu Đủ Con. Nói khoa học kỹ thuật bách luyện liền là Trung Quốc di truyền xem, tiểu Đủ Con liền là Trung Quốc du tiếp. Mà bịt đi đạn sờ, thì là này hai nhà công ty nhà đầu tư hạt giống người. Dùng cái này hiện lộ rõ ràng Trần Quý Lương đầu tư ánh mắt. Diễn thuyết. Ừ, kể chuyện xưa hiệu quả cực kỳ không sai. Người sáng lập cùng hệ tâm tần quản lý là không hứa hẹn tại khóa chặt kỳ kết thúc về sau, trường kỳ nắm giữ đại bộ phận cổ phần. Các ngươi là phải chăng có xác định rõ ràng cùng trưởng kỳ giá cổ phiếu móc nối kích thích kế hoạch? Như thế nào phòng ngừa đưa lên sàn chứng khoán phía sau Hạch Tâm Đoàn đội động lực không đủ? Có cái hói đầu nước Mỹ, đột nhiên hỏi ra liên tiếp vấn đề. Hỏi được cực kỳ bén nhọn, Trần Quý Lương cũng rất cao hứng. Người đầu tư là Đậu Tâm, mới có thể hỏi nhiều như vậy. Trần Quý Lương nói, ta cùng Hạch Tâm Tầng quản lý đã thương lượng xong, khóa chặt kỳ kết thúc phía sau còn đem tiếp tục trưởng kỳ nắm giữ cổ phần. Chúng ta là phi thường trẻ tuổi ban đội, vì sự nghiệp cùng mộng tưởng mà cố gắng, mà không phải kiếm được tiền liền bắt đầu hưởng thụ. Chúng ta có thể ký tên tương quan hứa hẹn sạch đến mức giá cổ phiếu kích thích kế hoạch, một khi bị tịt giá cổ phiếu ngã xuống nghiêm trọng, ta sẽ mua lại cổ phiếu tiến hành kéo lên. Tiếng hói đầu nam hỏi, ngươi từ nơi nào gom góp tài chính mua lại cổ phiếu? Trần Quý Lương nói, ta còn có một nhà khác công ty game bị tịt đưa lên sàn chứng khoán sách hướng dẫn cùng bảng cáo bạch cũng coi nhắc tới, nhà này công ty game theo bị tịt tồn tại cực ít liên quan giao dịch, nhưng hết thề đều là hợp uy. Tỷ như bị tịt thanh toán con đường, liền là sử dụng công ty game thanh toán hệ thống. Rèn lúc đầu cấp tốc huyết trương trò chơi nhỏ, cũng là công ty game khai thác. Tiếng hỏi đầu nam truy vấn, nhà này công ty game lợi nhuận thế nào? Trần Quý Lương cười nói đã làm ra cực kỳ nhiều khoản bán chạy trò chơi. Hạ tỷ phẩm tự Lands VS bị cùng loại trò chơi nhỏ vang dội Trung Quốc. Lands VS bị gần nhất còn muốn tại Bắc Mỹ phát hành. Tăng Quốc sát đã bán lượt Đông Á cùng Đông Nam Á thất dạ năm nay tại nước Pháp can thu hoạch nhất tốt 3G game điện thoại. Gần nhất online một cái kỷ nguyên tương lai like hiện tại có 550.000 người cùng online, mỗi tháng doanh thu vượt qua 60 triệu nhân dân tệ. Hiện trường dỗng nhiên an tĩnh lại. Trầm mặc mấy giây, rốt cục có người đầu tư nói, ngươi hẳn là đem trò chơi của ngươi công ty lấy ra nước Mỹ đưa lên sàn chứng khoán. Mà không phải này gặp quỹ F2.0 công ty. Trần Quý Lương thở dài, Công ty Lem không thiếu tiền, thậm chí nhiều tiền không biết nên xài như thế nào. Nếu như bị tỷ đạn sợ giá cổ phiếu trường kỳ ở vào đề vị, ta sẽ vận dụng công ty Lem tiền vừa đi vừa về mua, dùng cái này bảo hộ các vị người đầu tư lợi ích. Cái này hứa hẹn, có thể ký tên hiệp nghị. Lại hỏi 10 cái vấn đề, Trần Quý Lương cẩn thận ứng phó. Cao Thịnh cùng mọi găng sĩ đan lợi phái tới hạng mục người phụ trách, bắt đầu theo nhóm người đầu tư câu thông, cũng căn cứ người đầu tư hứa hẹn ghi chép tin tức. Trận này giờ cạo như vậy kết thúc, Trần Quý Lương phải nhanh đi ăn cơm, sau đó lập tức bay đi trận tiếp theo. Lữ Chí Huy nói, mấy trận giờ cạo đều phi thường thành công đổi lại nửa năm trước kia người đầu tư khẳng định điên cuồng nại tiền hiện tại chỉnh thể giá thị trường không tốt bọn hắn tất nhiên muốn ép phát hành giá nhưng căn cứ bút toán đến xem đầu tư bỏ vốn cũng không có vấn đề địa ngục cấp khó khăn đưa lên sàn chứng khoán hoàn cảnh nhưng chỉ cần công ty thật phi thường lợi hại cũng là có người nguyện ý nghe chuyện xưa bị tỷ đạn sở số liệu sát thực phi thường lợi hại Trung Quốc lớn nhất sân trường xã Giao Trang Web, Trung Quốc lớn nhất hiện xã Giao Trang Web, khoác lác còn nhà đầu tư hạt giống Trung Quốc lớn nhất Trang F VDO nhà đầu tư hạt giống một nhà đặc biệt kiếm tiền công ty lem nhà đầu tư hạt giống một nhà từ đầu đến cuối lợi nhuận bất kỳ Trang F Người sáng lập còn có được công ty game, hứa hẹn thời khắc mấu chốt mua lại cổ phiếu kéo lên giá cổ phiếu. Còn kéo cái gì thông qua tinh chuẩn đưa lên quảng cáo, giải quyết lập tức web 2.0 lợi nhuận vấn đề. Người đầu tư sao có thể không động tâm? Lữ Chí Huy còn nói, đưa lên sản chứng khoán thời điểm, lại dùng tiền tìm mấy nhà nước Mỹ báo chí thổi thổi. Càng là hoàn cảnh lớn không tốt thời điểm, đem chuyện xưa giảng được thiên hoa luận truy, càng có khả năng xuất hiện hắc mã. Bởi vì hoàn cảnh lớn không tốt, người đầu tư cùng ban dân biến cẩn thận, bọn hắn có thể lựa chọn số lượng cổ phiếu thừa thớt. Liên lấy dần in tệ giả cái internet đến nói. Tức tại nước Mỹ thị trường chứng khoán bết bắt nhất thời điểm đưa lên sàn chứng khoán. Lúc ấy nước Mỹ mâm lớn đã băng đến kịch liệt, nhưng mọi người nhìn thấy dần ý tệ giả cái lợi nhuận năng lực phi thường lợi hại, bắt đầu phiên giao dịch ngày đó giá cổ phiếu liền dâng lên 32%. Tiếp xuống liên tục một vòng đống nhiên mà tăng mạnh rồi. Chứng 323, tăng ngược xu hướng thị trường, chứng 323, tăng ngược xu hướng thị trường. Công ty đưa lên sàn chứng khoán trong lúc đó là không thể luận đi tìa, mai cho đến đưa lên sàn chứng khoán về sau 40 ngày đều thuộc về lặng kỳ bao quát tuyên truyền công ty tiền cảnh cùng giá cổ phiếu mong muốn, bao quát quản lý cấp cao tiếp nhận phỏng vấn đàm luận y tờ hồ chi tiết hoặc nghiệp vụ chuyên vọng. Những này cũng không thể làm. Chỉ cho hướng truyền thông công bố bản cáo bạch tin tức, nhưng là cũng có thể hợp quy tuyên truyền. Tỷ như mời tài chính và kinh tế truyền thông phân tích đã công khai bản cáo bạch nội dung, tiến hành thuần truy khách quan trung tính đánh giá. Đường truyền thông chủ động tới phỏng vấn lúc, cũng có thể bị động xác nhận đã thông tin công khai. Tỷ như phóng viên hỏi, bản cáo bạch nào đó nào đó trang các ngươi thu nhập tăng trưởng 80% số liệu là không chuẩn xác. Có thể trả lời, không sai, nhưng không thể lại có dư thừa trình bày lại hoặc là mời phe thứ ba chuyên gia tại trong báo cáo bình luận ngành nghề xu thế, gián tiếp đề cập công ty tên, nhưng không đánh giá IVO. Lại hoặc là thông báo cùng nghiệp vụ tương quan kỹ thuật sách địa trắng hoặc ngành nghề báo cáo. Trần Quý Lương không dám lung tung thao tác, trực tiếp để cao Thịnh cùng loại công ty bảo lãnh đến hoài định. Trên thực tế, từ công khai F1 văn kiện về sau, Cao Thịnh liền đã tại bắt đầu thêm nhiệt, bằng không bọn hắn làm sao nhận tiêu cổ phiếu. Cái thứ nhất được mời tới, liền là Web 2.0 khái niệm đưa ra người họ Li. Giả hỏa này mấy tháng trước nói lung tung, đem tương quan ngành nghề người cho lựa thảm rồi, thuận tiện đem bản thân cũng cho lựa thảm rồi. Từ hắn nói lung tung bắt đầu, web2.0 công ty đừng nói đưa lên sàn chứng khoán, thậm chí muốn đạt được đầu tư mạo hiểm đều khó khăn. O dãy lỉ vui vẻ tiếp nhận mời, chạy tới tài chính và kinh tế truyền thông đàm luận web2.0 phát triển xu thế. Hắn đầu tiên là thảo luận ra hu mới vừa lên đường tinh chuẩn quảng cáo đưa lên, còn nói web2.0 trang web thiên nhiên so web vật tổ càng thích hợp loại mô thức này. Tiện thể lại đề đầy miệng bì tỷ đản sơ, nói đây là toàn cầu sớm nhất áp dụng cần phải hình thức web2.0 công ty, quảng cáo thu nhập bởi vậy đề cao bao nhiêu bao nhiêu. Hắn nói những này cũng không không tuân theo quy định, bởi vì tại bị tịt bản cáo bạch bên trên có công bố. Ngay sau đó lại thông báo Trung Quốc f 2.0 ngành nghề nghiên cứu báo cáo. Khách quan công chính miêu tả Trung Quốc f 2.0 phát triển tình huống, thuận tiện nói một chút bị tỷ đạn sở cụ thể biểu hiện. Lại mời tài chính và kinh tế truyền thông, đối bị tỷ đạn sở bản cáo bạch nội dung đang tiến hành tính phân tích. Không thể đi a, không thể dùng kích động tính văn tự, chỉ là đem sự thật bày ra đến, để những người đầu tư nhìn một chút mà thôi. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Trần Quý Lương, đầu tư mạo hiểm cổ đông cùng công ty Bảo Lãnh Tam Phương trải qua thảo luận, cuối cùng đem bị tỷ đạn sở phát hành giá định vì 10.5 đô la Mỹ. Cái này giá cả cực kỳ thấp. Năm nay đi tới Mỹ đưa lên sàn chứng khoán Trung Quốc Internet xí nghiệp, hoàn Mỹ thời không định giá 16 đô la Mỹ, dần ý tệ giả cái Internet định giá vì 15,5 đô la Mỹ. Tháng 11 đưa lên sàn chứng khoán, trung tâm tin tức Internet Trung Quốc phần mềm định giá vì 12 đô la Mỹ. Tháng 12 đưa lên sàn chứng khoán. Đó có thể thấy được, thời gian càng về sau đi, phát hành giá liền định càng thấp, đó là bởi vì hoàn cảnh lớn không tốt. Trần Quý Lương loại này f 2,0 công ty, còn phải định càng thấp mới được. Kết thúc định giá hội nghị, ngày kế tiếp sắp đưa lên sàn chứng khoán. Trần Quý Lương kéo lấy mọi mệnh thân thể trở lại khách sạn. Thuật tay cầm lên điện thoại cho Sử Vũ trụ gọi điện thoại. Người bên kia tăng bao nhiêu? Sử Vũ trụ hưng phấn không hiểu. Vừa mới báo cáo cuối ngày, ngày đầu tăng vọt 32%. Chúng ta rất có duyên phận a, thế mà không sai biệt lắm thời gian lên sàn giao dịch. Người cái kia bản cáo bạch, ta 2 ngày trước cũng nhìn. Chúc người bắt đầu phiên giao dịch liền tăng vọt. Tạ ơn. Trần Quý Lương nói. Dân yến tệ giả cái Internet số 1 đưa lên sàn chứng khoán, địa điểm sở giao dịch chứng khoán Lưu Rót. Bị tỷ đạn sở số hai đưa lên sàn chứng khoán, địa điểm Nà Đắc. Trên thực tế, Trần Quý Lương chủ bị đưa lên sàn chứng khoán thời gian, so Sử Vũ trụ phải sớm được nhiều. Nhưng hắn công ty thuộc tính, liền chú định sẽ bị thẻ thẩm kéo dài, vấn đề gì đều muốn chất vấn một lần. Mà dân ý tế giả cái internet loại này kiếm tiền xí nghiệp, chỉ cần hợp quy liền một đường đến xanh. Trung Quốc truyền thông đã tại chủ đề nóng, dân ý tế giả cải, bị tin, trung tâm tin tức internet Trung Quốc phần mềm ba nhà công ty, hầu như đều sẽ ở cuối năm trước kia đưa lên sàn chứng khoán. Từ công bố F1 văn kiện về sau, 10 phút bên trong liền sẽ tại set website game công khai, Trung Quốc tài chính và kinh tế truyền thông rất nhanh liền có thể nhìn thấy tin tức. Trung Quốc các lộ tài chính và kinh tế các chuyên gia, nửa tháng trước ngay tại chỗ ấy phân tích Bọn hắn xem trọng dần ýn tệ giả c Internet cùng trung tâm tin tức Internet Trung Quốc phần mềm. Dân ýn tệ giả cái Internet đương nhiên không cần phải nói, làm trò chơi tập kiếm tiền, chạy tới nước Mỹ đưa lên sản chứng khoán là cho người Mỹ dân đưa phúc lợi. Mà trung tâm tin tức Internet Trung Quốc phần mềm là trung tâm tin tức Internet Trung Quốc thuộc hạ công ty, năm ngoái doanh thu đạt tới 250 triệu đô la Mỹ. Công ty mẹ trung tâm tin tức Internet Trung Quốc vẫn là nhà thứ nhất tại Nasdaq đưa lên sản chứng khoán Trung Quốc Internet công ty. Chỉ có bị ti đạn sở không được coi trọng, không phải nói bị ti đạn sở không được, mà là F2.0 hình thức gặp lệnh. Web 2.0 trước kia giảng chuyện xưa quá nhiều, nhưng theo lợi nhuận tương quan chuyện xưa tất cả cũng không có thực hiện. Có Trung Quốc tài chính và kinh tế chuyên gia dự đoán, Trần Quý Lương dở có khả năng không người hỏi thăm, công ty bảo lãnh mời đến 10 nhà đầu tư cơ cấu, có lẽ sẽ xuất hiện 8 nhà đều leo cây tình huống. Bởi vì thậm chí người Mỹ bản thân Web 2.0 công ty này mấy tháng nghỉ cầm đầu tư mạo hiểm đều khó khăn, còn có tài chính và kinh tế chuyên gia dự đoán, bị TikTok như miễn cưỡng có thể đưa lên sàn chứng khoán, ngày đầu cũng khả năng rất phá phát hành giá. Đến một lần Web 2.0 gặp lệnh, thứ hai nước Mỹ thị trường chứng khoán hoàn cảnh lớn đáng lo. Hai cái nhân tố điệp ra bắt đầu. Hậu quả là tai nạn tính. Trần Quý Lương tuyển một cái phi thường hỏng bét thời cơ, nhưng hắn cũng không có lựa chọn khác. Năm 2004 mới khai sáng công ty, không thể nào sớm đến năm 2006 liền đưa lên sàn chứng khoán. Dù sao Trung Quốc tài chính và kinh tế truyền thông đối bị bịt đưa lên sàn chứng khoán toàn bộ cầm bi quan thái độ. Bất quá nước Mỹ bên này dư luận tựa hồ xuất hiện một điểm nho nhỏ biến hóa. Tại họ dễ lì trình bày tinh chuẩn quảng cáo đưa lên hình thức, thiên nhiên càng thích hợp f2.0 trang web về sau nước Mỹ một đoàn web 2.0 người khởi nghiệp đi ra tạo thế, bọn hắn ngao ngao biểu thị bản thân trang web cũng tại khai phá phát triển tinh chuẩn quảng cáo đưa lên hệ thống dùng cái này hấp dẫn ngoại giới chú ý để cao người đầu tư lòng tin cũng ý đồ lừa dối đầu tư mạo hiểm tiếp tục nhận tiền nhưng vào lúc này Facebook tuyên bố chính thức online tinh chuẩn quảng cáo đưa lên hệ thống cũng tích cực hướng người làm quảng cáo nhóm chào hàng loại mô thức này dù cờ vợ còn chuyên môn mở một cái buổi họp báo kỹ càng giới thiệu Facebook tinh chuẩn quảng cáo đưa lên hình thức hắn làm như vậy dĩ nhiên không phải vì giúp Trần quý lương mà là thuyết phục bản thân người làm quảng cáo nhóm tại nước Mỹ gặp lạnh nửa năm F hai khái niệm không có dấu hiệu nào lại trở nên lửa nóng tựa hồ chỉ cần áp dụng loại này quảng cáo hình thức Tất cả F2.0 trang web đều có thể giải quyết lợi nhuận nan đề, đưa lên sàn chứng khoán ngày đó, dạng sáng 4 giờ, ngân hàng đầu tư ngay tại cuối cùng kết toán, quá tốt, không có cơ cấu lâm thời rút lui đơn. Hôm qua, dần in tệ giả cả trên internet thị ngày đầu đông nhiên mà tăng mạnh rồi 32% tại tiếng kêu than dậy khắp trời đất nước Mỹ thị trường chứng khoán, thực kỳ là tăng cường người đầu tư đối cổ phiếu khái niệm Trung Quốc lòng tin, còn có F2.0 ngành nghề tập thể DIA tinh chuẩn quảng cáo đưa lên hình thức, cũng làm cho bị tỷ đạn sợ nhìn càng cô giá trị đầu tư. Lần này bị tỷ đạn sợ tăng phát 14.29 mmban. Theo 10.5 đô la Mỹ phát hành giá để tính, cũng liền là đầu tư bỏ vốn 150 triệu đô la Mỹ. Tại năm 2007 đi tới Mỹ đưa lên sản chứng khoán Trung Quốc trong công ty, ở vào trung vị trình độ. Mặt khác, còn có 15% lục dày quyền chọn. Cái đồ chơi này tại giá thị trường không tốt thời điểm, thuộc về nhất định phải thiết trí, nếu không công ty bảo lãnh không nguyện hợp tác. Lục dày đi tạm lấy về sau, Trần Quý Lương còn nắm giữ cổ phần 47.67%. Nhưng nhân viên kế hoạch khuyến khích vốn chủ sở hữu quyền bỏ phiếu sẽ ở tương lai trong một khoảng thời gian, từ Trần Quý Lương đến thay mà cầm. Bộ phận này có 9.87% nói cách khác, Trần Quý Lương thực tế không chế 57,54% quyền bỏ phiếu. Từ người sáng lập nắm giữ cổ phần đến xem, cơ hội liền là năm đó nghệ thì ạ sở đưa lên sản chứng khoán phiên bản. Vừa sáng 7 giờ rưỡi, đội xe đến nơi giao dịch. Trần Quý Lương mang theo đoàn đội từ nơi giao dịch cửa Hồng tiến Bảo tiến về đưa lên sản chứng khoán gõ chung địa phương. Đi ở nửa đường bên trên, Ngao Ngạn thần thấp giọng nói, ta đều tay tại lác. Trần Quý Lương cười nói, ngươi thế nhưng là ngao nữ hiệp, thời điểm khen chốt không thể dây dưa dài dằng. Ngao Ngạn thần nói, khẩn trương. Cũng khả năng là kích động. Tạ Dương nói, chân của ta đều đang run không có tiến triển. người xem người ta Quách phong nhiều chấn định a, Quách phong thậm chí còn ngáp một cái. mấy ngày nay quá mức mệnh nhọc ngủ không được ngon giấc. luật sư ngay tại trụ chữ xét duyệt Trần Quý Lương phát biểu bản thảo, không thể có hướng dẫn tính, kích động tính nội dung, cho nên tất cả đều là lời xã giao, không có cái gì tốt triển khai nói. ngân hàng đầu tư điều khiển khu, nhân viên giao dịch ngay tại điện cũng gọi điện thoại, bắt đầu phiên giao dịch giá đến bây giờ đều còn chưa có xác định. Trần Quý Lương ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi trở lấy gõ trung thời gian. Tạ Dương không ngừng điều chỉnh bản thân cả vạn, cả người lộ ra nôn nóng bất an. Tạ không biết xấu hổ trường cấp 3 thời điểm liền thích mặc đồ vest, dùng cái này ra vẻ mình thành thục cổ trọng. Nhưng đều là hắn ca xuyên qua cũ đồ vest, bọc tại trên người hắn quá rộng rãi, cực kỳ không vừa người. Hôm nay này thân đồ vest là làm riêng, phi thường vừa người, nhưng hắn luôn cảm giác khó chịu, nhất là cà vặn, chiếc hoàng. Hắn trước kia xưa nay đều không hệ cà vặn. Công ty bảo lãnh đại biểu bỗng nhiên cảnh cáo, gõ chung về sau, mỉm cười phất tay là được rồi, không muốn đôi lây ống tính nói lung tung. Các người người Trung Quốc trước kia làm như vậy qua. Nếu như hô ra cái mục tiêu gì giá cổ phiếu, hiệu triệu mọi người nô nước tập nhập mua sắm, tình huống nghiêm trọng sẽ ngồi tù ta không biết xấu hổ điểm chú ý luôn luôn khác biệt, hắn cũng không theo bản thân cả vạt giày vò, dùng so Trần Quý Lương còn nát tiếng anh nghe ngóng, ai loạn hô quá a? Công ty bảo lãnh đại biểu mặc kệ hắn. 9 giờ sáng, Trần Quý Lương mang theo đoàn đội tiến về giao dịch đại sảnh tuần hành, nhân viên giao dịch nhóm xếp hàng vỗ tay chúc mừng, Trần Quý Lương xuất ra làm riêng kỳ niệm mũ, hướng phía đám người ném đưa ra ngoài, trong lúc nhất thời bầu không khí càng càng vui sướng. bị tịt cao tầng đoàn đội thụ này lây nhiễm, rốt cuộc không có khẩn trương như vậy. Chín giờ dưới sáng, Trần Quý Lương cùng Bách Phong cùng một chỗ cầm mũ truy gõ chung trong đáy mắt, giao dịch đại sảnh khổng lồ bình phong nổ tung số lượng. Bắt đầu phiên giao dịch giá 11.3 đô la Mỹ, khách quan phát hành giá tăng lên 7.6%. Nơi giao dịch chuyên gia người đại diện cao rộng báo ra, bị tỷ đàn sơ, bắt đầu phiên giao dịch giá 11.3 đô la Mỹ. Toàn trường réo hò, toàn bộ đoàn đội thở phào một hơi. Lữ Chí Huy cười nói, trời đông giá rét trong cảm nhận được một tia gió xuân. Trần Quý Lương thầm nói, vẫn là không như sự vũ trụ a, hắn hôm qua bắt đầu phiên giao dịch liền chướng 177. Chúng ta dù sao cũng là Web2.0 công ty, mâm lớn một mực tại ngã. Bị tịch có thể trướng cũng không tệ rồi. Lữ Chí Huy nói, ngoại lai hòa thượng tốt nghiệp kinh, đối người Mỹ mà nói cũng là như thế. Bọn hắn cho rằng Trung Quốc là thần bí, đối cổ phiếu khái niệm Trung Quốc có một loại không hiểu chấp niệm. Bọn hắn hiện tại không tín nhiệm nước Mỹ công ty, ngược lại cảm thấy Trung Quốc công ty càng đáng giá đầu tư. Trần Quý Lương mang theo đoàn đội trở lại phòng nghỉ, nhưng mọi người đều không có rảnh nghỉ ngơi, nhìn chăm chăm vào giá cổ phiếu. Công ty Bảo Lánh cũng nhìn chăm chăm vào, nếu như giá cổ phiếu phá phát vượt qua ngưỡng cửa giá trị, bọn hắn liền muốn khởi động lực giải cơ chế đến nhờ nguồn. Này tháng cổ phiếu Mỹ ba động phi thường kịch liệt, Dow Jones chỉ số thường xuyên ba động vượt qua 2%. Có khả năng sớm bàn nhiệt tình đẩy cao giá cổ phiếu, buổi trưa bàn liền có người bộ hiện tạo thành hạ xuống. Công ty bảo lãnh đại biểu đối Trần Quý Lương nói, tháng 9 cùng tháng 10 bàn không tăng vọt, bởi vì thị trường khủng hoảng cảm xúc tại lan tràn. Các người hiện tại đưa lên sàn chứng khoán, ngược lại tại hỏng bết ở trong gặp được thời điểm tốt. Chính phủ liên tục mấy ngày chính sách cứu thị, kẻ buôn nước bọt lo lắng bị giết chống không, ngược lại không dám đại quy mô xuất thủ. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt bên trong, đại khái buổi sáng 10 điểm tạ hữu, theo gió bàn đại lượng tràn vào. Bị tỷ giá cổ phiếu đạt tới 13,2 đô la Mỹ, tốc độ tăng 25,7%. Mọi người còn không có cao hứng bao lâu, tới gần giữa trưa bỗng nhiên ngã xuống đến 11,5 đô la Mỹ. Phía sau khẳng định có cơ cấu tại gây sự, lợi dụng sớm bàn nhiệt tình bán khống, buổi trưa bản thời điểm thu hoạch một đợt rời sân, cực kỳ ít tiếp tục lưu lại nơi này dây dưa, đã thành sáo lộ. Công ty bảo lãnh cũng sớm có ứng đối phương pháp để Trần quý lương sớm chuẩn bị tốt, khẩn cấp tuyên bố bị tỷ quý 4 dự tăng. Dự tăng tin tức thông báo, sớm đã chờ đợi đã lâu một chút cơ cấu, lập tức thừa cơ mua vào kéo theo giá cổ phiếu dâng lên. Buổi chiều báo cáo cuối ngày giá 12.6 đô la Mỹ, ngày đầu tốc độ tăng 20%. Ba mẹ nó, này so một đêm làm 7 lần còn mệt hơn a. Tim gan một mực tại nhảy. Tạ Dương rời đi nơi giao dịch thời điểm, cả người tinh thần đều có chút hoảng hốt. Trần Quý Lương cũng thở phào một hơi, cho trong nước phát tin mừng a. Ngồi xe về khách sạn trên nửa đường, Sử Vũ Trụ gọi điện thoại tới, "Chúc mừng, chúc mừng." Trần Quý Lương nói, cùng vui cùng vui, nghe nói dần yến tệ giá cả hôm nay lại tăng. Sử Vũ Trụ cười nói, "Ha ha, mâm lớn một mực tại ngã, có thể dần yến tệ giá cải liền là có thể nghịch thế dâng lên." Ta đoán trường bị tiền giá cổ phiếu cũng sẽ tiếp tục trướng. Nước Mỹ không mua mình quốc gia cổ phiếu, ngược lại liền quyết định chúng ta Trung Quốc công ty cũng không đúng là Trung Quốc mới đưa lên sàn chứng khoán công ty. Trước kia đưa lên sàn chứng khoán Trung Quốc công ty giá cổ phiếu cũng tại ngã. Trần Quý Lương cảm khái, vài đủ giá cổ phiếu liền rất ổn, không thể nói ổn, mà là đống nhiên mà tăng mạnh rồi. Tại nước Mỹ thị trường chứng khoán điên cuồng nhảy cầu tình nhu dưới, vài đủ giá cổ phiếu lại trướng đến nhanh chóng, đã liên tục mấy ngày ổn tại bốn đô la Mỹ trở lên. Hơn nữa còn tại tiếp tục trướng. Vô số nước Mỹ ban dân không dám mua nước Mỹ công ty cổ phiếu quyết định bãi đủ điên cuồng nảy tiền bởi vì bãi đủ giá cổ phiếu biểu hiện kinh người bãi đủ thậm chí sẽ thành thủ nhà bị đưa vào nạp chỉ 100 Trung Quốc công ty bị tỷ đạn sở cùng dân in tệ giả cái internet tình huống cũng kém không nhiều đều là không hiểu thấu tại hỏng bét hoàn cảnh được lợi ích chỉ bất quá không có bãi đủ trường đến mạnh như vậy ngày kế tiếp bị tỷ đạn sở báo cao cuối ngày giá tăng tới 13.7 ba đô la Mỹ cùng lúc đó bãi đủ dân in tệ giả cải hoàn mỹ cùng loại cũng toàn bộ dâng lên loại này quỷ dị tình huống là từ nước Mỹ tuyên bố chính sách cứu thị bắt đầu cũng không biết thế nào không chút cứu được nước Mỹ công ty giá cổ phiếu, ngược lại cứu được một đống Trung Quốc công ty. Nước Mỹ cổ phiếu các chuyên gia đã bắt đầu phân tích loại này không hợp thói thường hiện tượng. Nhưng các chuyên gia càng là phân tích, mua cổ phiếu khái niệm Trung Quốc nước Mỹ ban dân thì càng nhiều, tựa hồ cổ phiếu khái niệm Trung Quốc đã thành chỗ tránh nạn. Loại hiện tượng này ai cũng không ngờ tới. Lữ Chí Huy mặc dù kết thúc theo bị tỷ đạn sở hợp tác, nhưng qua mấy ngày lại gọi điện thoại tới, "Ai, sớm biết liền đem phát hành giá định cao điểm. Ta theo công ty bảo lãnh thảo luận vô số loại kết quả, đều không thể dự liệu được loại tình huống này. Thật không cân nhắc đến công ty của ta phát triển." Trần Quý Lương lần nữa phát ra mời, Lữ Chí Huy nói, nhìn nhìn lại tình huống A về sau nếu như lăn lộn ngoài đời không nổi, còn phải mời Trần Tổng Tu lưu. Trần Quý Lương nói, tùy thời hoan nên. Lữ Chí Huy cảm thấy Trần Quý Lương công ty quá nhỏ, mà lại lương một năm cũng cho không đủ, không hoảng cho vay buộc phát về sau, đoán chừng hắn liền sẽ đến chủ động tìm việc. Bị tỷ đạn sở không chỉ thành công đưa lên sàn chứng khoán, mà lại liên tục một vòng giá cổ phiếu dâng lên. Tin tức truyền về trong nước, kinh bạo rất nhiều chuyên gia ánh mắt, bọn hắn nhìn có chút không hiểu. đương nhiên, bọn hắn càng xem không hiểu chính là bài đủ. Trần Quý Lương về nước thời điểm. Bại đủ giá cổ phiếu đã tiếp cận 430 đô la Mỹ. Phải biết, bại đủ 2 năm trước đưa lên sàn chứng khoán, phát hành giá chỉ có 27 đô la Mỹ mà thôi. Cuối năm ngoái cùng đầu năm nay, giá cổ phiếu cũng mới 100 đô la Mỹ tả hữu. Lập tức báo tô đến 430 đô la Mỹ là cái quỷ gì? Vẹn vẹn một tuần này liền tăng hơn 30 đô la Mỹ. Không phải nói nước Mỹ thị trường chứng khoán hoàn cảnh lớn không được không? Thế nào chứng đến như thế không hợp thái thưởng? Trần Quý Lương tại Thượng Hải sân bay rơi xuống đất, AB2 vòng đầu tư mạo hiểm đám quản lý, toàn bộ chạy tới nghênh đón hắn khai hoan còn có một số nhận được tin tức tài chính và kinh tế truyền thông. tại nhận điện thoại miệng dùng ống kính đối Trần Quý Lương, Trần tổng, xem bên này. Trần Quý Lương cười làm ra một cái vế chữ, lấy trước mắt bị tỷ đạn sờ giá cổ phiếu đến tính toán. Trần Quý Lương hiện tại thân ra một tỷ đô la Mỹ. đương nhiên, qua một đoạn thời gian nữa khẳng định đã. cổ phiếu khái niệm Trung Quốc khái niệm lũ bước nữa, cũng không thể nào chân chính vượt qua thị trường chứng khoán sơ bản. nhưng những người khác không biết à, bọn hắn chỉ biết là dùng giá cổ phiếu tính toán Trần Quý Lương tài sản. sau đó ra một tỷ đô la Mỹ số lượng, đồng loạt bị giật này mình. thật trẻ tuổi siêu cấp phú hảo. Hiện tại cực kỳ nhiều truyền thông đã bắt đầu tại thổi, đem Trần Quý Lương cho nâng đến bầu trời. Thậm chí làm lập nghiệp đối tác Quách phong, hiện tại thân gia cũng có hơn 87 triệu đô la Mỹ. Mặt khác nắm giữ quyền chọn nhân viên, triệu phú xuất hiện không ít. Bởi vì công ty hiện tại cũng liền hơn 300 hào nhân viên, mà lại có không ít là gần nhất một năm thông báo tuyển dụng. Kế hoạch khuyến khích vốn chủ sở hữu đều còn chống không một chút đâu, giữ lại ban thưởng cho đến tiếp sau biểu hiện ưu dị nhân viên. Đoán chừng sang năm xuân chiều, bị tỷ đàn sở cương vị sẽ chèn phá đầu. Kia người là Hàn Quốc Minh Tinh. Nhận điện thoại phóng viên nhiều như vậy. Trần Quý Lương ngươi cũng không biết. Ai vậy? Người ta công ty vừa mới đưa lên sàn chứng khoán, thân ra 1 tỷ. Vẫn là đô la Mỹ. Bao nhiêu? Nhận điện thoại miệng phụ cận, rất nhiều người qua đường nghị luận ầm Mỹ. Các người tại học viện thành lập nghi thức kia trương tính sai nha. Bạn gái muốn đi nước Mỹ mà chia tay chính là bạn cùng phòng tưởng quân lai. Đối tác kiêm ban đông quách phòng sớm tốt nghiệp. Chương 324, cầm tiền làm như thế nào dùng? Chương 324, cầm tiền làm như thế nào dùng? Bị tỷ đạn sợ a, B2 vòng đầu tư mạo hiểm quản lý kinh doanh đến nhận điện thoại, chỉ là buổi trần quý lương bọn hắn ăn xong bữa cơm giao dư. Không có ăn uống thả cửa sau đó họp đi bởi vì đều biết đưa lên sàn chứng khoán đoàn đội cực kỳ mệt mỏi mà lại vừa về nước trinh lệnh còn không có ngã tới thậm chí ăn cơm đều tại sân bay phụ cận ăn tiếp lấy tiếp tục đi máy bay hồi kinh dù sao bay lâu như vậy dứt khoát hôm nay toàn bộ bay xong đừng có lại ở một đêm đợi ngày mai ngày đó hoàng hôn thời khắc trần quý lương trở lại bắc kinh trong phòng kinh lịch nhiều ngày ồn ào náo động khó được an tĩnh lại trần quý lương chọn một phần thức ăn ngoài đầu thả chống không làm ổ tại ghế sofa xem TV. lúc này thức ăn ngoài đều là chủ quán bản thân phái viên công xứng đưa tới cửa lại từ khách nhân trong tay thu lấy tiền mặt Trần quý lương ôm hộp cơm ăn cơm đĩa, hương vị kia thật thoải mái. So tại nước Mỹ ăn cái gì đều càng dễ chịu, cũng so thượng hải sân bay đồ ăn càng hợp khẩu vị. Trần quý lương ăn cơm đĩa vậy mà ăn ra tiệp cảm giác. Trên TV chính phát hình tài chính và kinh tế tiết mục, một người chuyên gia làm như có thật phân tích cổ phiếu khái niệm Trung Quốc vì sao lịch thế dâng lên. So sánh với vừa mới qua đi tháng 10, tiến vào tháng 11 về sau, nước Mỹ thị trường chứng khoán giảm mức độ thêm kịch. Mà vừa mới đi tới Mỹ đưa lên sản chứng khoán dần in tệ giả in tờ net bị tỷ đạn sơ, nhưng từ đưa lên sản chứng khoán bắt đầu tiên giao dịch một mực tăng tới hiện tại. Không chỉ là này hai nhà công ty còn có bạn đủ, lưu họ Zito, Focus Media, Trichon, Nettie Asser, Xingui Lem, Xingui giá cổ phiếu năm ngoái một mũi ngã, tại năm nay hơn nửa năm đại lưu trong thành phố cũng trường đến không nhiều, nhưng đến tháng 11 nhưng cũng theo mặt khác cổ phiếu khái niệm Trung Quốc giống nhau tăng ngược xu hướng thị trường. Chúng ta có thể phân tích ra trở xuống mấy điểm nguyên nhân. Thứ nhất, Trung Quốc vi mô kinh tế mạnh mẽ tăng trưởng, cùng kinh tế Mỹ quốc mềm nút hình thành tương phản. Thứ hai, nhân dân tệ đối đô la Mỹ tiếp tục tăng giá trị, nắm giữ Trung Quốc tài sản nước Mỹ người đầu tư có thể ngoài định mức thu hoạch. Thứ ba. Trung Quốc Internet người sử dụng số lượng tiểu bùng nổ tăng trưởng, ôn lại quảng cáo thị trường đồng bộ phát triển. Thứ tư, nay vị chuyên gia chậm rãi mà nói, thế mà đường đường chính chính tổng kết ra thất đại nguyên nhân. Còn nói cái gì bị tỷ đạn sở mặc dù gặp được web 2.0 dậy sóng bị đánh giá cao, nhưng bị tịch đánh giá cao giá trị tương đối cao tăng trưởng tiềm lực, lực hấp dẫn vẫn là viễn siêu đánh giá giá trị càng hư nước mỹ đồng loại công ty. Nói đến ngay thẳng chút, bị tỷ đạn sở đánh giá giá trị cực kỳ nước, nhưng nước mỹ những người đồng hành đã nước khắp tỉn xỉm. Trần Quý Lương cẩn thận đem tiết mục xem hết, cảm giác chuyên gia giảng được cực kỳ có đạo lý, mỗi một đầu đều phân tích phi thường thấu triệt hợp lý. Đáng tiếc là xong việc mới dám ra nhảy nhót. Liên là trước mắt này vị chuyên gia nửa tháng trước còn nói Trần Quý Lương có khả năng đưa lên sản chứng khoán thất bại. Trần Quý Lương bật máy tính lên xem cổ phiếu Mỹ, phát hiện bì tỷ đạn sở giá cổ phiếu lại tăng, chuyển đổi xuống tới hắn thân gia đã có một tỷ sáu triệu đô la Mỹ. Loại này dâng lên xu thế, hẳn là còn có thể tiếp tục một tháng a. Không ngừng có trong nước ký giả truyền thông gọi điện thoại đến thỉnh cầu phỏng vấn Trần Quý Lương, nhưng Trần Quý Lương đều trở lên thị lặng im kỵ vì lý do từ chối nhã nhặn. Một là hắn thật ở vào lặng im bên trong, mặc dù nước Mỹ không quản được Trung Quốc, nhưng cũng tồn tại nhất định không tuân theo quy định mạo hiểm. Hay là trong nước truyền thông đã đem hắn thổi lên trời, loại thời điểm này ngược lại phải rình giữ địa thấp. Bị treo càng cao, ngã xuống liền càng đau. Ngồi ở trên ghế salon, Trần Quý Lương mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Bình thường Ivy the Otter cỡ nửa tháng liền giải quyết, nhưng Trần Quý Lương lần này giờ cả hơn 20 ngày. Mà lại không chỉ là tại nước Mỹ, còn bay London, Hồng Kông, Tokyo, Singapore, trên lệnh cùng đồng hồ sinh học hoàn toàn bừa bãi. Bận rộn nhất thời điểm, một ngày an bài 12 trận một đối một người đầu tư hội nghị, tiểu tổ sẽ, tiếp trưa, tiếp tối, hội nghị khoảng cách còn muốn đi đường cùng chuẩn bị trận tiếp theo tư liệu. Loại này cường độ cao trạng thái làm việc phía dưới, người còn phải tùy thời cam loán tư duy thanh tỉnh, dùng ứng đối đủ loại vấn đề cũng làm khó dễ. Một tháng không đến, Trần Quý Lương gầy 4 cân, giảm béo hiệu quả cũng không tệ lắm. Biên quan Nguyệt Từ trường học chạy tới, còn mua không ít nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị cho hắn làm tốt ăn. Vào nhà phát hiện Trần Quý Lương ngủ ở trên ghế salon, nàng từ phòng ngủ mang tới một đầu tấm thảm, cẩn thận từng ly từng tí cho Trần Quý Lương đắp lên. Lại nghe Trần Quý Lương điện thoại SMS âm thanh vọng lại không ngừng, là Đào Tuyết gửi tới SMS hơn nữa còn có mic quần, đoán chừng là ngủ được quá chết, liền chung điện thoại đều không có đem Trần Quý Lương đánh thức biên quan nguyệt thiên lặng đưa di động buông xuống chỉ coi bản thân cái gì cũng không thấy ngày kế tiếp trần quý lương bình thường đi công ty đi làm vừa đi vào công ty đại môn liền nghe được tiếng sấm rền vang tiếng vô tay loại trừ mấu chốt cương vị nhân viên tại cương vị bận rộn mặt khác nhân viên đều thủ tại chỗ này nên đón ông chủ công ty đưa lên sàn chứng khoán tất cả mọi người là được lợi ích người sáng lập đoàn đội công ty quản lý cấp cao phía trước số 10 nhân viên trung tầng người quản lý cơ sở cốt cán có có nhiều ít những này người đều có được chọn nhất là lập chỉ viên tại đưa ra ép một đưa lên sàn chứng khoán bản cáo bạch sơ thảo trước kia vào vị trí, trần quý lương toàn diện đều cho quyền chọn. mặc dù cơ sở lập trình viên quân chọn chỉ có thể cầm tới vì thế ném một cái ném, nhưng đối bọn hắn bản nhân mà nói lại phi thường khả quan. mặt khác công ty đưa lên sàn chứng khoán về sau chỉnh thể cho nhân viên tăng lương cũng là trạng thái bình thường. công ty từ trên xuống dưới mọi người đều rất cao hứng. ngao ngạn thần vô tay nói mời trần tổng theo mọi người giảng vài câu. trần quý lương nói cảm ơn mọi người cho tới nay vất vả làm việc, bị tịt có thể từng bước một lớn mạnh, không thể rời đi các vị đồng sự cố gắng. hiện tại bị tịt đưa lên sàn chứng khoán cũng là thị trường đối mọi người cố gắng thành quả tán đồng. Thiên lương chỉnh thể tăng trưởng tiêu chuẩn, mấy ngày nay liền sẽ công bố. Có tính tình hướng ngoại nhân viên, nghe nói thật có thể tăng lương, lập tức hô to. Ông chủ phi thường lợi hại. Còn có nữ nhân viên gào to nói, ông chủ ta yêu người. Các nhân viên tập thể reo hò, bầu không khí đặc biệt sinh động. Trần Quý Lương giảng một đống lời hữu ích, lập tức còn nói, không phải ta cho mọi người dội nước lạnh, nước mỹ bên kia hoàn cảnh cực kỳ không tốt, không chừng ngày nào thị trường chứng khoán liền sập bàn. Mọi người trong tay quyền chọn, khả năng sẽ ở thời gian nhất định bên trong biến thành giấy lụn. Cho nên chúng ta còn phải lại tiếp lại lệ, bài trừ muôn vàn khó khăn đem thung lũng cho vượt đi qua. Tiếp xuống, phải tăng gấp bội cố gắng phân đấu." Ngao Ngạn thần cổ động nói, "Theo ông chủ cùng một chỗ phân đấu. Theo ông chủ cùng một chỗ phân đấu." Mặt các nhân viên cũng đi theo quát lên. Cầm tới kết sủ đầu tư bỏ vốn, công ty quản lý cấp cao nhóm phân đấu dục vọng cường liệt nhất. Bởi vì, không quản là nắm giữ cổ phần vẫn là quyền chọn, trước mắt đều còn không thể chuyển thành hiện vật, chỉ có tiếp tục nâng lên giá cổ phiếu bọn hắn mới kiếm được càng nhiều. Thậm chí không kịp chờ lại họp, thảo luận tiếp xuống làm như thế nào phát triển. Trong hội nghị có người nói trò chơi kiếm lợi nhiều nhất, dứt khoát bị tịt cũng đặt chân vào trò chơi trực tuyến sản nghiệp. hoặc là dùng tiền mời game sở xỉ ẹn sở khai phá phát triển một trò chơi, lại hoặc là tự phát triển trò chơi, thu mua công ty game. cũng có người nói, hẳn là thêm đại sv nghiệp vụ đầu nhập, kiếm lấy càng nhiều tiền mặt nâng lên giá cổ phiếu. còn có người nói, phải thừa dịp lấy trong tay có tiền, đi thu mua tương quan tiềm lực xí nghiệp. thậm chí còn có người nghĩ làm thương mại điện tử, bởi vì năm nay thương mại điện tử triệt để có thời, mua qua internet đã trở thành một cỗ xã hội trao lưu. những này đề nghị trong cực kỳ nhiều hố, nếu như không có trần quý lương cầm lái quản lý cấp cao nhóm đoán trưởng muốn giẫm vào đi không ít. Trần Quý Lương nói, ta trực tiếp an bài a. Thứ nhất, phát triển Quảng Đông, Hồng Kông và Ma Cao thị trường, đem diện diện con, hẹn nơi họ vừa đẩy đi qua. Singapore cũng đừng đi, nơi đó đã bị Facebook chiếm cứ. Đài Loan cũng không cần đi, nơi đó sẽ làm khó dễ chúng ta. Hồng Kông trước mắt chỉ có cá biệt bậc đại học cao đẳng số ít học sinh, tại sử dụng Facebook, chúng ta có thể đi đoạt chiếm thị trường. Ma Cao cũng không gặp Facebook bóng dáng, thị trường trống rỗng. Quản lý cấp cao nhóm nghe được cái này an bài, đều vô ý thức gật đầu, sắp thực hành là thừa cơ chiếm lĩnh Quảng Đông, Hồng Kông và Ma Cao thị trường nhất là ma cao thị trường, bởi vì cá độ số liệu xuất cảnh lệnh cấm yêu cầu Facebook số liệu bản địa hóa chứa được. Việc này sẽ theo Facebook dây dưa nhiều năm, căn bản không cho phép kỳ số theo trực liên nước Mỹ. Thứ hai, chúng ta cũng học Facebook làm cởi mở nền tảng, lợi dụng rèn rèn con, hẹn lời họ ụa hải lượng xã giao hồ sơ cùng quan hệ số liệu, cởi mở cho phe thứ ba để vệ lộ tờ cùng một chỗ phát triển. Quách Phong, người phụ trách tương quan kỹ thuật làm việc. Quách Phong nói, tại chúng ta từ bà ảo đào người, khai phá phát triển tinh chuẩn quảng cáo đưa lên hệ thống thời điểm, Facebook bên kia rất nhanh cũng cởi mở nền tảng ta một bên tham dự nghiên cứu tinh chuẩn quảng cáo đưa lên hệ thống, một bên phân tích nghiên cứu Facebook Data từ Ita đã có một chút kỹ thuật bên trên ý nghĩ. Tại Data từ trên cơ sở tiến hành có tính đột phá cải cách, còn có thể đề cao thật lớn quảng cáo tinh chuẩn đưa lên hiệu suất. Trần Quý Lương nghe được cực kỳ cao hứng, có thể muốn người đòi tiền, ngươi cứ việc nói. Quách Phong nói, ta muốn từ Macca Do Xoá Châu Á Viện nghiên cứu đào một cá nhân, tuổi của hắn lương cực kỳ cao, so với chúng ta đưa lên sản chứng khoán trước đó, bị tỷ đạn sở tất cả quản lý cấp cao lương một năm đều càng cao. Hiện tại chúng ta tăng lương, tuổi của hắn lương theo chúng ta tăng hàng. Nếu như đào tới lương một năm không thể nào cho hắn thưởng, nhưng nhất định phải cho một bút phong phú đi ăn máng các phí, còn muốn cho hắn kỹ thuật phó tổng giám đốc chức vụ cùng công ty còn chọn. Nếu không, đào không di chuyển. Trần Quý Lương quyết định cuối cùng nói, "Đảo." Quách Phong nói, "Còn có, nếu như chúng ta muốn làm cởi mở nền tảng, tốt nhất cũng theo Facebook giống nhau, toàn diện ẩn dấu bài đủ, Google ca cùng loại lục soát game engine. Cởi mở nền tảng là muốn làm sinh hái, không cho phép bất luận cái gì người đến rỗi mong lướt. Facebook cởi mở nền tảng, liên la cầm người sử dụng số liệu đến hấp dẫn phe thứ ba để về lộ tờ, để bọn hắn khai phá phát triển các loại ứng dụng Theo nền tảng tiến hành hợp tác, miễn phí lợi dụng nền tảng các loại tài nguyên. Mọi người đều biết, miễn phí mới là quý nhất. Những cái kia dựa vào nền tảng trưởng thành ứng dụng, không quản phát triển được cho dù tốt, chỉ cần khó chịu nhanh theo nền tảng cắt chém, sinh tồn mệnh mạch liền bị nền tảng cho một mực trường khống. Nhưng cấp tốc cắt chém, lại dễ dàng chết bất đắc kỳ tử. Facebook khởi mở nền tảng về sau, thời gian một năm liền có 20 vạn hơn để vệ lộ tờ, làm ra 4 vạn năm hơn ngàn cái ứng dụng chương trình. Nếu như toàn bộ nhờ Facebook bản thân nghiên cứu và phát triển, kia phải trả ra lượng lớn tài chính, nhưng khởi mở về sau lại không tốn một phân tiền hơn nữa còn có thể từ những cái kia ứng dụng trong rút thành gen gencom hệ nảy họ của đương nhiên cũng có thể dạng này làm người sử dụng có thể tự mình lựa chọn những cái kia ứng dụng lựa chọn người sử dụng càng nhiều nào đó khoản ứng dụng liền càng dận, bị tỷ đạn sở còn có thể thừa cơ thu mua hoặc nhập cổ phần không nguyện ý người cái này ứng dụng chủ lưu người sử dụng là dùng ta hệ nảy họ của tài khoản tại đồ bộ ngươi dám không nghe lời của ta những này ứng dụng cũng bao quát các loại trò chơi nhỏ cùng app trò chơi nhỏ theo game sở xỉ ễn sơn nền bên kia công năng có một ít trùng điểm nhưng game sở xỉ ễn sơn nền loại kia hình thức Theo cơ quan không gian dồn phòng thí nghiệm không sai biệt lắm, chỉ là lưu lượng hợp tác mà thôi. Gen Gencon, hẹn lời họ ước muốn phải mở là theo phe thứ 3 để vệ lộ tọt số liệu cùng hưởng. Phụ trách tài vụ thường trung tướng hỏi, chúng ta đầu tư bỏ vốn 150 triệu đô la Mỹ, cũng chỉ là tiến quân quảng đông, hồng kông và ma cao thị trường, đợi mở bị tịch nền tảng sao? Thật không phát triển mặt khác nghiệp vụ, ta cảm thấy điện tử thương vụ thật có tiềm năng. Hai năm này tất cả công ty lớn đều tại làm điện tử thương vụ, tại điện tử thương vụ lĩnh vực, về sau cách cục khẳng định là trăm hoa đua nở. Trần quý lương hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngao Ngạn Thần nói: Mọi người internet mua sắm số lần càng ngày càng nhiều, điện tử thương vụ sát thực có tiền cảnh. Mà lại, chúng ta dựa vào hẹn lời họ ưa, rèn rèn con người sử dụng, có thể đem điện tử thương vụ cấp tốc làm. Thương Trung thường nói, điện tử thương vụ đi đến quỹ đạo về sau, bị tỷ đạn sở tài vụ bảng báo cáo liền dễ nhìn. Giá cổ phiếu cũng có thể tăng lên rất nhiều. Trần Quý Lương xem hướng Quách Phong. Quách Phong nói: Ta xưa nay không mua qua internet, không phát biểu ý kiến. Tạ Dương nói: Điện tử thương vụ sát thực cực kỳ lừa, có một nhà tính một nhà, internet công ty lớn đều tại làm. Nhưng ta cảm thấy đi, làm cái này cũng quá là nhiều. Chúng ta nếu như cũng đi lẫn vào chờ tại mấy chục người cấp một bát cơm ăn, có người nhất định có thể ăn no, nhưng đa số người sẽ chết đói. Phụ trách kép kinh nghiệp vụ Hoàng Âm nên nói, công ty hẳn là thêm điện thoại di động lớn nghiệp vụ đầu nhập, hoặc trang web nội dung còn muốn phong phú, điện thoại vệ bổ cũng muốn nện càng nhiều tiền làm mở rộng. Trần Quý Lương nói, hôm nay liền xác định hai cái này ăn bài, đệ nhất tiến quân Quảng Đông, Hồng Kông và Ma thứ hai cởi mở nền tảng. Sự tình khác, sau này hãy nói. Chương 325, đưa lên sàn chứng khoán mang tới một loạt chính diện ảnh hưởng, chương 325, đưa lên sàn chứng khoán mang tới một loạt chính diện ảnh hưởng. Bài đủ giá cổ phiếu tăng tới điểm cao nhất cùng một ngày. Ali 73 vừa lúc ở Hồng Kông liên giao trô đưa lên sàn chứng khoán. Ma Lý Ngạn Hồng thì tại 2 ngày về sau tiến về cảng Bách Khoa Diễn Thuyết. Theo bài đủ giá cổ phiếu bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, Google ca Trung Quốc cũng chơi không lại hắn. Lý Ngạn Hồng gần nhất đột nhiên bắt đầu tập ngập động tác. Hắn từ Bắc Kinh một đường xuôi Nam, dọc đường Thượng Hải, Kim Lăng, Giang Thành, cho đến Hồng Kông, tại những thành thị này đại học tiến hành toàn cầu tính thông báo tuyển dụng dở cảo. Bài muốn trắng trận quyết trương. Bên trong đó bài trọng yếu nhất quyết trương phương hướng, theo ủy tì đạn sở quản lý cấp cao ý nghĩa nhất trí điện tử thương vụ. Năm 2007 Trung Quốc, là người hay quỷ đều nghĩ làm điện tử thương vụ. Cái đồ chơi này đương nhiên tiền cảnh vô cùng tốt, nếu không mọi người sẽ không như ong vỡ tổ chui vào. Nhưng cùng lúc ra trận công ty quá nhiều, mà bà ảo, chuẩn cùng loại công ty lại thâm canh nhiều năm, cạnh tranh bắt đầu kia thật là đao đảo thấy máu. Liều nhiều hơn hình thức có hay không tiềm năng? Chỉ luận giá cả cùng sản phẩm nội dung, hiện tại bà ảo liền là liệu nhiều hơn. Nếu như luận phép tính cùng marketing hình thức, chỉ có thể nói hiện tại điều kiện còn chưa thành thủ. Coi như Hoàng tranh tự mình xuyên Việt về đến làm liệu nhiều hơn cũng là chết. Tại thông báo tuyển dụng giờ khảo hiện trường, Lý Ngạn Hồng thổi một nhóm phi thường lợi hại, rất nhanh tiếp vào tự do vấn đắc câu. Càng bách khoa học sinh hỏi, cổ phiếu Mỹ tập thể nhảy cầu, Bãi Đủ giá cổ phiếu vì cái gì có thể một vòng dâng lên hơn 30 đô la Mỹ? Lý Ngạn Hồng dùng phi thường kiêu ngạo ngựa khí trả lời, Bãi Đủ tự đưa lên sàn chứng khoán đến nay, đã liên tục 11 cái quý thực hiện doanh thu cao tốc tăng trưởng. Tại vừa mới qua đi thứ 3 quý, Bãi Đủ tổng doanh thu 4.96,5 tỷ nguyên. Nước Mỹ ban dân chỉ cần không phải mù loà, liền biết làm như thế nào tiến hành đầu tư. Lại có học sinh đặt câu hỏi, ta biết truyền thông đối Bãi Đủ có rất nhiều chất vấn âm thành, thậm chí Hồng Công báo chí khi rảnh rỗi có đưa tin truy cập lừa gạt, khách hàng khiếu nại các loại vấn đề chưa từng có từng đứt đoạn, có truyền thông nói bại đủ chỉ vì cái trước mắt, đang tiêu hao xí nghiệp tương lai. Lý Tiên Sinh thấy thế nào? Lý Ngạn Hồng nghiêm mặt nói, truy cập lừa gạt các loại vấn đề, bại đủ một mực tại xử lý, tin tưởng có thể chậm rãi giải, giải quyết. Bại đủ là một nhà có tình hoài, có trách nhiệm công ty, chúng ta sẽ không vì giá cổ phiếu mà tiêu hao trưởng thành. Bại đủ tài báo xinh đẹp, cũng không phải dựa vào truy cập lừa gạt đổi lấy, mà là thông qua ưu tú quảng cáo đưa lên hình thức. Lại có học sinh đặt câu hỏi, hạ lụy bảy năm nay tại cảng đưa lên sàn chứng khoán, đã đạt tới ba lần thị doanh suất. Lý Tiên Sinh thấy thế nào? Lý Ngạn Hồng cười cười, không muốn nói khác xí nghiệp, xem không hiểu. Đột nhiên có cái học sinh đứng lên, theo ngươi cái nhau trần quý lương, gần nhất cũng tại nước Mỹ đưa lên sản chứng khoán, mà lại giá cổ phiếu liên tục một vòng dâng lên. Ngươi đối bị tì đạn sờ thấy thế nào? Lý Ngạn Hồng nói, không được hiểu. Cái này vấn đề liền cực kỳ phiền, hiện tại đại lục trường học diễn thuyết đã bị học sinh hỏi qua nhiều lần. Những học sinh kia liền là cố ý, cả đám đều ôm lấy chế dêu trạng thái tâm lý. Lý Ngạn Hồng bất kể thế nào trả lời, sau đó đều sẽ bị người lấy ra trêu chọc, cho nên hiện tại rứt khoát liền không trả lời. Hắn sách đều không nghĩ sách Trần Quý Lương cái này danh tự. Bãi Đù toàn cầu thông báo tuyển dụng giờ còn không có kết thúc, trong nước báo chí tạp chí đã bắt đầu trắng trợn tuyên truyền. Tại Lý Ngạn Hồng bản nhân thụ ý dưới, rõ ràng nói ra Bãi Đù tiếp xuống 3 lớn sách lược. Thứ nhất, Bãi Đù nghĩ làm web tổ, đồng thời đã đạt được tin tức giấy phép. Thứ hai, Bãi Đù muốn tiến quân nước Nhật thị trường, bên trong đó một vị mới gia nhập giám đốc độc lập gọi ra giếng nổ dự kỳ đại khái liền là Bãi Đù hướng nước Nhật phát triển của vấn. Thứ ba, Bãi Đù muốn làm điện tử thương vụ. Lý Ngạn Hồng không thể nào mua được tất cả báo chí, rất nhanh liền có không ít truyền thông đi ra chào phúng. Đồng thời bắt hắn theo tẹn xẻn mã hóa đàng ca tiến hành tương đối. Sớm tại năm 2006, liền đã có người nói mã hóa đàng ca là internet giới toàn dân công địch. Nghiệp vụ gì đều làm, bước từ một đống xí nghiệp nhỏ. Hiện tại, truyền thông gọi đùa lý ngạn hồng là toàn dân công địch 2.0. Lại làm web auto, lại làm điện tử thương vụ, đoán chừng kế tiếp còn muốn làm trò chơi. Trần Quý Lương bản thân bảo trì địa thấp, tạm thời không tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Nhưng không đại biểu bị Tỷ Đạn Sở không làm tuyên truyền. Đại học Bắc Kinh Học viện quản lý khoa hoa, phó viện trưởng, vị Tỷ Đạn Sở giám đốc độc lập giáo sư võ dẫn đầu tại doanh nhân Trung Quốc tạp chí sáng tác Văn chương trong mắt ta Trần Quý Lương cùng bị tỷ đạn sở vì để tránh cho không tuân theo quy định giáo sư võ tránh đi Ivor chi tiết không đàm luận chỉ nói Trần Quý Lương tại chủ bị Ivor lúc mỗi ngày điên cuồng luyện tập tiếng Anh thính lực và khẩu ngữ Trần Quý Lương vốn có thể không luyện tập những ngày Ivor giờ cả trực tiếp sử dụng phiên dịch là được nhưng hắn mọi thứ đều muốn làm đến đã tốt muốn tốt hơn đây là một cái thành công xí nghiệp ra thiết yếu ưu điểm giáo sư võ lại tại Văn Trường Trong nói giải nói dai bị tỷ đạn sở tính đặc thù vô luận là rèn rèn con vẫn là hệ nầy họ vừa đều là trong nước SNS trang web trong độc nhất ngăn tồn tại tinh chuẩn quảng cáo đưa lên hình thức càng là để web 20 tại nước mỹ một lần nữa dẫn phát chú ý. Thiên văn chương này rất nhanh bị nhiều ra môn hộ trang web tài chính và kinh tế kênh đăng lại. Ngay sau đó bị tỷ đạn sơ lại tại truyền thông phát đạt vỡ tỏ gì ồ nói dài nói dai tinh chuẩn quảng cáo đưa lên hình thức thậm chí nói facebook đều đang bắt trước bị tỷ đạn sơ đến nay năm cuối tháng 10 đẩy ra tương quan công năng tuyên truyền loại chuyện này làm gì hấp dẫn người làm quảng cáo đầu tư tiền a thuận tiện chứng vừa tăng tiền quảng cáo bãi đu quảng cáo nghiệp vụ tăng vọt cũng là bởi vì bãi đu đưa lên sàn chứng khoán ở trong nước tiến hành phô thiên cái điệu tuyên truyền khiến cho lúc ấy mặc dù có rất nhiều lục soát lên tạp chí, nhưng người làm quảng cáo nhóm lại chỉ nhận bãi đủ, tình nguyện tốn nhiều tiền cũng muốn tại bãi đủ quay quảng cáo. Đưa lên sàn chứng khoán mang tới chỗ tốt, thật liên tục không ngừng tan tới tiền mặt. Trần Quý Lương về nước tháng đó, Bỉ Tỉ Đạn Sở liền tổ chức buổi họp báo, tuyên bố giới cờ công ty quảng cáo nghiệp vụ điều chỉnh. Ngay sau đó liền là quảng cáo nghiệp vụ tăng gọn. Bỉ Tỉ Đạn Sở càng là trưởng đơn quảng cáo giá, người làm quảng cáo nhóm liền càng cho rằng đáng giá để tiền. Bởi vì đồng loại sản phẩm đầu tư quảng cáo quá nhiều, Bỉ Tỉ Đạn Sở thậm chí bắt đầu cạnh tranh không gian quảng cáo. Còn có liền là rèn rèn con Hệ nợ họ vừa đăng ký người sử dụng phóng đại một nhóm. Rèn rèn con người sử dụng tốc độ tăng có hạn. Dù sao cả nước cứ như vậy nhiều học sinh. Nhưng hệ nợ họ uốn lại không giống nhau. Bị tịt đưa lên sản chứng khoán tin tức truyền ra. Tại gần một tháng trong mỗi ngày chỉ ít mới tăng 300.000 người sử dụng. Hệ nợ họ uốn lời tuyên truyền là Trung Quốc duy nhất đưa lên sản chứng khoán cởi mở kiểu dáng SNS xã giao Trang ép. Ừm, rèn rèn con lời tuyên truyền thì là Trung Quốc duy nhất đưa lên sản chứng khoáng SNS sân trường xã giao trăng ép. Không quản đại chúng là không có thể nghe hiểu được. Dù sao nhìn cực kỳ phi thường lợi hại chính là và ở cái này trăng ép liên có thể chạy theo trào lưu mới, liền là thượng lưu, trang nhã và sang trọng. cái gì cờ cờ không gian, cái gì 50 mươi con, kia là tiểu hải tử mới chơi đồ vật. chúng ta sinh viên đại học, chúng ta người trưởng thành, chúng ta nhân sĩ thành công, liền nên chơi rèn rèn quang, hẹn lời họ ừa. nhất nói nhảm chính là, trước đây bởi vì hẹn lời họ ừa thẩm trang nghiêm ngặt, bị tức chuyển đầu tư si nam lo, bùn lo c nở trí thức công chúng. thế mà bởi vì bị tỷ đạn sở đi tới mỹ đưa lên sàn chứng khoán, bọn hắn lại chủ động chạy về hẹn lời họ ừa. hải đăng nước tự mình nhận chứng đương nhiên là tốt trang web. Trường khổ nhất là hệ lĩnh con cùng loại thương vụ xã giao trang web, bọn hắn trước đây theo hệ nảy hỏa ựa là trực tiếp cạnh tranh quan hệ, bị hệ nảy hỏa ựa làm cho chỉ có thể truyền hình chuyên làm thương vụ xã giao. Nhưng bây giờ hệ nảy hỏa ựa liên quan đến lĩnh vực càng ngày càng rộng, thương vụ chủ đề bảy tổ cũng càng ngày càng nhiều, còn theo một chút web tuyển dụng trạm tiến hành trưởng kỳ nghiệp vụ hợp tác. Công ty các thành phần chi thức phát hiện, tại hệ lĩnh con có thể làm sự tình, tại hệ nảy hỏa ựa bên kia đồng dạng có thể làm. Mà lại hệ nảy hỏa ựa người sử dụng còn càng nhiều, có thể chơi công năng cũng càng nhiều, hiện tại lại thuộc về đưa lên sàn chứng khoán sứ nghiệp, vì sao bản thân không đi hệ nảy hỏa ựa đâu? Quẻ lỉnh con cùng loại thương vụ xã giao trang web, tại tỷ tỷ đạn sợ đưa lên sản chứng khoán về sau, người sử dụng bắt đầu xuất hiện đại quy mô sói mòn. Bọn hắn lúc trước lựa chọn chiến lược lùi bước chuyển hình, nào ngờ tới hẹn nảy họ cửa tiến sát từng bước, hiện tại đã làm cho bọn hắn lùi không thể lùi. Đoán chừng không dùng đến mấy năm, bọn hắn liền phải quan trạm sập tiệm. Mặt khác liền là công ty giải trí, trước đây để dưới cờ nghệ nhân độc nhất vô nhị vào ở Sina Blog, Sohu Blog hoặc Neti Ả Blog. Hiện tại bắt đầu để nghệ nhân chuyển đầu tư hệ nảy hở cửa. Trước hết nhất sói mọn mình tinh người sử dụng liền là Neti Ả Blog, cái đồ chơi này một mực không làm lên đến. Tại blog có lĩnh vực thị phần không đủ 5%. Minh Tinh vào ở là vì tuyên truyền. Ngươi thị phần không đủ 5% ta còn thế nào làm tuyên truyền? Công ty giải trí bắt đầu theo nệ tỷ ạ sơ blog đàm phán, muốn kết thúc lúc trước độc nhất vô nhị vào ở hiệp nghị. Nệ tỷ ạ sơ nếu như không đáp ứng, chúng ta liền đình chỉ cập nhật Minh Tinh blog. Song phương có kèn mắc cả, kết quả cuối cùng thường thường là các Minh Tinh hứa hẹn tiếp tục lưu lại nệ tỷ ạ sơ blog, nhưng cùng lúc còn có thể đi hẹn lợi họ vừa đăng ký. Độc nhất vô nhị hiệp nghị hủy bỏ. Chuyện giống vậy còn phát sinh ở Si blog, Sở blog, Bùa Kỵ Con, Bắc Trung Quốc. Bởi vì công ty giải trí cùng các minh tinh phát hiện, coi như bị tỷ đạn sở không đưa lên sàn chứng khoán, tại hệ nội họ hụa làm tuyên truyền hiệu quả, cũng xa xa trội hơn những cái kia đô sải. Hệ nội họ hụa công năng càng toàn bộ, xã giao sinh thái làm càng tốt, minh tinh theo fan hâm mộ tương tác cũng càng trực tiếp. Thừa dịp bị tỷ đạn sở đưa lên sàn chứng khoán thời cơ, các minh tinh nhao nhau tự động chuyển đầu tư hệ nội họ hụa. Đến tháng 12, thích tại trên internet làm tuyên truyền Trung Quốc minh tinh, đại khái có 80% đều tại hệ nội hỏa hụa đăng ký hết nợ hảo. Trân tổng, ta có một cái đề nghị, cho tất cả minh tinh miễn phí khai thông điện thoại Weibo. Chúng ta giúp minh tinh ra nửa năm với bổ SP tính tiền tháng phí tổn. Sau đó, mời những minh tinh ca hỗ trợ tuyên truyền với bộ công năng. SP nghiệp vụ người phụ trách Hoàng Hâm Nguyên đưa ra đề nghị. Trần Quý Lương gật đầu nói, giao cho ngươi phụ trách. Trước kia minh tinh một mực tại tuyên truyền với bộ, nhưng đều chỉ là phát động trạng thái sách đầy miệng. Ta khai thông hệ lời hỏi bữa điện thoại với bộ, làm như thế nào làm sao thao tác chú ý ta với bộ. Đặc biệt chú ý về sau, các ngươi liền có thể thu được ta phát SMS cùng muốn ph vậy bù trả tiền người sử dụng một mực tại trường bị tỷ đạn sờ đưa lên sản chứng khoán trước kia đại khái có 32 vạn vậy bù trả tiền người sử dụng bảy thành trở lên vậy bù người sử dụng chỉ khai thông sms tiếp thu công năng cũng không có khai thông càng quý muốn tìm mẹ đi à met sen chin sẽ vinh phục vụ cái này số liệu cực kỳ ngớ bức, nhưng chỉ có thể sắp xếp lão nhị lão đại là cồng rồng con, bọn hắn không có minh tinh dẫn lưu nhưng một mực thâm canh điện thoại thị trường dưới cờ có một cái sản phẩm theo vậy bù công năng cực kỳ cùng loại cuối năm nay đã có hơn năm vạn trả tiền người sử dụng tháng mười trung tuần không ngừng có minh tinh phát động trạng thái hỗ trợ mở rộng điện thoại để bù, Minh Tinh nguyện ý phối hợp tuyên truyền, dĩ nhiên không phải giúp bọn hắn ra mấy tháng gói cấp phí liền có thể thuyết phục, hẹn nảy họ vừa đáp ứng cho bọn hắn lưu lượng, giúp bọn hắn để cao tài khoản lộ ra ánh sáng suốt, bị tỷ đạn sở cũng đồng thời quay quảng cáo, lời tuyên truyền vì dùng di động kết nối thế giới cũng tuyên bố để bù là nhất thời thượng internet xã giao phương thức, cái này thời gian tiết điểm, phi thường thích hợp mở rộng để bù, đổi thành một năm trước hiệu quả không có tốt như vậy, bởi vì điện thoại tỷ lệ phủ cập không có vì thế cao, nhất là có thể tiếp thu muốn tìm mẹ đi Ahmedsen chín sẽ vinh điện thoại không có nhiều như vậy, nhưng cho tới bây giờ có thể thu phát mụn tí mễ đi Ahmed Sen chín sẽ vì điện thoại, cũng dần dần trở nên phổ cập bắt đầu. Vậy bộ là cần phải phát lực